Trương t là p h ả i h c h ơ n g 89, nên hắc hóa vẫn là phải hắc hóa, hóa, hóa. Tống Duệ ở bên cạnh thấy sắc mặt căng lên, hắn là gặp qua nàng loại vẻ mặt này, Nhan d ị h Phỉ ở kiếp trước cùng mình gặp mặt lúc chính là bộ dáng này, trong mắt là ý giận ngút trời, trên mặt lại giống một dòng không có chút rung động nào nước suối. Tại biệt thự Thiên Bách Thời Kỳ, hắn nghĩ tới một cái vấn đề như vậy, Nhan Tổng hoặc Nhan d ị h Phỉ tại sao muốn chiếu của mình? Trước đó cho rằng là với nàng cố chấp tính cách, muốn giày vò chính mình, muốn nhục nhã chính mình. Sau khi s ố n g lại, hồi tưởng tối tăm không ánh mặt trời đã từng, rất nhiều hiểu lầm giải khai sau mới ý thức tới. tình cảm của nàng nồng đậm mà bá đạo, giống như là tại thấy mình lần đầu tiên phía trước, đại yêu hắn d ò n g dã một thế kỷ. Tại biệt thự hắn bởi vì ấy nấy không tiếp thụ được loại cảm tình này, sắp xỉ tại vừa thấy đại yêu cảm tình. Xã hội bây giờ vừa thấy đại yêu là rất xa xỉ, cũng rất ngu ngốc sự tình. Tống Duệ nguyên bản giống như là muốn bù đắp nàng thứ gì, cho là la mạch cô phụ nàng, ai ngờ đến chân chính cô phụ nàng là chính mình. Hắn phải cải biến nàng đi lộ, đừng cho nàng tự dưng từ địa sinh hận đi trả thù người khác, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bây giờ ánh mắt của nàng nói cho hắn biết, nên hắc hóa một chút không thể thiếu. Nhan Dịch Phỉ bây giờ đang ở trước mặt mình. Hoặc có lẽ là nhan tổng tựa hồ lại trở về bên cạnh mình, nhảy núi phía trước nàng tinh thần gần như sụp đổ, bắt đầu truy cầu tín ngưỡng, thường xuyên sẽ cùng chính mình trò chuyện một chút thần học phía trên vấn đề, lời nói ra càng giống là tại truyền giáo thượng đế a, chủ a, những thứ này sẽ chỉ ở trên tivi nghe được. Tống Duệ hỏi quan à n g tất nhiên phải tin dạy, vì cái gì không chọn đạo giáo, phật giáo, nhan tổng tại khi đó nhìn hắn t r ằ m c h ằ m không nói một lời, thật lâu mới cười ra tiếng, ta đã từng hướng đầy trời thần phật cầu nguyện qua, trên thực tế không có tác dụng gì. Tống Duệ thở dài, hắn nhất định phải làm những gì. cẩn thận hồi tưởng đến nhan dịch phỉ cùng mình ở trong biệt thự nói chuyện phím nói những lời kia đủ loại chi tiết cũng không có nâng lên hạ thiếu đình liền cùng c ứ u công trình b â n m b dạng chỉ là một cái không quan trọng tiểu nhân vật bất quá từ hôm nay hạ thiếu đình nghe điện thoại đến xem hắn hẳn là ư ứ a thích vị kia trong điện thoại nữ sinh có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này nhan dịch phỉ tự nhiên cùng tống duệ nghĩ một dạng hai người tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng giải quyết chuyện lấy tay điểm là nhất trí riêng phần mình suy nghĩ một hồi sau tống duệ vừa định mở miệng nàng híp mắt cười ra tiếng quả nhiên là ta ba ba tốt cầm đao một môn hảo s y n h ĩ đi qua ấn xuống đầu để cho anh ta cưới mang tiểu hải quả phụ nói là cái gì cường cường liên hợp hiện tại hắn xa xôi ngàn dặm từ nước ngoài trở về liền không kịp chờ đợi an bài lên ta tới bất quá ta phải cảm tạ hắn không phải tìm cho ta cái gần đất xa trời lao đầu muốn nói tại vòng tròn bên trong tìm thông gia đối tượng không còn gì tốt hơn hạ thiếu đỉnh môn đăng hộ đối còn thoát thoát nếu là ta đồng ý cha ta đảo mắt liền sẽ tuyên truyền chúng ta từ nhỏ nhận biết bây giờ kết hôn thuộc về là cùng thanh mai trúc mã sinh tử gắn bó ai tới dám nói một cái bất chữ nhan dịch phỉ cắn chặt răng hận ý liền vô thiên cái địa vào tới nàng chẳng những hận phụ thân cũng hận chính mình. m ì n h đích thật có trong nháy mắt như vậy, đang suy nghĩ lần này đám hỏi khả t h i cùng đến cùng có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Nàng quá cần danh phận, cần danh chính n ô n thuận cùng tống duệ cùng một chỗ, mẫu thân chết sớm, mà nàng lại có một đoạn thời gian ở tại gia gia gia, bởi vậy nàng rất sớm đã tiếp xúc tiền cùng quyền hạn, cũng biết tiền cùng quyền hạn có thể cho hai người mang đến thứ gì. Nàng giống như một rất lòng tham hải tử, vừa muốn lại muốn, cái gì đều phải trộm trong tay, tự nhiên có khả năng giỏi t m ú c nước công gia chẳng. Nàng và tống duệ có thể gặp nhau là một loại ngoại ý muốn, nếu là không có ngoại ý muốn. bây giờ tự cân nhắc chính là như thế nào c ấ p lấy cái tia đoạn bệnh hạ thiếu đỉnh trên thân số lượng không nhiều lợi ích nhan dịch phỉ khe khẽ thở dài tống duệ cảm giác trái tim cũng bắt đầu rung động hắn nhẹ nói ta biết tâm ý của ngươi nếu là ta rất có thể sẽ ở trên bạt tì nổi điên hoặc là dứt khoát liền không đi thăng ra nhưng ngươi sẽ không cho nên nếu là ta có thể giúp được cái gì ngươi cứ việc nói đi kỳ thực ta một mực đang nghĩ ta có thể xử lý rất nhiều người không thể ra mặt sự tình ta biết ta tự tác chủ trương ngươi sẽ tức giận nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi nói phụ thân của ngươi là cái chữa lợi đi đầu người cảm tình xa xa đặt ở lưu hậu bao quát ca của ngươi cũng là loại dáng vẻ này, ta không quá hy vọng ngươi trở nên giống như bọn họ. ngươi chớ x í a vào những thứ này nhan dịch phỉ chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, còn có mấy ngày, ta hẳn là tới kịp làm chút tương đối. may mắn chúng ta trở về l ộ i gian thành, bằng không thì bên cạnh không có giúp đỡ, chính là mặt người chém giết dê con. nói những lời này lúc, nàng nhớ tới cao tam lúc cùng tống duệ tại bữa ăn khuya lúc đối thoại, nàng nói qua, nếu như không phản kháng được, ta hẳn là sẽ đáp ứng. nhưng ở trả lời trong n g y mắt, nàng lại mơ hồ dâng lên một cái ý niệm, phải nghĩ biện pháp để cho thông gia đối tượng cùng phụ thân chết đi, lại đem tống duệ tìm trở về. Bây giờ Tống Duệ ngay tại bên cạnh mình, không cần tìm, bởi vậy chỉ cần thông r a đối tượng cùng phụ thân chết liền có thể. Phụ thân về nước muốn làm s í nghiệp là chuyện lớn, rất nhiều người đều vây quanh hắn, động thủ tự nhiên muốn gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Nhưng hạ thiếu đình không giống nhau, hắn là con ma chết sớm, một chân đã bước vào qua tải, để cho hắn đột tử vấn đề cũng không lớn, chỉ là để cho hạ gia tiếp nhận con trai mình một tử. Cái này muốn tiếp theo fan công phu, chỉ có ba ngày thời gian, quá mức gấp gáp sợ là không kịp. Nhan dịch phỉ tại Tống Duệ trong ngực cổ rất lâu, mới trên ghế salon gần đầu, gần nhất trong trường học có thật nhiều nam sinh truy ta, rất phiền, ta ngày mai có tiết công tập hóa. Ngươi nhất định phải đi theo ta bên trên, cứ như vậy ta liền có thể yên lặng một chút, ít một chút vây quanh người. v a ta rốt cuộc phải bán đứng ta nam sắp tống duệ vừa cười vừa nói, ta bây giờ đi ra cửa mua thân quần áo tốt tới kịp sao? Không, không cần thiết ă n mặc giống khổng tước, quần jean cùng trắng tê t h t là được. Chúng ta vẫn là học sinh, thanh xuân mới là chúng ta vô giới chi bảo. Ta sẽ ngồi ở phòng học chờ ngươi, để bắt sắp xếp. Bất quá trước đó lời thuyết minh, ta cùng phòng cũng là chút người nhảm chán, ta đều có thể đoán được các nàng nói như thế nào. A, nói như thế nào? Tống duệ lập tức hứng thú. Thái vũ đình biết nói, o a nha tỷ. Bạn trai ngươi thật là cao to à, cùng ngươi rất xứng đôi đâu. l ư u Tâm Duyệt biết nói, h o a nhan tỷ, đây chính là ngươi có tiền bạn trai à? Trương Văn biết nói, h o a dịch phỉ ta cuối cùng nhìn thấy ngươi bạn trai. h o a nhan tỷ, bạn trai ngươi thật là cao to à, nhìn cùng ngươi thật xứng đôi à. Khi Tống Duyệt đẩy ra cửa phòng học, ngồi ở nhan Dịch Phỉ bên cạnh lúc, nửa cái phòng học người cùng một chỗ hư thái vũ đỉnh tại nhan Dịch Phỉ bên tay trái, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra câu nói đầu tiên. Trong phòng học máy chiếu bắn ra một chùm sáng, phấn viết cho tại trong c h ù m t i a sáng bay múa. Lưu Tâm Duyệt đi tới đ thất sắp xếp, xoay đầu lại đánh giá Tống Duyệt hai mắt, o a Nha tỷ, đây chính là ngươi có tiền bạn trai à? Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Tống Duệ trên mặt, tựa như hắn là một cái quốc bảo gấu trúc lớn, tương đương làm cho người không được tự nhiên. Trương Văn là cuối cùng dựa đi tới, vừa cười vừa nói, hoa, Dịch Phỉ bạn trai ngươi khăn che mặt bí ẩn cuối cùng tiết lộ. Tống Duệ buồn kệ hướng mấy người chào hỏi, đồng học buổi sáng tốt lành, ta là Dịch Phỉ bạn trai. Trương 90, trao đổi lễ vật. Trương 90, trao đổi lễ vật. Thái Vũ Đình là cái không tâm cơ tiểu cô nương, vừa cười vừa nói, nha tỷ nói ngươi rất hung đây này, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy một cái đại công t báo, kết quả bây giờ thấy chân nhân. ta cảm thấy ngươi giống con tiểu hoa miêu, lời nói này Tống Duệ không hiểu ra sao, chính mình chiều cao khoảng chừng 1m85, nhan dịch phì 1m73, như thế nào ở trước mặt nàng chính là tiểu hoa miêu, hắn lẩm bẩm một câu, đi làm báo không dễ nghe, lần sau liền nói ta là báo đồ a. Lưu Tâm Duyệt cùng Trương Văn sau khi nghe k h á n h khách cười không ngừng, hướng về phía nhan dịch p h ỉ nói, bạn trai ngươi thật hài hước, nhanh, nhanh ngồi xuống, đây là chúng ta cho ngươi sớm chiếm vị trí. Tống Duệ không tiếp tục tranh luận, cứ như vậy về tới chính mình nguyên bản vị trí, để bắt xếp hàng hoàng kim vị, nhan dịch p h tại tay trái mình bên cạnh, phụ cận là nàng hòa hòa khí khí bạn cùng phòng. Loại cảm giác này thật sự làm hắn phảng phất giống như cách một thế hệ trong lòng suy nghĩ, dịch phỉ có cơ hội giống nàng cùng phòng thái vũ đình lớn như vậy tùy tiện, không tim không phổi sao? Ở trên lớp phía trước, rất nhiều nam sinh đều đưa mắt tới, tò mò đánh giá tống duệ, hắn rất hòa thuận m i n h ấ t n h ấ t gật đầu. Có mấy người than thở, có mấy người vẻ t ò mò lộ rõ trên mặt, bất quá phần lớn không có làm ra rất khác người hành vi, dù sao nhan dịch phỉ đại tiểu thư thân phận vẫn như cũ là bí mật, rất nhiều người chỉ biết là cái này là vị thanh thuần đoan trang, khí chất nhiều thay đổi côn ư ơ n g chỉ là trong lòng âm thầm â m mộ tống duệ, còn chưa lên cao đến đấu kỹ độ cao. Tống d ệ tới tự nhiên là mang lễ vật. cho cùng phòng mỗi người một phần nấm bơ l a c h phân mạ tẩm bánh gà tổ, còn có hơn 200 khối tiền một h ộ cà c h u bi, lại thêm màu sắc kiểu diễn mắt long, xem như cấp đủ mặt mũi. Thái Vũ Đình cũng làm chuẩn bị, từ trong túi sách móc ra một bản văn hóa khổ lư đưa cho Tống Duệ xem như lễ vật. Dư Thu Vũ Văn Tự mặc dù có chút k h o e o con rồi, bất quá quyển sách này là hắn tự tay ký tên, ngươi phải thật tốt cất giữ à? Lưu Tâm Duyệt thì lấy ra một cái bản số lượng có hạn l y một, nàng làm một cái thật tâm nhãn cô đường. Tống Duệ lễ vật có giá trị không nhỏ, luôn cảm giác mình thiếu rất lớn một bút t â tình, âm thầm ghi nhớ, chỉ chờ lần sau tìm lại mặt mũi lại cho cái vật phẩm quý giá. Đây là lần trước ta đi dạo bên ngoài bãi mua bản số lượng có hạn cái chén, ngươi là nhan tỷ bạn trai, đương nhiên cần hảo cái chén rồi. Trương Văn chọn là một chiếc bút máy, Mado bài danh tiếng lâu năm văn phòng phẩm, mặc dù đơn sơ điểm, nhưng cũng coi như là một phần tâm ý. Tống Duệ thu ba người lễ vật sau, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bất kể nói thế nào, bên cạnh Dịch Phỉ cũng là chút người bình thường nhà cô n ư ơ n g tốt, tới về sau viên này tính nhầm là buông xuống. Công cộng khóa là mas, kèm theo một cố giả dích thanh âm, Tống Duệ ở trường học của mình nghe đau đầu, tới đây ngược lại là tốt hơn nhiều, ít nhất nhan Dịch Phỉ nghiêm túc ngồi ngay thẳng, lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký. Nghiêm túc viết, hắn cảm thấy yếu k ỳ đầu to tiến tới nhìn, nhan dịch phỉ dùng ngón tay đâm g õ má hắn, hắn tự tay đi bóp mặt nàng. Hai người náo t r ò mặt khóa lão sư trên bục giảng đứng vững, đẩy mắt kính một cái, đệ bắt sắp xếp mặc đồ trắng tê sờ đồng học, n g ư ờ i đứng lên một chút. Tống Duệ bất đắc dĩ đứng lên, phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tất cả đồng học đều đem ánh mắt tập trung với hắn, bất quá lần này đổ cùng cao tam có chút không giống, ánh mắt của hắn lộ ra sinh viên đặc hữu thanh tịnh, nhìn về phía tóc hoa d â m lão sư. Ta vừa giảng đến phép biện chứng duy vật tam đại quy luật, liền mâu thuẫn phổ biến tính chất cùng tính đặc t h ngươi có thể hay không nêu ví dụ l ợ i thuyết m ì n h Tống Duy thở dài, hắn ngược lại là có thể trả lời, nhưng vẫn là thói quen lấy tuổi t r ò thọc bên cạnh Nhan Dịch Phỉ thấp giọng nói, nhanh, nhanh cho một cái nhắc nhở. Nhan Dịch Phỉ trên dưới tung bay mà chuyển b ú t đáng đợi, ai bảo ngươi quấy rối lớp học kỷ luật? Tống Duy không nín được cười ra một tiếng, thầy giáo g i ả sắc mặt liền âm trầm xuống, phía trước Nhan Dịch Phỉ b à tên cùng phòng thấy thế, nhao nhao tại trên chính mình giấy nháp viết xuống thí dụ, dơ lên sách giáo khoa cho hắn nhìn, cứ như vậy để cho hắn lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. mặt lên lớp song s a n nhan dịch phỉ liền mang theo tống duệ trong trường học toàn bộ, lầu dạy học cách đó không xa có cái tiểu sân đất, trên sườn núi là thảm cỏ xanh đệm mặt cỏ, hai người yên lặng đi ở trên đồng cỏ, trong không khí tràn ngập nhàn n h t hương hoa, bên thay là gió nhẹ lướt qua tiếng xào xạc, sườn núi nhỏ phía trên là từng cây từng cây cây quế hoa cùng sấm anh, rừng cây đằng sau có mấy đôi thân mật tình nữ, hai người xa xa nhìn thấy mấy cái này thành song thành đôi cái bóng, đồng thời dừng bước, tống duệ mở miệng trước, rất lâu không có nhàn nhã như vậy mà toàn bộ, không biết ngươi nghĩ như thế nào, ta thật thích loại cuộc sống này, nhan dịch phỉ cũng không thích đi dạo. nhưng cùng tống duệ cùng một chỗ ngược lại là không quan trọng trong nhà đợi thật thoải mái à chỉ chúng ta hai cái không có khác người bừa bộn tống duệ cười lên ha h ả ta thật thích người nói ra cái chữ này thật giống như hai chúng ta chính là vợ chồng xem như thế đi miệng ngươi khác không ta dẫn ngươi đi mua thủy hai người xoay người đi quậy bán quả vật mua đồ uống tống duệ cầm trong tay bình n h a nhan dịch phỉ trong tay là nước k h o á n g mùa thu gió mặc dù đ i ề u hiu bây giờ rơi vào hai người trên mặt lại có khác một cô ôn hòa ấm áp nhan dịch phỉ rất lâu không có như thế chẳng có mục đích mà lãng phí thời gian Nàng ôm đầu gối ngồi s ổ n ở lộ xuôi theo trên đá, ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn một chút bên cạnh uống bia Tống Duệ, không nguyên do nhớ tới một câu thơ, từ xưa gặp thu buồn tình liêu, ta l ờ i ngày mùa thu tháng xuân chiều. ư ớ c chừng là Tống Duệ tại bên người nàng mới có loại cảm giác này a? Nàng biểu lộ cảm xúc, ta trước đó rất không hiểu có ít người có thể không mục đích gì ngồi một hai cái giờ, nói chuyện phía gần người, bây giờ ngược lại là hiểu rồi. Tống Duệ lau một cái k h ẹ miệng tràn ra tới bia, vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy hai người cùng một chỗ liền thật có ý tứ, giống chúng ta một đường đến nay đều không nói chuyện gì, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ, ta đã cảm thấy rất có ý nghĩa. thời gian không tính lãng phí. nhan dịch phỉ yên tĩnh ngồi sùm ở lộ x ô i theo trên đá, tống duệ một ngụm lại uống một h ớ p lấy địa. lầu dạy học trung điện đinh linh linh vang lên, trong lâu truyền ra trận trận bạo động, hai người đồng thời trốn học. thời gian không biết đi qua bao nhiêu, thái dương như cái ong vàng đồng dạng, doanh doanh hỗn loạn mà tại hai người đỉnh đầu chuyện. nhan dịch phỉ ra chút mồ hôi, liền cứ gọi tống duệ cùng đi ăn cơm trưa. trường học bên cạnh trong hẻm nhỏ rất nhiều ông chủ sạp nhỏ sớm đã trở thành. nhan dịch phỉ giống như trước đây, ngồi vào trong lán liền đợi đến tống duệ móng. hắn bưng tới sủi c ả tôn, bún xào, bánh bao, cùng cháo hải sản, nàng cảm thấy có chút lãng phí. Ta i ữ a chưa ăn đến rất ít, ngươi mua nhiều như vậy xem như lãng phí hạn mức của ta. Tống Duệ ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, ta nghĩ chúng ta hai người cùng nhau thời điểm cũng không cần tính toán ngươi mỗi ngày dùng tiền n g ạ c h độ a. Nhan Dịch phỉ trầm mặc mấy giây, có đôi lời thường nói, yêu nữ nhân sẽ thành ngu x u â n có lẽ đối với nữ h ả i bình thường sắp tới nói đây là hạnh phúc biểu hiện bên ngoài, nhưng ta tạm thời còn không được. Nói thật, ta thường xuyên muốn nhớ tới ngươi ôm ta dưới đất nhà để xe chạy chẳng cảnh, ta thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình, không thể quá mù quáng, không thể quá nghĩ đương nhiên, dùng tiền n ạ c h độ chính là nhắc nhở công cụ của ta. Tống Duệ thở thật dài một cái, ngươi thật đúng là bướng b n h nói thế nào đều làm không để ý tới. chương 91, con gái lớn không dùng được. chương 91, con gái lớn không dùng được. đang khi nói chuyện, Thái Vũ Đình cùng Lưu Tâm Duyệt lén lén lút lút cái bóng xuất hiện trong tầm mắt. cách hai người ăn cơm nhà kho nhỏ hơn 30 m em mở m ò n g t r ư ờ n g này nhìn qua. Tống Duyệt nhịn không được nói, n g ư ờ i hai vị này c ũ n g phòng rất tốt, các nàng thật lo lắng ngươi, đoán c h ừ n g ta trong phòng học cho các nàng ấn tượng không tốt lắm. Ngươi đầy mình lưu manh khí chất không che giấu được. Nhan Dịch Phỉ cười đứng lên, chưa được hai bước liền đi tới Thái Vũ Đỉnh trước mặt. Trên mặt kia mang theo nước mắt nốt rồi tiểu cô nương cứng ngắc khuôn mặt nói, ta tan học liền cùng Tâm Di cùng tới ăn cơm chưa? Nghĩ không ra có thể tại cái này gặp ngươi. Lưu Tâm Di rất trịnh trọng gật đầu, đúng vậy à, đúng vậy à, không nghĩ tới hai người các ngươi lại ở đây ăn cơm. Ta cảm thấy hắn hôm nay tặng quà vẫn là rất khẳng khái, như thế nào quay đầu ở chỗ này trông thấy ngươi à? Nhan Dịch Phỉ tự nhiên biết hai vị cùng phòng Tiểu Tâm Tư, đầu tiên là nghiêng đầu một cái, ta nói ta rất có tiền, các ngươi không tưởng tượng nổi có tiền, các ngươi tin sao? Thái Vũ Đỉnh biểu lộ sương s A, nhan tỷ ngươi là nhà ai thiên kim? Lưu Tâm duyệt méo méo miệng, t i tin. Muốn nói có tiền, nhan dịch phỉ trong mắt của mọi người vẫn là một dùng tiền phương diện tương đối tiết chế nữ sinh, điều kiện gia đình cũng không như thế nào. Rất nhiều nam sinh tới cùng nàng đáp lời lúc, tự có một cô rất nhiều c h ị u bến sen lẫn trong đó, kỳ thực rất nhiều người, mặc kệ nam nữ đều thiên vị tính cách ngại ngùng hoặc con nu, khuôn mặt mỹ lệ, nghèo khó lại dị thường người quả tưởng. Đây là đặc biệt dễ dàng làm cho đau lòng người khác phái. Nhan Dịch Phỉ ở trong lớp nam sinh nữ sinh bên trong, chính là loại này hình tượng. Bởi vậy Thái Vũ đ ì n h cùng Lưu Tâm Duyệt đặc biệt sợ nàng bị người vô duyên vô cớ khi dễ. Thậm chí suy nghĩ Tống Duyệt có thể là dùng tiền khống chế Nhan Dịch Phỉ trong loại trong xã hội này tàn khốc đánh thẳng vào hai vị l ô n g Vũ còn chưa rút đi nữ sinh, để các nàng tâm lo không thôi. Từ đó tới nơi này làm rõ xét tình huống. Hai người tự nhiên là không tin, Nhan Dịch Phỉ cũng không biện giải, chỉ là cười nói, đến đây đi, bạn trai ta xin các ngươi ăn cơm, chỉ có một lần như vậy, nhiều hơn nữa ta đau lòng hơn tiền hắn. Thái Vũ đ ì n h do dự mấy giây, Lưu Tâm Duyệt là cái ăn hàng. suy nghĩ vừa rồi lễ vật thực sự quá s ư ớ c xẹo, vừa vặn thỉnh nhan tỷ ăn bữa cơm trưa, vội vội vã vã đáp ứng. bốn người tụ cùng một chỗ, tống duệ gói còn chưa ăn xong đồ ăn, đi tìm nhà nồi lẩu nhỏ, điều kiện đơn sơ, lại bởi vì hàng đẹp giá rẻ mà kín người hết chỗ. nồi lẩu nhỏ bên trong ư ờ n g ngược ư n g n g c q u ầ n cuộn lấy thịt, rau quả tại trong canh nóng lúc cần lúc hiện, hương khí bốn phía. tống duệ dùng n g ô n sắt vớt ra nấu xong bút bê đồ ăn, phân tại bốn người trong chén, thời gian rất nhanh à, mùa thu cứ như vậy tới. nhan dịch phỉ sửa chưa hắn mà nói, trên thực tế mùa đông sẽ tới. thái vũ đỉnh cười hướng về trong nồi thả đem nấm kim châm. cuộc sống đại học trải qua thật nhanh, rõ ràng cao trung một ngày bằng một năm, thu hồi váy thời điểm ta vẫn rất c ả m k h á i Lưu Tâm Duyệt thì vẻ mặt đau khổ, các ngươi đều không thích mùa đông, mà ta hết lần này tới lần khác cứ thích. mùa hè, mùa thu các ngươi cũng có thể xuyên sinh đẹp váy, mà ta xuyên váy sẽ rất khó coi. Thái Vũ Đình kích động đạo, ngươi cùng Trương Văn cùng đi tập yoga nha, hoặc buổi tối chúng ta cùng một chỗ chạy bộ đi. Hảo, nồi lẩu nhỏ thu phiêu rán xong ta liền bắt đầu giảm béo, ta muốn cùng nhan tỷ dáng người một dạng. Thái Vũ Đình mí môi một cái đạo, gây người trước tiên về ngực, chờ ngươi giảm xuống tới, liền có thể biết nhan tỷ dáng người tốt bao nhiêu. Ai, thế giới này vì cái gì không có song toàn cái t h u y ế t pháp này đâu. Lưu Tâm Duy tiếng buồn bã liền thiên địa đem một khối mập lưu cuốn để vào trong chén. Nhan d ị h Phỉ tự nhiên kinh thường, Tổng Duy ngược lại là cảm thấy hai vị này tên dở hơi thật thú vị. Ngay tại hai vị tiểu nữ sinh còn đang vì nồi lẩu nhỏ nhiệt lượng lo nghĩ lúc, Nhan d ị h Phỉ điện thoại lại vang lên, nàng xem mắt tên người gọi đến, liền đứng lên đến xó xỉnh đi đón. Gọi k h ư ơ n g Thắng Nam, tình huống trong nhà như thế nào? Nhan d ị h Phỉ cầm di động, nhẹ giọng ứng bài câu, lại dặn dò, đừng có dùng quan phương người, bây giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm hạ thiếu đ ỉ n h nếu là trên mặt nổi động thủ cha hắn người. khó tránh khỏi bị phát hiện manh mối gì, ta đi một chuyến à? nàng xem mắt cách đó không xa đang mang theo thịt m ã n h liệt a n tống duệ, trong lòng hạ quyết tâm, lần này chu chính hùng an bài tới mấy cái tiểu đệ thật cơ trí, này g thứ hai liền lấy đến thứ mình muốn tin tức, chiếu cố hạ thiếu đình y tá gọi khương thắng nam, đây là một cái nghe xong cũng rất có chuyện sửa tên, trong nhà còn có người đệ đệ, nàng muốn để hạ thiếu đình đi vào khốn u khổ, ít nhất là cam tâm tình nguyện đi vào khốn u khổ, nhất định phải từ nữ nhân này vào tay. sau khi ăn cơm trưa xong bốn người tại trong hẻm nhỏ cáo biệt, sổ sách là lưu tâm d u y t kết, giá cả không đắt lắm. Hơn một trăm chút, nhan dịch phỉ d ắ t tống duệ đến xó xỉnh nói chuyện h i ế m hai vị cùng phòng cho là hai nàng lại muốn đi anh anh em em, ai ngờ nàng nói đến chính là công sự buổi sáng ngày mai xin phép nghỉ, bồi ta đi một nơi, thật trọng yếu. Tống duệ không k ị p chờ lời nói, làm cái gì? Đại khái là đi trong khu cư xá tìm gia đình, hỏi thăm một chút nhà bọn hắn tình huống, tương tự với điều tra. Tống duệ vô ngự c một cái miệng đ ầ y đáp ứng, trong lòng an tâm không ít, ít nhất chính mình đi theo bên cạnh, nhan dịch phỉ thủ đoạn cũng sẽ không quá mức dễ d à n khá lắm, ta chính là làm n g h ề này liệu? Khương mẫu từ hôm nay phải sớm, chợ bán thức ăn bên trong mua chút thịt trứng hoa quả cùng rau quả. liền chạy về ngủ lại nàng tự nhận là đời này trải qua xem như giàu có vô luận kinh tế vẫn là cảm tình h ư ơ n g diệ n lão công là giáo sư đại học ôn tồn lễ độ kiến thức q u ả n b á c nữ nhi đọc sách thông minh tại ma đô bệnh viện tốt nhất làm y tá nhi tử khả ái sinh động mặc dù việc làm b i ệ t c ư t chút miễn miễn cưỡng cưỡng hôn c á i ấm no nhưng thắng ở yếu thuận trong nhà thỉnh thoảng có thể giúp đỡ chút vội vàng muốn nói không được hoàn mỹ mà nói đại khái là nữ nhi việc làm về sau cũng rất ít về nhà hẳn là tương đối bận rộn còn có một chút chính là nhi tử không phải thân sinh là chồng nàng đệ đệ nhi tử tại phương bắc xuất sinh Lão công tại đệ đệ bị tai nạn xe chết về sau, đem hắn nhi tử nhận làm con thừa tự đến danh nghĩa. Bất quá hết t h ể đều tại hướng về phát triển tốt, nữ nhi nói chuyện cái đối tượng, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng tuyệt đối là một thanh niên tài tuấn, đưa ra thị trường công ty, cổ phần khống chế ngân hàng, người kia cho ra danh thiếp đều khảm v i ề n vàng, kia sáng l o a mắt không thể nhìn thẳng cái c h ủ n g loại kia. Nguyên bản nhìn vậy nhân thần sắc ghét ghét, một bộ bị tiểu sắc đào không bộ dáng, trợ phụ tính là thanh lưu, vô định cắn chặt răng không hé miệng không để hai người cùng một chỗ, sợ nữ nhi bị người nhục trong sạch, người kia lại không nhận l ợ nhưng mắt trần có thể thấy xem đến nhi tử và ngóng ánh tương lai, cùng với tiền trên mặt mũi. cái này r ă n g xem như cắn không kín, h ư ơ n g m â u thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi nữ nhi tình huống còn m ị mở nói cho nữ nhi một cái chân lý, nhất định muốn có tiểu hải, đừng sợ chưa lập gia đình sinh con, có tiểu h à i hai cá nhân cảm tình mới có thể củng cố, kẻ có tiền bên cạnh dụ hoặc nhiều, hắn rất có thể đối với ngươi là nhất thời mới m ẻ đến đằng sau tóm lại là muốn chán n ả n chỉ có bụng lớn mới có thể lưu lại lòng của nam nhân. h ư ơ n g thắng nam một mực hàm hàm hồ hồ đáp lời, lần này thành thật với nhau nói chuyện sau, giữa hai người điện thoại đều thiếu đi, cương mậu chỉ có thể cảm thán con gái lớn không dùng được, trong lòng nghĩ đến thực chất vẫn là nhi tử nhiều. chương 92 m Công ty phát tiền, chương 92, công ty phát tiền. Khương Mậu mang theo giỏ rau về nhà, đã nhìn thấy đến cửa tiểu khu l í t n h a l í t n t vây quanh một đám người, đám người đỉnh đầu mang theo băng biểu nữ. g 20 công ty có thưởng điều tra, chỉ cần điền vấn quyền, đều có thể trúng thưởng. Nàng lập tức hưng khởi lòng hiếu kỳ tới, cũng không phải muốn trúng thưởng, mà là trưởng phu gần nhất t h ư ờ n g t h ư ờ n g cùng với nàng dạng có liên quan nhằm vào người già âm u, loại này công ty chắc chắn cho điểm một điểm tiểu lợi, nhường n g ư ờ i m ắ c lừa mua cái này mua cái kia, sau đó chính là người đi nhà trống. Khương Mậu ra sức hướng về trong đám người chen, miễn cưỡng nhìn thấy trong đám người có một tấm bản t h dài. phía sau bàn ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi nhất là nữ hài nhi dáng dấp thực sự là giá canh đám người thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô h ư ơ n g mẫu tự nhận là là phần tử trí thức gia đình một phân tử kinh t h ư ờ n g với đi theo bọn này không kiến thức lao đầu lao thái đồng d ạ h ồ n nào nhưng lại bị người chen lấn trong lòng thằng ngứa thật có thể nói là toàn thân đều không thoải mái đ ã chúng đ ã chúng lão vương đ ã chúng 500. m ờ i mọi người ă n bang côn h ư ơ n g mẫu trong lòng rất là coi thường lão vương là trong khu cư xá nổi danh lão con côn nếu không phải là chính phủ lão tiền cho nhiều nơi nào có cơ hội cùng mình ở cùng một tiểu khu, loại người này chính là an phúc lợi. Nếu là sinh ở nơi khác trong nông thôn, ấm no đoán c h ừ n g đều có vấn đề. Lại có một cái bác gái đoán giận nói, ai nha, làm sao lại ta đã t r ú n g 10 đồng tiền a, quá x u i Cái này bác gái cùng khương mẫu nhìn nhau không hợp nhãn, bác gái trước đó việc làm không thể diện, khương phụ nhìn không vừa mắt nàng, kèm theo lấy khương mẫu cũng rất là coi thường, bởi vậy nàng tâm tình vào giờ khắc này là tung tăng, thực sự là ngẩng đầu ba thức có thần minh, đ á n g đợi để cho nàng x u i sẹo. Khương mẫu đứng ở trong đám người một hồi lâu, cuối cùng tại nữ hoa hoa ôn nu âm thanh em thai bên trong hiệu rồi quy tắc trò chơi. này nhà công ty muốn n h ằ m vào khối này tiểu khu đ y ra định chế sản phẩm để cho đại gia lấp vấn quyền điều tra điền người liền có thể rút thưởng rút chúng thưởng sau chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu đăng ký phía dưới tư liệu liền có thể thật sự lãnh tiền hiện nay bên trong có rút chúng 100, có rút chúng 200, cao nhất là 1.000 k thối nhưng nghe nói còn có cái thưởng lớn 5.000, đến nay vẫn chưa có người nào bên trong h ư ơ n g mẫu không khỏi càng t ò mò hơn đây rốt cuộc là cái gì vấn quyền điều tra muốn trong nhà sổ hộ khẩu bất quá chỉ là muốn mã số giấy chứng minh nhân dân thôi chẳng lẽ là lấy đi ra ngoài bán lấy tiền hoặc là xử lý chứng giả nàng tự nhận là có kiến thức nữ nhi lại dính vào người giàu có trên nguyên tắc là không thiếu số tiền này một đám người hướng bên trong chen chúc k h ư ơ n g mậu không hứng lắm mà nghĩ muốn về nhàn g ủ nhưng là một lát sau như vậy lại có hai cái bác gái hứng thú bừng bừng phải cầm sổ hộ khẩu tới l ấ y tiền bàn dài phía sau nhân viên công tác chỉ là quét mắt sổ hộ khẩu không có đăng ký càng không có dùng di động chụp hình liền phát tiền thưởng phát hiện này thoáng chốc lại làm cho nàng dừng bước lại k h ư ơ n g mậu hoa mười mấy phút trên đến bàn dài phía trước đằng sau không ngừng có người thôi tháo nàng nàng giống như là trong ngồi ở p h ậ p h n g thuyền nghiên cứu trên bàn bảng điều tra nội dung kỳ thực rất đơn giản chính là trong nhà có mấy m i ệ người Bình thường làm cái gì việc làm, phương tiện giao thông là cái gì, điện thoại sử dụng tần suất như thế nào, trên bảng khai liền viết cái tên, căn bản không có viết mã số giấy chứng minh nhân dân cùng địa chỉ, cái này lập tức lệnh h ư ơ n g mẫu động tâm, cái này bạch kiểm tiền ai không cần. Nàng về nhà trước lấy sổ hộ khẩu, chen trở về đám người, lấp bày tỏ, rút thưởng, một m ạ c h mà thành, tiểu cô nương nhìn xem trong tay nàng vẽ sổ số, số, miệng hơi mở lớn, dùng rất giật mình biểu lộ nhìn về phía bên cạnh mắt to mày dậm tiểu tử, a, ngươi nhìn, vị đại tỷ này rút chúng thưởng lớn, 5.000 khối thưởng lớn, đám người lập tức sôi c h à o lên. Khương Mẫu trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, đứng tại chỗ sững sờ. Vị kia mắt to mày dậm tiểu tử lớn tiếng hô: Bác gái, ngài đã trúng, ngài trúng số độc ắ c ngài đã trúng công ty của chúng ta duy nhất t h ư ờ n g lớn. Ta chỗ này nghĩ hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Bác gái, Khương Mẫu chừng tiểu tử kia một mắt, gia hỏa này rõ ràng không bằng tiểu cô nương giải quyết, nào có đem nàng gọi giá như vậy. Bất quá xem ở tiền phân thượng, Khương Mẫu quyết định không tính toán với hắn. Tiểu tử tiếp nhận trong tay nàng sổ hộ khẩu nhìn mấy lần, đ u n nhiên ý thức được cái gì, chỉ vào nhi tử cái kia một c a nói: Con trai của ngài sinh ra ở phương Bắc, ghi danh chỗ lại tại Ma Ngươi tin tức này không c n thực ra Tại trước mặt mọi người bị chất vấn, Khương Mậu chỉ nói là tiểu tử muốn bị nợ, trong lòng nín một cỗ khí trực tiếp phản bác. s ố hộ khẩu không phải viết cùng chủ hộ quan hệ sao? Ngươi nếu là không chịu cho tiền liền ăn ngay nói thật tốt. Tiểu tử hay không tình nguyện đưa tiền dáng vẻ, ngược lại là tiểu cô nương tính cách hảo, lôi kéo Khương Mậu đến yên lặng trong góc nói chuyện. Đại tỷ, trong nhà ngài gì tình huống? Nói với ta phía dưới thôi. Chúng ta t h ư ờ n g lớn lấy đi ra ngoài là muốn cùng công ty báo cáo chuẩn bị, nói không nên lời nguyên cớ, công ty phải hướng chúng ta v ư n trách. Ở đây ít người, ngài coi như giúp đỡ chút, cùng ta nói rằng thôi. Khương Mậu nghe tiểu cô nương hòa hòa khí khí. mặc dù nhi tử là nhận làm con thừa tự tới liền nữ nhi cũng không biết nhưng tiểu cô nương trước mặt chính là xác nhận tình huống thật cũng sẽ không đem thứ này đăng ký tại báo bởi vậy liên tục cường điệu sau đó liền đem nhi tử là nhận làm con thừa tự sự thật giảng cho tiểu cô nương nghe dưới sự kích động lại nói trong nhà một í i chuyện thì ra là như thế tiểu cô nương chính là dễ nói chuyện người đẹp tâm cũng đẹp lúc này trở về đánh nhịp đem thưởng lớn ban bố cho nàng ngài lần này đã trúng công ty của chúng ta hạng nhất thưởng tổng cộng là 5 ngàn nguyên tiểu tử bất đắc dĩ từ trong túi công văn lấy ra một cái h bao cường mẫu sốc lên túi đỏ mắt nhìn đỏ rực một sớ tiền thấy nàng tâm hoa độ phóng đám người gặp thưởng lớn mở ra lại là một mảnh xôn xao. Khương Mẫu trong lòng đắc ý mà tiếp hồng bao ngẩng đầu l ư ỡ ngược mà đi, trước khi rời đi còn hung dữ trừng mắt nhìn bác gái một mắt. Tại trong trận tỷ đấu này nàng lại thắng, hơn nữa gả con gái thật tốt, nàng về sau còn có thể đại doanh đ ạ thắng. Khương Mẫu bên trong năm ngàn nguyên giải thưởng lớn tin tức rất nhanh truyền khắp tiểu khu, trong n g á y mắt lại tới rất nhiều người rút thưởng. Thế nhưng là sau này mọi người vận khí đều không tốt, nhiều nhất liền đi ra một trăm khối. Buổi chiều sắt vách tiểu khu nghe tiếng mà tới, kết quả có mặt về sau là người đi nhà trống, những lao nhân kia đều ả o não đập thẳng đ ũ i Nhan Dịch Phỉ cùng Tống Duệ thu được mấu chốt tin tức sau, tự nhiên là r i ê n g Phần m ì n h xin phép nghỉ về nhà. Tại căn nhà nhỏ bé trong căn phòng nhỏ, nàng nhất bút nhất họa viết ra Khương Thắng Nam tình huống trong nhà, lại đem Lào Thái Bàn ó i những lời kia tập hợp, phải ra đại khái kết luận. Khương Thắng Nam đệ đệ tuy là nhận nuôi, nhưng nghe Khương Mẫu Như khí, tựa hồ càng thiên vị nhi tử. Vì cái gì? Tống Duệ khó có thể lý giải được mà quay đầu. Theo lý mà nói thế hệ trước càng coi trọng quan hệ máu mủ a. Nhan Dịch Phỉ đối với hắn l c có chút không thể làm gì, lắc đầu, bởi vì yêu là trời sinh, n g ư ờ i xuất sinh có l ờ i liền có. nếu như không có cố gắng nữa cũng sẽ không bị yêu dù là thân sinh đều vô dụng ngươi không hiểu bình thường, p h à m là ngươi có người ca ca hoặc đệ đệ, ngươi liền biết được đạo lý này. vậy ta không sai biệt lắm biết rõ khương tháng n a m vì cái gì không muốn cùng mẫu thân l i ê n lạc, nàng hẳn là vội vã đem chính mình gả đi, cùng hạ thiếu đình xem như an n h ị p với nhau à, bọn hắn ngược lại là có điểm giống chúng ta. nhan dịch phỉ rất kinh b ị tống duệ ngu xuẩn, lạnh giọng nói, hai cái m à n g lòng xấu xa người thôi, hạ thiếu đình là bày ở trước mặt ta m ồ i câu, cha ta liền đợi đến ta căn câu, nếu là thật đáp ứng, dây câu thì sẽ vẫn luôn lôi ta, ta cũng cứng đ ố c chương 93 chỉ làm ố i quan hệ. chương 93 chỉ làm ố i quan hệ đem đến bệnh viện ở là Hạ Thiếu Đình chủ động nói ra, đoạn thời gian trước hắn lồng ngực tích dịch, ngực c ắ m một ông lớn, cũng không thích hợp để ở nhà, hứng hồ bởi vì chính mình sinh bệnh, mỗi ngày tới một đám người tới nhà thăm bệnh, ô ương ương quá mức c ầ mỹ. đương nhiên còn có một loại khác nguyên nhân, nói chung bên trên là hắn từ nhỏ dưỡng thành nhìn mặt mà nói chuyện bản năng, kể từ nhiễm bệnh về sau, địa vị có thể nói là rất xuống ngàn trượng, áo xuyên chi tiêu không phải ít, mẹ kế thái độ chuyển biến là rất rõ lộ vẻ, cha mình n g h i n kỷ càng lớn, càng m ê t í n d ư ờ n g xuyên ngồi ở trên ghế salon nói không ngừng lấy trước đó đến cùng là làm cái gì n g h i ệ t mới có thể để cho chính mình đại nhi tử bị này thay vã bất ngờ hạ thiếu đình rất tức thời dọn đi rồi mẹ kế mừng dỡ thanh tịnh đệ đệ cũng có chút không muốn phụ thân thì tại hắn dọn đi sau mời đến đạo sĩ làm pháp sự trừ ta khử huế đại t ố mấy trận h ư ơ n g thắng nam coi như là một sấm rèn gió cuốn nữ nhân cái này từ hai người lần thứ nhất gặp mặt liền có thể nhìn ra manh mối hạ thiếu đình mới vừa vào phòng bệnh ở lại thời điểm phụ thân vòng xã giao những bằng hữu kia từng cái tới thăm hỏi đưa lên giỏ trái cây cùng hoa tươi mang lên thay hắn cầu phúc t i ệ p chúc mừng n h sinh sinh đem hắn phòng bệnh đã biến thành g i a o tế h ti hạ thiếu đình từng cái đứng dậy gọi người tham nối liền không d ứ c ngay tại hắn cảm giác chính mình biến thành cá trong vạt cung cấp người thưởng thức cá vào lúc thương thắng nam liền phong phong hỏa hỏa xông vào phòng bệnh mắng to một câu các ngươi có xong không có bệnh nhân không cần nghỉ nơi g a ánh mắt nàng tại trong một đống quà tặng nhất truyền các ngươi muốn mở hội trợ đừng đến bệnh viện lại một ngón tay cái kia từng nắm từng nắm hoa người còn chưa có chết tiện đưa hoa g ì vọng tất cả mọi người đều bị c á i này nhập môn xã hội tiểu cô nương cho chấn nhức rồi ông hạ mặt tôm trầm muốn nói hai câu hạ thiếu đình vòng tới thương thắng nam sau lưng chen miệng nói đây không phải vòng hoa chỉ là bày ở một chỗ giống vòng hoa mà thôi. k h ư ơ n g Thắng Nam quay đầu nhìn lại, theo dõi hắn khuôn mặt, mặt đỏ lên liền không lên tiếng. Sau đó Hạ Thiếu Đình đẩy Tiểu Hộ Sĩ đi ra ngoài, lại cùng phụ thân nói tốt hơn lời nói, chuyện này liền xem như đi qua. Nam viện trong lúc đó, Hạ Thiếu Đình mời một hộ công, tác dụng chủ yếu là cho chính mình đi bên ngoài gọi món ăn mang về ăn. k h ư ơ n g Thắng Nam nhiều lần thấy hắn nặng nghề dầu trọng cây t r ọ n mặn chuyện phát nhanh, nhịn không được tức giận, n g ư y i n g ư ờ i này làm sao như vậy, không có chút nào yêu quý thân thể của mình. Nàng nói xong cũng bưng lên hộp ni-lon, ném vào thùng rác, phồng miệng lại một lần nhìn chằm chằm Hạ Thiếu Đình. thật giống như hắn là cái tội ác tẩy trời bại hoại hạ thiếu đình lại bị nàng cho chấn n h ấ p rồi nàng l à hắn nhân sinh trên đường cực kỳ hiếm thấy qua mạnh mẽ nữ nhân giống như là giấu ở ớt đỏ bên trong tiểu mễ t a y ăn một miếng trong miệng nóng hừng hực không bao lâu bụng lại có cỗ ấm áp ta đều sắp phải chết ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy a trước khi chết đều là bệnh nhân của ta ngươi liền phải nghe lời của ta vậy ta không ăn chuyện phát nhanh ăn cái gì nay ngược lại là hỏi khó khương thắng nam từ nay về sau nàng trở về phòng cho thuê đốt cơm t r ư c lúc sẽ đốt thêm một phần thiếu dầu thiếu muối thanh đạm vô vị cơm chưa Hạ thiếu đình thường xuyên bị l u c t r ứ n g nẹn phải tròng trắng mắt đều lộ ra tới. Phan n a n nói, ngươi có thể hay không phóng điểm xì dầu à? Ta hoài nghi ngươi là muốn hại ta. Khi thực hắn đối với ăn không quan trọng, nhưng không thể hút thuốc cùng uống cà phê cũng rất khó chịu. k h ư ơ n g Thắng Nam khuyên hắn nhẫn, tan t ầ m về nhà phía trước, sẽ tới đến hắn trong phòng bệnh cùng hắn cùng nhau xem TV, làm hao mòn phía dưới thời gian. Hôm nay trong TV phòng chính là ủn chạm mạn, nàng nhìn rất chân thành. k h ư ơ n g Thắng Nam nói, ta cho là giống như ngươi vậy người sẽ không thích nhìn. Ta khá là yêu thích n i s chỉ là đầu mối quan hệ, ta vốn là n ă m giữ quang, bây giờ chuyển thừa đến đệ ta trong tay, ta cảm thấy rất tốt. hai người đều c h ầ m mặc, lại nhìn đối phương nhìn nhau nở nụ cười, không biết đằng sau nên nói cái gì. Kỳ thực bọn họ đích xác không có gì để tài trung nhau, hứng thú cũng một trời một vực. Nàng là một cái nữ hài bình thường tử, tên cũng có thể thấy được phụ mẫu mong đợi, chỉ là về sau có đệ đệ, phụ thân liền đề nghị nàng đổi cái tên, chỉ là về sau không giải quyết được gì. Nàng ngày bình thường không có gì yêu thích, chính là ôm gối đầu xoát kịch nhìn t ố n g nghệ, mà hạ thiếu đình là nhìn t h ắ p có thể phu tư cơ. Nghe bản l ở người, phải lòng người cung thư phía trước chưa từng uống t ố c ă n cà phê. Hạ thiếu đình đã từng nghĩ tới, nếu là không có trận này bệnh, hắn là tuyệt không có khả năng đối với loại này cô nương lốc độc tâm. hắn một đời cũng như g i ấ m băng mỏng, mẫu thân đem hắn ném cho phụ thân lúc liền nói với mình, hắn lưu lại phụ thân ra đều coi như là một ân nhờ ở đầu cô nhi. Khương Thắng Nam xem tivi dần dần liền phạm vào vây k h ố n cả người hướng về trên giường một nằm s ắ p nhắm mắt lại. Hạ Thiếu Đình thật muốn đem nàng đánh thức, nhưng lại sợ cái này tính cách rất cay nữ sinh có rời g i n g khí, mở mắt liền cho mình một cái tát. p h ò n g bệnh có người gõ cửa, nghe tiết tấu hẳn là đệ đệ của hắn, khí thế h ù n g hổ, như có cái gì việc gấp. Hạ Thiếu Đình không thèm để ý, nhưng âm thanh lại càng ngày càng v n dội, mãi đến đem Khương Thắng Nam đánh thức, nàng mơ mơ màng màng muốn mở miệng, lại bị hắn đánh gãy. n g ư i đi phòng vệ sinh chờ một lát. là đệ đệ ta, đệ đệ của hắn cùng hắn hoàn toàn khác biệt, có lẽ là tử cung không giống nhau, cũng có khả năng t ừ nhỏ đại nộ không giống nhau, gây yếu hạ thiếu đỉnh có cái cao lớn thu c c h đệ đệ, hắn không vô ác ý mà nghĩ đệ đệ nhất định là h ó i đầu, tốt nhất lông mày cũng trọng, như vậy thì rất giống h ồ n g tổng bên trong những cái kia ác đồ. đệ đệ mang theo chút lễ vật tới thăm hỏi hắn, cũng đại biểu cho hạ gia đến thăm hắn, hắn đây đương nhiên biết rõ, kể từ ngã bệnh, hạ thiếu đỉnh liền thành rất nhiều người lấy lòng hạ gia cơ hội, rất nhiều người tranh nhau chen l ấ n đến đây thăm, mang lễ vật, t i n đưa hoa tươi, xem trọng chính là một cái thái độ. đệ đệ cùng đám người kia đồng thời không có gì khác biệt, nói cũng là một loại thái độ. Hạ thiếu đỉnh từ phòng bệnh trong ngăn tủ lấy ra h ắ n chân tảng đã lâu bánh gà tổ quá thời hạn vừa vặn một tuần, lấy ra chiêu đãi đệ đệ vừa vặn, đệ đệ của hắn răng lợi rất tốt, bẹp lấy miệng ăn đến ngược lại là vui vẻ, hắn vừa ăn vừa hỏi, ba ba muốn ta tới hỏi phía dưới, tối thứ sáu bên trên yến hội ngươi suy tính được thế nào, hắn nói chính là c h ạ n g mặt, nhận biết một phen. Hạ thiếu đỉnh trên giường ngồi thẳng cơ thể, cười lạnh nói, c h ạ n g mặt sao? Mới Trung Quốc thành lập lâu như vậy, lại còn sẽ có minh hôn loại thuyết pháp này, lao đầu tử thực sự là càng sống càng phí. Ngươi nói ta ghi chép cái giống vào internet lộ ra ánh sáng như thế nào? Ngươi lại là cái dạng này nói nói nhảm. Đệ đệ cao mày, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cảm thấy bánh gạ tổ ăn ngon. Ta biết ngươi là bệnh nhân, nhưng không cần thường xuyên nói những lời nói buồn bã như thế. Thật giống như hai chúng ta đại gia chính là yếu hại ngươi. Ba ba hắn không dễ dàng. Ngươi muốn nhiều vì hắn suy nghĩ một chút. Đây đều là ngươi trước đó dạy ta. À, ta phải chết. Bây giờ muốn một người chết tới vì người sống cân nhắc, để cho ta vì hạ gia cân nhắc, là thế này phải không? Ngươi nói chuyện thật khó nghe, chẳng thể trách ba ba không đến thăm ngươi. Kỳ thực mụ mụ cũng rất lo lắng người, nàng còn đi núi phổ đả cho người bái bồ tát. Ngươi chớ nói lung tung. Kể từ ta nhiễm bệnh về sau, bọn hắn là cha mẹ ngươi không phải ta, đến nỗi mẹ ngươi đi núi phổ đ à bái bồ tát, ta cảm thấy nàng là quá khứ lễ tạ thần, bồ tát h i ề n linh, ta cái này cướp gia sản con hoang r ố t cuộc phải chết. Chương 94, t a chính là trong miệng ngươi nhan tiểu thư. Chương 94, t ta chính là trong miệng ngươi nhan tiểu thư. Ngươi quá nhạy cảm, đem người nhà ta cũng làm người xấu, mẹ ta đối với ngươi không có gì ý đồ xấu. Ta nói câu khó nghe. mắc bệnh ung thư nhiều người như vậy, có ai giống như ngươi cả ngày âm dương quay khí, c h â m trọc khiêu khích như cái hoán phụ. Bây giờ mọi người xem ngươi ngã bệnh không so đo, chờ sau này chưa chắc đã nói được. Hạ thiếu đỉnh cười lạnh, tiếng cười rất sắc bén. Người nhà ta, ngươi nói không tệ, đích thật là người trong nhà ngươi, mà không phải ta, đến nỗi người khác k ê không so đo thái độ của ta, ta không có vấn đề. Nếu là bọn hắn cảm thấy ta làm được quá mức, cùng lắm thì sau khi chết ta hóa thành lệ quỷ cùng bọn hắn nói chuyện. Ta thực sự là đối với ngươi bó tay rồi, tại sao muốn biến thành loại dầu này m ớ i không tiến dáng vẻ? Thân thể của ngươi không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tao. Bảo thủ trị liệu đều có thể sống nhiều năm, tại sao phải bộ dạng này? Toàn bộ thế giới đều sập dáng vậy à? Ngươi muốn thử lấy l ạ c quan điểm, tiếp nhận chính mình. Ba ba nói, ngươi thứ bảy không đi, đó chính là đắc tội nhang ra. Đến lúc đó kết quả chính ngươi gánh chịu. k h ư ơ n g Thắng Nam tại phòng vệ sinh nghe không vô, thằng hắn một cái, đệ đệ lập tức cảnh giác, hướng về nàng chỗ đó đặt câu hỏi, là ai? Hạ thiếu đình sắc mặt không thay đổi, đúng lúc lúc ngươi tới, hộ công đang thay ta quét dọn vệ sinh, hắn mới vừa nói bụng không thoải mái, ta liền để hắn đi đi nhà vệ sinh. đệ đệ của hắn lộ ra có chút ghét bỏ biểu lộ, ngươi như thế nào để cho ngoại nhân dùng ngươi phòng bệnh nhà vệ sinh? không tốt lắm, hạ thiếu đình từ giường bệnh đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh bên cạnh, gõ xuống môn, tiên sinh, ngươi nhà vệ sinh thượng hạ sao? đệ đệ ta nói ngươi lần sau lại làm như vậy, liền muốn chụp ngươi tiền công. đệ đệ của hắn sắc mặt cứng đờ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. ngươi tại sao muốn liên lụy ta à? tính toán, ta lời đã đưa đến, kế tiếp ngươi muốn làm thế nào là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kỹ, ta lại cùng ngươi nói một lần, nhan a ngươi đắc tội khó lường. ba ba nói, ngươi gần nhất rất coi trọng cái kia tiểu hộ sĩ, nếu là ngươi thứ bảy không đi, nàng sợ là muốn thất nghiệp. hạ thiếu đình sắc mặt tái nhợt quay đầu. vậy ngươi trở về cùng hắn nói đi, ta sẽ cân nhắc. Khương Thắng Nam nghe được sự tình kéo tới trên người mình, vội vã liền muốn lao ra, t r ù n g hợp hạ thiếu đỉnh chen vào phòng vệ sinh, một tay bịt miệng của nàng, thôi táng lại đem nàng đuổi đi bảo, cũng liền cái này hai giây, đệ đệ của hắn đã đi. người đi, để lại đầy mặt đất bánh gạ tô mảnh vụn, trên giường còn có không ít lúc nói chuyện phun ra ngoài vỡ nát. Khương Thắng Nam khí thế ung hăng mắng, em trai ngươi thật là một cái xuất sinh, ngươi cũng bộ dáng này, chả qua đến bước ngươi, ngươi tại sao muốn ngăn ta? Ta chính là phần công tác này từ bỏ, đều phải ra ngoài mắng hắn hai câu. thứ đ ộ gì à? ta và ngươi trong sạch, bọn hắn r ự a vào cái gì cho rằng như vậy. trong khoảng thời gian này liền ngươi cùng ta đi tương đối gần, ta đưa qua ngươi vài thứ, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ta thật sự vừa chết, bọn hắn liền muốn làm ngươi. Hạ thiếu đình trở lại bệnh mình giường, đem toàn bộ c h ă n đệ một quyển bỏ vào ngoài cửa, cái này ga giường bị hắn làm dơ, đổi một cái, tính toán, giường toàn bộ đổi đi à? ngươi đừng lưu ở chỗ này, cùng người nhà ngươi hao tổn hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian, bọn hắn không có một người là chân chính quan tâm ngươi, ngươi có cái gì tâm nguyện cứ nói đi, ta tận lực giúp ngươi. Hạ thiếu đình hít mũi một cái, người vật vô hại nhìn qua k h ư ơ n g thắng nam. ta nhìn chúng một cái tòa nhà, tổng giá trị một nghìn vạn, thật không tệ, có thể xem giang cảnh, nếu là ngươi đồng ý cùng đi với ta ở, ta chỉ muốn biện pháp tìm luật sư cùng ngươi ký hiệp nghị, vô luận là giải thuê hay là tặng cho, ngươi tóm lại có thể cầm tới vài thứ, ngươi cho ta an p h â n đi thôi. ngươi cho rằng ta chiếu cố ngươi là coi trọng ngươi nhà tiền sao? đừng đem ta muốn thành trong nhà ngươi loại bộ dáng này, ta là ít tá, chiếu cố ngươi là chuyện đương nhiên, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngươi không có nhiều thời gian, càng hẳn là hoàn thành tâm nguyện của mình. tâm nguyện của ta đại khái là lưu lại cho ngươi ít đồ à, tối thứ sáu bên trên ta sẽ đi qua. Ngươi thật là một cái khó chơi. Vương bắt đạn khương thắng nam tức giận đến một cước đem giường cho đạp đến một bên. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngồi xuống nghe ta nói hai câu. Hạ thiếu đình bình thản mỉm cười, p h ả n phất nói cùng mình hoàn toàn không liên quan mà nói, ta từ nhỏ đã bị người làm đá quả bóng tới đá vào, bởi vậy trở lại hạ gia lúc, đặc biệt muốn biểu hiện ra chính mình giá trị, ta đặc thù nhãn lực độc đáo, ba ba một ánh mắt, liền có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, ta địa vị chậm rãi đi lên. Cha ta còn đem đệ ta đưa ra nước ngoài du học, ta nguyên lai tưởng rằng đường dưới chân càng ngày sẽ càng bằng thẳng, bởi vì ta đã không nhìn thấy b ấ t Luận cái gì long đong. Ai biết ta chỉ là đứng tại bên vách núi, thấy xa mà thôi. Hạ thiếu đình bây giờ mới hiện ra sinh bệnh phía trước tính cách, là cái cực kỳ c h ư n g t r ẳ n g người. Bọn hắn đến cùng là người nhà của ta, muốn trước khi chết khai quật một chút giá trị của t a vậy thì tới đi, ta không có vấn đề. Ta đối với đệ ta ác ngôn ăn ngữ, là bởi vì hắn chính là một cái c h u y n lời, không bỏ ra nổi làm ta hài lòng điều kiện, chỉ muốn tay không bắt sói. Ta kỳ thực là đem hắn b ư ớ c đi, chờ ta c h a tới cùng ta tự mình làm luận. k h ư ơ n g Thắng Nam là cái thằng tính, nghe hắn lần này lộ ra chân tình mà nói, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, đem giường bệnh nâng đỡ, lại đem sàn nhà quét dọn một lần. Nàng vừa tức vừa đau lòng hắn. có loại giận hắn không tránh biệt quất. nàng hít một hơi thật sâu, trong mắt lệ quang lấp lóe, ta có người đệ đệ, hai tuổi lúc mới đến nhà ta, tất cả mọi người nói hắn là cha ta c o n tư sinh, ba ba bất công, coi như xong, nhưng ta vẫn muốn k h ô n g rõ, mụ mụ cũng thiên vị nàng, tại đệ ta lúc đi học, mang theo ta đi c ả i danh tự, nói là tên của ta đối với đệ đệ ta tới nói điểm xấu, nhiều nước cười, ta nguyên lai tưởng rằng là bởi vì chúng ta nhà tương đối nghèo, mới có thể dạng này, thật không nghĩ đến các ngươi kẻ có tiền cũng là dạng này, ta không tiếp nhận được, chẳng lẽ trên thế giới cảm tình cũng có thể dùng lợi ích để cân nhắc, cũng t ỉ như nói ngươi tốt với ta. Hoàn toàn là bởi vì ta là người y tá, có thể chiếu cố ngươi mới đối với ta được không? Mà ta tiếp cận ngươi đồng dạng không có lòng tốt, dạng này sống sót thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ là a, ta nói không nên lợi ý nghĩ của mình. Hạ thiếu đình dùng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lao đi trong mắt nàng nước mắt, nhẹ nói, có thể ta lập tức chết, trong đầu tương đối loạn. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, rất nhiều năm chậm rãi đi tìm đáp án, có câu trả lời chính xác mà nói, nhớ kỹ nói cho ta biết a. Hắn nắm chặt tay của nàng, bây giờ lo lắng của ta là nhan gia tiểu thư nghĩ như thế nào, còn có cái kia gọi tống duệ tiểu tử nghĩ như thế nào, đến lúc đó đừng giận lây ngươi là được. Ta chỉ là một cái người bình thường, thật sự cho rằng cha ngươi hoặc trong miệng ngươi nhan tiểu thư có thể đem ta như thế nào a? Khương Thắng Nam tức giận bất bình nói, vừa định tới đỡ hạ thiếu đ ì n h không ngờ c h u y ể n đến tiếng đập cửa. Nàng đi qua mở cửa, ngoài cửa là cái mái tóc đen dài nữ hải tử, cao hơn nàng không thiếu, ánh mắt của nàng vừa vặn đến đối phương nơi cảm, nhìn thấy rất nhỏ nhọn k h ỏ e miệng cùng nở nang bờ môi, không khỏi hâm mộ. Nữ hải kia rất lễ phép hướng về phía Khương Thắng Nam gật đầu, liền đi đi vào. Khương Thắng Nam cho là lại là đến thăm hạ thiếu đỉnh con em nhà giàu, chuẩn bị quay người rời đi, lại nghe nữ hải tử kia rất thân thiết mà cùng mình nói. ngươi là chiếu cố hạ thiếu đỉnh tiểu cô nương kia A, khương thắng nam A. nữ hải kia nói chuyện khách khí, liền hơi h ấ t cảm, rất có loại công chúa thật trọng. khương thắng nam bị nàng khí thế chấn nhiếp, chân c h ờ gật gật đầu, nữ hải kia liền vừa cười vừa nói, vừa vặn ta có việc tìm ngươi cùng hạ thiếu đỉnh, ta gọi nhan dịch phỉ chính là trong miệng ngươi không thể làm gì ngươi nhan ra tiểu thư. chương 95, bánh trái thơm ngon, chương 95, bánh trái thơm ngon. lời này rất lời, hạ thiếu đỉnh lập tức phản ứng, trực tiếp ngăn ở trước mặt khương thắng nam, cảnh giác nhìn qua nhan dịch phỉ ngươi có chuyện gì tìm ta, không có quan hệ gì với nàng. nhan dịch phỉ cười lạnh một tiếng, cố ý nói. Ngươi trong lâm thầm đi tìm bạn trai ta, ta bây giờ đến tìm bạn gái nhỏ của ngươi, không phải vừa vặn. Nàng không còn lộ ra nụ cười, liếc qua một mắt, lạnh lùng xem kỹ đối phương mới là bản tính. Hạ Thiếu Đình nhìn quen loại vẻ mặt này, nhưng k h ư ơ n g Thắng Nam lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lộ ra một tia kinh ngạc. Cũng không thể nói như vậy Hạ Thiếu Đình miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Ta đi qua tìm hắn không nhiều lắm ý, thế nhưng là ngươi qua đây tìm nàng, biểu lộ giống như là muốn bắt có nàng. k h ư ơ n g Thắng Nam gặp hai người kiếm bạc n ộ t ư ơ n g bộ dáng, hoa giải đạo, nhan tiểu thư, thiếu tòa hắn kỳ thực cũng không nguyện ý đi tham gia tiệc tối, các ngươi lập trường nhất trí, có thể ngồi xuống tới thật tốt tâm sự. Nhan Dịch Phỉ gặp nàng c o cắp như thế, theo nói, ngươi đã tan việc đúng không? Ta gọi tài xế t i ễ n đưa ngươi trở về đi. Không cần, nàng có thể thừa tàu điện ẩm. Hạ Thiếu Đình không biết đến Nhan Dịch Phỉ thủ đoạn, nhưng vẫn là sợ nàng có khác biệt đồ. Thế là gần như cậy mạnh đem k h ư ơ n g Thắng Nam đẩy ra phòng bệnh. k h ư ơ n g Thắng Nam sau khi đi, Hạ Thiếu Đình mới thở phào một cái. Nàng chưa từng va chạm xã hội, kém chút bị người hù chết. Ta không có hứng thú ôn chuyện Nhan Dịch Phỉ ôm a i một bộ dáng vẻ rất đạm mạc. Ta vừa nhìn qua tư liệu của ngươi, có lẽ chúng ta hồi nhỏ gặp qua một hai mặt. Bất quá đây không phải mấu chốt, ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào? ta bây giờ còn có thể nổi một người phòng bệnh, có thể là bởi vì ta có như vậy chút điểm tác dụng. Nếu là ta không phối hợp, có khả năng ngày mai liền bị bệnh viện đuổi ra ngoài. Hạ thiếu đình ngồi ở trên ghế salon, g ư ờ i biếng nói, ta đã thấy t ố n g duệ, cái này xem xét chính là một cái anh em tốt, mắt to mày r ậ m eo nhìn cũng rất có lực người, ánh mắt coi như không tệ. Nhan dịch phỉ chê hắn bừa bãi, nàng đợi chút nữa còn muốn về nhà nấu cơm, thời gian có hạn, bởi vậy đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa rồi một đường ở trong bệnh viện tìm ngươi phòng bệnh, thấy được rất nhiều người, có người tới xem bệnh, cũng có tới tìm chết quỷ. Hạ thiếu đỉnh sắc mặt rõ ràng cứng ngắc, ngươi muốn nói gì? Bây giờ không tới buổi tối nơi nào có quỷ a? Nhan Dịch Phỉ đi tới bên cửa sổ, dựa cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, người tới xem bệnh bên trong. Có người là lấy gia đình làm đơn vị, p h ụ mẫu mang theo tiểu hải, trưởng phụ mang theo vợ con, nhi tử nữ nhi mang theo cao tuổi song thân. Có chút thì một người đăng ký, một người c h u y ế n nước biển, có đôi khi vây lại, đường g ỡ lũ cổ tích song huyết dâng trào đều không người phát hiện. Cái này một số người giống như như quỷ, không có người biết, không ai quan tâm, càng không cái gì tương lai. Dù là ngày, nào đó biến mất, lại càng không có ai đi truy tra. Ngươi nói Khương Thắng Nam nàng là người h a y quỷ. Cha mẹ của nàng để ý nàng sao? Hạ thiếu đình hàm hàm hồ hồ cười, nàng xem như trung sản giai cấp, điều kiện gia đình vẫn được, có cái không trên không dưới đệ đệ, năng lực làm việc đồng dạng. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới trước khi chết kéo nàng đệ đệ một cái, dạng này về sau còn có thể có người cho nàng xanh xanh bề ngoài, lại nói ba mẹ nàng khỏe mạnh, chắc chắn không có khả năng để cho nàng đứt xác hoang d ạ à? Trung sản giai cấp tại các ngươi loại người này trong miệng chính là dùng để máng người. Nhan Dịch Phỉ kéo cái ghế ngồi xuống, trong tay nắm lấy một cây bút, nữ khí càng thêm ôn hòa. h ư ơ n g Thắng Nam không tính là tính tình tranh cường hào thắng. bất quá ta có thể thấy được nàng đang lợi dụng ngươi rời đi nàng nguyên sinh gia đình nàng trải qua cũng không hạnh phúc thậm chí có thể nói thảm đạm phụ mẫu bên ngoài tìm một cái con hoang trở về đem tất cả yêu đều chút xuống đi qua c a y c ú tính cách chính là dưỡng thành như vậy hạ thiếu đình lần này không cười nổi tiếng sắc mặt càng thêm tái nhợt ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta đã điều tra phía dưới nhà nàng tình huống không có ngươi trong tưởng tượng bạch liên hoa có mấy điểm ta muốn cùng ngươi thuyết minh nàng đích xác không vừa ý tiền của ngươi mà là nhìn c h ú n g thân phận của ngươi cha mẹ của nàng không phải cái gì tốt sống chung trong nhà lại có người đệ đệ địa vị có thể tưởng tượng được người bình thường nhà nam nhân phụ mẫu tất nhiên là sẽ không đáp ứng, chỉ có như ngươi loại này thân phận nàng mới có thể thuận lợi gả đi, cho dù trong nhà người chút, x u b ạ c không cho, nàng cũng không vấn đề gì, muốn chính là quả phụ cái thân phận này, cũng là bởi vì phụ mẫu buộc nàng gả đi mới làm quả phụ, đằng sau chất vấn đứng lên, nàng có thể thuận lý thành trương dùng chuyện này áp đảo phụ mẫu, ngươi cảm thấy ta phân tích có đạo lý sao? Không rõ ràng lắm, nhưng ngươi có thể nói tiếp hạ thiếu đình ngồi ở trên ghế salon túi đầu nhìn mình m ũ u chân, không có bất kỳ cái gì muốn giải thích c tứ, nhan dịch phỉ lui về phía sau tựa ở cái ghế, chỉ từ đằng sau chiếu tới, tại trên nàng hình dáng khả một tầng nhàn nhạt viền vàng. nhưng nàng khuôn mặt lại bởi vì khuất bóng thấy không rõ xuyên vào trong bóng tối. ngươi mấy năm qua ngươi lo lắng hết lòng việc làm muốn tại đệ đệ lớn lên phía trước bảo trụ tràn ngập nguy hiểm địa vị người thừa kế vốn là sẽ không ngao thành bệnh nan y là bởi vì em trai ngươi muốn từ nước ngoài trở về cha ngươi quyết định muốn hắn đi bộ tài vụ thực tập hai người các ngươi cãi nhau lớn ngươi tức giận đến thổ huyết tiến bệnh viện còn chưa khỏi hẳn liền thức đêm làm việc ký hợp đồng nói chuyện làm ăn b ố n phía cùng người uống rượu chuyển biến xấu phía dưới liền thành ung thư đây hết t h ả đáng giá không ta không rõ ràng có đáng giá hay không nhưng ta cảm thấy ngươi có thể nói ra đi ngược lại ta nghe xong không v h y khốn. Nhân sinh của ngươi chính là do không có ý nghĩa bộ phận tạo thành, liều mạng bắt vào tay đồ vật, sớm muộn liền muốn mất đi, liền tuyệt vọng lúc lấy được tình yêu cũng là mang mục đích d ự a đi tới. Ta trước đó sinh hoạt chính là như vậy, ta có thể lĩnh hội cảm thụ của ngươi, nhưng ta nghĩ ta muốn làm một đ o à n thân r dơm, đốt phía trước rõ ràng lấp lác, diệt về sau cho tàn c ò n có thể phiêu đến trùng trùng địa địa. Ngươi chết so trong tưởng tượng của ngươi quan trọng hơn, có suy nghĩ hay không? Hợp tác với ta. Hạ thiếu đình lười biếng nói, ta không có vương hữu, đã sớm không có gì dục vọng, ngươi đến cùng có thể lấy ra cái gì lợi ích để cho ta động tâm? Khương Thắng Nam, nàng. Hạ thiếu đình như mày, một bộ thờ ơ thái độ. Tất nhiên ta biết nàng là có mục đích tới gần ngươi, vậy tại sao còn muốn bởi vì nàng tới giúp ngươi đây? Nhan d ị h phỉ nghiêm túc nói, bởi vì ngươi đã sớm xem thấu nàng Tiểu Tâm Tư, nhưng cũng không nỡ nàng, yêu hay không yêu, cũng không để ý, nàng đối với ngươi lớn nhất cảm tình hẳn là ấy n ấ y Các ngươi đã sớm quen biết, nàng chiếu cố ngươi lâu như vậy, coi như có ý đồ khác, ấy n ấ y cũng đem phần này tính toán h ò a tan, bằng không thì tại loại này ngươi nhịn không quá bao lâu đ ư ợ miệng. Nàng vì cái gì không ám chỉ ngươi cầu hôn, cho nên nàng là quan tâm ngươi, về sau chờ ngươi chết, nàng là duy nhất có thể cho ngươi nâng cho con người. Hạ thiếu đình buông xuống con mắt, có phút chốc vừa bã. Nhan Dịch Phỉ tiếp tục nói, nàng muốn thoát khỏi nguyên sinh gia đình, nhưng ngươi là người chết, liền không nói trong nhà ngươi sẽ đem nàng như thế nào, nhà nàng đều có thể đem nàng nhân sinh huyên náo g à c h ó không yên. Hạ thiếu đình tự dễ nở nụ cười, ta hà tất vì nàng làm đến loại tình trạng này đâu? Rất đơn giản đạo lý, cho dù là đạo giả tạo quang, ngươi cũng nghĩ tóm chặt lấy, đây là ngươi trước khi chết số lượng không nhiều ấm áp. Hạ thiếu đình hít thật sâu một cái, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, nghĩ không ra ta khỏe mạnh thời điểm muốn lấy lòng người khác. Trước khi chết lại trở thành bánh trái thơm ngon, liền nhan gia đại tiểu thư đều đối mệnh của ta cảm thấy hứng thú. Nói đi, ngươi có thể giúp thế nào nàng? Chương 96, lấy ra chút nam nhân khí phét tới. Chương 96, lấy ra chút nam nhân khí phét tới. Nhan Dịch Phỉ lúc này biết rõ sự tình trở thành hơn phân nửa, tâm tình tất nhiên là không tệ. Chuyện trong nhà nàng với ta mà nói cũng không phiền phức, cần chính là thời gian luận n g ư ỡ n g Vô luận là muốn đệ đệ của nàng trở nên nổi bật, hoặc để cho đệ đệ của nàng lang đang vào tù, bất quá chỉ là một câu nói sự tình, nàng bây giờ không hạ nội quyết tâm là bởi vì mềm lòng. Phụ mẫu còn không có bức bách đến loại trình độ này, thật là cha mẹ của nàng n ộ c nàng, ngươi đã sớm chết, người chết chả. Lạnh, ngoại trừ ta, còn có ai sẽ đi giúp một cái không quan trọng tiểu hộ sĩ. Hạ thiếu đình biểu lộ d ã n ra một khắc, muốn nói lại thôi, cuối cùng lộ ra như được giải thoát biểu lộ, vậy ta làm như thế nào tin tưởng ngươi sẽ giúp nàng đâu? Nhan dịch phỉ không có n h ấ c tay thể, dù sao lời thể đối với một người chết tới nói cũng không phải cái gì cam đoan, nàng ngược lại nói lên một chuyện khác, ngươi gặp qua bạn trai ta, ngươi cảm thấy người khác như thế nào? Không phải người xấu gì, hắn hẳn là một cái rất cân nhắc cảm thụ người khác người, ta đi theo hắn đi học, chế nhạo hắn rất lâu. hắn đều có thể nhị được, đằng sau lại nói chút kích động đến hắn l ử a i ậ n mà nói, vẫn không có động thủ đánh ta, không xem qua con ngươi chừng lên tới rất hung, đại khái là nguyên giáo chỉ thiên sứ, mọc ra vô số con mắt, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ phóng ra đạo l a dè thiêu chết người nhưng trên thực tế nội tâm hẳn là hiền lành, nhan dịch phì cười, đưa trong tay bút đưa cho hắn, trong này là hai người chúng ta nói chuyện p h í ế m ư i âm, ngươi lưu cho tiểu hộ sĩ, đợi nàng gặp phải phía t h ư ớ c liền cầm lấy máy ghi âm đi tìm bạn trai ta, bạn trai ta t h i ệ t tâm, nhất định sẽ tới cầu ta, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. như thế nào hạ thiếu đình c h â m chọc nhìn nàng, như n g ư ờ i loại này người có máu lạnh. còn có thể quan tâm bạn trai nghĩ như thế nào nhan dịch phỉ không nói chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn hạ thiếu đình nhìn xem trong mắt nàng quang làm dáng đầu hàng lại đem tay hạ thấp xuống để cần ta làm như thế nào tối thứ sau yến ngươi nên tham gia liền tham gia nói đến đám hỏi sự tình liền hàm hồ từ chối đến cưới tiểu hộ sĩ thái độ không cần quá kiên quyết chờ ngươi c h a một người đằng sau bọn hắn nhất định sẽ lại tổ c ụ c để chúng ta bốn người cùng nhau ăn bữa cơm đến lúc đó ngươi kính tra ta một ly thuận tiện cho hắn ăn chút thuốc ngươi điên rồi đi cha ngươi nếu như bị ta hạ d ư ợ c ra ra ngươi có thể b ô n g tha hạ ra sao hạ thiếu đình sắc mặt âm trầm xuống Nhan Dịch Phỉ thích gì vô vô tay, o a, nghĩ không đến ngươi thiện lương như vậy. Loại thời điểm này còn muốn cân nhắc Hạ Gian nên làm cái gì, không lấy được đồ vật liền muốn hủy đi, cửa nát nhà tan không phải liền là ngươi muốn nhìn nhất đến sao? Nói trở lại, ta lại không để ngươi thật sự hạ độc, mà là nhờ ngươi hạ điểm thuốc mà thôi. Cha ta vốn là bệnh tật đầy người, có gì ghê g ớ m đâu? Ngươi thật là một cái điên rồ, cha ngươi nước ngoài mang đến cái tiểu nhi tử, ngươi còn có cái ca, hiện tại phát loại này điền có thể được đến chỗ tốt gì sao? Còn không phải tiện nghi người khác, coi như tiện nghi người khác thì thế nào? Ta chỉ thích như vậy Nhan Dịch Phỉ e o mắt lại nói. Ngươi biết mở Ahoy cái này kháng hầm hực thuốc sao? Ngươi mắc ung thư, tự nhiên sẽ hầm hực, liền sẽ ăn cái này thuốc. Chỉ có điều ngươi không cẩn thận đem thuốc này bỏ vào trong rượu vang. Cha ta bản thân huyết áp liền cao, sau khi uống cùng ta cãi nhau lớn, cứ như vậy tức giận đến chúng gió tê liệt, coi như điều tra ra, có thể nói là đầu độc sao? Nếu là thật muốn c h a trực tiếp nhìn giám sát ta gần nhất tiếp xúc qua ai là được. Xã hội hiện đại không có nhiều như vậy, còn con n h ớ u n h i u Ngươi tất nhiên để cho ta đầu độc, cũng đừng nghĩ lấy toàn thân trở ra hạ thiếu đỉnh kém chút chửi ầ m lên. Ngươi lần này rốt cuộc muốn hại chết bao nhiêu người biết không? Nếu là thật cảm thấy tự mình làm thiên ý vô phụng, ngươi bao nhiêu uống hai chén. nhan dịch phỉ cười nói, ta tự nhiên chuẩn bị uống một chút, bất quá ta t ừ ruột non dạ dày liền không tốt, chỉ có thể uống một chút, tất cả mọi người có thể tha thứ. Nói xong nàng liền đứng dậy, d ặ n g i t h u ố c chính ngươi đi mua, tránh gọi cha được ta, ngươi còn có hai ngày thời gian cân nhắc. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta nghĩ a ngươi chết về sau. Khương Thắng Nam lẻ loi c h ơ chọi một người, lập tức liền cùng người trong nhà trở mặt, như vậy thì không có người quan tâm nàng. Nếu là xảy ra chuyện lại càng không có người biết, cho dù thật sự bị người phát hiện trong nhà tự sát, chỉ cần nói cho người nhà nàng, nàng trong âm thầm có không ít hạ gia tài sản, nếu là bọn hắn làm lớn chuyện, kiên, chỉ muốn l ậ b án. Hạ gia liền sẽ đem tiền thu hồi đi. Cha mẹ của nàng tính khi đoán chừng liền sẽ nhìn xuống. Vậy ngươi nói, nàng hẳn là đáng thương à? Nhan d ị h Phỉ đứng dậy lúc từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Dương q u a n g xuyên qua cửa chớp chiếu vào trên mặt của nàng, chỉ chiếu sáng tóc của nàng, giống như xả l ư n viến. Hạ thiếu đình cái chán một mực b ư ớ c lên mồ hôi, đứng ngồi không yên. Hắn tưởng tượng rất nhiều có thể vận d o a n h phản chế thủ đoạn, thậm chí cân nhắc qua trực tiếp đem đoạn ghi âm này giao cho Nhan d ị h Phỉ phụ thân. Nhưng thì tính sao? Sau đó Nhan Dịp Phỉ không khuyết điểm thế mà t ô i thất thế càng thích hợp làm một cái công cụ, t u y không có khả năng chết, mà hắn sớm muộn muốn chết. h ư ơ n g Thắng Nam nên làm cái gì bây giờ? Hạ thiếu đình nhìn lại phía trước nhận biết những người kia tại thân thể Hảo lúc mở miệng một tiếng Hạ tổng hiện nay tới bệnh viện t h a m đương nhiên nhiệt tình chỉ là nhiệt tình bên trong xen lẫn bao nhiêu thật cũng không cần nhiều lời nhưng nếu là thật đáp ứng nhan dịch phỉ Hạ gia Hạ chàng từ không cần nhiều dạng lấy nàng biểu hiện ban nay đi ra ngoài cay độc tính cách rất có thể tại chính mình sau khi chết đem khương thắng nam diệt khẩu bất quá thuận tay mà làm chuyện vừa muốn như vậy lúc cửa phòng lại mở liếc đi ra một bóng người chậm chạp mà đi đến trước mặt hắn là nhan tiểu thư bạn trai tốn duệ rất cao vóc dáng một quyền có thể đánh chết thể phách của hắn hơi dài không ngắn t ó c chỗ cổ tay đeo k h ố i kém chất lượng đồng hồ. nhìn có chút dở dở ở gương Hạ thiếu đình trước đó có tiền có thế, sợ nhất là không muốn m ạ đ i ê n rổ, Hôm nay thấy nhan dịch phỉ sau, đột nhiên cảm giác được đáng sợ nhất hẳn là có tiền có thế, nhìn như rất lý trí kỳ thực tùy thời nổi điên người thông minh. Bởi vậy hắn nhìn thấy tống duệ sau, phản ứng đầu tiên là có chút thương hại hắn, n ự a khí cũng biến thành bất cần đời. Người tìm ta sao? Trong này còn có những bệnh nhân khác sao? Hạ thiếu đình cười cười, cười lấy tay sờ c ầ m một cái, thì ra là thế. Xem ra ngươi rốt cuộc biết thân phận của ta, chạy đến đánh ta sao? Đã không kịp, vừa rồi nhan tiểu thư cùng ta kể gối trường đàm, hiệp nghị đã đã tới. Ai? Đáng thương. bạn gái của ngươi lập tức liền hắn còn chưa có nói xong, tống duệ đã giữ lại cổ tay của hắn, hơi hơi dùng sức, liền vặn khanh khách văng r ộ i một cái tay khác thì kéo lấy thân thể của hắn, để phòng hắn rớt xuống đất. đánh nhau phương diện này, tống duệ xem như quen tay hay việc, nắm một cái bị bệnh công tử ca vấn đề tự nhiên không lớn, hắn cười hỏi, ngươi trong gian phòng đó quá muộn, có hứng thú đi ra ngoài hút điếu thuốc sao? hạ thiếu đình vốn là tại gào khóc gọi, cho là tống duệ cùng nhan dịch phỉ là cùng một bọn, kết quả như thế mời chính mình, ngược lại là s ứ n g s ố t vừa vặn đối phương lúc này buông tay, hắn liền xoa cổ tay s ư n g sờ tại chỗ. chiếu cô y tá của ta bằng hữu không cho phép ta hút thuốc, ta sợ bị nàng bắt được m ắ n g hai câu. Tống Duệ vừa cười vừa nói, bạn gái của ta cũng không để ta hút thuốc, ta còn không phải như c ử r ú t n g ư ơ i người này à, làm việc lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, muốn xuất gia điểm nam nhân khí phách tới, ta một chút cũng không sợ bạn gái của ta, nàng còn nhìn ta sắc mặt đâu. Chương 97, sợ sợ hạ thiếu tòa. Chương 97, sợ sợ hạ thiếu tòa. Hạ thiếu đình còn tại do dự, Tống Duệ lại lấy thuốc lá ra, chậm rãi sửa sang lấy có chút lỏng n h í u thuốc lá, sở cái bật lửa, cung cụ một tiếng. Tống Duệ hút mạnh một ngụm, é m chút đem chính mình sặc, khói từ trong lỗ mũi c h u y ể n đi ra, lại rơi vào Hạ Thiếu Đình trên mặt. Trong nháy mắt đem hắn giật mình tỉnh giấc, hắn vội vàng nói, đừng tại phòng ta rút, đợi chút nữa tiểu hộ sĩ tới liền xong đời. Hai người lén lút h u ồ n đi ra phòng bệnh, tại cửa thang lầu phòng cháy thông đạo giống đ ặ c vụ trốn đi. Tống Duệ đưa tới một điếu thuốc, lại cho chính mình n ố i liền một tay, chậm gì gì hút. Hạ Thiếu Đình buồn bực hút, một mặt là bởi vì nhan dịch phỉ nói giao dịch, một phương diện khác hắn cũng tại quan sát Tống Duệ, đám người tương truyền nhan gia tiểu thư là cái nũng nịu thiên kim tiểu thư. từ nhỏ bị đưa đến nước ngoài bồi dưỡng, kết quả lần này vừa thấy mặt mới phát hiện nàng là khách khách khí khí khẩu phật tâm x à còn mang theo chứng động kinh cái c h ủ n g loại kia. bởi vậy tống duệ ở trước mặt hắn có hoàn toàn mới ấn tượng, nhan dịch phỉ loại nữ nhân này đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân vừa ý hắn đâu, hắn đến cùng có chỗ gì hơn n g ư ờ i muốn nói là cái ưu b ẩ n nghệ thuật thiên tài đánh đánh đàn dương cầm gây nên tiểu nữ sinh ưa thích, ngón tay nhìn cũng không giống, huống hồ nhan tiểu thư không giống như là loại kia sẽ thét chói hai tiểu nữ sinh. hạ thiếu đình là bởi vì gia đình địa vị cùng địa vị xã hội c r ê n l ệ c h quá lớn mà sinh ra hào giác. trong nhà hắn luôn luôn là như lý bạc b a n g b ị tia mà tới được xã hội lấy điều kiện của hắn từ trước đến nay đều phải ngăn cản nữ nhân t h ế công cho dù khương thắng nam hai người đều xem như ở nước chảy thành sông đi cùng một chỗ hoàn toàn không nghĩ rõ ràng tống duệ cùng nhan dịch phỉ là như thế nào q u ấ n q u ý t lấy nhau thuốc lá này phóng lâu có cỗ triều vị lần sau ngươi nếu là lại đến ta tiễn đưa hai người đầu thượng hàng ó i hai người lúc này đứng tại phòng cháy cầu thang hạ thiếu đình run khói bụi thời điểm vẫn không quên lên trên nhìn hai mắt một c ố sợ sợ khí chất đ ậ p vào mặt tốt xem xét ngươi chính là hiểu khói người tống duệ ngược lại là cùng hạ thiếu đỉnh có chút tiếng nói chung hai người đều có một đặc biệt cường thế bạn gái vậy đại khái có thể từ hai người đồng thời lén lén lút lút hướng về đầu bậc thang nhìn có thể thể hiện hạ thiếu đỉnh so tống duệ to con ba tuổi hai người đều có một đoạn không có cha muốn không có mẹ muốn thời gian nhị không được hàn huyên chút gia đình chủ đề ngược lại là ăn ý cho chuyện hứng khởi tống duệ cảm thán nói n g h ĩ không đến ngươi hảo hoa phong nhã tâm nhãn tử rất hỏng liên h ô i nhọn ị c h nợ mà t ô i đằng sau về nhà cũng không dám lo tác trở thành đại nhân trong miệng nhà khác tiểu hải bây giờ khương thắng nam lại giống mẹ lại giống bạn gái tính khí là kém chút, bất quá không quan trọng. ngươi có nghĩ kỹ, h ư ơ n g tiểu thư tương lai sao tống duệ hít mạnh một hơi, nói, ta kỳ thực có cái ngờ tới, ngươi không phải người ngồi chờ chết, phối hợp trị liệu c h í ít có thời gian 5, 6 năm, chắc chắn không cam tâm như thế bị ăn xong lão sạch, không, c ó đ o n sai, ngươi hẳn là chuẩn bị đi qua tay, đúng không? hạ thiếu đình phun một vòng khói không nói chuyện, hắn quả thật có qua kế hoạch, rất đơn giản, tìm một cái bằng hữu tại hải ngoại ghi danh công ty, trong tay có nóng tiền cơ bản thay đổi vị trí đi ra, nói chung bên trên là trước khi chết cầu cái tự do, mang theo ư ơ n g thắng n ă m cao chạy xa bay, có thể nói tới dễ dàng, quyết định lại khó khăn. chính mình bất quá là một cái người chết, dựa vào cái gì để cho khương thắng nam từ bỏ bên cạnh hết thảy, cùng tự mình đi đâu? nàng mặc dù trẻ tuổi, coi như chờ mình chết về sau tái giá, cái kia còn có bao nhiêu thanh xuân có thể lãng phí? Ngươi nơi này có phải là có một số việc không tiện nói? Tống Duệ rất lý giải cười cười, có thể lý giải, dù sao ngươi là trong xương c ố t xem thường mình r a hỏa, ngươi cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với ngươi, nhưng từ một phương diện khác tới nói, ngươi cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể vô điều kiện yêu thương ngươi, nếu là khương tiểu thư là không, có chút nào tư tâm tới gần ngươi, ngươi ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu, trực tiếp né tránh nàng. Không thể vô điều kiện yêu ta sao? Hạ thiếu đình hít mũi một cái, vừa cười vừa nói, rất bình thường à, liền mụ mụ cũng không thể vô điều kiện yêu ta. Thế giới này còn có ai có thể làm được so m â u thân xuất sắc hơn? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả, mẹ ngươi còn sống, ngươi đại khái có thể đi qua hỏi nàng một chút. Tống duệ mặt không chút thay đổi nói, ta tới chính là vì chuyện của ngươi. Ta vụng trộm vượt qua bạn gái cuốn sổ, biết nàng và ngươi nói h ợ p tác, nhưng ta cảm thấy nàng quá nóng lòng. Nếu là thật cho mình phụ thân hạ d ư ợ c sau đó điều tra ra, lão gia từ thất vọng phía dưới, nhất định sẽ từ bỏ bồi dưỡng nàng, cho nên ta tới thay nàng tròn phía dưới kế hoạch. Hạ thiếu đình hơi sững sờ, lập tức liền trở lại bình thường. Nói thật nhan tiên sinh phía trước cùng ta phụ thân đều nói xong, ta chết về sau, danh hạ cổ phần đều thuộc về nhan tiểu thư. Bất động sản cái gì ít nhất phân một nửa, mẫu chốt còn có chút quyền kế thừa, đệ đệ ta không phải là một cái có thể tin ra hỏa. Cha ta tự nhiên sợ trong tay điểm ấy gia nghiệp bị hắn bại quăng, cho nhan r a một nửa xem như nhập đội, về sau có cái che chở, nhưng ta không nghĩ tới nhan tiểu thư tới ở trước mặt. Ta nổi điên, trực tiếp muốn lộng co quắp cha mình. Đây là ta bất ngờ, ngươi so bạn gái của ngươi lý trí chút. Ta không phải là tới q u ê n ngươi cùng ta bạn gái làm giả vợ chồng. Ngươi đừng như thế nói móc ta tống duệ hít một hơi thật sâu. Đạo, ta cùng nàng đích s ắ c giống điên rồ, nhưng còn chưa tới tình cảnh vì tiền nổi điên. Vì tiền nổi điên rất bình thường, tiền có thể mua rất nhiều thứ, càng là người có tiền, càng là biết rõ đạo lý này, đáng tiếc nhan tiểu thư không rõ. Các ngươi cái này một số người hoàn toàn tiến vào ngõ cụt, đầu tiên là vì tiền nổi điên, có tiền về sau lại dùng tiền trị liệu chính mình bệnh điên, thực sự là tốt l u â n hồi. Thật bình thường, liền cùng người bình thường một dạng, lúc tuổi còn trẻ dùng khỏe mạnh đổi tiền, lao tới dùng tiền đổi khỏe mạnh hạ thiếu đình hút xong cái này điều thuốc, r a hiệu tống duệ lại cho hắn một tay. ta vốn là không tin nhan tiểu thư cho ta thể đánh bạc, bất quá ngươi tới mời ta rút hai điếu thuốc, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng. lời này của ngươi nói đến hai chúng ta hợp như buộc ngươi đi vào khuôn khổ một dạng. tống duệ cười khổ đưa tới một điếu thuốc, đánh hiện ra bật lửa, hạ thiếu đình trong miệng ngậm lấy điếu thuốc lại gần một lửa. ở đây ngươi như thế nào cũng là đau đớn, có suy nghĩ hay không bỏ lại tất cả nơi này, cùng thương tiểu thư ra ngoại quốc. hạ thiếu đình b ố c lên mắt nhìn hắn thình lình bị hun khói cổ họng, mãnh liệt ho k h n ta đều là người chết, nàng cùng ta xuất ngoại thay ta tuyển mộ địa sao? tống duệ ngược lại là cười, ngươi biết e đổ t nhiều bác sĩ chữ trên mộ là cái gì không? Hạ thiếu đình sững sờ lắc đầu, tống duệ trả lời: To cụ số mở tí mở to dư lì hệ vừa họ gần to còn Phật ta luật. Có khi chữa trị, thường thường trợ rút, lúc nào cũng ăn ủ u ổ i Khương tiểu thư sống được cũng không nhẹ nhõm, bệnh của ngươi c h í ít có 5 năm việc làm tốt, xuất ngoại về sau không có những thứ này phiền lòng chuyện, lại thêm nàng cẩn thận chiếu cố, sống lâu cái mấy năm chẳng phải là rất tốt. Nói trở lại, ngươi coi trọng như vậy tiền, đến lúc đó đem trong tay những cái kia cổ phần cùng tiền lưu cho Khương tiểu thư, dù sao cũng cho so ngươi chết về sau để lại cho ngươi đệ đệ hoặc mẹ kế ta. Chương 98 sợ sợ tống duệ. Chương 98 sợ sợ tống duệ. Hạ thiếu đình lần nữa lâm vào trầm tư, tống duệ nhưng có chút vội vàng sao động, hắn giật cái láo cùng nhan dịch phỉ nói muốn cùng chu đ à o chơi bóng rổ, diễn cho tự nhiên muốn toàn bộ, hắn là chuẩn bị từ bên này bệnh viện một đường chạy về nhà. Nếu là gia hỏa này lại lèm mà lèm mề không cho cái trả l ờ i chắc chắn, hắn liền phải chuẩn bị chạy, bằng không thì bị nhan t ố n g phát hiện, lấy tống duệ đối với nàng hiểu rõ, chắc chắn là nổi trận lôi đình. Ngay sau đó khống chế tự do thân thể, sau này việc cần phải làm tự nhiên thất bại. h u n g hồ nhan dịch phỉ phát hỏa vẫn là rất đáng sợ, hắn có loại trong lòng sợ, dù sao biệt tự trong lúc đó ký ức còn thỉnh thoảng nhắc nhở lấy hắn, nhan dịch phỉ trong xương cốt điên cuồng. ngay tại Tống Duệ muốn như vậy lúc, đ ỗ n g nhiên trông thấy Hạ Thiếu Đình quyết định thức dậm chân một cái, thuận thế đưa trong tay tàn thuốc ném một cái. hắn còn tưởng rằng gia hỏa này cuối cùng quyết định, ai ngờ ngẩng đầu một cái, một cái tên nhỏ con, mặt trái xoan, tóc ngắn để ngang hai, mặc đồng phục y tá trang nữ sinh, đang chống lạnh, khí thế hung hăng nhìn qua. đây là một cái hiếm thấy bạo tính khí nữ nhân. Tống Duệ ở trong lòng nghĩ, dù sao có thể như thế chỉ vào cái m ù i máng người, hắn thấy được không nhiều. ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? trốn tới chỗ này hút thuốc, nếu không phải là nhìn ngươi bệnh, ta thật muốn cho ngươi hai cái thải to h đ ư a Tống Duệ mắt nhìn bên cạnh Hạ Thiếu Đình. cái sau lúng túng sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, nếu như ta nói ta không có rút, chính là cùng ta bằng hữu tới này tâm sự, ngươi tin hay không? Khương Thắng Nam cười lạnh nói, ngươi đoán ta tin hay không đâu, vẫn là phải tin. A Hạ Thiếu Đình cười theo nói, ngươi đừng loại này muốn ăn thịt người thái độ. Tại bằng hữu của ta phía trước cho ta chút mặt mũi à? Chuyến đi quá khó nghe, nói ta đường đường hạ gia đại thiếu gia bị người mang đến cầu hết lâm đầu. hắn nói xong cũng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tống Duệ, chờ mong cái sau có thể nói tốt hơn lời nói. Tống Duệ đối với hắn loại này sợ vợ mềm yếu hành vi có chút khinh thường, đầu tiên là lạnh g n một tiếng, lại hòa giải đạo, ngượng n g n g không nghĩ tới để các ngươi sinh ra loại hiệu lầm này, ta là thiếu tòa bằng hữu. vừa rồi tại trong phòng bệnh kìm nén đến khó chịu, liền nghĩ đi ra hút đ i ế u thuốc, đích xác chuyện không liên quan tới hắn. k h ư ơ n g Thắng Nam lúc này mới phát hiện cạnh cửa sổ có một nam sinh khác tại. vừa rồi bởi vì cầu thang góc nhìn nguyên nhân, căn bản không coi trông thấy. lúc này nàng hơi có chút không tự nhiên đối với Tống d u ệ nói, ta là tới giúp hắn đo đạc huyết áp, nhìn thấy hắn không ở trong phòng, liền đến chỗ tìm. xin lỗi ta không phải là trách ngươi ý tứ. Tống d u vội vàng nói, không có gì, ta biết ngươi là quan tâm hắn, ngươi không tin đi nghe. trên người hắn thanh bạch, hẳn là không cái gì mùi khói. Hạ Thiếu Đình sắc mặt lập tức cứng lại. k h ư ơ n g Thắng Nam năm nay 25 tuổi, xem như y tá rất trẻ trung, 4 n ă m bản khoa đọc xong, còn tại tiếp nhận lâm sàng thực tập, bình thường rất bận rộn, cứ như vậy còn nhẫn chút thời gian chiếu cố Hạ Thiếu Đình, còn thỉnh thoảng qua tới bồi hắn nhìn đùn chạm màn, xem như tình chân ý thiết. Nàng tiến lên trước vây quanh Hạ Thiếu Đình trái người phải người, giống con dương nhanh m u a v u t con n h è o nhỏ, chỉ thấy nàng lông mày nhíu một cái, còn chưa chờ phát tác, Hạ Thiếu Đình lập tức giải thích nói, cái này mùi khói là hắn vừa rồi hút thuốc nhả tại trên người ta à, chẳng thể trách ta. h ư ơ n g Thắng Nam chỉ là cười lạnh. Cơ hội là bán chú nửa kéo tới đem Hạ Thiếu Đình kéo về phòng bệnh kiểm tra. May mắn hắn chỉ là huyết áp hơi cao, các chỉ tiêu đều bình thường. Tống Du hỏi, kỳ thực thân thể của hắn nhìn vẫn được, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, có hay không trận sai khả năng? Khương Thắng Nam trả lời, không có khả năng, hắn nhìn xem vẫn được, là bởi vì dùng tiền tích tụ ra tới, tốt nhất điều trị tài nguyên liền dùng tại trên người hắn. Nghe ngươi lời này dùng tại trên người của ta lãng phí phải không? Hạ Thiếu Đình em Dương quái khí nói, hoặc là ta ký cái q u ê n tặng hiệp nghị a, xem như có thể làm điểm công hiến. Khương Thắng Nam đối với hắn loại này, cổ q u á i tính cách sớm thành thói quen. Nàng tự nhận là không phải như thế bạo tỵ khí nữ nhân, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiếu Đình làm tiện chính mình liền không nhịn được dâng lên một cỗ lửa vô danh, lại kiểm tra mấy hạng c h ỉ tiêu sau, nàng liền vội vàng rời đi. Người sau khi đi, Hạ Thiếu Đình nói, tính khí nàng rất kém cỏi a, cùng bạn gái của ngươi so ra như thế nào? So bạn gái của ta kém hơn nhiều tống duệ quanh tay nói, không nói dịch phỉ sẽ không như thế giống ta, nàng bình thường đi ra ngoài cũng là nhìn ta sắc mặt làm việc, làm sao như cái khủng long bạo chúa lớn bằng hô kêu to, quá mất thể diện. Hạ Thiếu Đình cười cười không tiết lời. trong lòng suy nghĩ vừa rồi vị kia nhìn như có chi thức hiểu lấy nghĩa kỳ thực âm hiểm ác độc nhan tiểu thư dùng ngón tay đâm tống r u ệ cái chán chẳng cảnh vậy ta có thể hâm một người nói thật ta tùy thời cũng có thể xuất ngoại chủ yếu là vấn đề của nàng cho dù phụ mẫu dù thế nào bất công nàng cũng không bỏ đi được sinh nàng nuôi nàng phụ mẫu ngươi nếu là có năng lực liền giúp ta đi khuyên đủ nàng bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm coi như hai chúng ta xuất ngoại nhan tiểu thư khốn cảnh cũng sẽ không có cái gì thay đổi nàng thủ đoạn là giữ d i n một chút bất quá cũng không phải chó c ù n g rất dậu ta biết rõ ngươi ý tứ coi như ngươi hạ thiếu gia không thành sau này còn có trương thiếu gia lý thiếu gia Dịch Phỉ Ba Ba sẽ cho nàng tìm kiếm hạ cái đối tượng, hắn cũng không phải muốn Dịch Phỉ gả cho ngươi, mà là muốn cho nàng gả đi, phải có một danh phận, phải có chút lợi ích. Đi, ngươi ngày mai thử nghiệm để cho Khương Tiểu Thư mang ta về chuyến nhà nàng, ta có biện pháp để cho nàng hết hy vọng. Tống Duệ tâm sự nặng nề xoay người, như một làn khói chạy về phía tiểu khu, vì chạy chút m ồ hôi lửa q u a nhan Dịch Phỉ xem như l ă n g giá, chạy mau đến tiểu khu, gần tới 20 km lộ trình để cho hắn trước cửa nhà chống đỡ đầu gối thở hổn h Lúc vào cửa, trong phòng vệ sinh có rửa mặt â m thanh, nhan Dịch Phỉ hẳn là ở bên trong tắm rửa. Tống Duệ từ ban công lấy cái khăn lông lau khô. ngồi ở trên ghế salon tự hỏi hôm nay c h ơ i bóng rổ chi tiết. Thinh lính bên t h a i chuyển đến nu nu miên n g ọ tiếng nói, c h ạ y nhiều như vậy mồ hôi à, muốn trước tắm rửa sao? Tống Duệ bỗng nhiên g ù n đầu, nhan dịch phỉ xuyên qua tơ chất đồ ngủ màu trắng, lại gần người mấy cái, giống như vừa rồi khương thắng nam, cũng là mồ hôi, có cái gì tốt nghe? Như thế nào cảm giác có c ố mùi khói, ngươi lại hút thuốc lá? Nhan dịch phỉ ở trước mặt hắn chống l ạ n h bởi vì mặc đồ ngủ, eo bị siết đến rất nhỏ, nhưng Tống Duệ cũng không có ý định trước mắt mỹ nhân phong tình, cực nhanh giải thích nói, vừa rồi sân bóng rổ có người hút thuốc, phun đến trên người ta. Trong lòng của hắn ộ t dạ. nói vài câu hôm nay chơi bóng rất mệt mỏi mà nói nhan dịch phỉ neo mắt lại nghe ở giữa đông nhiên thoát ra một câu người tan học chơi bóng đánh tới hiện tại sao trong lòng tống duệ coi báo động đại tác không biết mình chỗ nào xảy ra sơ suất hắn là tan học về nhà trước chuẩn bị sau lại ra cửa nhan dịch phỉ ngữ khí kỳ thực không nhiều lắm ba động thú hồ là tại hắn nói đến hưng khởi lúc đột nhiên đặt câu hỏi nếu là người bình thường chuẩn bị kỹ càng cách diễn tả tự nhiên sẽ không chút do dự nói ra miệng đương nhiên rồi may mắn tống duệ mặc dù không rõ ràng chính mình bên kia lộ ra sơ hở nhưng hắn ít nhất hiểu rõ nhan dịch phỉ tinh tường nàng lên lòng nghi ngờ liền thành thành thật thật đáp ta trước về chuyến nhà. lại ra ngoài, nhan dịch phỉ sắc mặt không thay đổi, như cũ theo dõi hắn, cái này quan sát ánh mắt làm hắn hơi có chút lúng túng. Thế nào, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu là ngươi nói không có trở về nhà, nhan dịch phỉ cười cười, vậy ta đoán chừng phải báo cho cảnh sát, khẳng định có kẻ trộm trước tiên ta vào cửa. Tống Duệ lập tức mồ hôi rơi như mưa. chương 99, bánh bao thịt, chương 99, bánh bao thịt. à, ta sau khi trở về vượt qua một lần ngăn kéo Tống Duệ v ô n g xuống con mắt, mang theo chút vị k h ấ t ba ba âm điệu, ta hồi nhỏ dưỡng thành thói quen xấu, khắp nơi xoay loạn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nhan Dịch Phỉ vốn định chất vấn vì cái gì lật đ ồ mình. nhưng nghe được đối phương v ị khuất như thế, lòng mềm nũng liền nhấc tay đầu hàng, đương nhiên sẽ không. Ngươi đi tắm trước đ Hôm nay thời gian tương đối u ổ i ta đốt b ắ t phan hâm mộ à. Tống Duệ nhìn xuống ngón tay cái run rẩy, l à o đảo đi vào phòng tắm, t h i áo khoác xuống, mở ra vòi hoa sen, trực tiếp chạm tiến khói trắng hòa hợp trong nước nóng, ấm áp thủy bao lấy hắn mặt đầy m ồ hôi, cọ rửa nước t r ừ n g chạy 1.5 giờ cơ thể, cuối cùng đại não bắt đầu làm việc. Hắn cẩn thận nhớ lại nhan dịch phỉ ý tứ trong lời nói, không khỏi cảm thán chính mình còn chưa đủ hiểu rõ nàng. trong lúc học đại học trường trình học khác biệt, hai người lúc về nhà ở giữa có trước có sau, bởi vậy môn bên kia làm những gì cơ quan nhỏ không cần thiết, đoán chừng chính là ngăn kéo máy vi tính sách tay, bút ký bị chính mình chân tay long nóng động đậy, từ đó bị nàng phát hiện manh mối, cái này cũng là hắn trong nháy mắt trả lời chính mình lật ngăn kéo nguyên nhân, nhân, lấy hai người tình trạng trước mắt tới nói, chính mình dù thế nào tìm được chết, cũng sẽ không ảnh hưởng hai người quan hệ, hắn không rõ ràng có thể hay không tiếp tục giấu diếm đi, thực sự không được hướng về trên mặt đất một nằm, tùy ý xử trí a tắm xong, mặc vào áo ngủ sau, vừa đẩy ra cửa phòng tắm, n h a dịch phì liền đ ó n trong tay nàng bưng khay. Phía trên có một chén lớn miến g tiết vịt phan hâm mộ, bên cạnh còn có một bàn cơm c h i ê n trứng. Phan hâm mộ thả rau thơm, cơm trên thả r a m b n g phiến. Ngươi hẳn là ưa thích a? Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Ta hôm nay đã về trễ rồi, ngươi chấp nhận ăn chút. Nhan d ị h Phỉ đem khay đặt lên bàn, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào trên trên mặt hắn không ngừng tràn ra m ồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi về nhà nửa giờ, tắm rửa xong còn tại chạy m ồ hôi. Ngươi cái này nhìn không giống như là chơi bóng rổ a, càng giống là cường độ cao có dưỡng vận động. Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Tống Duệ trong lòng nhất thời cả kinh, hắn nghĩ đến Nhan Dịp Phỉ quan sát nhẹ cảm. cố ý chạy về nhà muốn xuất thân mồ hôi, nhưng không có dự liệu được chính mình cử động này ngược lại để cho nàng nhìn ra sơ hở. hắn đ ộ g nhiên nhớ lại phía trước nhan dịch phỉ có quan hệ với mụ mụ kết luận nếu là ta cuối cùng cả đời đứng tại ngươi mặt đối lập, ngươi sẽ biết dạng này mụ mụ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hôm nay đánh xong c ầ u về sau chạy hai vòng, ngươi hôm nay đi đâu? lại bị nam sinh kéo lại sao? có phải hay không ta l ự c uy hiếp không đủ, quá k h ở Tống Duệ nghĩ nói sang chuyện khác, nhưng nhan dịch phỉ rõ ràng không tiếp. nàng theo dõi hắn nói, rất có hiệu quả, ngươi rất thông minh, nói không c h ừ n g ngay cả ta đều có thể lừa gạt. trước mặt hai người cách nóng h ổ i f a n hâm mộ giữa hai bên khuôn mặt đều có chút mơ hồ vậy ta là thông minh tống duệ tiếng cười xua tan xương trắng ta trước đó không phải đã nói sao ta muốn gặp ngươi cả đời có lẽ là câu nói này có đặc thù ma lực giữa hai người bầu không khí kiếm bạc n ộ trương trong nháy mắt rung nhan dịch phỉ nguyên bản đ ả m đạm trong mắt nhiều chút ánh sáng có lẽ là ta bệnh đa nghi quá nặng ta làm việc có biện pháp của ta nhưng cái này không trọng yếu ta muốn cầm tới thứ thuộc về ta ta tất cả thủ đoạn cũng là muốn cùng ngươi cùng một chỗ chúng ta cùng một chỗ tiền của ta chính là tiền của ngươi quyền lợi của ta chính là quyền lợi của ngươi ngươi hiểu chưa Tống Duệ lúc này đã biết Nhan Dịch Phỉ đối với chính mình bỗng nhiên lật bút ký lên lòng nghi ngờ, chỉ có thể hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: Dịch Phỉ, ngươi hôm nay thế nào? Ta cảm thấy ngươi thái độ đối với ta bỗng nhiên thay đổi, ta rất yêu ngươi, ngươi lại tại loại thời điểm này hoài nghi ta, ta chẳng lẽ còn sẽ thương tổn ngươi sao? Ta trên thế giới này duy nhất lo lắng chính là ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể bỏ xuống bất kỳ vật gì đi theo ngươi, vô luận đi nơi nào cũng có. Thể, chúng ta nhất định có thể vượt qua hạnh phúc thời gian. Nhan Dịch Phỉ buông xuống con mắt suy tư mấy giây, ít nhiều có chút d y dưa. mặc dù nhìn thấy sự thật cùng tống duệ lời nói có trên lệnh chút ít nhưng nàng quyết định cuối cùng tin tưởng tống duệ đừng nói những thứ này fan hâm mộ đều tăng tống duệ thấy thế lập tức đi lấy đ ư a thuận tiện rửa tay tâm m ồ hôi một tô miến tiết vị canh phía trên đ è lên thịt kho tàu vị chân cùng giòn mịa vị ruột trong suốt còn có áp huyết cùng du đậu hủ ngoại trừ không có vị l i ề u trên cơ bản chính là chính tông nam kinh miến tiết vị mặc dù tống duệ chưa từng đi nam kinh nhưng lúc này xem như sống sót sau thai nạn ăn đến nguyên c h ấ p nguyên vị nơi đó thức ăn ngon nhan dịch phỉ chỉ có fan hâm mộ tô bóc vỏ cơm trên là nàng ngoài định mức làm cho tống duệ nàng cảm thấy khẩu vị hắn vốn là lớn đơn thuần một bắt fan hâm mộ đoán chừng nửa đêm liền sẽ đói tỉnh, hắn vẫn là làm xong vận động trở về, phải ăn nhiều chút. Hôm nay sau khi về nhà, phát hiện trong n ộ kẹp buộc sợi tóc rời qua vị trí, trong nháy mắt hoảng sợ liền bao vây nàng, nhưng lại lật khắp trong phòng ngủ bên ngoài vết tích, chỉ có ngăn kéo có động tới bộ dáng, lật ngăn kéo người có thể nói là mục tiêu rõ ràng, chính là nhìn chằm chằm máy vi tính sách tay, bút ký, tra duyệt, mà biết chính mình máy vi tính sách tay, bút ký, bày ra vị trí chỉ có tông duyệt, cũng không phải có đồ vật gì không thể cho hắn nhìn, nhan dịch phỉ hận không thể đem chính mình tâm đều lột ra đưa cho hắn, nhưng muốn nói lén lén lút lút như vậy lật bút ký. Hắn chắc chắn là lén gạt đi cái gì, đây mới là làm nàng tức giận mấu chốt. đương nhiên, tống duệ chắc chắn thì sẽ không hại chính mình, cái tiền đề này nàng nên cũng biết. Hai người thật vất vả mới cùng một chỗ, đây là nàng đ ờ i này may mắn nhất chuyện, nhưng chính là bởi vì loại này may mắn, nàng mới không ngừng cảnh cáo chính mình, kế tiếp liền không có vận khí có thể cho mượn. Tối nay miến g tiết vị thang vị đạo coi như không tệ, nhan dịch phỉ chính mình cũng cảm thấy rất ăn ngon, uống xong một miếng cuối cùng canh lúc, liền đi tới trên ghế salon ôm lấy tống duệ tay, hắn rất mệt mỏi bộ dáng, duy trì nửa mặt h i ê u thiên tư thế, ngủ trên ghế salon, trên mặt còn có không ngừng tiết ra mồ hôi. nét mặt của hắn hơi có vẻ vật m ẹ o tựa hồ đắm chìm tại trong cơn đắc n g ộ n g trong miệng tự lẩm bẩm, nghe không rõ đang nói cái gì. Nhan Dịpỉ c nghĩ nghĩ, đi phòng bếp cầm cái khăn lông, một tay nâng đầu của hắn, một cái tay khác cẩn thận lau sạch lấy. Uy, ngươi thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét, ta biết rất rõ ràng ngươi đang gạt ta, nhưng ta chính là phát không được hỏa. Lao lao, nàng liền không nhịn được hướng về tống d ệ trên lưng sờ, xúc cảm mềm mềm, bên trong mang một ít cứng rắn, xem ra tám khối cơ bụng còn không có lụa ra. Kỳ thực sở nam nhân bụng không có ý gì, nhưng nàng chính là không dừng được, vòng quanh vòng như chảo, mãi đến đem tống duệ tóm đến mở to mắt. Nhan Dịch Phỉ có loại làm sai chuyện bị phát hiện cho dạng, trực tiếp nắm tay ruột về lại, Tống Duệ nắm lấy tay của nàng, đặt tại bụng mình, tới, ngươi sờ một cái xem có phải hay không, cơ bắp càng nhiều, chân tài thực học à, ngươi trước đó đều chưa sờ qua, hôm nay nghĩ như thế nào đến, thật là một cái không có đầu góc đầu nốc, ta không r ả n h sợ à, rất bận rộn Nhan Dịch Phỉ thật sâu thở dài, phát hiện mình cũng tại nói lời nốc, g chúng ta trở về phòng ngủ đi, ngày mai còn đến trường đâu, đừng cho ta tại trên lớp học ngủ bù, ta biết ta chắc chắn chọc ngươi tức giận, ta trên thực tế chính là loại tính cách này, học đại học ta cũng hiểu rồi, cũng không phải nói bị người khi dễ, ngoại trừ Chu Đảo. khác không có người cùng ta là bạn trong khoảng thời gian này ta xem đã quen cái gọi là thể diện người có đôi khi liền suy nghĩ ngươi nếu là lưu lại yết kinh có lẽ chính là một cái khắc hạ thiếu đỉnh nếu như không phải gặp rủi ro hắn căn bản sẽ không con mắt nhìn khương thắng nam ta đang suy nghĩ nếu như ta thật sự có kiếp sau ta muốn làm một cái d ầ u tí tách bánh bao thịt hơn nữa muốn mới ra lò cái trùng loại kia xoa tung mềm mại nóng hầm hập giấc mộng của ngươi thật đúng là khó lường ngay từ đầu nói muốn làm nấu bếp đằng sau nói muốn làm sủng vật của ta còn có nói làm nhi tử ta như thế nào đột nhiên đổi giọng muốn làm bánh bao thịt Nhan Dịch Phỉ bị hắn lời nói làm cho dở khóc dở cười.ít nhất bánh bao thịt sẽ không để cho ngươi chán ghét ta Tống Duệ trả lời. Nhan Dịch Phỉ nĩu mày lại, dùng một loại nhiệt liệt nhưng lại ánh mắt cổ quái theo dõi hắn, rất tốt n g t tưởng, ta ủng hộ ngươi. Nàng ở trong lòng nghĩ, Tống Duệ kiếp sau muốn thực sự là biến thành bánh bao thịt, nàng cam lòng ăn hết hắn đ ỡ nói sao. c h ư ơ n g một trăm, làm bà muối. c h ư ơ n g một trăm, làm bà m ố i k h ư ơ n g Thắng Nam kỳ thực cũng không nguyện ý về nhà đối mặt phụ mẫu, nhưng Hạ Thiếu Đình nói cho nàng, hắn tạm thời không thể xuất viện, n g h i bị thắc bằng hữu cùng nàng phụ mẫu gặp mặt, xem như theo một ý nghĩa nào đó bà m ố i Bà muối. Nàng coi như là một t h ằ n g tính nữ hải, liền hỏi ngược lại, ngươi cũng không bao lâu có thể sống, ta gả cho ngươi làm cái gì, cho mình nhiễm tầng suối quậy, làm quả phụ sao? Nàng kỳ thực có thể cảm nhận được hạ thiếu đỉnh đối với chính mình ưa thích, nhưng cũng không nhiều, giống như là buổi tối hình thành hạt xương, trời vừa sáng, thái dương chiếu một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là đối với hiện tại hạ thiếu đỉnh tới nói, thường đông không nội mà thôi. Chúng ta ít nhất còn có thể cùng một chỗ năm năm hạ thiếu đỉnh dừng một chút nói, chờ ta chết, ngươi sẽ có một số tiền lớn, mới hảo hảo dụng số tiền này với ta, ta yêu cầu không cao, đem ta yên tâm bên trong một năm là được. chớ tự tưởng rằng khương thắng nam c ư ờ i l ạ n h nói ta có tiền một tháng liền sẽ quên ngươi ta chỉ để ý người còn sống vậy quá ngắn ta ít nhất phải cho ngươi báo mộng cái một năm bằng hữu của ta muốn làm bà mối đi trong nhà ngươi nói chuyện có liên quan hai chúng ta ở giữa chuyện phòng nhỏ kia ta nghĩ tới ngươi giữ đi chờ sau này về nước có thể ở ngươi nghe không hiểu tiếng người sao ta nói qua ta không cần tiền coi như ta với ngươi kết hôn ta cũng chuẩn bị xong ký hiệp nghị trước khi cưới ta gả cho ngươi phía trước bao nhiêu tiền về sau rời đi nhà ngươi cũng là bao nhiêu tiền hiểu chưa hiểu rồi bất quá bằng hữu của ta đi gặp sự tình của cha mẹ ngươi ta muốn nhờ ngươi vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, ngươi cũng không cần công khai phản bác hắn. Ta biết đại khái hắn muốn làm gì, ngươi cùng hắn đi về sau, liền có thể biết rõ ta trước mắt là tình cảnh nào. k h ư ơ n g Thắng Nam cảm thấy Hạ Thiếu Đình có chút không hiểu thấu, tâm tình bực bội lại muốn mắng chửi người. đã thấy Hạ Thiếu Đình lấy điện thoại cầm tay ra, lấy ra hắn nước Mỹ du học lúc ảnh chụp cho nàng đến xem. Ta ra ngoại quốc lúc đi học cùng rất nhiều người hợp qua ảnh, khi đó ta có rất nhiều bằng hưu đâu. trong tấm ảnh là một chút người rất bình thường, có cầm khí cầu người da đen tiểu hải, có mang theo cái mũ người da trắng đại thúc. trong tấm ảnh Hạ Thiếu Đình so bây giờ càng thêm đen một chút, mặc kiện vệ yề. Ý ý. thướng về phía ống kính sov, nhìn ngốc g ố c đầu óc có vấn đề, nhưng đó là cái dương quan khỏe mạnh nam hải. nếu không phải là về nước tiếp nhận trong nhà sinh ý, hắn đời này hẳn là trôi qua rất nhanh nhạt a h ư ơ n g thắng nam không nhịn được muốn khóc, lúc sáng sớm trong phòng bệnh kia sáng cũng không tốt, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác dùng bóng tối che khuất mặt mình, hắn vẫn là rút ra khăn tay đi lau mặt của nàng. cửa được mở ra, tống duệ xuất hiện tại trước mặt hai người, thở hồng hộc nói, nhanh chóng đi theo ta, ta hôm qua kém chút lộ hãm, nếu là bạn gái của ta phát hiện, ta đoán chừng là không bao lớn vấn đề, nhưng các ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. bạn gái của ngươi là ai? h ư ơ n g Thắng Nam kinh ngạc đến l ầ n đầu, bạn gái hắn chính là trong miệng ngươi nói không thể làm gì ngươi nhan tiểu thư, Hạ Thiếu Đình mỉm cười đáp. h ư ơ n g Thắng Nam mang theo tống r ệ lúc về nhà, phụ thân ngồi ở thư phòng thần động, mẫu thân ngồi ở ghế sofa xem TV, còn ăn hoa quả trên bàn t r ố n g r ỗ n g nàng cũng rất quen thuộc phải đi phòng bếp tắm một cái nhất thiết, vươn tới một bàn hoa quả và các món nguội. h ư ơ n g mẫu còn đắm chìm tại nữ nhi trở về trong vui mừng, nhất thời không có phát hiện đứng ở cửa mắt to mày dậm tiểu tử, trực tiếp khen, ngươi trở về chính là hảo, làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, cha ngươi còn nói để cho ta đi tìm cái bảo mẫu, nhưng bảo mẫu nào có ngươi làm tốt. Khương Thắng Nam sắc mặt khó coi cười cười, không có lên tiếng. Khương Mẫu lập tức phản ứng lại, ta cũng không phải nói ngươi là b à mẫu, ngươi một mực cũng là đang rút m ụ m ụ vội vàng à? Lúc này Khương Mẫu cuối cùng phát hiện đứng ở cửa Tống Duệ, cảm thấy người mặc tây trang tiểu tử đặc biệt nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Khương Phụ thấy có khách từ trong thư phòng đi tới, hướng về phía Tống Duệ đưa tay ra, có nhìn về phía Nữ Nhi, vị tiên sinh này là? Tống Duệ cười tủm tỉm nói, thúc thúc A Di tốt, ta gọi Tống Duệ là hạ thiếu đình bằng hữu, A Di trước mấy ngày gặp qua ta một mặt, nàng hẳn phải biết ta là gì tình huống. Khương Mẫu trong nháy mắt phản ứng lại. lập tức nhận ra tống duệ chính là cửa ra vào phát tiền tên tiểu tử kia nàng cũng không ngu ngốc ngắn ngủi mười mấy giây đã nghĩ thông suốt tiểu tử cùng tiểu cô nương xem như hạ thiếu đình bằng hữu trước mấy ngày là tới tìm kiếm loại trừ gia đình mình tình huống đáng hận nàng còn tưởng rằng n h ặ t được cái đại tiên nghi ai biết đem vốn liếng toàn bộ dò dỉ ra đi mẫu thân sửng sốt tại chỗ không ra tiếng k h ư ơ n g thắng nam chỉ có thể tự mình giới thiệu hắn gọi tống duệ tạm thời vẫn còn đang đi học nhưng bạn gái hắn là nhan gia lão nhị phía trước ở nước ngoài đọc sách bây giờ trở về quốc ở chung với hắn nói ra cái danh này h ư ơ n g phụ coi như là một có kiến thức người có văn hóa sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi còn kém tại trước mặt Tống Duệ không lương cánh cung nói thất kính, không có từ xa tiếp đón các loại. Tống Duệ hai tay cắm vào túi, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Bạn gái của ta cùng Hạ t i ê n Sinh là bạn tốt, lần này là nàng ủy thác ta tới thay Hạ t i ê n Sinh cùng các ngươi gặp mặt. Sự tình gì? Khương Phụ rất trầm ổn mà hỏi. Hoặc là chúng ta cùng đi ra ăn bữa cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện a. Tống Duệ đề nghị. Nhưng k h ư ơ n g Mẫu cũng không nguyện ý, nàng khuyên đủ, trong nhà còn có chút đồ ăn, ngươi là khách nhân nào có vào cửa ra ngoài ăn đạo lý. Ta đốt một chút, thuận tiện Tiểu Nam tới giúp ta một chút. Khương Thắng Nam nghe được Tiểu Nam xưng hô thế này, n h ể mày lại, lại không nói thêm cái gì. Khương Thuận Nam, đây là Khương Thắng Nam đệ đệ đi tới nơi này, cái nhà về sau, cha mẹ của nàng chuẩn bị cho nàng lấy tên, nhưng tính khí nàng bướng b n h nói cái gì đều không đồng ý, đến nỗi vì cái gì có thể nghe được. Trước đó mẹ của nàng cũng là gọi nàng Thắng Nam, Tiểu Nam là về sau đổi giọng. Mấy người liền quyết định hòa hòa khí khí ngồi xuống ă n c ơ m Khương Thắng Nam đệ đệ cũng tại gia ngồi ở trong phòng chơi game, đồ ăn tốt về sau, nàng ngang nhiên xông qua mắt nhìn, trước kia thuộc về mình gian phòng đã bị cải tạo thành phòng đêm, giường cũng không có. cái nhà này triệt để không có nàng sinh hoạt qua dấu vết nghĩ đến nàng bởi vì cái nhau dọn ra ngoài lúc cha mẹ cũng không trông cậy vào nàng trở lại trên bàn cơm tống duệ rất hòa thuận mà cười trước tiên mở miệng đạo hạ tiên sinh hủy thác ta làm bà m ố i tới thay hắn xem tình huống khương tiểu thư là đáp ứng cùng hạ tiên sinh kết hôn vốn là chuyện này đã sớm muốn ăn bài thế nhưng là nàng việc làm thật sự là quá bận rộn ngay cả kết hôn thời gian cũng không có khương mẫu bởi vì tâm hư tự nhiên là muốn mình theo người ra sức thay hạ thiếu đình nói chuyện vậy liền để tiểu nam tử trước a nữ nhân trọng yếu nhất vẫn là hôn nhân chờ ngươi kết hôn sinh cái một hai cái tiểu h à i so cái gì việc làm đều trọng yếu. Khương Thắng Nam sắc mặt có chút khó coi, đệ đệ của nàng một bên chơi lấy điện thoại, một bên l u a cơm, không có đem những thứ này ngay vào. Ngai thông tình đạt lý như vậy, thật sự là quá tốt. Tống Duệ Thuận thế nói, Hạ Tiên Sinh chuẩn bị kết hôn về sau mang theo Khương tiểu thư xuất ngoại định cư. Nghe ngài ngữ khí, hẳn là đ á p ứ n g a. c ù n g cụ một tiếng, Khương phụ đ u a rơi vào trên bàn, đột nhiên biến sắc. Khương mẫu càng là kinh ngạc há to mồm, nói không ra lời. c h ư ơ n g 101 h vị ngươi lên tiếng. 1 0 ư ơ n g vị ngươi lên tiếng. Khương phụ gặp Tống Duệ bất cần đợi mà cười, lúc này giận tái mặt, ta không đồng ý. Ta nói đến, có thể có chút khó nghe. Chúng ta cũng không rõ ràng Hạ Thiếu Đình đến cùng là hạ người gì. Nói thật, kẻ có tiền đ ù a b ỡ n nữ nhân phương thức rất nhiều. Đến lúc đó, Hạ Thiếu gia Vạn Nhất phẩm hạnh không tốt, chơi chán nữ nhi của ta, nàng đến lúc đó nên làm cái gì? Tống Duệ một chút nhíu mày, cái kia h ư ơ n g Mụ mụ người là ý kiến gì? h ư ơ n g Mẫu gặp có trượng phu tăng thêm lòng dũng cảm, trực tiếp làm nói, ta cũng không đồng ý. Tiểu Nam từ nhỏ đã là chúng ta tâm đầu đ ụ c xuất ngoại lấy hậu nhân sinh địa không quen, bị lao công khi dễ nên làm cái gì? Chúng ta chính là muốn i ú p đều i ú p không được gì. Tống Duệ không đáp lời nói. Ngược lại nhìn về phía chơi điện thoại di động đệ đệ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Khương đệ tử trên bàn cơm ngẩng đầu, không hề lo lắng nói, ta sao cũng được, thì ta làm cái gì ta đều ủng hộ nàng. Khương Thắng Nam s ắ c mặt rất khó nhìn nói, vậy ta nói rõ, đời ta quyết định liền muốn cùng thiếu toa kết hôn, hắn muốn xuất ngoại ta liền cùng hắn xuất ngoại. Khương phụ gặp nữ nhi khó chơi, không k h ỏ i giận dữ, trực tiếp vung s ắ c mặt, ngươi nói là nói cái gì? Ta nghe nói họ hạ cơ thể không tốt, ngươi theo tới chắc chắn hối hận. Khương Thắng Nam tính khí cũng nổi lên, trực tiếp trở về m ắ n g ta biết được hắn, coi như hắn chết, ta cũng không hối hận. Khương Mậu tức đến sắc mặt đ ò bừng, ngươi dạng này đi thẳng một mạch xứng đáng chúng ta mấy năm n à y đối ngươi chiếu cố sao? Loại này không chịu trách nhiệm lời nói cũng có thể giảng. Chúng ta từng tuổi này chính là cần chăm sóc thời điểm, ngươi vừa đi như vậy, chúng ta về sau sinh bệnh nên làm cái gì? Tháng năm đệ đệ không phải có đây không? Tống Duệ đầy cõi lòng ác ý mà chen miệng nói, hắn có thể chiếu cố các ngươi đó a? Ngươi không hiểu trong nhà của chúng ta tình huống, cũng không cần loạn xen vào. Khương Phụ đầu tiên là che Tống Duệ miệng, tiếp đó thấm thiệp nói, tháng năm a, ngươi ý tưởng này hoàn toàn sai, quá í c h k ỷ ngươi cùng Hạ Thiếu Đình kết hôn. Không phải ngươi từ cùng trong nhà phân rõ giới hạn, mà là muốn đem hắn đưa đến trong nhà của chúng ta tới. Phàm là trong nhà có chuyện gì, đều phải lẫn nhau hỗ trợ. Đây mới là người một nhà, ngươi hiểu chưa? Ta là gả con gái, không phải bán nữ nhi, nhất là không thể đem nữ nhi bán được nước ngoài đi. Khương Thắng Nam cúi đầu xuống không nói lời nào. Trên bàn cơm một mảnh im lặng, chỉ có đệ đệ một mực chơi lấy điện thoại gấp thức ăn. Tống Duệ biết rõ Khương Phụ Khương Mẫu là thông qua cỡ trách nữ nhi tới cự tuyệt Hạ Thiếu Đình. Lấy Hạ Thiếu Đình bây giờ loại tính tình này, đoán chừng tại cự vụ Khương Mẫu luân phiên anh tạc phía dưới, trực tiếp nhận đúng. bất quá hắn chính là muốn để k h ư ơ n g thắng nam triệt để hết hy vọng bây giờ dựng dục không sai bị lắm nên lên men một chút thúc thúc a di các ngươi đừng kích động tống duệ cười hòa giải thiếu tòa bất quá chỉ là tới tìm kiếm các ngươi ý mà thôi cũng không phải nhất định muốn xuất ngoại định cư đã các ngươi không đồng ý ta sẽ trở về cùng hắn nói tống duệ buông l ò n g miệng thương phụ k h ư ơ n g mẫu ngược lại là cũng nhẹ nhàng thở ra một lần nữa gọi nữ nhi ăn canh gấp thức ăn vô cùng náo nhiệt sau khi ăn cơm xong đệ đệ trở về phòng chơi đêm h ư ơ n g thắng nam giống như quá khứ thu thập bắt đuo đi phòng bếp h ư ơ n g phụ từ chối nói muốn nghỉ trưa về trước thư phòng Trước khi đi cho Khương mẫu xử cái màu sắc, Tống Duệ đoán được hai người liền phải trở về thảo luận Nữ Nhi, liền đi phòng bếp đem Khương Thắng n ă m kéo đến cửa thư phòng, hai người cùng một chỗ nghe. Nữ Nhi muốn bị bắt cóc tin tức rõ ràng đối với Lão nhân xung kích tương đối lớn, hai người lúc này đều có chút kích động. Chỉ nghe Khương mẫu lạnh giọng nói, ngươi dậy đi ra ngoài con gái tốt, bây giờ người khác một câu nói, liền muốn bỏ lại cha mẹ chạy nước ngoài đi. Khương phụ nữ khí càng là kém cỏi, nàng người lớn như thế, ta như thế nào còn được? Kết hôn ta đoán chừng là tránh c h n g khỏi, theo ta thấy còn là bởi vì nhà chúng ta điều kiện kém hạ gia nhiều lắm, họ hạ cố ý cho chúng ta khó xử. chờ lấy chúng ta ra điều kiện đâu vậy khẳng định đến làm cho hạ thiếu đình ra điểm huyết tiểu nam xuất ngoại liền xuất ngoại a đến làm cho nàng chừa chút đồ vật xuống con của chúng ta lập tức sẽ việc làm kết hôn cần dùng tiền nhiều chỗ dù nói thế nào cũng là em vợ người một nhà nên giúp đỡ hẳn làm u ố n giúp đỡ khương phụ âm thanh trầm b ồ n không thiếu gái lớn gả chồng lễ hỏi phương diện không thể muốn nhiều hơn hạ thiếu đình cho bao nhiêu chúng ta lại thêm điểm trả lại tránh khỏi ngoại nhân nói chúng ta gả con gái cái kia của hồi môn r ố t cuộc bao nhiêu a ngươi cho một cái đo đếm ta chuẩn bị mua cho nàng t r i ế c m vạn đại chúng a hạ thiếu đình có tiền Tiểu Nam gả đi về sau chắc chắn không cần đến xe này, vừa vạn lưu cho nàng để mở, lại cho chút tiền mặt ta. Dù sao Tiểu Nam từ nhỏ đều rất nhiều chuyện, mấy năm này thân thể ta không tốt, việc nhà cũng là nàng làm, cũng không dễ dàng. Khương phụ ở bên trong do dự một hồi, cho một cái năm vạn tiền mặt để cho nàng mang đi thôi, nhiều hơn nữa không được. Chúng ta trong tay còn có cái 500 vạn, muốn cho Nhi Tử ở trung tâm thành phố mua phòng nhỏ, còn muốn trừ chút tiền dưỡng lão, nàng tất nhiên gả hảo, về sau liền phải dựa vào hắn chính mình. Ngươi nói như vậy thật có đạo lý, hoặc là liền cho hai vạn tiền m ặ ta, chờ sau này Tiểu Nam có hài tử. tiền còn thừa lại coi như hồng bao đưa, nam ba ba cho ba vạn, nữ ba ba cho một cái hai vạn, nam nữ đều cho ba vạn, bằng không thì bị hàng xóm láng giềng nói với t h u y ê n nói hai chúng ta trọng nam kính nữ, nếu là thật xuất ngoại mà nói, h a i tử sinh ở nước ngoài, chúng ta cũng có thể tiết kiệm số tiền này. Khương phụ Khương mậu giống như là chợ bán thức ăn mua thức ăn giống như thảo luận Khương thắng nam trên thân h o a phí tổn. rõ ràng là mùa thu, rõ ràng còn mang theo rửa chén thủ sáo, rõ ràng Khương thắng nam sau lưng còn có m ồ hôi vết tích, nhưng nàng vẫn cảm thấy toàn thân rẽ run. bọn hắn lấy phụ mẫu tự sưng, thương thắng nam nguyên lai tưởng rằng chính mình cùng đệ đệ chính là sinh trưởng ở trên một cây dây leo hai quả trái cây, thật không nghĩ đến nàng viên này, bất quá là dây leo đáy, chiếu sáng không đủ, bị miễn cưỡng p h ụ dưỡng lấy mà thôi. Thời khắc chờ đợi bị lấy xuống làm phân bón p h ụ dưỡng một viên khác trái cây cần chất dinh dưỡng, mà bây giờ phụ mẫu liền tại bên trong đàm luận như thế nào đem nàng h a i xuống, tống duệ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, đúng lúc đó tăng hắn một cái, muốn dẫn thương thắng nam rời đi, bởi vì lúc này hắn đã nghe được tiếng bước chân, thương phụ thương mẫu đã thương lượng xong, chuẩn bị mở cửa, thương thắng nam còn đắm chìm tại trong từ trong ra ngoài âm hàn, lưu luyến không muốn rời. trước mặt hai người cửa bị kéo ra, khương phụ khương mẫu kinh ngạc nhìn xem sắc mặt tái nhợt nữ nhi. khương phụ trách cứ như thế nào đứng tại cửa thư phòng, là muốn nghe ta cùng mẹ ngươi nói chuyện phiếm sao? chúng ta chính là thảo luận ngươi thật muốn xuất ngoại, chúng ta phải làm sao bây giờ? phương diện này chúng ta vẫn tương đối sáng s u ố t ngươi thật sự muốn truy cầu hạnh phúc, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. khương thắng nam nói không ra lời, tống duệ chỉ có thể thay nàng n ố i liền, ta cùng khương tiểu thư đang muốn từ biệt, làm sao sẽ tới ngay lần à? thúc thúc ngươi khẩn trương như vậy, có thể hay không đang nói nàng nói xấu à? khương mẫu vội vội vã vã nói, làm sao có thể? Tiểu Nam là chúng ta yêu nhất bảo bối à? Chúng ta đây là lo lắng Tiểu Nam gả đi về sau không chốn nương tựa, hạ thiếu đ ì n h chúng ta chỉ thấy qua hai mặt, nói chuyện không thế nào dễ nghe. Chúng ta là sợ ngươi gả đi về sau chịu đau khổ đâu. Trương 102, bị kiểm tra phòng, Trương 102, bị kiểm tra phòng. Tống Duệ cười nói tiếp, nàng đã là một cái người trưởng thành, có thể vì mình nhân sinh làm chủ. Ta không hiểu ngươi vì cái gì xem nàng như không hiểu chuyện Tiểu Nữ Hải, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Muốn cho nàng cảm thấy chính mình không thành thủ, tùy hứng, để chèn ép nàng sao? Ngươi tiểu tử này, nói chuyện thật khó nghe g o Khương m â u h a y hắn một cái, vốn là nàng liền đối với Tống Duệ không có nhiều hảo cảm, càng sợ nữ nhi nghe vào chân n g ò i thế là đem vừa rồi thương lượng sự tình nói ra. Ta mới vừa rồi cùng ba bà thương lượng mua cho ngươi chiếc xe đâu, chúng ta không phải những cái kia bán nữ nhi nhân gia, nuôi ra canh treo giá, từ nhỏ đến lớn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách thi đại học. Phương diện kia thiếu ngươi, đệ đệ có đồ vật cũng đều có một phần của ngươi, đối với ngươi không tính é b à? Mẹ không phải cùng ngươi tới tranh công, chỉ là nghĩ ngươi về sau kết hôn cũng có thể quan tâm chút trong nhà, để cho hạ thiếu đình nhiều giúp đỡ phía dưới đệ đệ ngươi, chúng ta an tâm. Khương Thắng Nam lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần, Miễn Cương vui cười nói: Hảo, ta sẽ cùng thiếu tòa nói, hắn tính khí nhìn xem cổ quái, nhưng người kỳ thực thật không tệ. a u nghe một chút, người này còn không có gả đi, tôi c h ò liền hướng bên ngoài gạn, bây giờ liền bắt đầu nói đỡ cho hắn à. Khương Mậu dùng giọng đùa bỡ nói: May mắn chúng ta còn có con trai, về sau già không sợ không có người phụ thị. Khương Thắng Nam không có đáp lời, Tống Duệ nhìn nàng cắn chặt răng, siết chặt quả đấm bộ dáng, ngược lại có chút đáng thương vị này tiểu hộ sĩ, cái nhà này không có một chút chỗ là nàng, không cần lễ hỏi chỉ là một cái ngụy trang. cương phụ lấy ra 500 vạn cho nàng đệ đệ mua phong ốc, nghe công việc sau này hay là muốn hạ thiếu đình ăn bài, nếu là lập nghiệp cái gì, muốn đ i ề n vào vào trong tiền chẳng phải là động không đấy? khó trách hai người đối với nữ nhi muốn xuất ngoại phản ứng lớn như vậy, nguyên lai là đem hạ thiếu đình trở thành ngân hàng, mà khương thắng nam nhưng là một tấm không hạng n g h t h ẻ tín dụng, nếu là khương thắng nam biết mình đệ đệ là nhận nuôi tới, nàng chẳng phải là càng sụp đổ. khương thắng nam chân đều nhanh đứng không yên, tống duệ cáo từ mang nàng đi xuống lầu, vừa v n đệ đệ của nàng kết thúc một cái trò chơi, xuống ngay đưa hắn một chút nhóm. tại cửa tiểu khu u ồ n hoa bên cạnh, đệ đệ của hắn đột nhiên hỏi, tỷ. Ngươi thật sự quyết định muốn xuất ngoại sao? Cha mẹ nhìn không đồng ý, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi làm cái gì quyết định ta đều ủng hộ ngươi. Khương Thắng Nam lắc đầu không nói chuyện, Tống Duệ ở bên cạnh nói tiếp, nhìn các ngươi tỷ đệ cảm tình thật tốt. Đó là đương nhiên, ta rất quan tâm tỷ ta, nói thật, Hạ Thiếu Đình đối với tỷ ta đến cùng như thế nào ta không rõ ràng, tâm tình của ta cùng cha ta mẹ là giống nhau. Khương Thắng Nam nhàn nhạt trả lời, ngươi có thể muốn như vậy, thật sự là quá tốt. Nếu là Hạ Thiếu Đình cùng ta tuổi, thiếu đi cá nhân giúp ngươi, ngươi còn có thể muốn như vậy sao? đệ đệ không vui nói, ngươi sao có thể muốn như vậy ta? ta dù nói thế nào vẫn luôn ngươi đứng lại đó à, ngươi coi như không cùng hạ thiếu đình kết hôn, ta cũng ủng hộ. lợi này của ngươi tựa như là hận lên ta, ta rất là vô tội. k h ư ơ n g thắng nam nhất thời nói không ra lời. từ nhỏ đến lớn tại trước mặt cha mẹ đã thành thói quen, nàng không dám đối với đệ đệ đại hống đại thiếu, nhưng tống duệ nghe xong về sau lại cười lạnh một tiếng. ngươi ủng hộ ngươi tỷ, hoặc là trở về trước tiên đem chính mình phòng đem cho sửa sang lại cho ngươi tỷ ở. bây giờ nàng trong nhà gian phòng đều biến thành ngươi, ngươi có thể từ hướng này duy trì dưới n sao? nghe xong lời này h ư ơ n g thắng nam nhìn về phía đệ đệ, đệ đệ của nàng nhíu mày lại, cái này rồi nói sau. Chủ yếu là ta muốn cho ngươi biết thái độ của ta, ta là đệ đệ ngươi, ta chắc chắn ủng hộ ngươi. Khương Thắng Nam đã đỡ lấy cái chán, nhanh khống chế không nổi cảm xúc, vừa vặn cửa tiểu khu đi ngang qua một chiếc xe taxi, Tống Duệ liền đem nàng đưa lên xe, chính mình thì đón xe đi học, còn có hai tiết đại học tiếng Anh, đợi chút nữa còn phải cho nhan dịch phỉ chủ bút ký ảnh chụp. Tống Duệ là đạp thời gian lên lớp tới, một phần không nhiều một phần không thiếu, lần này là bốn cái lớp học cùng lúc lên đích công c ộ p hóa, rất khác thường ương ương mà một m ả liền sắt vách hệ người đều tới, hắn đi vào xem trước mắt từ thu vị trí hàng thứ nhất, có chút khác thường, nói như vậy hắn đều cách chính mình hai hàng an vị. trong lòng của hắn có chút t h ấ p vọng, đi tìm hai hàng cuối cùng hoàng kim vị trí. nhưng hôm nay rất khác thường, hai hàng cuối cùng vị trí ngồi đầy người, mấy cái nam sinh đều tràn đầy phấn khởi đến hướng cùng một phương hướng, t h ă m dò nhìn quanh. trái tim á n h liệt nảy lên, hắn phát giác được có cái gì không đúng, rất nhăng ạ o thấy được nam sinh ánh mắt tụ vào chỗ đạo thân ảnh kia. t ố n g duyệt vừa đi đi qua, đạo thân ảnh kia liền lập tức đứng lên, mỉm cười gật đầu, biểu hiện tao nhã hữu lễ. nhan dịch p h hôm nay mặc thân màu lam nhạt học viện, phong áo sơ mi thêm nửa người váy xếp ế p váy chưa kịp đ u gối, xuống chút nữa nhìn là màu trắng quá gối tất chân. cái này cùng dĩ vãng cũng khác nhau gì cờ trang phục lệnh đồng học kinh diễm không thôi nhưng lại để cho tống duệ khủng hoảng không ngừng nhan dịch phỉ hơi ngóc đầu lên vừa vặn lúc này một đạo màu xanh nhạt ánh sáng của bầu trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đánh vào trên mặt nàng tạo thành một đạo ánh sáng huy h o á n g các nam đồng học hít một hơi lạnh khí bí mật nghị luận ta thiên đây là đâu tới mỹ nữ a s ắ t vách hệ a tại cái này ngồi nhất trung buổi trưa mà lại tống duệ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh giang du lên đứng tại chỗ không biết làm sao phía ngoài gió lớn chút thổi bay màu lam rèm vải cửa sổ phất qua mặt của hắn cho hắn một loại trên mặt biển lơ lửng ảo giác các bạn học nghị luận còn chưa ngừng, ta đã biết, đây là bên cạnh trường học mỹ nữ, ta ở trong trường trên mạng gặp quan à n g phía trên có hình của nàng, một vị tiểu tử tràn đầy phấn khởi mà lấy điện thoại cầm tay ra cho bên cạnh đồng học t r a d chuyện, lúc này cách lên lớp còn có chút thời gian, mấy cái nam sinh liền tụ cùng một chỗ trò chuyện bắt ái, họ nhan, có người nói là giáo hoa, ai, vừa rồi có người đi qua bắt chuyện, nàng nói là đến tìm bạn trai, đến cùng là ai tuyệt tình như vậy, để cho giáo hoa tại cái này ngồi cả buổi trưa a, ta biết, ta biết, nghe nói là thứ cận bả nam, vừa rồi giáo hoa nói bạn trai nàng đoán chừng cùng những nữ nhân khác hẹn hò, nàng tới đây chờ hắn. thảo làm sao có thể a lại có một cái nam sinh ra nhập vào khó có thể tin nói đến cùng ai có thể từ giáo hoa trong tay đoạt nam nhân a muốn ta nói chỉ nàng trương này đã biến thiên hạ vô tình đ h khuôn mặt xuất mã phết lối nữa bên thứ ba nhìn thấy nàng chắc chắn quay đầu chạy liên tục không ngừng cái chủng loại kia không chỉ là bên ngoài nàng thật sự rất có khí chất a để cho ta nghĩ tới cha đại gia dưới ngõ bút đại tiểu thư dạng này giáo hoa còn có thể bị đánh chân đơn giản trái với ý trời a nhan dịch phỉ nghe bên cạnh đồng học kỳ k ỳ cha cha nghị luận cũng không để ý chỉ là cười hướng tống duệ phất phất tay đã về rồi ăn cơm chưa nàng cười rất ôn hòa bên cạnh đồng học đều có loại hồi xuân đại địa cảm giác toàn thân ấm áp chỉ có tống duệ một hồi c h o n g đầu đống nhiên chân mềm h ú n đầu gối đâm vào cái ghế cứ như vậy ngã xuống hắn cái này khẽ đảo lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người chủ yếu là bởi vì nhan dịch phỉ đi qua đỡ tống duệ cánh hoa một dạng bờ môi hơi hơi mở ra ôn ôn nhu n ư n g nói chuyện gì xảy ra à quá nóng bị cảm nắng sao thì ra hắn chính là giáo hoa bạn trai ta vừa rồi chính là vừa rồi tống duệ nắm chặt tay của nàng tuân theo thẳng thắn sẽ khoan hồng nguyên tắc chuẩn bị thành thành thật thật giao phó chính là sáng sớm đi phải không? Nhan d ị h Phỉ cắt đứt hắn, nhưng không có may may bất mãn, từ đầu đến cuối mỉm cười, là loại kia ôn hòa, nhưng lại h ế p mắt mỉm cười. Mau dậy đi, bắt đầu học. Trư ơ n g 103 trả lời trả ngữ. Trư ơ n g 103 trả lời trả ngữ. bị tại chỗ bắt gian là một loại cảm giác gì? Tin tưởng Tống Duệ bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cũng muốn tại chỗ thẳng thắn, nhưng Nhan d ị h Phỉ căn bản v ố n không cho hắn cơ hội, chỉ là đỡ hắn trở lại chỗ ngồi sau, hỏi chút không quan trọng mà nói, đại khái là liên quan tới thích gì t h ả m muốn hay không làm một cái giá sách ra các loại. Cùng tiếp trước hai người cuối cùng ăn một trận kia cơm rất giống. Trung b a n h đồng học đều hướng hắn lộ ra biểu tình hâm mộ, đại khái là đang suy tư vị bạn học này bổ chân về sau. Giáo Hoa chẳng những không tức giận, còn chủ động tới giữ lại. Cực điểm Ôn U, đây rốt cuộc lại như thế nào phúc khí a? Có thể là màu lam, yêu buồn phúc khí a. Ngồi tại chỗ Tống Duệ cố gắng để cho thanh em của mình lộ ra chân tĩnh. Ta hôm qua từng đi tìm Hạ Thiếu Đỉnh, phải không? Nhan d ị h phỉ rất kinh ngạc trợn tròn con mắt, nàng làm một cái cực kỳ có thể khống chế biểu lộ nữ hài. Tống Duệ không rõ ràng nàng bây giờ trong lúc kinh ngạc s e n lẫn mấy phần thật chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Ta thương lượng với hắn, muốn để cho hắn mang theo nàng bạn gái chạy trốn. A Nhan Dịch Phỉ động tác yu nhã lật ra máy vi tính x á c h tay, bút ký, hướng bên trong nhớ mấy bút. Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi. Tống Duệ có chút nóng nảy, Hạ Thiếu Đình rất do dự, hắn sợ Khương Thắng Nam không đồng ý cùng hắn cùng đi, thế là ta ra cái chủ ý ngu ngốc, lấy bà mối thân phận, cùng Khương phụ Khương mâu trảm mặt, để cho Khương Thắng Nam triệt để hết hy vọng. Chẳng thể trách a Khương Thắng Nam nhà cơm chưa ăn g o n không. Nhan Dịch Phỉ âm thanh mềm non mà giống ngậm n g i Tống Duệ từ trong tâm tâm cảm thán, nàng bây giờ tựa hồ so với đời trước cảm xúc càng ổn định, nếu là Nhan tổng t ạ i chẳng, đoán chừng muốn h ế p mắt cười lạnh. bên cạnh các nam sinh càng là hâm mộ ngứa ngáy h ầ n răng, bọn hắn nghe được tới cửa, a n cơm, phụ mẫu, chạm mặt mấy cái từ này, đại khái chấp v á ra một cái hình ảnh, tống duệ đi một tên khác nữ sinh phụ mẫu trong nhà chạm mặt, bà mối đều chuẩn bị xong, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng giáo hoa sẽ làm m mỹ, thậm chí tại chỗ vung tống duệ một cái cái tát, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh mỹ nhân dáng vẻ, cảm xúc ổn định vô cùng. có rất nhiều nữ hài xinh đẹp là xinh đẹp, có thể ngồi xuống về sau xỉa răng ngóc chân, gặp phải không thuận tâm sự tình, há miệng im lặng ân cần thăm hỏi cha mẹ người khác, thực sự không thể khen tặng. Nhưng vị này giáo hoa đồng học gặp phải chuyện lớn như vậy, còn có thể đi lặng, nhã nhặn mà nghe bạn trai dòm biển, đúng là một có hàm dưỡng đại tiểu thư, là vị thật đẹp người. Nhưng bên kia tống duệ lại không có các bạn học lạc quan như vậy, còn tại cố gắng rời xa tương lai biệt thự sinh hoạt, ăn không quá ngon, thức ăn đạo à, mẹ của nàng ngươi thấy qua, rất con buồn một người, ba nàng đại đạo lý từng bộ từng bộ, lại không thể che hết cái kia cố không phang quãng. Nhan dịch phỉ không hiểu hỏi, nếu như đồ ăn thật sự không thể ăn, ngươi làm sao sẽ để cho ta tại bực này lâu như vậy à? Hoặc là về sau dùng tiền t ỉ n h khương mụ mụ tới nhà mới nấu cơm cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào à? bên cạnh vinh t h a i nghe hai người đối thoại đồng học đều rất không minh bạch đến cùng vị này nam sinh có cái gì dạng bị lực có thể để cho bên người siêu cấp mỹ nữ như thế ăn nói khép n é p mà l ấ y lỏng chẳng lẽ là có cái gì nhược điểm bị t r ộ p vào nam sinh này trong tay chỉ có tống duệ biết rõ nhan dịch phỉ trước mắt trạng thái là bị chính mình ép nàng càng là tế thanh tế khí lại càng giống ở kiếp trước nhan tổng ta và ngươi nói rằng a tống duệ cẩn thận từng ly từng t í giải thích nói khương thắng nam phụ mâu đoán trường đem hạ thiếu đình làm chữa thiên bình khương thắng nam nhưng là bình chìa khóa đệ đệ của nàng bị thiên vị mà không biết khương thắng nam lần này xem như tâm chết hẳn là sẽ đáp ứng xuất ngoại xuất ngoại sẽ không hạnh phúc à, liền tìm chơi m ạ t trượt m ố i n ố i cũng không có, còn có thể làm được gì đây? Nhan dịch phỉ thở dài, khá hơn nữa cảm tình, cũng sẽ ở trong sinh hoạt hàng ngày tiêu hao hầu như không còn, cũng t ỉ như nói ta và ngươi, ngẫu nhiên nói thêm mấy câu, ta sợ ngươi c h ê ta còn nhiều, không lưu không gian, ta thiếu cùng ngươi nói vài lời, lại sợ ngươi cảm thấy chúng ta thiếu khuyết giao lưu, không quan tâm ngươi, nhưng ta trong khoảng thời gian này đã là tận lực, vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ba bữa cơm, nói bụng còn đốt tan khuya, rửa sạch sẽ quần áo, ủi là phán cả, phối hợp mặc, ngươi chơi bóng trở về đã khuya. Ta cho là ngươi là thể lực tiêu hao quá lớn, không dám hỏi nhiều. Ai biết ngươi im lặng không lên tiếng đi những nữ nhân khác trong nhà, cùng nàng phụ mẫu lẫn nhau tố tâm sự. Nàng lần này nói chuyện tương đối gấp, bởi vậy thoáng có chút thở hổn h ệ n bởi vì tức giận, so vừa rồi k h ắ c chế h ữ u lễ đại tiểu thư hình tượng, lộ ra sinh động nhiều. Không thiếu đồng học nghe tức giận bất bình, nếu không phải là ở trên lớp, kém chút đứng dậy liền tới đánh tống duệ thử hỏi như thế một lòng một ý siêu cấp mỹ nữ, như thế hướng về nam nhân ôn nhu hiền thề, vậy mà rơi vào bị đánh chân hạ chẳng. Một đám nam nhân cắn răng nghiến lợi quay đầu, liên tiếp nhìn về phía tống duệ, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi đừng nói như vậy à. ta cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng, h đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau à? Như thế nào là hai chuyện khác nhau đâu? Nhan d ị h Phỉ đi theo hắn cười khổ, ta chỉ biết là ta cuối cùng bị ngươi chê, ghét bỏ. Bên cạnh Nam Đồng Học bắt đầu mắt b u ố c lục quang, Tống Duệ sắc mặt lúng túng không thôi, hắn cảm thấy lúc này chính mình có thể nói là càng giải thích càng thái quá, liền cúi đầu không nói lời nào, do dự rất lâu, lại tại trên bàn học thẳng lên nửa người trên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhan d ị h Phỉ nâng lên khuôn mặt nhìn qua hắn, cánh hoa tựa như bờ môi hơi mở, ta tự hỏi không có làm qua sự tình có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi nhưng từ Cao Trung bắt đầu, một mực tại cùng những nữ nhân khác lui tới, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Nhìn xem chung quanh một đám bị ghen tị hỏa diễm thiêu đến lý trí hoàn toàn không có đồng h ọ c Tống Duệ chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà đều t ẩ ấ y không sạch. Nghĩ đến ở phương diện này hắn giảng giải 10 câu, cũng không bằng bên cạnh n ũ n g n ệ u nhan dịch phỉ phàn nàn một câu, hắn chỉ có thể ngậm kín miệng, lần nữa cầu xin tha thứ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vì cái gì không thể nói nhan dịch phỉ trong ánh mắt vừa vặn lộ ra chút thú hoán, ta vẫn thích ngươi. Một mực cầu ngươi cùng nữ hải tử khác bảo trì điểm khoảng cách, nhưng ngươi lần này, nàng vừa đúng rơi xuống một i ọ lệ. vậy mà tới cửa cầu hôn đi vậy chúng ta tính là gì đâu tống duệ kinh ngạc há to mồm lúc này hắn c ặ n bã nam hình tượng đã xâm nhập nhân tâm hắn không biết mình đối mặt bên cạnh bọn này tỏa ra lục quang đồng học nên cười hay là khóc chỉ có thể tiếng buồn bã cầu xin tha thứ đừng nói nữa thật sự đừng nói nữa ta biết sai thật sự biết sai sao nhan dịch phỉ một mặt không tin nhìn sang ngươi trước đó nói qua quá tam ba bận nhưng hôm nay là lần thứ tư ta thật không biết có nên tin hay không ngươi đừng nói nữa đừng nói tống duệ bộ mặt cơ bắp đã tê một cái giật mình lấy lại tinh thần phải tin phải tin ta Nhan dịch phỉ lộ ra tiểu nữ sinh loại kia rất tung tăng biểu lộ, lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn qua hắn, nửa khi hoàn toàn như trước đây ô n u Có thể là ta ý nghĩ quá phức tạp đi à? Ngươi có lẽ chính là cùng những nữ h à i tử kia có chút thuần hữu nghị, ta chắc chắn làm ngươi khó xử đi. Thế nhưng là ngoại trừ ngươi, ta không có cái gì khác bằng hữu, ta chỉ có thể cuốn lấy ngươi à? Ngươi ngàn vạn lần đừng cảm thấy ta phiền được không? b à n h Phía trước cái bàn truyền đến một tiếng vang thật lớn, có vị nam sinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay đầu lại liền muốn mắng chửi người, lại bị giáo hoa nheo mắt lại quăng tới ánh mắt ô n u làm b i lòng, ngoan ngoãn lại nằm xuống lại trên mặt bàn. Tống Duệ chỉ có thể âm thầm cảm thán, nhan tổng ngài thực sự là càng ngày càng lợi hại, trà đều trà phải như thế có phong vị. Trương 104, t h a y cái thổ lộ phương thức. Trương 1 0 t t h a y cái thổ lộ phương thức. kế tiếp bốn t í h hóa, Tống Duệ cơ hồ là tại đồng học giết người một dạng dưới ánh mắt ngồi xong lao, hắn không biết chuyện này có hay không đi qua, nhưng sau khi tan học, nhan dịch phỉ chủ động mời Chu đ à o cùng nhau ăn cơm, nàng hợp ý, đưa ra kiểu mới nhất là gì, Chu Đảo là cái trung thực thật t h à n g người, nói cái gì cũng không chịu thu. Nhan Dịch Phỉ rất trịnh trọng nói, bạn trai ta nói hắn ở trong lớp chỉ có ngươi vị bằng hữu này, hôm nay bởi vì ta sự tình. có lẽ có không ít người nhìn hắn không t h ố n mắt có khả năng cô lập hắn ngươi là hắn số lượng không nhiều bằng hữu nếu là thật xảy ra chuyện như vậy nhớ kỹ liên hệ ta chu đào gãi ra đầu nói ta kỳ thực cùng tống ca mở d ạ g đều không thể nào xa giao thời gian rảnh đều tại đánh bóng rổ tẩu tử ngươi yên tâm mấy cái cầu hữu đều thật thích tống ca tống duệ lúc này đi qua giắt tay của nàng nhan dịch phỉ cố ý không để ý tới hắn liếc trừng mắt liếc hắn một cái ba người đang khi nói chuyện liền đi đến phía ngoài cửa trường ngăn vật một con đường đủ loại thức ăn hương khí tràn ngập tại trên cả con đường tống duệ biểu lộ hơi có chút mất cảm giác nhan dịch phỉ liền hỏi chu đào chúng ta mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn tìm nhà ai? Chu Đào hoàn toàn vẫn còn mới thu được a d i d ạ y trời b ó n g mừng dỡ bên trong, bây giờ lại muốn cho tống ca bạn gái tốn kém mời mình ăn cơm, kiên chỉ muốn thỉnh hai người ăn cơm, nhan dịch phỉ chỉ là lắc đầu nói, ta không quen nam sinh khác mời ta ăn cái gì, ngươi tuyển một nhà a, không cần khách khí. Chu Đào nghe xong, nhanh chóng suy tư một phen, ăn lẩu quá lãng phí thời gian, chính mình làm bóng đèn cũng không phù hợp, ngồi xuống xào rau càng là quá long trọng, hắn chỉ vào trước mặt ngàn dặm hương mì h o à n thánh, liền nhà này, ngồi vào mì h o n h thánh cửa hàng xóa ỉ n h Tống Duệ cuối cùng từ sung kích bên trong tỉnh lại, hắn nhìn bên cạnh mặt không thay đổi nhan dịch phỉ vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở bưng lên mì hoành thánh bưng lên. Ngàn dấm hương mì hoành thánh canh thực chất là dùng rong biển cùng nát tôn khô chế biến, tiểu mì hoành thánh r a trượt thịt mềm, cũng không tệ, hắn liền cùng Chu đ à o hai người cắm đầu đang ăn, ăn uống thả cửa, cũng không nói chuyện hiếm. Nhan Dịch Phỉ ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không có chọn món ăn, nhẹ giọng hỏi, Tống Duệ tại các ngươi ký túc xá dọn đi về sau, có cái gì sự tình khác phát sinh sao? Ta thật cảm thấy hứng thú. Một bên khác Chu Đảo chính là lớn mì hoành thánh, còn tại cố gắng ăn. kể từ tống ca từ ký túc xá dọn đi về sau, từ thu không có mấy ngày cũng đi. Lần trước hắn đi tham gia cái gì mặt tỷ thụ thương trở về, người liền an tâm rất nhiều. Trong túc xá chỉ có ta cùng lưu lực hai người, hắn còn tại chơi đùa như thế nào truy trương được l â m g cờ cờ phía trên phát vài lời cái gì, ta mặc dù không hiểu nữ sinh tâm tư, nhưng ta cảm thấy hắn không đùa. Tống duệ n â g bắt uống một hớp lớn canh, hắn không muốn ở sau lưng nói người, nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ tan học về sau đi chơi bóng, cái kia trong túc xá chỉ có lưu lực một người rồi. Không tệ chu đảo cười rất hào sảng, ta cùng hắn nước tiểu không đến một cái trong g ắ m đi. Khi cùng phòng không có can thiệp lẫn nhau rất tốt, chỉ bất quá hắn muốn đoán giận chân ta qua túi. ăn xong mì hoành thánh sau, Chu Đào rất tức thời đứng dậy, muốn đi quầy hàng trả tiền, biết được Nhan d ị h Phỉ đã sớm thanh toán sau, liền hướng hai người lên tiếng chào hỏi rời đi. Về nhà sao? Tống Duệ nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu. Nhan d ị h Phỉ không muốn để ý đến hắn, rời hạ vị đường, lại phát hiện bắp chân có chút ý lạnh, t ú i đầu xem xét, trong tiệm ghế gỗ có gai ngược, đem tất chân câu phá. Hôm nay Nhan d ị h Phỉ vì kinh diễm Tống Duệ đồng học, mặc màu trắng tất chân. Tống Duệ trừng mắt lên, nhìn xem cái tia chỗ thủng theo động tác của nàng càng kéo càng lớn. một đường phá tiến vào b n đuổi hắn t ờ i á o h o á t xuống che lại chân của nàng ngươi cái này tất chân chất lượng nhìn không phải rất tốt càng mắc càng dễ dàng hỏng nhan dịch phỉ thuận miệng trở về hắn ngay sau đó lại bổ sung tất chân tiền coi như tại ngươi sổ sách dù sao cũng là mặc cho ngươi nhìn cái kia đ a n g tiếc chỉ nhìn vài lần liền phá về nhà trước ta tống duệ ngang nhiên xông qua dịu nàng nhan dịch phỉ lắc đầu nói b ị t tất toàn bộ phá nhìn qua rất quái lạ trước tiên thời gian a hai người lúc này đang ở vào xóa x n h nhan dịch phỉ nhìn chúng bên phía dưới không có giám sát trong tiệm liền thưa t ấ t mấy người liền phân phó nói ngươi đứng lên giúp tang ngăn trở Tống Duệ nghe lời đứng lên, lưu lại cái cực kỳ rộng lớn phía sau lưng cho nàng, giống như là một toà núi nhỏ, đem những người khác ánh mắt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Nhan d ị h Phỉ dùng áo khoác của hắn tại giữa hai chân k h ẽ quấn, bàn tay đến dưới váy, hơi giơ chân lên, chậm rãi đem câu phá tất chân lột bỏ tới. Tống Duệ bỗng nhiên hắt hơi một cái, dọa Nhan d ị h Phỉ nhảy một cái, nàng tức giận nói, ngươi cố ý c h ọ c g ẹ o ta sao? Ngươi hôm nay có phải hay không xịt nước hoa? Ta không quá thích ứng. Trong phòng học n g như thế nào không n g ả y mũi. Phía trước phòng học nhiều người, hương vị liền tương đối nhạt, bây giờ chỗ này ít người, lỗ mũi của ta liền tất cả đều là mùi của ngươi. lời này thoáng có chút mờ mờ, nhan dịch phỉ hé miệng cười cười, kỳ thực nàng tất chân đã sớm rời ra, chỉ là còn giận hắn tự tác chủ trương, liền không nói lời nào để cho hắn một mực phản ứng, áp chế áp chế n h u ệ khí. Tống Duệ vốn là rất có kiên nhẫn, đứng mười mấy phút về sau, người liền không bị không chế làm tiểu động tác, đầu nhìn c h u n g quanh, còn một chút một chút đi cả nhắc. ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Tống Duệ nhịn không được nhắc tới Thiên, ta không có hứng thú đoán ngươi suy nghĩ gì, có chuyện liền trực tiếp nói. Ta đang muốn là sinh nhật bạt t ngươi nếu là nói với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nhan Dịch Phỉ lập tức bị hắn khơi gợi lên hứng thú, nhấn m à y hỏi, muốn làm sao nói? Ngươi khi đó nói cái gì đều khó có khả năng đáp ứng ta. Tỷ như ngươi nói, chúng ta yêu đương à? Ta rất xinh đẹp, vẫn còn so sánh ngươi thông minh, ngươi không l ỗ lã như vậy, ta chắc chắn đồng ý. Dù sao ta là không chịu thua thế người. Nhan d ị h Phỉ từ phía sau lưng nhìn hắn c h ầ m c h ằ m giống như là thấy được người chết phục sinh. Ngươi có ma bệnh à? Ta ngày đó nói ngươi còn nhớ rõ sao? Không phải rất nhớ kỹ? Ngươi lặp lại lần nữa được không? Nhan d ị h Phỉ nộ khí trong nháy mắt tuôn ra, mặt đỏ lên, cơ hồ là lấy giống hình thức t e đi ra. Tống Duệ, ta v ẫ n cảm đang nghi, cảm xúc bất ổn, ta là thật không tốt người. trước ngươi một mực vây quanh ở bên cạnh ta nói thích ta, ta tưởng thật, mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì tới gần ta, ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi hôm nay đi theo ta, đời ta đều biết nhận định ngươi. Tống Duệ xoay người, trên mặt mang nụ cười như ý, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi đ ờ i này đều đừng rời bỏ ta. Nhan dịch phỉ s ử n g suốt mấy giây mới ý thức tới lại bị hắn gây khó dễ, lạnh mặt nói, ngày đó coi như ngươi đáp ứng ta cũng không tin ngươi càng không khả năng ngồi xuống ăn chung đồ vật. vậy làm sao lại? nếu là đáp ứng chúng ta ít nhất nhiều hai tháng a. Tống Duệ trừng t o mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. hai tháng thì thế nào? có chút vợ chồng qua cả một đời. c ò n đồng sàng d ì mộng, ngươi không hiểu rõ quá khứ của ta, ta không rõ ràng quyết tâm của ngươi, không đáp ứng ngược lại là chúng ta kết quả tốt nhất. Tống Duệ bị nàng ngụy biện nói đến sừng sốt một chút, tốt à, ngược lại lúc nào cũng ngươi có đạo lý. Lời này ngươi về sau tự chủ trương thời điểm cho ta hồi tưởng lại a. Nhan Dịch phỉ hư hai tiếng, xem như bỏ qua chuyện này. Cố chấp nàng ở trong lòng nghĩ là, bây giờ tất nhiên hai người ở cùng một chỗ. Đêm đó v ạ t tỷ vô luận Tống Duệ làm cái gì quyết định, cũng là chính xác nhất, không có lựa chọn tốt hơn. Trăng sáng treo cao, bóng đêm lạnh lạnh, cách đó không xa lầu dạy học đèn đuốc sáng trưng. Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ đi ngược dòng người hướng về nhà đuổi, hắn mắt nhìn lầu dạy học thông hướng ký túc xá đám người, đột nhiên có loại người ngoài cuộc cảm giác xa cách và cô đơn. Hai người đi bộ đến cửa tiểu khu, Nhan Dịch Phỉ đi đến trước mặt hắn quay người, nàng có thể phát giác Tống Duệ cảm xúc rơi xuống, nghèo đầu đạo, tất nhiên sự tình tiến triển tới mức này, vậy chỉ có thể dựa vào ý nghĩ của ngươi đi, phương pháp của ngươi lợi tức thực sự quá thấp, t ố n công mà không có kết quả. Chương 1 0 t r Kim Mục t à n g tiểu, chương 1 0 t r Kim Mục t à n g tiểu. Tống Duệ kinh ngạc nhìn xem nàng, tiến tới cúi người, dùng cái c á n dán sát vào cái chán nàng. Hôm nay chuyện gì xảy ra? ta đều chuẩn bị thu tay lại, đ ỗ n g nhiên bị hắn tới gần dán vào thân thể, nhan dịch phỉ hơi lui về sau một bước, nhẹ nói, ta kỳ thực không thích cha ta ánh ta cái vòng kia, bọn hắn là mặt hàng gì, ngươi hẳn là tin tưởng, nếu là người có thể đốt ra xá lợi tử, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhập cổ phần nhà tăng lễ, tống duệ, ngươi biết quá khứ của ta, ta vì cảm tình, vì tiền đều khó xử qua, ta thật vất vả mới vượt qua bây giờ thời gian, vô luận như thế nào cũng không muốn đánh vỡ nó, cho nên ai dám ngăn cả ta, ta liền muốn giết, c h ế hay, ta biết r õ ngươi ý nghĩ tống duệ ôm bay, gật đầu mỉm cười, chỉ là rõ ràng cảm thấy ngươi gấp, thủ đoạn quá mức dữ dằn. đối ngươi như vậy t ớ i nói rất bất lợi từ mẹ ngươi ví dụ cũng có thể thấy được ngươi nếu là thật động thủ nhường ngươi cha tê liệt lao ra tự nhất định sẽ xuất thủ nhan dịch phỉ vừa cười vừa nói ta là nghĩ như vậy nếu là thật bị gia gia trách cứ cùng lắm thì liền cùng ngươi bỏ trốn ra ngoại quốc sinh hoạt tìm ngươi một nhà không nhiều nông thôn thuê một bộ không lớn phòng ở trước tiên không đi đi làm mỗi ngày miệng ăn núi lở đợi đến tiền tiêu xong chúng ta liền t ả n g đá cây c á bố ai thắng người đó liền đi việc làm nhưng ta hy vọng ta đi ra ngoài làm việc bởi vì ta khẳng định so với ngươi kiếm được nhiều có nhiều tiền như thế chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ không có việc gì Tống Duệ rất chờ mong cuộc sống như vậy, chỉ là bổ sung một câu, đất liền nông thôn tốt hơn. Vì cái gì nói như vậy? Chủ yếu ta thường xuyên đánh nhau, nếu là ở tại khí ẩm rất nặng chỗ, sợ về sau muốn được viêm cướp. Tống Duệ nghiêm trang nói, không việc gì, mua một cái trừ ẩ ầ m ớ ấ t cơ là được. Tống Duệ cảm thấy chủ đề lập tức liền muốn hướng về kỳ quái phương hướng bày ra, vội vàng thay đổi vị trí đạo. Ta trước tiên nói một chút kế hoạch của ta à, như thế nào để cho Hạ Thiếu Đình xuất ngoại? Kế hoạch đại khái như sau, hắn tiến đến tham gia h ế n hội buổi tối, thừa cơ cùng Hạ Thiếu Đình sinh ra k h o miệng. coi đây là thời cơ để cho hắn cùng với chính mình trong âm thầm đàm phán, sau đó thì nhìn tình huống đem Hạ Thiếu Đình Bắc ó c nhanh như chớp thẳng đến sân bay, sau đó để hắn cùng với Khương Thắng Nam song túc song phi. Nhan d ị h Phỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái mà vỗ tay đạo, quá tuyệt, ta thực sự không nghĩ tới trên thế giới lại có như thế trăm ngàn chỗ hở kế hoạch, không h ổ là ngươi, Tống Duệ. Tống Duệ lập tức có chút xuống đài không được, tự giận mình nói, ngậm miệng, kế hoạch này nơi nào không được, Hạ Thiếu Đình ngày bình thường đều có người trông giữ, chỉ có b ạ t tí lúc mới có thể buông lỏng, ngươi không phải nói, kế hoạch càng đơn giản càng thô bạo mới có thể thành công sao? Nhan Dịp Phỉ cười đáp. Ta chỉ nói càng đơn giản càng có thể giảm b ấ t ngẫu nhiên nhân tố, không nói càng thô bạo càng dễ dàng thành công. Ngươi tại sao muốn đem chính mình liên lụy đi? Ngươi có hay không nghĩ tới sau đó hạ thiếu đỉnh chạy trốn ngươi xem như giúp đỡ ngươi sẽ rất phiền phức. Nếu là hạ gia thật sự gây phiền phức cho ngươi, ngươi nên làm cái gì? Nhìn ta về sau từng cái đem bọn hắn giết chết sao? Tống Duệ sơ c ầ m một cái, rất có đạo lý. Cái t i ế p hoặc là lại thêm cá nhân đi vào. Ngươi nói la mạch như thế nào? Tiểu tử này thiếu ta nhân tình, đến lúc đó muốn hắn cùng hạ thiếu đỉnh ầm ỹ một trận, ngược lại cam đoan hắn không chết là được. Một bên khác đang tại đường gia dạy la mạch đống nhiên hắt hơi một cái, có gì hữu dụng đâu? La Mạch nhận biết người, tùy tiện tra một chút liền có thể biết gì tình huống, kỳ thực không có việc gì, thật sự bị phát hiện liền để c h a ta bọn hắn một người quất người một cái tắt thôi. Nhan Dịpỉ chăm trọng nói. Tống Duệ cười khổ, nhưng ta không nghĩ bị bọn hắn tát bật h a i ngươi có thể giúp một chút bận rộn sao? Muốn La Mạch tới chịu cái này mấy lần cái tắt, ngược lại hắn thiếu ta. Sa cuối chân trời La Mạch lại hắt hơi một cái. Nhan Dịpỉ c liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạo nói, ta kỳ thực rất sợ phiền phức, nếu là cha ta bọn hắn thật bạn hai người, ta từng cái giết chết quá lãng phí thời gian. kế tiếp kế hoạch ngươi nghe ta an bài, ngươi đi tìm La Mạch tới, diễn màn kịch nhiễu loạn hiện trường. mà ta thì đi tìm cam tâm tình nguyện dê thế tội. Nơi xa cao ốc đủ mọi màu sắc nghe h ồ n g không ngừng biến hóa lấp lóe, rơi vào nhan dịch phỉ trên mặt, nàng bó lấy thân thể, hướng về phía Tống Duệ nói, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Anh ta trước mấy ngày phát tin tức muốn ta đi, hắn nói ở đây tiểu khu sinh hoạt không tiện, muốn ta đi hắn trong biệt thự nhìn một chút. Tống Duệ từ đều đồng ý, hai người tay nắm tay đi qua mấy cái đường cái, lại chuyển qua mấy cái kiểu dáng châu Âu kiến trúc phòng ở, cuối cùng đi tới hai phiến cao lớn cửa sắt trước mặt, bên cạnh có cái vọng, vọng bên trong có mấy cái bảo an. Hai người vừa tới cửa ra vào lúc, bảo an liền chủ động đón. rất lễ phép mà nhìn về phía Tống Duệ, tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Tống Duệ một ngón tay bên cạnh kéo tay mình nữ h ả i nàng là nhan dị phỉ. À, ngài là nhan tiểu thư đúng không? Nhan thiếu cùng chúng ta đã thông báo bảo An vừa cười vừa nói, xin theo chúng ta tới. Tống Duệ đi theo Bảo An hướng về trong khu cư xá đi. Bên trong có động thiên k h á c cây cối nguy nga cao ngất, ở giữa thấp thoáng lấy mười mấy tòa nhà Bắc Âu phong cách biệt thự, có chút lóe lên, có chút tối lấy. Đây là cái gì tiểu khu a? Tống Duệ biết ở đây chỗ trung tâm thành phố, bên trong biệt thự tự nhiên có giá trị không nhỏ. Không phải tiểu khu, là anh ta mua biệt thự. Nhan Dịch Phỉ nhỏ giọng h ồ i đáp, Tống Duệ không khỏi t ắ t lưỡi, trong này tùy tiện một ngôi biệt thự, người bình thường truy cứu một đời đều chỉ có thể mua được nhà vệ sinh diện tích, hắn xem như khai nhà h n g giới, chân chính có người có tiền nhà là cả một cái khu biệt thự. Nhan Dịch Phỉ nhìn Tống Duệ nhìn chung quanh đang quan sát khuôn viên, thế là phân phó bên cạnh Bảo An, giúp chúng ta bật đèn. Bảo An cầm lấy bộ đàm, bật đèn. Bấm phải một tiếng, toàn bộ tiểu khu viên lộ trong nháy mắt phát sáng lên, giống như buồn bực xanh ngắt trong rừng lượn vòng lấy từng cái ngân sắc t ự long. Nhan Dịch Phỉ cười rất rực rỡ. nếu không phải là xuyên qua thân di c ờ phục, đùi phải tất chân chân trái để trần, nàng ngược lại là rất có bá đạo tổng giám đốc khí chàng. Bảo an đem hắn l ĩ n h đến một tòa lầu nhỏ trước mặt liền đi. Nhan d ị h Phỉ kéo lấy hắn đi tới lầu năm, đẩy cửa đi vào về sau là cái rất hiện đại nhà trọ, ba phòng ngủ hai phòng khách phối hai cái phòng bếp, có kiểu tây phương t i ể u cởi mở bên trong đ ạ o chủ, còn có kiểu trung hoa toàn bộ phong bế phòng bếp, phòng khách có tủ rượu, giá sách, nhiều loại đồ vật cái gì cần có đều có. Nhan Dịp Phỉ giới thiệu nói, d i ệ u nơi này là tặng, vật nghiệp mỗi tuần tới quét dọn ba lần. Dưới lầu có phòng tập thể thao, bể bơi, lâu một là trong phòng sân bóng rổ. không muốn làm cơm cũng có thể đi xuống lầu phòng ăn ăn cơm nơi này rất nổi danh tức giận nhan dịch phỉ nói anh ta vì l ị n h vợ ta xem như dốc hết sức lực tống duệ sắc mặt thoáng có chút tái nhợt ở đây sắp đặt rất giống ở kiếp trước biệt thự bờ biển hắn miễn cưỡng cười vui nói không thể nói hoàng đế tầm cung nhưng tể tướng hành cung hẳn là tính là nhan dịch phỉ vừa cười vừa nói rất tốt đây là anh ta hành cung về sau ta cũng sẽ có chính mình ta sớm một chút kiếm tiền ăn bài cho ngươi bên trên tính là kim ố c t tàng tiểu sao ngươi có suy nghĩ hay không qua ta không muốn ở tại loại này chỗ ngươi sẽ nhớ bởi vì ta muốn ở tại loại này chỗ ngươi liền phải cùng ta ở Ngươi là cảm thấy lòng tự trọng gặp khó sao? Ta phía trước không phải đã nói, tiền của ta chính là tiền của ngươi, ngươi phân như thế rõ ràng làm gì? Tống Duệ không phản bắt được, m à không biểu tình nhìn chăm chăm nàng một hồi, đống nhiên nói, Dịch Phỉ, chúng ta về nhà trước ca. Không ngủ ở đây sao? Nhan Dịch Phỉ ngẹo đầu nhìn hắn, nơi này ghế sofa cùng giường chắc chắn rất mềm, cách â m so phòng ở cũ tốt hơn nhiều, ngươi có muốn hay không thử xem? Nói xong nàng an vị trên ghế salon, n ế t lên còn mang theo tất chân chân. Đối với Tống Duệ tới nói, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhan tổng tựa hồ trở về, nhưng lại có cùng dĩ vã n g hoàn toàn không giống phong tình. Hắn tiến tới thoát nàng t ấ t chân, giống như cho lột trong trứng gà mặt nạ dưỡng r a tơ lụa. Trương 106, đừng như thế l ử a gạt mình. Trương 106, đừng như thế l ử a gạt mình. La Mạch cuối tuần vốn là bền lòng vững dạ mà đi làm gia giáo, Tống Duệ đi qua tìm lúc, hắn xuống lầu mặt mũi tràn đầy lúng túng nói: Tống Ca, ta tiền lương tháng này còn không có phát, chờ đến ta liền đem tiền cho ngươi. Tống Duệ lạnh như băng giả cười: Ta tạm thời không cần tiền, ta cần ngươi ra thêm chút sức đến trả nợ. Bất quá ngươi vội vã trả tiền lại mà nói, trước hết mời ta ăn đồ uống lạnh. La Mạch bây giờ nghèo đinh đương v a n dội, ăn cơm cũng thành vấn đề. chỉ có thể đi bên cạnh u ả y bán q u à vật cho hắn mua kem tống duệ bị nhan dịch phỉ miệng dưỡng cái nan lão băng côn tự nhiên là t r ư n g mắt thế là giật dây nói ngươi chủ nhân nhìn thật có tiền đi nhà hắn trong tủ lạnh cầm kem ly cho ta đi thuận tiện xin phép nghỉ tuần này mang ngươi ăn tiệc la mạch một bộ không thể làm gì bị lộ vội vã lên lầu nửa giờ sau cầm hộp kem ly xuống mang theo ủy khuất thần sắc nói ta thật là không thèm đếm x ỉ a cho ngươi một t ớ i tống duệ ăn hắn lấy được kem ly trong miệng ngậm gậy gỗ h n h m hồ hồ nói nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này ta cảm thấy ngươi về sau còn có cơ hội đông sơn tái khởi một bức mặt dày vô sỉ hung hồn lưu manh bộ dáng nếu là trước kia La Mạch có lẽ sẽ cảm thấy tức giận bất bình, bây giờ nhưng ngược lại là hiểu rồi dụng ý của hắn, chỉ là dở khóc g i ở cười hỏi, ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Tống Duệ lắc đầu, mang theo hắn đi phụ cận phòng ăn tìm đồ ăn, lúc này đã gần đến giờ cơm, nhà hàng phần lớn đang xếp hàng, ngược lại nhan dịch phỉ không tại, hắn liền trực tiếp tuyển cờ ép c h í n h mình vẫn như cũ n g là tiểu cũ, cho La Mạch điểm hai cái hamburger, một ly cọ cạ có l a cộng thêm một phần quọn que tây. Tiểu tử này mặt có món ăn, trong khoảng thời gian này đói đến là ngược dàn đến lưng, cũng không giả mồm, trực tiếp tay trái một cái tay phải một cái mạnh liệt gặm. Tống Duệ cắn miệng quần thì cả, c h m gì gì mở miệng. cần ngươi giúp một chút. La Mạch trong miệng còn g ặ m hamburger, ngẩn người lập tức lấy xuống, đắp, đi, tống, ca ngươi cứ việc nói, ta nhất định giúp ngươi. Bất quá trước đó đã nói, có một chút phong hiểm, có khả năng sẽ bị người đánh một trận. La Mạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đem đồ ăn nuốt xuống sau, a, bình tĩnh một chút, không có gì lớn, bất quá chỉ là mấy lần cái tắt thôi. Tống Duệ vỗ bả vai của hắn một cái, tiểu tử này khẩn trương bắt đầu phát run. La Mạch h ú t mạnh một ngụm đồ uống, cười khổ nói, mặc dù ta không nghĩ bị tắt bật ai, bất quá ngươi có thể cụ thể nói một chút là chuyện gì sao? Đại khái là tại trước mặt mọi người tìm chút niềm vui a. Lần trước Át Tỷ là chúc mừng Nhan Gia Thiên Kim về nước, lần này Hạ Gia cùng Nhan Gia cùng cử hành Át Tỷ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nhân vật chính đến cùng là ai. Thứ bảy vừa vặn là Hạ Thiếu Đình sinh nhật, nói rõ là sinh nhật t Tỷ, nhưng Hạ Gia càng cần hơn làm sáng tỏ mấy chuyện, bởi vì Hạ Thiếu Đình bị bệnh tin tức ít nhiều có phong thanh dò d ì ra ngoài lần này để cho hắn dưỡng tốt cơ thể lộ diện, xem như quang minh chính đại bác bỏ tin đồn, chờ sau này chết thi thể bốc mùi, liền có thể dùng đột phát tật bệnh che giấu đi qua, bằng không thì Nhan Tư Hồng rõ ràng bán nữ nhi tin tức truyền đi, trên mặt cũng không tốt nhìn. Hạ Thiếu Đình một mực lo lắng bất an, suy nghĩ đêm nay đến cùng có kết quả gì. Cương Thắng Nam cũng tại sân bay chờ hắn, nếu có thể thuận lợi tránh đi phụ thân thủ hạ giám thị, cùng nàng cùng ra nước ngoài. Ngược lại tính đến bên trên tất cả đều vui vẻ, hắn cùng tống duệ tất cả đều vui vẻ à? Lần này tiệc sinh nhật người phụ trách chủ yếu là hạ thiếu đình mẹ kế, vì để cho đệ đệ của hắn có thể thuận lợi tiếp thu trong tay hắn sự nghiệp, mẹ kế các vị coi trọng lần này t i ệ c t ố i chỉ là menu liền sửa lại nhiều lần, món gì hệ đều có, tận lực làm đến xem như ở nhà, còn mang theo nhi tử đi tìm đại sư, tính toán b ắ t tự, đi trong miếu cầu phúc, suy nghĩ muôn ngàn lần không thể nhiễm đến ung thư suối quậy. Lần này khách nhân rất nhiều, có danh tiếng người cơ hồ đều có mặt, nhan thư hồng hạ đại lý. phát triển ngân hàng CEO, tam giáo cựu lưu đều đến, t i ệ p mời là mạ vàng, đồ ăn là rượu bên cạnh cửa hàng đốt xong đưa tới, còn có d à n nhạc, d à n nhạc tới thời điểm như một làn khói â u p h ụ c mẹ kế trong tiềm thức đem Hạ Thiếu Đình xem như người chết, cảm thấy d à n nhạc một thân đen điểm xấu, cố ý phân phó mặc may mắn chút, bởi vậy bọc lấy hồng trang d à n nhạc xuất hiện ở trong biệt thự lúc, luôn có chút dở dở ở gương. Hạ Thiếu Đình trong tay cũng có chút khách mời danh l c hắn cố ý tăng thêm tống duệ tên, lại tự mình đi tiễn đưa tiếp mời, hắn là lần đầu tiên đến như vậy lùi bại tiểu khu, có một loại rất kỳ quái cải trang vi hành cảm giác. lại nghĩ tới nhan tiểu thư hạ mình cùng nhau liền ở tại loại địa phương này càng có một loại cảm giác mới lạ tống duệ ở tại lầu ba lấy ánh sáng không phải rất tốt bên trong trang trí càng là đồng dạng mặt tường đều hiện ra vàng nhưng có một loại rất đặc thù cảm giác tại trong biệt thự lớn không cảm giác được hẳn là sinh hoạt khí tức a phòng khách có khơi rất quý giá thổ n h ị kỳ thủ công h ả m có thể nằm ở phía trên đọc sách làm một chút yoga các loại đây tuyệt đối là nhan tiểu thư thủ b ú t xó xỉnh có cái sách nhỏ đỡ đổ đầy một chút t ạ thư tủ lạnh két k í t két v a n g lên quạt điện lung lay sắp đổ cửa sổ dán vào cũ kỹ hoa hồng Tống Duệ mở cửa nhìn thấy Hạ Thiếu Đình sừng sốt một chút, lại nhìn thấy phía sau hắn bốn tên Bảo Tiêu, rất khách khí đem hắn đón vào. Bảo Tiêu không, giống môn thần canh giữ ở bên ngoài. Hạ Thiếu Đình sau khi vào cửa liền trái xem phải xem, đầu tiên là có chút kinh h hường, đằng sau ngược lại là sờ lên c ằ m h ậ ự c h ậ t c có tiếng, bình thường ngươi đốt đồ vật cho Nhan Tiểu Thư ăn không? Ta nghĩ rõ ràng vì sao ngươi có thể bắt được Nhan Tiểu Thư Phương Tâm, ngươi là đ u biết. Tống Duệ rót chén mở thủy cho hắn, ngươi sai lầm. Nói sai rồi. Hạ Thiếu Đình bừng tỉnh đại nộ, h n là bắt được Nhan Tiểu Thư lòng dạ hiểm độc a nàng đích xác đủ hung ác, không nói hai lời liền muốn giết chết ba mình. ta liền không có cái này quyết đoán. ý của ta là bình thường cũng là dịch phỉ nấu cơm. hạ thiếu đình lại như mày, ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy không tin cùng n i ệ m ai, đi, lừa gạt một chút ta liền phải, đừng lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ đem chính mình cũng lừa gạt. đừng đem ta và ngươi loại này sợ vợ ra hỏa đánh đồng tống duệ cười nhạo nói. k h ư ơ n g thắng nam đối với người khác đều rất lễ phép, duy chỉ có đối với ngươi t ê u l a ôm sòn, ngươi có hay không qua tâm lý mất cân bằng. hạ thiếu đình nghiêm túc hồi đáp, cái đó ngược lại không có, nàng chỉ có tại ta làm không đúng lúc phát hỏa, bình thường tính là ôn nhu, dù sao có người đệ đệ tại, chắc chắn không có con gái một tiêu cang. lại nói, m ắ n g ta hai câu ta thật thích, cảm thấy còn có người để ý ta. ngươi thật đúng là một cái tiện cốt đầu tống duệ có chút kinh thường. về sau nàng m ắ n g ngươi m ắ n g t h á t mẫn, có phải hay không đắc thượng thủ đánh. động thủ tổn thương cảm tình, thôi được rồi hạ thiếu đình lắc đầu, trên ghế salon nết lên chân bắt chéo. chúng ta nói chuyện phiếm hàn huyên tới hiện tại, nhan tiểu thư như thế nào không ra cùng ta trả mặt. nàng trước kia ra cửa tống duệ không có hứng thú cùng hắn nói xung, liền chuẩn bị vay người, t h ệ p mời đưa đến. ngươi không sai biệt lắm, có thể đi trở về ngồi xe l ă n hạ thiếu đình rất chân quý khó được trong trường cơ hội, rất thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, tới đều tới rồi. Ngươi làm cho ta chút hoa quả a gì ăn một chút thôi. Chương 107, t r i h y ể n hội, chương 107, t r i h y ể n hội. Hạ thiếu đình là cố ý đùa tống duệ, suy nghĩ việc nhà đối phương hẳn là thua tay, dù sao muốn phục dịch tiểu sinh quán dưỡng nhan tiểu thư. Tống duệ đứng dậy lật tủ lạnh, lấy ra mấy cái lê cùng quả táo, dùng nước máy cọ rửa lượn, tiếp đó liền như nước trong veo mà đập vào Hạ thiếu đình trước mặt. Không gọt cái ra sao? Hạ đại thiếu gia ngạc nhiên nhìn qua hắn, ta sẽ không gọt tống duệ thành thật hàng vỉa h buông tay. Hạ thiếu đình bất đắc dĩ i đi phòng bếp tìm đến một cây tiểu đ a u liên tiếp nạo hai cái quả táo, một cái lê. gia đều không g â y hắn còn cố ý nắm nuốt đầu khoe khoang tống duệ rất tỉnh táo mà vỗ tay hạ thiếu đình ham hở đem quả táo cùng lê cắt thành khối nhỏ lại cắm bên trên cây tam bưng lên bàn trà chờ đến lúc tay nắm ở cây t ă m hướng về trong miệng nhét quả táo hắn mới phát giác được có chút không đúng như thế nào chính mình liền làm việc nhà tống duệ lại bị một vị đại thiếu gia phục dịch cảm thấy có nghĩa vụ khoa khoa hắn ta phát hiện ngươi bình thường cũng là một bức bộ dáng cười m ị m ị thích cười là chuyện tốt ta trong đời đáng giá cao hứng sự tình nhiều như vậy sầu mi khổ k i ể m cũng không tốt hắn lúc nói những lời này vẫn là vẻ mặt tươi cười ngươi nói không sai Hy vọng về sau ngươi ở nước ngoài có thể mỗi ngày phát ra từ nội tâm cười. Lời này của ngươi rất đối với ta khẩu vị. Cuối cùng một khối quả táo tặng cho ngươi ăn. Hạ thiếu đình đem đĩa dao cho Tống Duệ, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, ta không thể rời đi quá lâu. Hạ thiếu đình sau khi đi, Tống Duệ lần xem tiếp mời mắt nhìn, mở đầu ở giữa đều viết đúng quy đúng củ, chỉ là cuối cùng ký tên c h ô vẽ một cười ha ha d ả n bút bao biểu tình, hắn không chịu được cười. Đêm nay có mặt t i ế n hội quần áo là nhan dịch phỉ đặc biệt ý cho hắn đi mua áo khoác là hưu nhàn âu p h c ngoài ra còn có kiện tơ t ầ m cổ áo bẻ áo sơ mi, nhất điều sơn bản rượu ti c ả v ạ n Quần áo chất vải rất tốt, cầm lên thời điểm rất đ u thuận, cơ hồ không có nhăn nheo. Hắn không quen nheo cạ giả vạt, luôn cảm thấy lúc đánh nhau bị người nắm chặt c à vạt đi lên mấy lần bảy quển quá mức nguy hiểm. Tống Duệ có mặt thời điểm, là đại thọ tinh hạ thiếu đỉnh lính hắn đi vào, trong biệt thự có cái bể bơi, bên cạnh bể bơi có mấy cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, dở dở ương ương người tại điều chỉnh thử n h ạ c khí. Một vị nhìn hơn 30 tuổi thiếu phụ tại giàn nhạc bên cạnh chống nạnh chỉ huy, hạ thiếu đỉnh vụng trộm hướng hắn giới thiệu nói, đây là ta mẹ kế, nhìn rất trẻ à, không có lớn hơn ta mấy tuổi. Tống Duệ quan sát đến mẹ kế cùng hạ thiếu đỉnh hai người chào hỏi biểu lộ. rất dễ dàng phát hiện giữa hai người cũng không có bao nhiêu thù hận. giữa hai người hẳn là không phát sinh hào môn ra tộc các độc mẹ kế luân lý kịch, tương phản bọn hắn càng có thể trò chuyện nhiều vài câu. dù sao niên linh tương tự, nếu là thay cái thân phận, hai người thậm chí có thể làm hảo bằng hữu. mẹ kế không biết tống duệ, bất quá nhận biết tống duệ y phục trên người tính chất cùng lệnh bài, rất chính thức mà hướng hắn gật đầu, hướng hạ thiếu đình hỏi, vị này là nhà ai thiếu gia? hạ thiếu đình suy tư hai giây, đích thật là cái thiếu gia, bất quá ta không tiện lộ ra hắn là nơi nào. mẹ kế rõ ràng hiểu lầm rồi, trước đây x á c thực chưa thấy qua ngươi vị bằng hữu này, hắn là làm cái gì? nhìn gia đình cũng không tệ lắm. nếu là nhân phẩm tạm được, ngươi có thể mang nhiều hắn tới đi lại. Hạ thiếu đình lộ ra rất nụ cười thân bí, gọi tống duệ bước nhanh rời đi, rất thân mật ôm lấy bà v a i hắn, như thế nào nhan tiểu thư không cùng ngươi cùng tới. nàng xem như chủ nhân lần này công, chắc chắn không thể dễ dàng ra sân, cũng nên có chút làm liền a. khách nhân lục tục n g o nghe vào sân, trên bàn dài cà phê, rượu đỏ, hoa quả, bánh gạ t ô xứng đáng liền có, nhưng có mặt người không giống nhau mà cùng đều muốn chút rượu, đáp ý mà uống vào. loại trường hợp này cùng xã giao lúc lẫn nhau đụng rượu không giống nhau, tương đối tự do tự tại, không ít người là vui lòng uống một chút. nhan dịch phỉ một mực không tới chàng. Tống Duệ không làm rõ ràng được nàng đến cùng sẽ mang cái gì quả bom nặng tí tới. Nhan Thư Hồng cùng Nhan Hướng Mộ cũng không có một cái. Người nhà họ Nhan tự nhiên không tính khách nhân, càng phải nói là lần này mặt tỷ chủ nhà, mọi thứ đều có thể tùy. Ý. Tống Duệ trên tràng một người cũng không nhận ra, chỉ có thể cầm rượu đi một bên khác uống. Hắn cố ý tìm một cái bắt mắt vị trí, bảo đảm Nhan Dịch Phỉ tiến biệt tự liền có thể trông thấy chính mình. Dạng này có thể làm cho nàng đối với chính mình tình trạng trước mắt hiểu rõ hơn chút. Dọc theo đường đi đi qua khách nhân đều rất t ò mò nhìn hắn chậm c h ằ m Hạ thiếu đình lính hắn vào cửa cũng không biết chạy đi đâu, bởi vì hắn cái này một thân trang phục tương đối xuất chúng. cũng bởi vì hắn tương đối độc lập độc hành, chưa từng cùng người bắt chuyện, c ứ ít lời, chỉ là dọc theo cửa hàng khăn trải bàn trắng bàn dài đi, không cần người hầu hỗ trợ rót rượu, liền nhìn lấy chính mình lấy rượu uống. Bởi vì hắn nhân cao mã đại, biểu lộ lạnh lùng, nghiêng mắt chừng người khác thời điểm một bộ rất khó dây và bộ dáng, lại thêm một thân đắt giá trang phục, ngược lại là chấn nhiếp rồi rất nhiều người. Vòng quanh bàn dài đi vòng thứ ba lúc, có vị nữ sinh ngăn cản tống duệ, người không cao, chỉ tới tống duệ dưới nách, qua t h a i tóc ngắn, tay chân rất tinh tế, đường cong bộ vị hẳn là lấp không thiếu tiền vào trong, tính là có lồi có lõm, nàng nháy mắt có chút hang h á i mà hỏi thăm. Vị tiên sinh này, ngươi nhìn rất vạm v ự à? Thường xuyên đi phòng tập thể thao sao? Không quá đi. Nữ nhân kia ngẩng đầu lên nhìn Tống Duệ, vậy ngươi làm cái gì vận động à? Tống Duệ lười biếng đáp, ta bình thường ngay tại ven đường đi dạo lung tung, trông thấy người nam nhân nào không vừa mắt liền cầm lên tới đánh một trận, đương nhiên chỉ đánh 18 đến 55 tuổi nam nhân. Tiểu h à i không đánh, về hưu không đánh. Cô gái tóc ngắn cười nhánh hoa run rẩy, lấy tay h ư ơ che miệng, ngươi rất thú vị à? Là nhà nào thiếu r a Không có, ta chính là đi ngang qua một cái người nghèo, thuận tiện c ó ít đồ ăn. Bên cạnh nhân viên phục vụ bưng tới hai chén rượu, Tống Duệ đưa tay đi lấy. nữ sinh kia cho là có một ly là cho nàng, da vẻ thận trọng mà lắc đầu. Ai ngờ tống duệ một tay một ly để tranh kẹ q u ý lạ, đầu tiên là cắn một cái tranh, ngay mấy lần, lại dùng đ a u đ ớ n mặt nạ đem h í t kỳ uống một hơi sạch. hắn cảm giác chính mình uống không sai biệt lắm, liền vượt qua cô gái tóc ngắn, tìm một cái sofa ngồi xuống. nữ nhân kia nguyên bản thấy hắn như thế thô bạo cũng không hiểu phong tình, trên sinh lý sinh ra chút chán ghét, bất quá lại thấy hắn làm được tự nhiên như thế, thêm nữa quần áo i a chỉ, nghĩ đến đây có lẽ là cái gì kiểu mới lưu hành phương pháp, vì để tránh cho chính mình tổ hậu, thế là chạy đến bên cạnh ghế salon đến hỏi, đây là cái gì u ố n pháp, có ý kiến gì sao? Haji vẫn làn liu g i ú chảy ra. Chúng ta nông thôn uống chanh c ó c ả có, có lại chính là loại này uống pháp. Cô gái tóc ngắn lại bị sặc câu, cũng không cam tâm mà tiếp tục đặt câu hỏi. Ta, ngươi thật là một cái thần bí lại có cá tính nam nhân, thật hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta cũng không phải tới đến gần, ta là nhiếp ảnh gia, chuẩn bị chuẩn bị cái triển lãm. Về sau ngươi có hứng thú đến xem sao? Có liên quan cái gì triển lãm? Tống Duệ trong nháy mắt tới hứng thú. Có liên quan đau đớn, ngươi biết không? n g ư ờ i hẳn là nhiều n ế m thử cảm giác bị vứt bỏ, dạng này mới có thể tránh không cần thiết đau đớn, mới có thể là một cái người có máu lạnh. Ta vũ q u a một người mẹ. nàng tiểu hải bởi vì sinh non tại y cờ ưu cấp cứu nguyên bản phải cứu về tới cũng không may lây nhiễm viêm phổi bác sĩ chụp cho mẫu thân tiểu hải đau đ ớ n dây rụo video để cho nàng từ bỏ trị liệu cuối cùng tiểu hải ống dưỡng khí là vị m â u thân này tự mình đi nổ m â u thân ôm chết đi tiểu hải khóc nàng không chịu hỏa táng chính mình tiểu hải một mực cùng đi ngang qua người nói chính mình tiểu hải thủ vẫn là mềm còn chưa chết nét mặt của nàng rất đặc sắc ta đối với nàng làm đồng thời bài tin tức ngươi có hứng thú đến xem ta t r y ể n hội sao cô gái tóc ngắn rút ra danh thiếp đưa qua tống duệ dùng năm đấm chống đỡ danh thiếp trở về lui giống như là ngại bẩn không cần chờ sau này người chết t o a n chết u ổ n g thời điểm, ta sẽ đến tham gia người tăng lễ. Trưng 108, l ẫ n nhau lý giải. Trưng 108, l ẫ n nhau lý giải. Tống Duệ xoay người rời đi, thuận tay từ trên mặt bàn cầm ly rượu đỏ, ngồi ở xó sình trên ghế salon từng ngủ nít, hạ thiếu đình mẹ kế đi tới cùng hắn nhiệt tình đáp lời. Tống t i ê n Sinh, nghe thiếu tòa nói ngươi là hắn hảo bằng hữu, hắn đứa nhỏ này tính cách quái gở, có thể có bằng hữu rất không dễ dàng à? Tống Duệ nửa n h ư n g mày, tính cách hắn hẳn là nhiễm bệnh về sau trở nên quái gở A Mẹ kế lung túng cười theo, hắn liền cái này đều nói cho ngươi à, ngươi có r ả n h liền khuyên nhiều khuyên hắn, bây giờ y học phát đạt. Hắn vẫn có rất nhiều cơ hội. Hắn bây giờ trạng thái này kỳ thực rất tốt đối với tất cả mọi người hảo. Các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện chính là hài hước mẹ kế tiếp tục cười. Ta đến tìm ngươi là bởi vì nhan tiểu thư hỏi chúng ta ở đây đầu bếp đầu ngọt làm như thế nào. Ta hỏi nàng thích gì khẩu vị hoặc chủng loại đầu ngọt. Nàng nói tống tiên sinh ngươi tương đối rõ ràng, không biết các ngươi là tống duệ trong lúc nhất thời không rõ nhan dịch phỉ đem hạ thiếu đình mẹ kế giới thiệu qua đến rốt cuộc là chuyện gì, liền thành thật trả lời đạo. Nàng khá là yêu thích trứng chiên. Đó là cách thức tiêu chuẩn bỡ r lì trứng chiên vẫn là đ ứ c thức bánh đ ì n h trứng chiên đâu. t a đây không rõ ràng lắm, cờ ép cờ là được. chỉ đơn giản như vậy mẹ kế lộ ra chút nghi hoặc tống duệ bị nàng ánh mắt kia c h ầ m c h ầ m đến không hiểu thấu vì ngăn ngừa lần nữa bị cuốn lấy đành phải tùy tiện đáp ta biết chính là những t h ứ này ta cùng nhan tiểu thư không phải rất quen ngươi nếu là không tin có thể tự mình đi hỏi đến mẹ kế nhìn qua 30 tuổi hơn nhưng tống duệ lúc vào cửa gặp qua bên người nàng vị k i ê u ngốc đại cá tử xem chừng nàng tuổi thật hẳn là tại hơn 40 lúc này như cái lão luyện quả ra ân cần dạy bảo tống tiên sinh ngươi nếu là thiếu toa bằng hữu ngươi liền giúp ta chuyện đi cùng đầu bếp trao đổi một chút đem nhan tiểu thư khẩu vị nói cho nàng đêm nay liền nhiều làm v i ệ ngươi i ọ g nói của nàng thái độ xem như cung kính, t ố n g d u y ệ chỉ có thể nhận mệnh giống như hướng đi bếp sau. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, Nhan Dịch Phỉ trang phục lộng lẫy mà thẳng bước đi đi vào, nàng muốn là muốn xuyên thân màu trắng ngay cả quần trang, vừa có thể nổi bật dáng người lại có khoảng cách cảm giác, nhưng lại nghĩ đến tiệc tối quá làm cũng không phù hợp, liền xuyên qua bộ màu đen một chữ vai quần trang, dây chuyền b e o lên vừa vặn. Viên kia chân châu quả quyết dừng lại ở dưới cổ họng phương c h ố l o n g xuống. Phụ thân đã sớm tới, đứng tại cửa biệt t ự đợi nàng, vừa thấy được thân nữ nhi ảnh, liền nói, người hôm nay rất xinh đẹp, có m ụ m ụ ngươi dáng vẻ. Nhan Dịch Phỉ thân thể cứng đờ. Phản xạ có điều kiện thức mà nghĩ muốn c h ừ n g hắn, nhưng lại nghĩ tới hồi ức đã bể thành đầy đất lông gà. Đêm nay nhân vật chính cũng không phải nàng, thế là nói, hôm qua anh ta chuẩn bị cho ta ra phòng, ta muốn mang tống duệ đi và ở cùng nhau, kết quả hắn không đồng ý, hai chúng ta ầm ỹ một trận. Bây giờ phiền muốn chết, cho nên tới chế. Phụ thân thở dài, đúng là khổ ngươi, sự tình hôm nay ca của ngươi cùng ngươi nói rõ sao? Kỳ thực ta là vì hai người các ngươi cân nhắc, không biết tiểu tổng có thể hay không tiếp nhận. Nhan dịch phỉ trong lòng cười lạnh, cố ý phản nàn nói, hắn làm sao có thể đáp ứng loại điều kiện này? Ta vừa giải thích, hắn liền tức giận, giống như ngươi muốn chia rẽ chúng ta. kỳ thực ta là có thể hiểu được ngươi. Vậy là tốt rồi. Nhan thư hồng âm t h ầ m lường nàng một mắt, thấy được nàng nơi cổ họng dây chuyển, đại khái hiểu đây là có miệng vô tâm từ chối. Bất quá hắn ngược lại không gấp. Nữ nhi tính khí bướng mình muốn gả cho cái kia họ tống, tự nhiên là phải bỏ ra chút đại giới. Từ cưỡng từ đoạt lý nói từ thu toàn r a n g ã xuống, sau này trực tiếp không quan tâm khó xử một cái ngân hàng khoa trưởng đến xem, nữ nhi cũng không để ý mặt mũi, thể diện các loại sự tình chỉ cần đạt tới mục đích là được. Vậy tối nay tiệc rượu hoàn toàn chính là vì nàng lượng thân định chế, chỉ cần gật đầu, tất cả mọi người có thể được đến kết quả vừa lòng. Hai người đi vào biệt thự. Khách mời đều biết Nhan Thư Hồng từng cái đi lên chào hỏi, Nhan Dịch Phỉ rất thân mật mà kéo lại tay của phụ thân, vừa cười vừa nói: Chúng ta rất lâu không có dạng này xuất hiện ở người khác trước mặt. Nhan Thư Hồng gật đầu, một bộ hòa ái bộ dáng, phía trước ta một mực bệ bộn nhiều việc, tại xử lý nước ngoài suy nghĩ, lần này trở về, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể nhẫn chút thời gian nhiều đến b ồ i của ngươi, liền sợ ngươi cảm thấy ta lão già hoang h ẹ m này không có gì tư tưởng. Làm sao lại? Ngươi còn chưa già, anh ta một mực nói ngươi càng già càng dẻo dai đâu. Lần này đến phiên Nhan Thư Hồng biểu lộ cứng ngắc lại, hắn trước tiên từ màu trắng trên bàn dài cầm ly whisky. lại cho nữ nhi đưa ly nước trái cây tiếp tục nói ta biết ngươi bây giờ rất để ý tống duệ chịu sai tiền tốn thời gian ở trên người hắn nhưng đây rốt cuộc là nhất thời nam nhân đối với nữ nhân cảm giác mới mẹ thời gian sẽ không lâu hai ba mươi tuổi người còn có ho g m o n trèo trống liền sợ qua cái mấy năm chờ ngươi hơn bốn mươi hắn liền sẽ chê cuối cùng song phương cả đời không qua lại với nhau ta thường thấy loại này không thể diện nhân sinh cho nên a vẫn là nhiều lắm cân nhắc cho mình có tiền vòng cũng có thể đem hắn n ố t chặt nhan dịch p h ỉ mệt mỏi mỉm cười ta ngược lại không sợ hắn bội tình bạc nghĩa coi như chia tay lại tìm một cái chính là Dù sao ta là con gái của ngươi, giống ta dạng này thân phận người, liền xem như muốn tìm con chó, xếp hàng đều có thể sắp xếp cái hơn 10 i d ạ m 80 tuổi lão nhân đều sẽ tới chấp nhận vào cương vị. Nhan thư hồng không làm rõ ràng được nữ nhi lúc nói những lời này chân chính ý nghĩ, chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói, ngươi là nữ nhi của ta, tiền về sau sẽ không thiếu, nhưng cũng đừng quá mức ngây thơ, đem trong tay điểm ấy nghề toàn bộ giao ra. Ta đ ề u biết, ngươi trước đó không phải đều nắm ở trong tay, không chịu để cho ca sao? Ta cùng hướng mộ sao có thể cùng ngươi cùng tống duệ tương đối, các ngươi khi đó còn nhỏ, ta sợ trong tay tiền quá nhiều. liền sẽ không chỉ huy mà phu phí hiện tại các ngươi hai cái đều đã lớn hơn rồi ta tự nhiên là yên tâm lần này thu mua nhà kia công ty các của ngươi cũng cầm một cỗ hắn tình nhân cũ tô v á n h xuất tiền còn vụn trộm căn dặn ta đừng nói cho lão bà hắn sổ phải nạ nhan dịch phỉ không có t i ế p l ờ i vẫn như cũ duy trì cung kính mỉm cười phụ thân thấy thế thấm thiế dặn dò ta vẫn còn muốn q u ê n ngươi từ xưa đến nay nam nhân làm đại sự từ trước đến nay lưu l ó t chút bởi vì nữ nhân lúc nào cũng trong đem cảm tình khắp tiến cốt đủ ngươi cũng không thể ăn loại này thua thiệt a nhan dịch phỉ từ chối cho ý kiến Ta trước mấy ngày cùng Ta ca gặp mặt, hắn nói ngươi ở nước ngoài cùng một cái người đ à i loan rất thân cận, lần này đem nàng tiểu hải mang về. Nhan thư hồng không ngờ tới nữ nhi trực tiếp như vậy, nói sang chuyện khác, người kia năm nay hơn 40 m ộ t chút, ta đánh vôn thời điểm cùng nàng nhận biết, nàng có tiền bảo dưỡng ta tốt, nhìn rất trẻ, ta nghĩ tới đoạn thời gian mang nàng đi gặp phía dưới gia gia ngươi, thuận tiện đem đứa bé kia dẫn đi nhìn một chút gia gia đúng không? Ngươi là hy vọng hắn có thể thu được gia gia yêu a i à? Phụ thân sửng sốt mấy giây, cười theo nói, ta chính là đột nhiên xuất hiện nói chuyện, gia gia ngươi từ nhỏ đã thích ngươi, h ư ố n g mộ đứa nhỏ này hắn đều không phải rất coi trọng. hắn một mực nói với ta ta làm người quan trọng nhất là khiêm tốn cẩn thận bình đẳng đối xử mọi người thật không nghĩ đến lao tới vẫn là tại trên người n g ư ờ i phá lệ trương 109, không đến mức trương 109, không đến mức nhan dịch phỉ cười một tiếng gia gia phản đối nhất chính là một người kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì nàng mắt liếc thần sắc của phụ t h â n dừng một chút hắn một mực cân c ầ n khuyên bảo ta một người không thể có quá lớn cá nhân giả tâm có giả tâm lại thêm làm theo ý mình phụ huynh t á t phòng một người định đoạt về sau khó tránh khỏi suy sụ, cảnh gia thế lương đúng vậy nữ nhi gần từng chữ đem nhan lão lời nói chuyển cáo đi ra Nhan Thư Hồng đối với loại này nguyên tắc tính chất trái phải rõ ràng đạo lý hắn không cách nào biểu thị phản đối, còn đối với nhan lão ở trong đó ẩn hàm tính nắm vào, thì để cho hắn cảm nhận được áp lực. Nhan Thư Hồng hoàn toàn không ngờ tới nữ nhi có thể nói ra những lời này, trong mắt hắn, Nhan Dịch Phỉ bất quá là một cái xinh đẹp búp bê, một mực trầm mặc chờ tại trong phòng của mình, vào cửa liền cung kính nói ra từ chào hỏi, chuyện thiên p h ứ c nhất chính là cho nàng thay cái tin, hắn l ư ợ g cười nói, Dịch Phỉ à, ngươi nói đến lời của gia gia thực sự là đâu ra đấy? Xem ra ngươi chịu hắn dạy bảo rất sâu à? Ngày bình thường nhìn sách cũng thật nhiều à? Nhan Dịch Phỉ vẫn như cũ cười, đột nhiên biến thành hồi nhỏ lũng l i u giả, n g â y t h ơ n ữ nhi tư thái, ôm hắn cánh tay, hướng về xó xỉnh đi đến. Cha, miệng ta thèm, muốn ăn kem ly. Ngươi dạ dày không tốt, có thể ăn kem ly sao? â n ngươi ở đây ta chỉ muốn ăn, ta muốn ăn điểm n g ọ t Tiếp đó lại cùng ngươi tâm sự có quan hệ với ta cùng hạ thiếu đình hôn sự. Ngươi nói thật đúng, người đích xác phải có tiền chờ ta về sau biến thành có tiền quả phụ sau. Chẳng lẽ còn sợ tống duệ bội tình b ằ n g nghĩa? Nghe nàng nói như vậy, phụ thân tự nhiên là vui sướng, liền đi thu xếp kem ly. lần này tiệc tối tổng cộng có 10 bàn, nhan thư hồng cùng nhan dịch phỉ là cuối cùng có mặt, hạ thiếu đình phụ thân hỉ khí dương dương tiến lên nên đón, khác tại cạnh bàn dài bên cạnh bồi hồi khách nhân cũng đều tiến lên chào hỏi, nhan dịch phỉ liếc mắt mắt, không có phát hiện tống duệ thân ảnh, lại nhìn thấy la mạch vậy mà xen lẫn trong một đống nhân viên phục vụ bên trong, như thế nào đem hắn k ê u đến, nhan dịch phỉ phát cho tống duệ đi một cái tin nhắn, qua rất lâu, tống duệ mới phát tới một nụ cười khổ biểu lộ, nhiều điểm dùng sai đi, ngày đó cơm tối xem như phong phú, nhan thư hồng cùng ông hạ ngồi ở phòng chủ vị, đêm nay thời tiết sáng sủa, ngoài cửa sổ sáng loáng một vòng trăng tròn. chiếu vào một phòng ăn uống linh đình Hạ Thiếu Đình ngồi ở phụ thân bên cạnh hướng về phía nhan dịch phỉ nháy mắt ra hiệu lại phát đi một đầu tin nhắn như thế nào không đem Tống Duệ t ê u đến cùng một chỗ ngươi không muốn Khương Thắng Nam xảy ra chuyện cũng đừng tới khiêu khích ta Hạ Thiếu Đình lúc này lê lưới nhắm mắt lại làm đại phật ngươi một nhà xem như ăn đến tương đương tận hứng lâu dưới khách nhân ăn đến cũng rất tận hứng Tống Duệ không có ngồi ở bất luận cái gì một bàn chỉ là lưu lại trên bàn dài ăn món điểm tâm ngọt bàn tay hắn rộng lớn cái nĩa có vẻ hơi tiểu giống như là cái đồ chơi nhỏ hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cái nĩa cẩn thận từng ly từng tí đâm bánh kem Trên mặt bàn có thật nhiều mạ t ư bánh gạ tổ, hắn xóa đi mạ t ư bơ, đâm bánh gạ tổ phơi ăn, vùng thong con mắt miệng khẽ động khẽ động, giống như là một cái mau ăn ngủ cứu non. Sau một lát, trên đùi bông nhiên bị vỗ một cái, tống duệ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến không tưởng tượng được gương mặt mặc màu hồng váy công chúa Chu Vi Vân. Ai, ngươi tại sao cũng tới, là ai thì ngươi. Chu Vi Vân rất lơ đến tại ngồi xuống bên cạnh hắn, lão khí h o à n h t h u nói, không có người mời ta, nhưng có người mời ta cha, cha ta tối hôm qua trong đêm dẫn ta tới m a d o bảo là muốn tới chỗ này phát triển suy nghĩ, tỷ tỷ cho hắn bộ t h i ệ mời, để cho hắn tới trải vớt quan hệ. Chu Vi v â n tới đột nhiên, lệnh Tống Duệ trong lòng có chút bất an, hắn ngẩng đầu lên hướng về biệt thự lầu 2 nhìn lại, đúng lúc Nhan Dịch Phỉ đi đến lan can chỗ, hướng phía dưới nhìn, một cái ngước đầu nhìn lên, một cái túi đầu ngưng thị, cách trọng trọng đ á g người, ánh mắt vào thời khắc này hội tụ. Nhan Dịch Phỉ tại lan can chỗ hướng xuống h ấ t phất tay, có mấy cái niên kỵ sấp xỉ nam sinh tưởng rằng cùng mình tại đấy gọi, nho a nhau gật đầu mỉm cười, nhưng không có mấy giây liền bị phụ thân cỡ m ắ n g tự mình đa tỉnh. Trên lầu là Nhan Gia Đại tiểu thư, lần yến hội này nhân vật chính. Chu Vi v n thì thấy được bên cạnh Nhan Dịch Phỉ có cái niên linh sấp xỉ nam nhân, dáng dấp ngược lại là thanh tú. nhã nhặn nhưng nàng không khỏi sinh ra một c ố nộ khí tới. Hào môn kịch bên trong thường có loại tiểu đoạn này, một đôi yêu nhau người yêu bởi vì môn không đăng hộ bất đối, dẫn đến nhà gái bị phụ thân đè nén đầu gả cho người khác. Loại thời điểm này phần lớn nên m ắ n g nữ nhân ý chí không kiên định, nhà trai không có năng lực. Thế nhưng là gặp phải tống duệ cùng nhan dịch phì đây hết thể lại nên mở một mặt l ư ớ i Nàng suy nghĩ, nhan tỷ tỷ tất nhiên phía dưới không chắc quyết tâm, thúc thúc lại buồn buồn ở đây ăn bánh g à tổ, hoặc là chờ yến hội kết thúc, tìm mấy người đem người n ằ m kia trước tiên xử lý lại nói, chính mình năm nay mới 10 tuổi, tự mình đến làm chưa chắc không thể. Chu Vi v â n hoạt bát đi tới Tống Duệ trước mặt, ngẩng đầu lên nói: Uy, thúc thúc, ngươi có phải hay không rất biệt q u ấ t Tống Duệ trong tay nắm u ú t chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn là buồn ngủ biểu lộ. Đại tiểu thư ngươi lại muốn làm chút gì ý đồ xấu? Nhan tỷ tỷ trên lầu, ngươi dưới lầu, ngươi tại sao không lên đi a? Ta có chuyện muốn làm Tống Duệ mặt không đổi sắc đạo, lại nói đi lên không có gì tốt nói chuyện, có thể là cãi nhau lớn. Bất quá đợi chút nữa có một hồi trò hay muốn nhìn, ngươi mở to hai mắt, h a y gì? Chu Vi v â n dù sao cũng là tính tình trẻ con, phẫn nộ cùng không cam lòng chỉ có thể khốn n h i u nàng mấy giây. Nàng tỷ mỹ đánh giá hắn. n g ư ờ i đến cùng là dựa vào ăn mặc, trước đó gặp mặt luôn có chút thất vọng, còn ở tại kém chất lượng tương cố. Bây giờ đổi áo liền quần, cũng có một loại khác cảm giác. Cố gắng từ học qua từ bên trong tìm ra hai cái, hẳn là tiêu s á i Hắn lúc nào cũng r u cụp lấy mí mắt, cùng người nói chuyện phím cũng là một bộ bộ dáng không đếm xuể tới. k h ỏ e miệng hơi câu lên, nhặt m à i nu hòa, rất gần ôn nu, nhưng dương mắt lên lúc lại có câu ngắt lệ. Ngươi nhìn rất buồn ngủ à? Vì cái gì vừa đến yến hội liền mệt rã rời? Chu Vi Vân nghi ngờ hỏi, còn có tỷ tỷ vừa rồi tại hướng ngươi chỗ này nhìn, nàng đến cùng chuyện gì xảy ra à? Tống Duệ n â g khẽ thu hút, tức giận trả lời. Ta còn luận không đến ngươi loại này tiểu quỷ tới quan tâm à, lại nói, mở miệng một tiếng tỉ tỉ, ta so với nàng sớm hơn nhận biết ngươi, ta mà là ngươi thúc thúc, bối phận đều cao không thiếu, ngươi lần sau quan tâm nhiều hơn quan tâm ta đi. Chu Vi Vân giơ nón tay chỉ hắn, ta chỗ nào là tiểu quỷ, ngươi nói cho ta rõ. Tống Duệ nghiêng mắt lướt nàng, cười cười, đưa tay cầm lấy rượu, quay người hướng đi ghế sofa. Chu Vi Vân tham tiếu cảm nhận được bạo phạm, tiến lên liền đi ngăn đón hắn, lại có một cái nam nhân đón, nói với nàng, Tiểu Bằng Hưu, ngươi nhớ kỹ ta sao, chúng ta ăn c h ú cơm. Là cái mặt tròn h ó i đầu trung niên nam nhân, rất béo đại chúng khuôn mặt. không có gì nhận ra độ Chu Vi Vân ở vào n h à n khống nhiên kỷ kinh t h ư ờ n g với đáp lời cái kia trung niên nam nhân vừa cười vừa nói đoạn thời gian trước cha n g ư ơ i công ty đưa ra thị trường chúng ta ăn chung cơm n g ư ơ i cùng mẹ n g ư ơ i đều ở Chu Vi Vân n u t h u ậ n gật đầu a là bàn thuốc thuốc a tiểu cơ linh quỷ căn bản m ố n không biết hắn là ai ỉ vào chính mình tuổi còn nhỏ đồng nôn vô k ỵ ă n nói bừa bãi trung niên nam nhân nghiêng người sang Chu Vi Vân ánh mắt liền lách qua hắn có vị đoan trang nữ tính cùng người mẫu khí chất nữ nhân ở thoải mái tâm tình người mẫu khí chất nữ nhân tự nhiên là mẹ của nàng Dương Hân tên đ a khí chất đoan trang nữ nhân trong tay dắt một vị nam h i d á n g dấp xem như thanh tú, đó là tiểu h à i của ta, gọi Lý Hiên Vũ, ngươi nhìn hắn c a i k i a thẹn thùng dáng vẻ. Chu Vi Vân nhíu mày lại, nàng cảm thấy chính mình niên kỷ còn nhỏ, không đến mức đụng tới loại chuyện này, nhất thời không hiểu đến cùng là phụ thân vẫn là mẫu thân ý tứ. chương 1 1 t t r ă trò hay mở màn, chương 1 ộ t t r trò hay mở màn. đúng lúc Chu Chính Hùng tiến vào, hỏi đầu trung niên nam nhân lập tức nên đón, thuận tiện đem con trai mình kéo đến Chu Vi Vân trước mặt đi lên tự giới thiệu. Lý Hiên Vũ d á n g dấp coi như có thể, năm nay 13 tuổi, mắt to mày rậm, ngược lại là cùng tống duệ tại giữa lông mày có chút giống. nhưng Chu Vi vân đầy trong đầu cũng là phụ thân hắn n h â m n h ấ bộ dáng, sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. mà vị này Tiểu Nam Hải ngược lại là đối với nàng không khỏi có chút hảo cảm, chào hỏi, ngươi là không thích nói chuyện hay không thích cùng ta nói chuyện a? một mực trợ mặt, Chu Vi vân lộ ra độ tuổi này nên có ngại ngùng nụ cười, không có rồi, chỉ là không biết trò chuyện những gì, ngươi bình thường làm những gì? mẹ ta cho ta b á o đàn xeo lộ, còn có chính là bơi lội a các loại khóa. bình thường không có gì lạ trả lời, Chu Vi vân lập tức có chút thất vọng, hàng hồ nói, ngươi đi tìm người khác nói chuyện phim à ta nghĩ một người yên tĩnh sẽ. Lý Hiên Vũ cho là nàng là cái hướng nội n y cảm hải tử, liền q u ê nhủ, ngươi dạng này không thể được, muốn nhiều giao chút bằng hữu à? Ba ba của ngươi nói muốn đem ngươi chuyển tới ta trường học, chúng ta về sau là đồng học. Chu Vi Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Hiên Vũ còn chờ khuyên hai câu, nàng lại một ngón tay lầu hai, nơi đó đang đứng hai vị Xuân Phong đắc ý lao phụ thân, nhan thư hồng cùng ông hạ. Ông hạ cầm lên mị tổ phồn, gian n h ạ c hiểu ý dừng lại diễn đấu, một đ ố n g khách nhân đều ngửa đầu nhìn qua hai người. Cả ạ i đại gia có thể tới tham gia nhi tử ta tiệc sinh nhật, hôm nay là hắn 28 t u ổ i sinh nhật, thời gian thấm thoát, Tuế Nguyệt như t o a đ ư g cái này gần tới 100.000 ngàn ngày thời gian đi qua, hắn từ bi bô tập nói h à i nhi trưởng thành một cái khỏe mạnh, k h á i hoạt, có khát vọng thanh niên, ta ở đây chỉ đùa một chút, hắn còn là một cái thanh niên đẹp trai. những khách nhân đều cười v ô tay, tống duệ nhìn về phía trên đài cao hạ thiếu đỉnh, mặt của hắn tái nhợt s ư n g mù, giống như là mới từ trong nước vớt ra tới tự như. ta thật cao hứng nhi tử ta trở thành một mình đảm đương một phía đại nhân, trong khoảng thời gian này hắn đối với công ty công hiến rõ như ban ngày, đương nhiên còn có một cái c à n g đáng giá cao hứng chuyện, đó chính là nhan tiên sinh có thể dắt tay nhàn tiểu thư tham gia nhi tử ta tiệp sinh nhật, đại gia hoan n ê n đám người lại vỗ tay lên, nhan thư hồng tiếp nhận m ỉ r m phồn, nói vài câu h ờ i h ợ t mà nói, ta cùng hạ tổng là hơn 30 năm lão bằng hưu, ta thường thường nói nếu là hai người chúng ta ở giữa có một người thay cái giới tính, chúng ta đã sớm tạo thành gia đình. những khách nhân đều cười, nhan thư hồng nắm tay hạ thấp xuống để thượng tiên có người thành niên vẻ đẹp, may mắn chuyện, nữ nhi của ta có thể cùng hạ tổng nhi tử có thể đạt tới chúng ta chưa hết tâm nguyện, ở đây ta muốn nói ra câu nói này phía trước, nhan dịch phỉ đã tựa ở hạ thiếu đình bên cạnh, dì hai vài câu, các vị khách nhân đều lên rỗ, nhưng cái sau sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. Hắn không để ý lấy phép, trực tiếp cắt dứt nhan thư hồng muốn tuyên cáo tin tức, cầm qua một cái khác mịt r ộ phồn, còn có cái tin tức à mẫu thân của ta đêm nay cũng muốn tới chúc mừng sinh nhật của ta đến hội, đại gia hoan n ê n Đám người không hiểu nhìn qua hắn, Hạ Thiếu Đình mẹ kế đứng tại lầu một, biểu lộ có chút cứng ngắc, loại này trường hợp chính thức nàng nguyên bản là không thể đứng trên lầu, nhưng lúc này từ trong miệng Hạ Thiếu Đình biết được chính chủ sắp xuất hiện, tự nhiên là mất hứng, nàng sinh nhi tử bảo bối không có gì phản ứng, trên bàn ăn nhiều hoa quả bánh gạ tổ. Nhan Dịch Phỉ từng bước một đi xuống lầu, c ư p bộ bất loạn, Hạ Thiếu Đình lảo đảo, giống như là mất hồn, hai người đồng thời hướng đi cửa biệt thự. dùng d ngồi ở xó sình đầu từng chút từng chút giống như là cái gì cũng không quan tâm mà phải ngủ trong tay rượu lung lay không ít đến trên quần áo tay hắn vội vàng chân loạn mà đi lau lau xong lại ngẩng đầu vừa v ặ n cùng nhan dịch phỉ đối mặt nàng nhịn không được tại loại này nghiêm túc nơi mỉm cười khách nhân đều cho là nàng là sắp gặp bà bà mà lộ ra nụ cười hạ thiếu đình mẹ ruột là cái rất mộc mạc bộ dáng rất phù hợp nghèo hèn vợ cái từ này mặc màu nâu sẫm quần áo không mang đồ trang sức không có đồng hồ tóc rối bời mà một đoạn nhìn xem trước mặt nhi tử cùng bên người hắn nữ hài tử lộ ra rất sinh sơ biểu lộ đám người nho a nhau nghị luận Hạ Thiếu Đình một cái bước xa hướng phía trước ngăn lại mẹ ruột hắn trong khoảnh khắc biết mẫu thân là nhan dịch phỉ gọi tới bây giờ loại thời điểm này vô luận là phụ thân cũng hoặc mẹ kế tới đối mặt nàng đều không phải là một chuyện tốt nói thật hắn là rất nhớ mẫu thân trước kia thi đại học kết thúc mẫu thân tới trong phòng thâm thiế nói chuyện phía với hắn nói hắn về sau không cần cái n ăn muốn nhiều vận động đừng mệnh chết chính mình bình thường càng đừng thức đêm đêm đó hắn có chút không hiểu thấu đằng sau đi tới phụ thân chỗ đó mới biết được mẫu thân tài giá đ e m chính mình ném vào hạ gia từ nay về sau hai người không còn chạm mặt Hạ Thiếu Đình miễn cưỡng cười nói ngươi tại sao cũng tới. ta có chút sự tình cùng ba bà của ngươi thương lượng, còn có kiện lễ vật muốn tiễn đưa ngươi mẫu thân từ trong l ự c móc ra một cái khăn tay, nàng là một cái giáo sư đại học, tao nhã lịch sự tính tình, dùng khăn tay cũng ấm áp, ấm đến hạ thiếu đình tay. hắn ngay trước mặt mọi người mở ra lễ vật, là cái một mạc phật châu, mẫu thân vừa cười vừa nói, ta đi núi p h ổ đả cầu tới, ngươi có thể treo ở trong xe. nàng dừng một chút, luôn cuốn tay chân giải thích nói, đương nhiên ngươi có thể không treo, ta nghĩ ngươi trong nhà cái gì cũng không thiếu, cho nên cũng tuyển không ra cái gì thứ ngươi muốn. ta thật thích hạ thiếu đ ỉ n h trả lời, đồ vật đưa đến, ngươi đi về trước đi, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. ta. Ta có chút sự tình cùng cha người tâm sự, có gì có thể nói chuyện Hạ Thiếu Đình Ngự Khí dần dần không kiên nhẫn. Ta đi cắt khối bánh gạ tổ cho ngươi đi, ngươi ăn xong liền nhanh đi về. Ta còn có việc sẽ không t i ế n ngươi. Ta không ăn bánh gạ tổ, gần nhất đường máu thật cao, bà ngoại ngươi lại là phải bệnh tiểu đường qua đời, cho nên ta muốn khống chế đường có gas thu hút. Vậy ngươi nhanh đi bệnh viện a. Cơ thể trọng yếu nhất, chồng ngươi đâu, để cho hắn cùng ngươi đi bệnh viện Hạ Thiếu Đình Ngự Khí bất tiện lặp lại một lần. Cơ thể rất trọng yếu, ngươi nếu là không có tiền, liền cùng ta nói. Mẫu thân ở trước mặt hắn lắc đầu, nói lên một chuyện khác. Ta biết ngươi ý tứ, bên cạnh ngươi xảy ra nhiều chuyện như vậy. ta xem như mẫu thân thực sự là thất trách, vẫn là nhan tiểu thư tới tìm ta, ta mới biết được đây hết thảy, tính khí nàng lại tốt, không có một chút đại tiểu thư yêu đ t xem ra ngươi thực sự là có phúc. ngươi đừng nói loại này vô dụng, đi nhanh lên đi. mẫu thân thấy hắn tức giận, dùng trong trí nhớ loại kia giọng ôn hòa an đuổi hắn, làm sao lại muốn đuổi ta đi à? nhan tiểu thư còn tại phía sau ngươi đâu? như ngươi loại này tính khí cũng không quá hảo, cả ngày đuổi ị c h tiểu t í n h t ì n h tổ kiến gia đình về sau cũng không thể dạng này. ngươi ự a vào cái gì dào h ta? hạ thiếu đ ỉ n h đỏ lên v i ề n mắt trừ nàng, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, cảm thấy ta vẫn ngươi trong ngực cái kia nghe lời tiểu hải sao? Ta không biết nhan tiểu thư cùng ngươi nói thứ gì, nhưng bây giờ ta mời ngươi rời đi, nhanh chóng đi cho ta. Trong biệt thự khách nhân nhìn qua bên ngoài biệt thự rằng c ó mẫu t ự xì xào bàn tán, ông hạ sắc mặt khó chịu, đen nghịt mà giống như là muốn trời mưa. Nhan Dịch Phỉ hé miệng cười cười, đi đến sắp ngủ tống duệ bên cạnh, cầm tay của hắn. Tịch hay sắp bắt đầu. Trương 1 1 1 ôn nu nàng. Trương 1 1 1 ôn nu nàng. Mẫu thân phang chốc tại trước mặt nhi tử đỏ cả với mắt, dùng một loại rất thê lương ngữ khí nói, ta biết, ngươi n g a bệnh, rất lợi hại bệnh, ngươi liều mạng việc làm, trong nhà không có người quan tâm ngươi, kéo lấy kéo lấy liền biến thành bệnh nan y đi. Ta thật hối hận, hối hận đem ngươi đưa về Hạ gia. Ngươi nói không sai, ta lập tức sẽ chết. Có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, nhưng cái này không có gì. Về sau nhớ kỹ tham gia ta tang lễ là được. t h u ế p mời ta liền không phải người đưa, ngươi hẳn là có tư cách. Hạ thiếu đình biết nhan dịch phỉ đã đem hết thể đều chuyển cáo cho mẫu thân. Giờ khắc này hắn nhìn xem nàng khóc ròng ròng, đống nhiên có loại trả thù khái cảm, cũng rất sắp biến thành càng thêm thâm trầm cảm giác chống r ố n g Hắn tựa hồ hiểu rồi mẫu thân là quan tâm chính mình, nhưng cái này còn có cái gì sử dụng đây? Hắn muốn xuất ngoại, cũng muốn chết. Nhưng cái này không thể bộ dạng này à? Ba ba của ngươi đã đáp ứng ta. chúng ta đã nói xong, hắn không thể đối ngươi như vậy, ta muốn đi tìm hắn nói rõ. Mẫu thân vội vã hướng bên trong chen, hạ thiếu đình đưa tay ngăn đón nàng, hai người tại cửa ra vào do dự, gây nên càng lớn bạo động. Ông hạ sắc mặt tái xanh mắng đi tới cửa, cơ hồ là cường ngạnh kéo lấy nàng, đi ra biệt tự đi tới bên lề đường đàm luận. vừa đến đường cái, vợ trước liền trực tiếp mắng hắn, n g ư ờ i trước đó vô ngực nói lời còn nhớ rõ sao? Thiếu tòa làm sao sẽ biến thành bộ dạng này? Ông hạ trầm bủ nói, một lời khó nói hết, loại tình huống này tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, lại nói mấy năm này ngươi không phải cũng không quan tâm nhi tử sao? ta ít nhất đã cho hắn cơ hội, ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Ta không có tư cách. mẫu thân khàn r ộ n g mắng, trước kia thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, ngươi nhìn hắn thông minh, tới thương lượng với ta nói muốn hắn trở về Hạ Gia, nói làm đi làm không có nhiều tiền, hắn trở về liền có thể qua ngày tốt lành, điều kiện chính là ta về sau không còn gặp hắn một lần. nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại biến thành loại này nửa chết nửa sống bộ dáng, nếu không có người tới tìm ta, ta sợ là hắn tang lễ cũng không đ ợ i kịp. ta còn lừa hắn nói ta phải lập gia đình, ngươi thấy hắn vừa rồi đối ta ánh mắt sao? người tốt đều là ngươi làm, người xấu liền đến thì ta. Ta thật muốn một cái kéo đâm chết ngươi. Đây là chính hắn bất t r a n h khí, ngươi tuổi đã cao, đừng thị phi bất phân như vậy. Mẫu thân hốc mắt đỏ bừng, đưa tay chính là một cái cái tát, ông hạ bị đánh động, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào đối với hắn càn dỡ như thế qua, hắn tức giận đến sợ hãi, nhưng lại dưới mắt mọi người khắt chế, hắn sửa sang lại cả v ạ t muốn nói vài câu thể diện lời nói, cũng không có ngờ tới hạ mẫu trực tiếp động tay vừa cắn vừa chảo, đem trên mặt hắn tóm đến đỏ bừng một mảnh. Đám người lập tức rối loạn, đi ra không ít bảo an tới kéo hai người, hạ thiếu đỉnh cũng xông lên trước muốn kéo đánh lẫn nhau p h ụ mẫu, lại không ngờ tới bị người bên cạnh một cái kéo lấy tay áo. hiện tại lấy đi vé máy bay cũng đã mua tốt cơ hội tốt nhất người nói chuyện chính là nhan dịch phỉ nàng một ngón tay bên cạnh mảnh tướng hình bạn trai ta tiến đưa ngươi đi sân bay đừng lãng phí thời gian mẹ ngươi không có việc gì ta cùng nàng nói qua chuyện này nàng cam tâm tình nguyện tới gây tống duệ biểu lộ phức tạp nhìn qua hạ thiếu đỉnh trực tiếp lôi kéo hắn đi cửa sau chạy hai người lảo đảo đi tới cửa sau có cái điểm đạm n h o nhã nam sinh chờ ở chỗ đó gặp mặt liền k ê u lên tống ca la mạnh cùng hạ thiếu đỉnh chiều cao không kém nhiều một bộ t tính lạnh da trắng thiếu gia bộ dáng lúc này cầm trong tay hắn mấy bộ y phục còn chưa nói chuyện, liền bị tống duệ mang theo thẳng hướng bên ngoài chạy. mạnh tướng h u y n h Tả h ữ u nỗi cái một cái, vọt ra biệt t ự biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. một bên khác nhan thư hồng đi lên khuyên hạ mẫu, hạ tổng nhiều năm như vậy không có bạc đái qua hắn, đại gia rõ như ban ngày, thiếu t ỏ a sinh bệnh về sau, càng là dùng tiền tốn tinh lực cung cấp hắn tốt nhất điều kiện y tế, càng không tính là n g ư ợ c đái, hắn sơ tâm là không có vấn đề, bệnh này hẳn là trong số mệnh kèm theo, dù nói thế nào đều do không đến hạ tổng trên đầu. câu này trong số mệnh kèm theo tựa hồ đâm trọ hạ mẫu trong lòng mệt mỏi nhất chỗ, nàng như cái hải tử giống như co q u ắ trên mặt đất, hai tay bùm mặt khóc lên. ông hạ trên mặt bị bắt hoa nhưng vẫn là phát huy thân sĩ tinh thần đi đỡ cũng không phải còn còn xuất lại cảm tình chỉ là nghĩ nhiều chút thể diện ngược lại nổi điên phát điên không phải hắn mọi người thấy cảnh tượng như thế này càng có thể lý giải trước kia hắn vì sao muốn ly hôn không coi là lỗ cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm kết thúc chỉ là đám người lại đi tìm tiệc tối nhân vật chính làm thế nào đều không thấy được nhan thư hồng nhìn về phía nữ nhi nhan dịch phỉ hướng hắn lộ ra biểu tình n g h i hoặc sắc mặt hắn âm trầm dựa vào hướng ông hạ hai người n ư n g trọng thương lượng mấy câu đồng thời phất tay c h ạ m an ninh đi ra mười mấy người vội vàng rời đi t ố n g d u ệ mang theo hạ thiếu đỉnh cùng lam m ạ c h Vội vàng đi ở Gaza tầng ẩm, Tam chuyển lượng chuyển đi tới một chiếc màu đỏ xe phía trước, cái chìa khóa đưa cho Hạ thiếu đỉnh, hoặc có lẽ là nữ trang Hạ thiếu đỉnh. Đây là hắn cùng với nhan dịch phỉ ngay từ đầu thôi diễn. Tất nhiên Hạ thiếu đỉnh nam sinh nữ tướng, đặc biệt thích hợp mang đại ba lãng tóc giả. ô n u nu nữ mà điều k h i ể n ngực rất lớn tiếng nói. Người lái xe đi sân bay a, Khương Thắng Nam ở đâu đây chờ ngươi. Ta mang la mạch tại phụ cận chuyển vài vòng cùng c h a ngươi bọn bảo tiêu đi l o a n quanh. Yên tâm, tại ta đây có ưu thế sân nhà. Tống Duệ không nói lời gì đem Hạ thiếu đỉnh nét vào trong xe, cái sau do dự còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị hắn ngăn cản. Ngươi có phải hay không muốn nói? Nếu là thật lưu lại cùng ba ba thật tốt nói chuyện, có lẽ không cần như cái tội phạm truy nã chạy trốn. Hạ Thiếu Đình ngồi tại phòng điều khiển, không có phát động chìa khóa, khẽ cười nói, ngươi điểm ra nghi ngờ của ta. Dù sao bây giờ thế kỷ 21, t ấ t cả mọi người là thể diện người, không cần thiết dùng loại phương thức này bỏ trốn. Cùng lắm thì ta tỉnh thân ra nhà đi, cha ta chắc chắn vui lòng ta làm như vậy. Tháng năm không cần tiền của ta, ta một mực do dự chính là bởi vì muốn đem tiền lưu cho mẹ ta, nàng c h i ế u c ố ta nhiều năm như vậy không dễ dàng. Tống Duệ Tho vào phòng điều khiển thay hắn đánh h ọ a Cha ngươi đích xác sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng bạn gái của ta sẽ. Ngươi nếu là thật làm cối lỗi, nàng đoán chừng sẽ đem ngươi làm cho sống không bằng chết. Như ngươi loại này người tốt nhất u y h i ế p toàn thân cũng là nhược điểm. Mẹ ngươi, bạn gái của ngươi, còn có ngươi đối với cha ngươi còn sót lại cảm tình, nàng sẽ bóc lột đến tận xương tủy mà trả thù ngươi cùng cha ngươi. Trả thù cuối cùng ta không biết là dạng gì cảm thụ. Nhưng ta từ ngươi đối với mẹ ngươi trong giọng nói ta cảm nhận được, đoán chừng là chống i ố n g cùng rất là ga. Đây hết thề cũng là tiền c h o xiết, ta không hy vọng nàng biến thành dạng này người. Trả thù người khác không phải một kiện để cho trong lòng người vui sướng sự tình sao? Ta rất không hiểu ngươi. trên người ngươi nhìn có rất nhiều cố sự, chắc chắn nhận qua không thiếu đối xử l ạ nhạt. Hơn nữa ngươi nhìn cũng không ngu ngốc thiên phú như vậy, muốn kiếm tiền trèo lên trên cũng không khó. Muốn ta là người, chắc chắn không cam tâm cứ như vậy ở người khác hơi thở dưới sinh tồn. Ngươi chẳng lẽ không có trở nên nổi bật s a u hung hăng trả thù ý niệm trở về sao? Tống Duệ từ trong xe đi ra, đóng cửa lại, Hạ Thiếu Đình đem xe cửa sổ quay xuống tới, dường như đang chờ hắn trả lời. sống ở trong oán hận không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta làm qua một cái rất kỳ quái mộng, ta làm hại nàng đau đớn cả một đời, làm hại nàng tựa như phát điên mà trả thù tất cả mọi người, chỉ cần từ nhỏ nhận biết ta. coi như đối với ta vượt qua bạch nhãn đều sẽ bị nàng bắt được đánh gây tay chân nhưng ta biết bọn hắn bất quá là chút người bình thường tiền cũng tốt quyền hạn cũng tốt bạo lực cũng được dùng bọn chúng tới tổn thương người khác chỉ có thể càng thêm đau đớn ta tận lực không thèm nghĩ nữa không đi trả thù đã từng khi nhục qua ta người bởi vì trong ngọng người kia đã thay ta trả thù qua ta chỉ nguyện ý nhớ kỹ bây giờ thời điểm dáng dấp của nàng có thể ôn ôn nhu nhu dắt tay của ta về nhà cùng nhau ăn cơm chương 1 1 t r ư con qua chương 112, con hát qua t ố n g d u ệ quay đầu liền mang la mạch đi thương trường ăn cơm cái sau mặc hạ thiếu đỉnh quần áo t ừ x a nhìn lại trái ngược với có chuyện như vậy. Hai người lúc này tìm nhà tiệm mì, La Mạch như cái người gỗ tự như, một mực bị Tống Duệ mang theo chạy, tâm tình trầm đ ồ n g chập trùng, biểu lộ càng là hơi thoáng. Lúc này túi đầu xuống chỉ lo lắm điều mị sợi. Uy, ngươi như thế nào chịu chịu a? Có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Vẫn là hôm nay thực sự quá kích thích, đem ngươi cho s ả n g khỏe đến. Tống Duệ thật kinh khủng mà nhìn chăm chăm vào La Mạch. Ta đang suy nghĩ ngày mai hoàn, có thể hay không đi làm gia giáo. La Mạch thực sự nói thật, trước mắt đến xem hắn đích xác cần phần này thu vào, không có dễ mấy ngày liền liên tiếp xin phép nghỉ, rất sợ sẽ như thế bị người cuốn gói. Ngươi nhìn Tống Duệ lấy tuổi t r ọ chọc chọc La Mạch, đệ lên âm thanh rất thần bí nói, đừng quay đầu, nhìn điện thoại di động của ta, có người để mắt tới chúng ta. Tống Duệ đưa di động dọc tại trên bàn, camera mở ra hướng về sau, giống đặc vụ giống như nói, xem đến phần sau cái tia hòa hòa khí khí mập m à sao? La Mạch khẩn trương gật đầu, giang r á c một tiếng, trên điện thoại di động hình ảnh dừng lại, có lẽ ở người khác trong mắt, tưởng rằng hai cái này nam sinh ở tự chủ, có thể bày tại La Mạch hình ảnh là, trong tiệm trong lúc đột ngột nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ, l à đến tìm Hạ Thiếu Đình a, không tệ, đừng quay đầu để cho bọn hắn trông thấy mặt của ngươi, thao. đừng nhìn ta khôn m ặ ta, ta làm sao biết làm sao bây giờ, xem trước đ ĩ a đem mì ăn xong, 20 khối tiền một bát, bọn hắn quả thực là đoạt tiền. Tống Duệ đẩy ra đũa, nói liên miên lại n h ạ i nói lấy. Tiếp theo nên làm gì? ăn mì trước a, sau khi ăn xong đứng lên rồi đi, giống như không hề phát hiện thứ gì, chờ bọn hắn phát hiện ngươi không phải Hạ Thiếu đ ỉ n h đây hết t h ể liền đã trễ rồi. Hai người hoa 5 phút ăn mì, nói thật này thời gian cũng không tính dài, ăn như hổ đói cộng thêm uống xong canh, đủ để cho người rối loạn tiêu hóa. Tống Duệ đứng lên, đại đại liệt liệt đi ra ngoài, mau cùng bên trên trò chuyện hai câu, đừng khẩn trương như vậy. La Mạch tâm kinh đ ả m chiến đứng lên, không hoảng hốt tự nhiên là không thể nào. Đối với từ nhỏ đã là học sinh ngoan hắn, bây giờ cất bước đều thành nhiệm vụ nặng nghề, lại thêm Tống Duệ cố ý phát ra vài tiếng to rõ tiếng giống, càng làm hắn hơn cả kinh r n lên. Hai người đi ra tầng một dưới đất, đi tới bên lề đường, tụ hợp vào dòng người, xem như thái bình. Tống Duệ thậm chí rút sạch mua hai cái kem ly. La Mạch thương lượng nói thời gian còn kịp, muốn đi ra giáo bên kia xem tình huống. Tại cửa tiểu khu xuất hiện một cái váy trắng nữ hài, nhón chân lay động n g o n một cái. Tống Duệ nhận ra, là Lâm, nàng có cảnh liễu một dạng tinh tế tứ chi, cực điển nhãn ngũ quan. nếu là không có giữa lông mày viên kia màu lam nốt rồi nhỏ kia hẳn là vị có thể vọt lên tranh mỹ nữ tiểu mỹ nhân gặp mặt liền hướng về phía La Mạch nổi giận đùng đùng lại mang theo ủy khuất nói Tiểu c a Ca, ngươi một mực đang ẩn nút ta sao? Ta tìm ngươi thật lâu, ngươi liền cùng ta nói chuyện công phu đều không sao, ta biết tình huống trong nhà ngươi, nhưng đây không phải ngươi không để ý tới ta lý do à? La Mạch gãi đầu một cái, thấp giọng nói, ta gần đây bận việc lấy ra giáo kiếm tiền đây, ngươi đêm hôm khuya h o á t ra làm gì à? Một cái nữ hải tử đi đường ban đêm rất nguy hiểm, ta có thể đón xe trở về Lâm Chiêu Chiêu vừa bực mình vừa b u t n cười. Ta đang nhớ ngươi bỗng nhiên đối với ta thay đổi thái độ, có phải hay không cha ta hoặc mụ mụ cùng ngươi đã nói lời gì? Ta ngày đó trở về tra một chút điện thoại, nhìn thấy có một đoạn 5 phút trò chuyện ghi chép, khi đó ta còn tại sân bay, hẳn là người nhà ta nhận, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? La m ạ c h tại một giây này bỗng nhiên cười lạnh, sáng tỏ, ngươi như thế nào niên kỷ càng lớn càng ngây thơ à? Thật không phải là ta cố ý tránh ra ngươi, ta bây giờ trong nhà nghèo, mẹ ta muốn đánh ba phần công việc, ta làm sao còn có thể giống như kiểu trước đây tới tìm ngươi chơi đâu? Ta rất bận rộn, muốn làm r a giáo, ban ngày có rảnh đi phòng ăn đi làm. thứ bảy chủ nhật đi làm nhà k h á c dậy nếu là có cơ hội còn có thể đi quẩy rượu kéo xuống đàn vi ô l ô n g ngươi hiểu chưa â n ta biết cho nên ta ở đây chờ ngươi a lâm chiêu chiêu cười cười bộ dáng chuyện đương nhiên tống duệ có chút b ộ i phục nàng gần như ngây thơ chấp nhất xen vào nói các ngươi hoặc là tìm một cơ hội thật tốt tâm sự ta bây giờ hắn dừng lại câu chuyện sau lưng đường cái có mấy cái tráng hắn chậm rãi tới gần chắc là đến tìm hạ thiếu đỉnh trở về nhưng hắn giờ phút này rõ ràng muốn rũ sạch cùng hạ thiếu đỉnh quan hệ đồng thời nói cho đi tìm tới mấy vị bảo tiêu hắn ngay từ đầu tìm la mạch có việc là bọn hắn tự cho là đúng mới cùng sai mục tiêu Tống Duệ suy tính mấy giây, quyết định thật nhanh, đem trong tay k e m l y chụp tại La Mạch trên đầu, cả giận nói: Ta nói à, ngươi rốt cuộc là ý gì? Sáng sớm còn nói đáp ứng ta cùng một chỗ, bây giờ lại bị bạn gái c h ắ n môn, ngươi coi ta là cái gì? La Mạch trên mặt rơi xuống chút xèn s ệ n nước ngọn, hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía Tống Duệ, à, Tống ca ngươi có ý tứ gì? Cái gì cùng một chỗ? Lâm Chiêu Chiêu bị câu này bạn gái đánh trúng tim h ổ i ngược lại không có phát giác được Tống Duệ gay bên trong gay tức giận, n ử a túi đầu xu nói: Tiểu, Tiểu ca ca còn không tính bạn trai ta à? Ngươi đừng nói như vậy, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. cảm tình tốt hơn mà thôi. người đồ đê tiện này, không biết xấu hổ hổ ly t i n h ta liền nói các ngươi hai người có tư tình, ở đây không có chỗ cho n g ư ờ i nói chuyện. Tống Duệ gầm nhẹ tiến lên, theo lý mà nói, n á o kịch đến bây giờ nên cho tiểu ta một cái cái tát. Nhưng Lâm Chiêu Chiêu dù sao cũng là một nữ hải tử xinh đẹp, tính là vô tội. Thế là hắn chở tay liền rút La Mạch một cái cái tát, ngay sau đó không có kết cấu gì mà giống một con cua giống như một bên hô một lần ra bên ngoài chạy, La Mạch không hiểu thấu chịu một cái cái tát, nửa ngày đều không hiểu có ý tứ gì, muốn lên t i ế n đến truy Tống Duệ, nhưng lúc này đã có năm, s u cái tráng h á n vây quanh. thấy rõ hắn khuôn mặt sau thần sắc đại biến, vượt qua hai người sau lấy điện thoại cầm tay ra vừa mắng vừa hướng phía trước truy, còn lại lưu hai người tại chỗ lộn xộn. qua rất lâu, Lâm c h i ê u c h i ê u mới thở dài nói: b ằ n g Hưu của ngươi thật là đáng tiếc à, tựa như là c á n h mặt, còn có chút điên, tại sao có thể như vậy à? Ta cũng không biết La Mạch đứng tại chỗ bục mặt, rõ ràng phía trước còn rất bình thường à, ta thật sự rất vô tội à. trước đó nhan đồng học cùng ta đi được gần, ta nói không thiếu tống ca nói xấu, cái kia ngược lại là nên mắng, nhưng ta cùng tống ca thanh bạch, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì? nếu là nhan đồng học hiểu lầm ta cùng tống ca quan hệ." lại cùng ta trở mặt, vậy ta đến cùng nên làm cái gì à? Ta chẳng lẽ nói đây đều là hiểu lâm sao? hoặc là chúng ta đ ổ i theo hỏi một chút tống ca. Lâm chiêu chiêu hướng hắn đưa tay ra, cũng không thể để cho chuyện này mơ mơ hồ hồ đi qua đi, bằng không thì về sau gặp mặt nhiều lung tung à? La m ạ c h nghĩ nghĩ, lập tức lôi kéo Lâm chiêu chiêu chạy về phía trước, ta có phải hay không không hiểu g á n h tội à? vừa rồi đám người này đến cùng gì tình huống đâu? Lâm chiêu chiêu cười thật vui vẻ, giống như lại tìm về hồi nhỏ cùng nhau chơi đùa cảm giác, c ó n liền c u n g à, ngươi không phải nói tống ca là ngươi hảo bằng hữu sao? chương 113 xe cứu thương, chương 113 Xe cứu thương. Hạ thiếu đỉnh vừa lái xe xuất địa xuống Gaza, liền bấm c h ư ơ n g thắng nam điện thoại. Hắn thòi quen hít mũi một cái, mang theo giọng mũi nói: Ta một giờ sẽ tới phi trường, ngươi cân nhắc kỹ cùng ta đi rồi sao? Ta muốn cho ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu là bởi vì thông cảm cùng ta rời đi, về sau lúc nào cũng phải hối hận. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Không thích cuối cùng giữ ở bên người người là ta sao? c h ư ơ n g thắng nam cảm xúc rơi xuống mà trả lời: Ngươi lúc nào cũng ích kỷ, ta chắc chắn là muốn ngươi cùng ta cùng đi. Nhưng hôm nay mẹ ta đến thăm ta, ta xem đi ra nàng rất yêu ta, ta kỹ thực cũng biết. Ta không có sinh bệnh phía trước có rất nhiều cơ hội đi gặp nàng, giải trừ hai người chúng ta ở giữa cơ hội, nhưng ta sợ à, sợ ta thấy mụ mụ về sau, hạ gia người thừa kế không phải ta, ngươi nói ta cùng mẫu thân rơi vào loại kết cục này đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Ta nghĩ mãi mà không rõ, nhưng ta biết, ngươi nếu là bởi vì thông cảm mà, cùng ta rời đi, sớm muộn cũng sẽ hối hận. đ ầ u điện thoại kia, Khương Thắng Nam khí tức trầm trọng không thiếu, liền xem như thông cảm ngươi đi. Ta hy vọng ngươi cuối cùng mấy ngày này trải qua bình tĩnh chút, đừng có quá nhiều ấy n á y hoặc không cam lòng, ngươi cũng đừng lo lắng cuộc sống sau này của ta, có tiền ở nơi nào đều trải qua hảo. Từ dưới đất trong Gaza ra ngoài đến sân bay phải đi qua một đoạn trung tâm thành phố lộ vô cùng hỗn loạn, nếu không có không thể không tới lý do. Đại gia thả bị là t h ừ a tàu điện ngầm, chính vì vậy ngắt ở người nơi này cùng Hạ Thiếu Đình tâm tình lúc này mở rộng dạng vô cùng vội vàng sao động, liền hai người nói chuyện trời đất công phu. Hắn đã chờ ba cái đèn đỏ, còn có hai người chiếm làn xe đi xuống xe cãi nhau, mặc cho xe phía sau tự ấn c ò i tham d ọ giận mắng, chính là không để ý tới, cần phải đem lộ quyền tuần tự đạo lý này cho nói dốc tin tưởng. Phía sau xe nhau nhau biến đạo, Hạ Thiếu đ n h ngăn ở hai người đằng sau. chỉ có thể lần theo cơ hội chậm rãi lui lại, hắn thừa d ị m khoảng cách nói, ta nói sai, ngươi còn có 1.5 giờ cân nhắc, ta xem đi ra ngươi vẫn là không nợ phụ mẫu rời đi, ta kỳ thực tại ngươi nhậm chức trong bệnh viện nhận biết không ít người, có cái làm hệ thống tiên trọng, gia hỏa này tại các ngươi cái kia rất được h o a n n h n nếu là ngươi thật sự không muốn đi, ta liền mang ngươi cùng hắn ăn một bữa cơm, về sau cũng không, có việc gì đều có thể giúp đỡ ngươi, hắn nhất định sẽ bán ơn tình này của ta, bằng không thì ta chết đi về sau mỗi ngày buổi tối tìm hắn nói chuyện, ngược lại ta là khẳng định muốn rời đi cái này để cho người ta n ổ i đến chỗ, ngươi vô luận có đi hay không, ta đều muốn giữ lại một chút đồ vật cho ngươi. đầu điện thoại kia khương thắng nam vội v à đánh g â y hắn ta đi với ngươi ta đơn từ c h ứ c đều viết xong nộp lên vì cái gì xác định như vậy nhan tiểu thư tới tìm ta cùng ta hàn huyên một ít lời nàng uy hiếp ngươi sao không có uy hiếp ta chỉ là nói với ta chút nàng và tổng tiên sinh giữa hai người có sự cho nên ta nghiêm túc cân nhắc qua ta đích xác không có yêu ngươi như vậy nhưng ta tôn trọng sinh mệnh ta sẽ không từ bỏ ngươi ngươi bây giờ mỗi sống một ngày đều rất kiếm lời nếu là đằng sau có kỳ tích lý thí học ngươi một hơi sống mười mấy năm vậy ta không phải chở mình sao ngươi chở mình nhưng ta tiền nhưng phải sai hết ta không thể đi ra ngoài việc làm Ngươi nhớ kỹ dưỡng ta hà, ta muốn bữa bữa ăn t h t hảo. Ta kỳ thực biết làm cơm, hồi nhỏ mụ mụ cũng nên ta đi trong phòng bếp đốt cái này đốt cái kia. Ta liền hỏi nàng dựa vào cái gì đệ đệ liền có thể ngồi ở trong phòng nằm ngáy o. Nàng cười nói Nam Hải từ tay chân đ ẩ n không làm được. Ta giận, thường xuyên nấu đồ ăn không thảm muối, thời gian lâu dài lại càng tới càng khó ăn. Vậy ta tới làm a, ta sẽ xào chút thức ăn về sau nhường ngươi đến thử. Hạ thiếu đỉnh cười nhấn xuống loa, trước mắt hai nam nhân cuối cùng ở bị x o n g dòng xe cộ lại bắt đầu chậm rãi đi tới. Hắn đột nhiên cảm giác được cầm tay lái bắt đầu run r ậ y chân phải giấm ở trên chân ga. lại phát hiện chính mình phải dùng lái xe tải khí lực mới có thể đem đạp cần ga đi. May mắn lúc này vừa vặn biến thành đèn đỏ, hắn tránh thoát một kiếp, nhưng khí tức lại càng ngày càng gấp rút, chỗ cổ họng càng ngày càng ngứa. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, Hạ Thiếu Đình xe không nút đ í h xe taxi phía sau tài xế đợi một giây liền bắt đầu đưa tay hẳn tại trên loa, liên tục thúc rủ. Hạ Thiếu Đình xe vẫn là không n ú c đ í h xếp ở vị trí thứ ba tài xế nhịn không được thò đầu ra hô, trước mặt chết sập đi nhanh lên à. Lục tục no ngoe có người bắt đầu mắng, Hạ Thiếu Đình xe vẫn là không có động. Tài xế xe taxi xuống xe đi đến hạ thiếu đỉnh xe bên cạnh, trông thấy một vị tiểu cô nương nhắm nửa con mắt ngồi tại phòng điều khiển bên trên, đưa tay liền đi kéo xe m ô n trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hạ thiếu đỉnh đ ỗ n g nhiên ho khan, thở không ra hơi, tài xế nhũ m à y không biết nên tiếp tục mắng vẫn là đánh 120, Lúc này bên cạnh lại xuất hiện một vị thân thể khỏe mạnh nam nhân, một cái tay liền đem tài xế đẩy lên một bên, thuận thế liền đi đỡ hạ thiếu đỉnh. Hạ thiếu đỉnh bị nam nhân k i a n n g â ra xe vẫn không quên nói đ ù a ngươi, khủ, ngươi, khủ, phục vụ h ậ u m ã i không tệ a, hắn vẫn tại khủ, b ố n g nhiên giống như là bị n h lại. cả người không có động tĩnh, nam nhân đi qua c h ủ h à n g c n g nhưng không ngờ hắn phun ra một ngụm m à u lớn tươi, đều nhả tại trên thân nam nhân, không có rất nồng nặc mùi máu tươi, trên thực tế h u y ế t dịch là màu hồng, giống mức ô mai, mang theo lấm ta lấm tấm, toàn bộ phun tại trên thân tống duệ. Tống duệ sừng sốt 2 giây, nhất thời quên đi lau, hắn thoát lực phải nào vào tống duệ trong lực, lung la lung lay liền muốn hướng về trên đường cái lớn nằm, tống duệ phản ứng lại, hai tay vòng lấy hắn nửa người trên, miết cưỡng ổn định, hạ thiếu đỉnh giống như là đắm chìm tại tuổi thơ trong cơn nắng ộ n g mơ mơ màng màng hô câu nụ mụ, mụ, nước mắt rất thư sướng mà chảy xuống. Ý thức hơi thanh tỉnh chút sau, lại hàm hồ kêu câu Thắng Nam. Hắn g ầ t đầu, huyết đã h ắ t tiến khí quản, lỗ mũi và miệng đều tại ra bên ngoài chảy máu. Hắn tiện tay bay sườn, trong lòng đã làm mở m ị t n một mảnh, liền vừa mới lên cái kia chút hy vọng đều theo máu chảy đầy đất. Xong à, Tống Tiên sinh hắn cười đối với Tống Duệ nói, ta có hy vọng, ngươi có thể hay không bị ta truyền n h i ệ m à? Tống Duệ không nói lời nào, chỉ là n â n g eo của hắn, tiếp đó đưa tay đoạt lấy trong tay hắn điện thoại, phát hướng Cương Thắng Nam. Ai nha, ngươi đánh 1 2 0 sao? Ta vừa rồi lừa gạt ngươi, kỳ thực là bệnh lao phổi hạ thiếu đỉnh dùng tay áo lau mặt, m i ế cương chống lên chính mình. đầu điện thoại kia tiếp thông, k h ư ơ n g thắng nam âm thanh chuyển tới, thế nào? vừa rồi đột nhiên giật máy. Hạ thiếu đ ỉ n h mặt mũi tràn đầy cũng là huyết, hướng điện thoại cười nói, nói cho ngươi chuyện a, ta đổi chủ ý không xuất ngoại, ta vẫn không bỏ xuống được sự t ì n h trong nhà, cho nên cái tên vương bắt đặng ngươi. sự đáo lâm đầu nửa đường b ỏ c ộ c k h ư ơ n g thắng nam âm thanh kích động từ trong điện thoại truyền đến, u y tống duệ, ngươi ở đâu? giúp ta phiến hắn hai cái bạt hai thanh tỉnh một chút. tống duệ không nói đáp một câu, hắn vừa rồi giống chứng động kinh như thế nôn ngừng lại huyết, tay ta lại tương đ ố i nặng, nắm giữ không tốt lực đạo đợi chút nữa trực tiếp t i n hắn đi gặp diêm vương. thổ huyết. Cương Thắng Nam nữ g khí hơi trầm thấp chút, mau gọi xe cứu thương, ta bây giờ chạy tới. Trương 1 1 4 n h ắ m mắt lại thời điểm, nên tin tưởng ta. Trương 1 1 4 n h ắ m mắt lại thời điểm, nên tin tưởng ta. Hạ Thiếu Đình mặc dù suy yếu, ý thức ngược lại là rất rõ ràng, thiếu khí vô lực xen vào nói, đừng kêu xe cứu thương, khắp nơi đều là người tìm ta, một lát nữa có thể lên tốt, đáng tiếc ngồi không thành máy bay. Cương Thắng Nam tại điện thoại phía kia gấp, ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Ta là nghiêm túc, giống chống h u a c h i ê n tiến bệnh viện là cái thông thua cục diện, tiến hội tới nhiều người như vậy, chúng ta không thấy vẫn có thể tìm lý do. nhưng nếu là b ô n g nhiên bị xe cứu thương t h ế p đi, tin tức truyền đi cũng quá khó nghe. đầu góc ngươi tiến h â n a, đều phải chết còn suy nghĩ thể diện, ảnh hưởng cái gì? k h ư ơ n g Thắng Nam tức giận đến chửi gầm lên, tống duệ bỗng nhiên đánh gãy nàng, chuyển hướng Hạ Thiếu Đình nói, như vậy đi, ta ăn chút thịt thỏi, dẫn ngươi đi rượu bên cạnh cửa hàng mở phòng, nhường ngươi bạn gái tới thay ngươi xem một chút tình huống. trong thời gian này nếu như ngươi vẫn là thổ huyết, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ ngươi bỏ trốn kế hoạch. bạn gái của ngươi bên kia làm sao bây giờ? nàng thế nhưng là muốn ăn người. Hạ Thiếu Đình sắc mặt tái nhợt nói. đợi nàng ăn người thời điểm rồi nói sau tống duệ lắc đầu nói nếu như các ngươi thật sự đi không được liền thay cái kế hoạch nguyên cắn chết chính mình thích người khác nói cái gì đều không đồng ý thông ra có lẽ còn có thể có thể cứu vậy đi biệt thự của ta à, liền tại đây phụ cận ta chỉ đường bên cạnh một đám người còn vây quanh xe không làm rõ ràng được gì tình huống tại người khác trong thị giác nguyên bản trong xe hạ thiếu đỉnh là vị tóc ă n mỹ nữ trong lúc đột ngột thổ huyết cục trên tay lái kết quả ven đường xuất hiện một cái trắng hán gọi điện thoại sau đem nàng trực tiếp ôm đi nói gần nói xa nói chút bỏ trốn các loại cái này lập tức gây nên không thiếu người đi đường ngừng chân vây xem Tống Duệ tức giận mắng hai câu, ôm lấy Hạ Thiếu Đình dọc theo đường biên vỉa hè lao nhanh. Hạ Thiếu Đình tựa ở trên người hắn, tinh thần tốt không ít. Treo kẹo nói, ngươi một mực đều hung ác như thế sao? Ta xem trọng nhiều người đều hiểu lầm giữa chúng ta quan hệ, còn tưởng rằng chúng ta là nam nữ bằng hữu. Nếu là truyền đến bạn gái của ngươi trong l t hai, đó thật đúng là nhạy và o hoàng hà đều tẩy không sạch. Tống Duệ thở hổn hển mắng, có thể hay không đóng lại cái miệng túi của ngươi. Ta bây giờ có thể lý giải Khương Thắng Nam vì sao muốn c o n ngươi. Đừng hung ác như thế đi, chúng ta nói thế nào cũng là hảo bằng hữu, hơi cho chút kiên nhẫn à? Chúng ta không có quen như vậy, nhận biết cứ như vậy mấy ngày Tống Duệ lại như mày. thần sắc không kiên n h ậ n rõ ràng, nếu không phải là dịch phỉ trong nhà những phá sự kia, loại người như ngươi ta ngày bình thường đều chẳng muốn để ý tới, có quen hay không, cho chuyện nhiều một chút liền quen hạ thiếu đỉnh như cũ có tâm tư nói đùa, ngươi ngẫm lại xem, đêm nay nếu là cha ta cùng nàng cha tuyên bố chúng ta muốn đặt cưới t i n tức, vậy chúng ta làm sao đều có thể tính đến bên trên đồ b ỏ mặt ngoài vợ chồng, mặc dù là mặt ngoài vợ chồng, nhưng tài sản tổng toạ có, ngươi xem như ta nửa cái bạn trai a, tống duệ không rảnh lý tới hồ nôn loạn ngữ hạ thiếu đỉnh, quẹo qua mấy ngõ hẻm, xông vào một tòa hai tầng lầu biệt t ự mở cửa, lên lầu, thả lên giường, một mạch mà thành. Khương Thắng Nam cũng tại hướng về ở đây đuổi, làm xong đây hết thì sau, hắn giống như là thoát lực giống như, lão đảo mà tự a ở hạ thiếu đình gian phòng giường ngồi xuống. Trong lúc đó lại đánh tới điện thoại cùng Nhan Dịch Phỉ nói rõ tình huống, nàng c h ầ m mặc mấy giây, trực tiếp đem sự tình chuyển cáo cha mình. Tống Duệ nghe rõ, đại khái ý tứ chính là cơ thể của hạ thiếu đình có chịu, về trước chính mình biệt thự nghỉ ngơi. Kết quả tình trạng đột phát t h ổ huyết, trực tiếp tiến vào bệnh viện. Nhan Dịch Phỉ cùng Khương Thắng Nam là tuần tự đi tới biệt thự, vào cửa đã nhìn thấy trên giường một cái nam nhân, máu me đầy mặt, bên giường ngồi một cái nam nhân, cả người là huyết. Khương Thắng Nam tới thời điểm còn mang theo hạ thiếu đình bác sĩ điều trị chính. vội vàng mà hỏi đến tình huống. Nhan d ị h Phỉ rút ra khăn tay, cho Tống Duệ lau mặt, ngươi cái cằm còn có chút huyết, sự tình hôm nay không trách ngươi, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Chúng ta về nhà trước ta. Huỳnh Trắng đèn chân không phía dưới, sắc mặt nàng là rất khó coi ngưng một tần xương, nhưng vẫn là cố gắng nết miệng, cười anủi hắn. Tống Duệ lắc đầu, ta tâm tình có chút loạn, ngươi bồi ta đi đi thôi. Nhan d ị h Phỉ gật đầu, Tống Duệ tay liền từ sau lưng nàng vòng qua nửa nâng nửa ôm nàng. Lần này kế hoạch thất bại x u n g kích cũng không t í n h lớn, Nhan Dịp Phỉ tự hỏi có thể tiếp nhận. Song vương phụ thân cũng không dám đem chuyện này làm lớn chuyện, còn cung khách mời trò chuyện vui vẻ. Nhưng lúc này nàng nhưng chợt nhớ tới gia gia tuyển người thừa kế sự tình tới, hắn già, sớm định gia phụ thân cũng không hài lòng, bây giờ tuyển chính mình, nhưng nếu không có t ố n g d u ệ nàng có lẽ cũng biết qua loại này trong lòng run sợ thời gian. Hạ thiếu đình rất giống một chính mình khác, nha dịch phỉ không khỏi dâng lên chút thọ tự hổ bi hoặc cảm động lây cảm xúc tới. Tối nay đến hội nàng rất có thể hiểu được, rất thông cảm nhìn như bị điên Hạ thiếu đình, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng ngày thứ hai nàng đi tìm Hạ thiếu đình, buộc hắn tự sát kế hoạch. Cửa bệnh viện người người n n o Tống Duệ lôi kéo nàng càng đi hướng ngoài, càng nhiều người, hai người r ứ t k h o á t tìm giải cây xanh chẳng có mục đích mà vòng q u a n h Nhan Dịch Phỉ sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, mang theo một cỗ tính thực chất sắc ý. Tống Duệ đi mua chai nước, rỗ dành nàng uống, lại luống cuốn tay chân mở ra cái nắp, đem thủy suối đến trên người nàng. Nhan Dịch Phỉ miễn cưỡng thở ra một hơi, đừng có dùng phương thức này, ta sẽ không hướng ngươi chút giận. Hạ Thiếu Đình người thanh tịnh, liền sẽ không có cái đại sự gì, chỉ là kế hoạch còn muốn thay đổi mà thôi. Ta biết ngươi rất xấu, nhưng ta tại trên thân Hạ Thiếu đ ỉ n h thấy được cái bóng của ngươi. Vừa rồi hắn thổ h ế t ta muốn đánh 120 hắn còn suy nghĩ thể diện cái gì? ta đang nhớ ngươi muôn ngàn lần không thể biến thành loại dáng vẻ này, quá kiềm chế, quá điên cuồng. ca của ngươi không sai biệt lắm chính là người như vậy. nha dịch phỉ không hiểu cười, vớt nước trên người. ta và ngươi nói cố sự à, liên quan tới ta ca, lúc ta còn nhỏ, xuống thật lớn một hồi tuyết, ta ngay tại trong viện chơi tuyết, anh ta gặp ta một người, liền t ê o rất nhiều bằng h ư u của hắn tới quét đống tuyết người tuyết, hắn làm tạm thời trọng tài, đánh giá cái nào người tuyết tốt hơn, còn phân ra kim bài ngân bài đồng bài, tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy. qua mấy ngày, tuyết hóa, hắn lại gọi bằng hữu tới cho người tuyết xử lý t a n g lễ, hắn làm người chủ trì. ta hỏi một chút ngươi, thời điểm đó hắn. cùng hắn hiện tại, đến cùng cái nào càng chân thật đâu. Tống Duệ không đáp lại được, chỉ là nhíu mày nhìn xem nàng. Nhan Dịch Phỉ rất mệt mỏi, r t k h o á t rửa vào hắn đầu vai, nhắm mắt lại chầm mắt. Quần áo là nàng mua, cũng là nàng t y phơi, có duy nhất thuộc về Thái Dương ấm áp, nhưng lúc này hạ thiếu đình huyết s ả m ở bên trong, liền thêm một phần mùi máu tươi. Tống Duệ vòng lấy eo của nàng, cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Chúng ta rồi cũng sẽ tốt thôi, sẽ trôi qua rất tốt. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy tóc của nàng, giống như đại nhân r ỗ à n h chính mình tiểu hài. Là thật sao? Tống Duệ hồi tưởng lại gần nhất phát sinh một số việc, không chắc chắn lắm, nhưng vẫn là nhẹ nói. Ngươi nhắm mắt lại thời điểm, nên tin tưởng ta. Tơ chất váy mỏng chính là có một chút không tốt, cách quần áo, hai người một tấc một tấc đều mò tới đối phương vẫn ra. Nàng cảm nhận được hắn ngón tay cái đang run rẩy. Nhan Dịch Phỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thống u hầu kết bông núc ních qua một cái. Nàng nhìn thấy hắn đen m á t mẹ trong con mắt, chính mình một tấm nho nhỏ khuôn mặt. Chương một đồng tính l u y ê n ái yêu. Chương một đồng tính l u y ế n ái yêu. Bát tỷ nam nữ chủ nhân riêng phần mình rời đi. Bất quá tại khách nhân trong mắt hai người bọn họ đang đứng ở tình yêu của nhật k ỳ đồng thời tiêu thất xem như tình có thể hiểu, ông hạ muốn đ ứng phó phát điên vợ trước cùng khách nhân tốn không ít thời gian. Bất quá tin tức tốt là Nhi Tử đi mà quay lại, tại bệnh viện tinh dưỡng. Nhan Dịch Phỉ trước tiên đi bệnh viện thăm Hạ Thiếu Đình, ông Hạ rất là cảm kích, nàng lệnh n h ạ t nói, không việc gì, đây là ta phải làm. Nàng lúc nói những lời này, còn suy nghĩ như thế nào, b ứ c Hạ Thiếu Đình giết chết cha mình, Nhan Thư Hồng gật đầu nói, đúng vậy à, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Về sau chúng ta nhiều đi vòng một chút, còn có Thiếu Tòa bên kia ngươi cũng muốn nhìn kỹ chút, thân thể của hắn không tốt, đừng để hắn chạy loạn khắp nơi. Nhan Thư Hồng cùng nữ Nhi tại cửa bệnh viện tạm biệt, phụ thân lên xe phía trước, cười hỏi nàng, ta hôm nay lo lắng nhất cũng không phải Hạ Thiếu Đình người như thế nào. Hắn cho dù chết cũng không có gì cùng lắm thì, càng nhiều là đang nghĩ bạn trai n g ư ơ i vạn nhất không nghĩ ra tới não, vậy phải làm thế nào? Hắn hẳn là không có chúng ta loại này lý niệm, hôn nhân cùng quan hệ muốn tách ra. Nhan Dịch Phỉ lên dây cốt tinh thần nói, đúng, ta dặn dò qua hắn, đây bất quá là gặp dịp thì chơi. Hắn r a cảnh so với người bình thường vẫn là tốt hơn không ít, không thể nói là loại kia chưa thấy qua tiền nam nhân, cho nên có thể nghĩ thông suốt rất bình thường. Nhan Tư Hồng gật gật đầu, đống nhiên nếu mày lại nói, ta nghe người ta nói thiếu t ỏ a hôm nay mặc thân váy bị bạn trai n g ư i ôm vào bệnh viện, ngươi nói hai người bọn họ sẽ không làm đồng tính luyến ái y ê Nhan d ị h phỉ nghiêm túc suy tính 2 giây, mới chậm rãi nói: Ta tin tưởng hắn giới tính, t ố n g Duệ vốn cũng không nhận biết thiếu t o a trùng hợp tại ven đường trông thấy hắn thổ huyết ôm vào bệnh viện mà thôi. Nói trở lại, con gái của ngươi nếu là ngay cả một cái nam nhân đều không sánh bằng, vậy thì quá thất bại à? Phụ thân thở mở cười nói: đừng để trong lòng, ta đã giả, giữa những người tuổi trẻ sự tình chính các ngươi đi giải quyết ta. Một bên khác ông Hạ An bài tốt khách nhân sau, mới vội vã chạy tới bệnh viện, chuẩn bị mở rộng cửa lòng cùng Nhi Tử thật tốt tâm sự. Y hắn biết đến nếu là không có thổ huyết trận này ngoài ý muốn, có lẽ tối nay kết cục sẽ khác nhau rất lớn. lúc này bên ngoài phòng bệnh bảo tiêu lại nhiều mấy cái, ư ớ c c h ừ n g 6 người đều hướng ông hạ gật đầu chào hỏi, hạ thiếu đỉnh sau khi tỉnh lại liền trực câu câu nhìn chằm chằm màu trắng t r â n nhà, gặp phụ thân tới, rất kinh ngạc hỏi, ngươi qua đây làm gì, mẹ ta đi đâu, mẹ ngươi nghĩ đến xem ngươi, ta nói nàng tại cửa ra vào cùng ta ầm ỹ một trận, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, ảnh hưởng quá ác liệt, cho nên ta để cho nàng đi về trước tỉnh táo lại, ta tới này bên trong là muốn cùng ngươi nói điểm lời thật lòng, ta cảm thấy ngươi lần này vụng trộn chạy đi là có kế hoạch, ngươi gần nhất đến cùng có cái gì bất mãn, có thể thừa cơ hội này thật tốt cùng ta nói một chút, ta rất tốt. trong gian phòng đó chỉ chúng ta hai người ngươi không cần thiết trang không quan trọng ông hạ lơ đầu ta là thực sự không hiểu ngươi đến cùng là nghĩ gì ngươi rốt cuộc muốn cái gì hoặc muốn ta làm cái gì có thể nói ra ngươi đừng lo lắng ta sẽ tự tuyệt tóm lại có thể thương lượng đi ta muốn xuất ngoại liền cùng voi trước khi chết một dạng tìm xóa c ỉ n h chính mình len l ê n chết ngươi đây là lời gì ngươi là nhi tử ta ta làm sao có thể nhìn ngươi lại nói chết coi như ngươi nói nói nhảm à bình tĩnh mà xem xét ta đối với ngươi là hết tình hết nghĩa à tạo điều kiện cho ngươi ă n tạo điều kiện cho ngươi mặc vẫn chờ ngươi thành tài nhưng chính ngươi xem ngươi nói có bao nhiêu khó khăn e ta nghĩ ngươi cũng là bởi vì dạng này cực đoan mới bệnh à? ông hạ như cái quan tâm đầy đủ lão phụ thân, thật tha thật tha dậy, liền nói ta an bài cho ngươi c h ẳ n g hôn sự này, ngươi biết ta đi cùng nhan tiên sinh cầu qua bao nhiêu lần sao? nhan tiểu thư hạ mình gả cho cho ngươi, hạ gia chúng ta muốn phân bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu tiền đi qua, trong này chúng ta phân bao nhiêu lợi ích ra ngoài, ta khổ cực như vậy, đến cùng là vì ai? còn không phải là vì ngươi? kết quả sự đáo lâm đầu, ngươi vậy mà nói ngươi muốn bỏ xuống chúng ta x u ấ t ngoại, ngươi lúc nào cũng có đạo lý như vậy hạ thiếu đ n h ngồi ngay ngắn, lấy một loại cầu khẩn ngữ khí nói, nhưng ta v à n ngươi, coi như làm bộ một chút cũng được. làm bộ ngươi thật sự yêu ta, ta làm ộ t nhi tử, đưa ra trước khi chết yêu cầu vô lý, chính là muốn xuất ngoại. Cha, con trai của ngài sắp chết, ta van cầu ngươi. hắn hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, ta và ngươi, coi như là cả ta, nói ngươi có thể đáp ứng ta xuất ngoại được không? muốn ta nói loại này nhượng bộ có ích lợi gì, truy cầu loại này hư vô mở m ị ta đ u i đ ố i ngươi bệnh không có gì trợ r ú t ngươi thật là càng ngày càng mềm yếu. Ta không phải là mềm yếu, ta là đốc, ta đang chờ mong ngươi có thể giống phụ thân yêu như nhau. Ta hạ thiếu đỉnh cười lạnh, nổ truyền nước cắm vào mu bàn tay mình kim tiêm, hai tay ôm lấy đầu, ta và ngươi không có gì tốt nói, kết hôn cũng tốt. xuất ngoại cũng được, chuyện cho tới bây giờ đều không phải là ta quyết định, ngươi nếu là hữu tâm, về sau nhớ kỹ cùng mẹ ta nói rằng ta mộ địa vị trí, để cho nàng có rảnh tới quét xuống địa, bằng không thì liền muốn thành mộ hoang. Ông hạ thấy hắn kích động như vậy, trong lòng cũng không phải mái, đi bên ngoài gọi tới y tá cho hắn một lần nữa truyền l i n dịch. k h ư ơ n g Thắng Nam liền đợi ở ngoài cửa, vọt thẳng tiến phòng bệnh, hạ thiếu đình bi thương quá độ, người tự ở trên vách tường chết mất hồn, nàng chỉ có thể khuyên ông hạ đi trước, để cho bệnh nhân tỉnh tự hòa hoan chút. Ông hạ rõ ràng phát giác tiểu hộ sĩ nhìn nhi t ự ánh mắt, ý thức được giữa hai người có cái gì cố sự, vừa định sách đầy miệng cảnh cáo hai câu. lại nghe được hạ thiếu đình nói, cha, ta không muốn nổi bệnh viện, ngươi phái người đem ta đưa đến ta mua phòng nhỏ kia bên trong đi thôi. lão hạ mắt nhìn tiểu hộ sĩ, cảm thấy đây là một cái ý đồ không tồi, thế là gọi điện thoại sắp xếp người làm xuất viện, chính mình dặn dò vài câu liền đi. t ố n g duyệt lặng yên suy nghĩ nên như thế nào kết thúc, sự tình phát triển tới mức này, xem như khắc sâu cảm nhận được kế hoạch không đổi kịp biến hóa tinh túy. hắn sửa lại phía dưới tình trạng trước mắt, nhan dịch phỉ là có tiền đại tiểu thư, hắn t h ờ i là một muốn tự do người. trước đó hắn ở trong biệt thự làm đã quen sùng vật, đương nhiên không cam tâm nhan dịch phỉ vượt qua chính mình đã từng loại kia bị cầm tù sinh hoạt. Nhan phụ dùng lợi ích dụ hoặc nữ nhi, chẳng lẽ không phải cho mình ra vai phủ đầu? Nhưng hắn đến cùng là thế nào tới tự tin? Một người cha hoàn toàn đoán không được nữ nhi đến cùng là suy nghĩ gì, còn tự cho là đúng hàng phục được nàng, không hề hay biết chính mình nguy cơ. Tống d u ệ suy nghĩ một hồi liền muốn muốn bật cười, Hạ Thiếu Đình không đi được mà nói, đối với tất cả mọi người xem như chuyện tốt. Bên cạnh mình vị này nữ nhân xấu nhất định sẽ khởi động phía trước chưa xong kế hoạch, nàng muốn nổi điên chắc chắn là không được, cho nên phải nghĩ biện pháp ngăn đón một chút. Trên đường về nhà, Tống d u ệ không khỏi có chút trở dạng, đường vòng đi mua hoa quả, mua dưa nho trở về ăn. đặt tới rửa sạch sẽ ăn một lần, không có mùi vị gì cả, vừa cứng lại khó ăn, nhan dịch phỉ không thể làm gì khác hơn nhìn xem hắn, ta luôn cảm thấy bên ngoài nhiều người như vậy, tùy tiện xách đi ra một cái liền muốn khi d ễ người, đến cùng là vì cái gì sẽ cho ta như vậy hào giác? Tống d u ệ miệng lớn ă n n o vì khuất l ắ p bắp nói, ta bây giờ đi ra cửa tìm lão bản nói rõ lý lẽ. chương 116, cô lập, chương 116, cô l p Lam Vận Đục đã trở thành trạng thái bình thường, trong sạch như thế cũng là một loại tội lỗi. Tống d u ệ xưa nay cũng là đạp thời gian lên lớp điểm tới, một phần không nhiều, một phần không thiếu, hôm nay là c ô n g cộng mật khóa. giống như lần trước, tại phòng học xếp theo hình bậc thang cùng nhau tu hành giảng bài. đi vào phòng học lúc, đâm đầu vào đụng vị nhỏ gây nam sinh, người kia bị đụng ngã trên mặt đất, liên thanh kêu đau. trong chốc lát, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại. tống duệ không nhớ nổi vị này nam sinh tên, vươn tay ra kéo hắn, nhưng đối phương lại giống tiểu hài nhìn thấy chủ nhiệm lớp như vậy cẩn thận nhìn hắn một cái, c h ọ i người lên vội vàng rời đi. hắn không có phản ứng bao lớn, tiếp tục lấy chính mình trường học thường ngày, lên lớp, tan học, uống cà phê, ăn cơm. buổi chiều đổi phòng học thời điểm, trương nhược lâm ngồi xuống hàng cuối cùng, quay đầu vụng trộm nói, ngươi thật giống như bị nam đồng học cô lập. Tống Duệ suy nghĩ mấy giây, phản bác, là ta cô lập lớp học chúng ta nam sinh. Trương Nhược Lâm biểu lộ rõ ràng s ứ c s ở thuận miệng phản bác, ngươi nhìn thật không quan tâm, vì cái gì à? Ta một mực vị trí hoàn cảnh chính là như thế. Tống Duệ thờ ơ cười cười, hồi nhỏ thành tích tốt, mẹ ta còn mang theo ta đủ loại lớp hứng thú, là người khác trong mắt rất đặc thù hải tử, không có người cùng ta làm bạn rất bình thường. Đến sơ chung, có yêu sớm, có đánh banh, có tiểu đoàn thể khi phụ người, ta vẫn một người đọc sách, lọt vào nhằm vào cũng rất bình thường, ta không có khả năng dung nhập loại hoàn cảnh này. Trương Nhược Lâm nhíu mày lộ ra khó có thể lý giải được biểu lộ. Vậy ngươi trải qua không phải rất uất nhạt, rất tuyệt vọng sao? Không tính tuyệt vọng à, chỉ là có chút mất cảm giác tống duệ thở dài. Rất nhiều người đều có loại tâm tính này. Nếu như ngươi tại học tập, ta lại tại tiêu khiển, cái kia liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như ngươi đang tiến bộ, ta còn ở lại tại chỗ, ta liền sẽ cảm thấy ngươi không thích sống chung. Mà ngươi cũng nhìn được, giống ta loại này cô t ì n t người, có vị vượt qua người khác tưởng tượng bạn gái xinh đẹp, nhất định sẽ xúc động một ít người lo nghĩ, bất mãn thậm chí là ghét. Nếu là bọn hắn biết bạn gái của ta còn rất có tiền, khả năng này sẽ gặp người từ hận, cho nên cô lập ngược lại là trong đại học kết cục tốt nhất. Trương Nhược Lâm như có điều suy nghĩ hỏi, rất nhiều người đều cho là ngươi là cái lòng tràn đầy vất khí, tức giận bất bình người. Lần trước mặt t í bên trong ngươi thay ta giải vây, ta cảm thấy tính cách ngươi kỳ thực rất bình hòa. Bởi vì ta bây giờ thu được, ta muốn hạnh phúc ca tống r ụ cười trả lời, ta ít nhất hiểu rồi một cái đạo lý, hạnh phúc cũng không cùng tiền cùng quyền hạn thành đang liên quan. Ngươi biết nhan hướng mộ giống hắn như vậy đứng tại kim tự tháp đứng đầu người, còn sâu não bất ức, nghèo hàn đích s á c chăm sự buồn bã, nhưng giàu có cũng không thể để người thu được cảm thụ hạnh phúc năng lực, chỉ có tiếp nhận chính mình mới có thể chân chính thu được hạnh phúc. Trương ư ợ c Lâm từ chối cho ý kiến, mí môi nói, ngươi so ta sống biết rõ. Cha ta còn tại cầu ta đi tìm nhàn thiếu, ta một mực cân nhắc tan ê n lấy thân phận gì tiếp cận hắn. Bạn học của ngươi, vẫn là lấy nữ nhân thân phận. Nàng thở thật dài một cái, ba tháng ngắn ngủi, nhân sinh của ta liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là nói ra, ta ngay cả tình nhân cũng không tính, cái này không công bằng. Ta là tiếp nhận hiện đại giáo dục lớn lên người a, cha ta tại sao muốn đối với ta như vậy đâu? Vấn đề này bằng vào ta lập trường ta không đáp lại được, nhưng nếu như là bạn gái của ta, ta tin tưởng nàng sẽ nói như vậy. Thế giới này không có nghĩa rộng bên trên công bằng, chủ yếu nhìn người người ở phía trên là thế nào cân nhắc công bình. Nếu là người đứng tại điểm cao nhất, n g ư ơ i liền có thể định nghĩa cái gì là công bằng. Trương Nhược Lâm nhìn qua tống duệ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút sức mạnh. Nếu là đây coi như là một kiện giao dịch, nàng cũng không tính ăn thì t ò i nhan hướng mộ theo một ý nghĩa nào đó ra tại phong phú, phong độ nhanh nhẹn, liền bất luận giữa hai người có thể hay không phát sinh cái gì, coi như Xuân Phong nhất độ, về tình về lý nàng cũng không thể tồi. Về sau tiến vào vòng tròn còn có thể nói mình là bạn trai cũng là ai. Nàng đêm đó liền quyết định trở về ký túc xá tắm rửa một cái. đi tiệm cắt tóc n ó n g cái vũ mỹ hơi của tóc phun lên nước hoa đổi lại nhan hướng mộ mua quần áo đi thẳng tới lần trước dã tiệp biệt thự trương nhược lâm tại biệt thự cửa chính đợi một hồi lâu nhan hướng mộ mới vội vàng chạy đến bật cười nói như thế nào cha ngươi không tới đổi thành ngươi mời đến a ta vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi một bên khác tống duệ thì thu thập xong túi sách chạy về nhà hạ thiếu đình xem như cơ trí cùng ngày liền xuất viện và ở biệt thự nhan dịch phỉ hôm qua không có đủ tới hôm nay tan học sau khi trở về đen khuôn mặt nàng ngược lại sẽ không giận lây chỉ là có chút hờn dỗi giống như nói ngươi cười đùa tí t ừ n g làm gì ta muốn gả cho người khác ngươi cứ như vậy vui vẻ không? ngươi liền không sợ chuyện này đùa giả làm thật sao? Tống Duệ đó là không kèm được đăng ư ờ i ngươi thật không có nhìn ra được sao? Hạ thiếu đình ăn quả cân liền muốn chạy trốn, liền đang chờ thân thể khỏe mạnh một chút mà thôi. kế hoạch chúng ta kỳ thực không thay đổi, đến lúc đó làm như thế nào thì thế nào. Nhan d ị h Phỉ sắc mặt biến hóa, ngươi lại muốn đơn thương độc mã làm anh hùng. ngược lại ta liền điểm ấy tác dụng a Tống Duệ chạy tới ôm lấy nàng, loại chuyện này rất thích hợp ta tới làm. nếu là ta bị bắt được, ngươi nhớ kỹ đem ta vứt ra tới. Nhan Dịp Phỉ rất giống bác bỏ hắn, nhưng hắn trong mắt có loại đến chết không đổi ô n u c h u tuy đến nàng không biết nên như thế nào phản xích. Kể từ khi biết Tống Duệ từ nhỏ kinh nghiệm sau, lại nhìn hắn việc làm, đã cảm thấy đáng hận vừa đáng thương. Đáng thương đương nhiên không cần phải nói, đáng hận lại là bởi vì hắn cùng với mình sau, kinh thường tính đối với người khác lộ ra một chút ôn nhu thương hại thần sắc, rất giống bị hành hạ dòn g người lộ ra ngoài cảm động lây. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu văn thoại. Ta hôm nay không tâm tình nấu cơm, ngươi bị nói à? Tống Duệ cuối cùng có cơ hội hoàn thành chính mình mơ ước lúc còn nhỏ, vội v à nói, vậy ta tới làm à? n g ư ờ i trước tiên trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi nói đi bên ngoài ăn n h a n dịch phỉ hơi ngồi thẳng lên. Ngươi cho tới bây giờ chưa làm qua cơm, vạn nhất không có quen để cho ta ngộ độc thức ăn nên làm cái gì? Vậy ta ôm ngươi đi rửa ruột, yên tâm đi, không có chút nào khó chịu, mơ mơ màng màng liền đi qua. Vì cái gì? Rửa ruột nôn mửa rất không thoải mái. Nhan Dịch Phỉ hoài nghi phải xem lấy hắn, Tống Duệ hé miệng muốn nói lại thôi, hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được nói lỡ miệng. Nhan Dịch Phỉ là cái rất thông minh nữ hài, tự nhiên có thể ngờ tới ra Tống Duệ dưới tình huống vô ý thức tẩy qua dạ dày, hoặc là ngộ độc thức ăn hôn mê, còn có cái đáp án chính là ăn qua lượng thuốc ngủ lúc hôn mê rửa ruột. Hai cái đều không phải là cái gì tốt tuyệt hạng, trong nội tâm nàng sinh ra ngập trời hận ý tới. Hận không thể lập tức trở về gian thành, lật ra hắn quá khứ kinh nghiệm để cho đồng học ghi chép bên trên danh sách cái này đến cái khác biến mất. Tống Duệ lại tại lúc này cởi áo khoác xuống, lưng quay về phía nàng nâng lên hai tay, ra hiệu nàng hỗ trợ hệ tạp dề. Hôm nay trong tủ lạnh có khối d ư i hoa thịt, ta muốn ăn thịt kho tàu đã rất lâu rồi. Tống Duệ mặc tạp dề ra dáng, có đầu bếp phong phạm đi tới tủ lạnh trước mặt lấy ra con đến cứng thịt heo, móc ra ngón trỏ gõ hai cái, phát ra đ ố c đ ố c ấ m thanh. chương 117 khi còn bé nhật ký chương 117 khi còn bé nhật ký tại Tống Duệ nấu đồ ăn phía trước, nhan dịch phì tại quầy bếp dọn xong dầu muối tương dấm. thịt dùng thanh thủy ngâm, còn nghĩ đ ã i cái mét lúc lại bị tống duệ đẩy ra phòng bếp, nàng nửa tin nửa ngờ ở phòng khách hướng bên trong nhìn, tống duệ đã thuần thục cắt gọn rau xanh, đang chờ thị làm tan thời điểm mở ra nồi cơm điện phóng mét nấu cơm, thật kinh khủng dáng vẻ, chờ cơm không sai biệt lắm, thịt kho tàu lại bắt đầu thu nước, mang lên bàn ăn lúc rút sạch còn xào bàn rau xanh, một bát món ngon một bát rau quả bưng lên bàn lúc, nhan dịch phỉ lấy ra đũa cà tị, chấn kinh nói, hương vị còn có thể, hơi thiên về ngọt, đó là đương nhiên tống duệ lý trực khí chẳng nói, ngươi không nên xem thường ta từ tiểu thành vì đầu bếp quyết tâm, lần trước vỡ tổ là vận khí không ngủ mà lấy, bây giờ cũng sẽ không. Nhan d ị h Phỉ ngậm miệng nói hắn đừng quá kiêu ngạo, lại dùng đũa đi kẹp thịt kho tàu phía trên hành thái, gạt qua một bên. Tống Duệ n â n g b ắ t đang tại đại thôn đặt b ớ t thấy thế rất kinh ngạc nói: Ta cố ý cho ngươi phóng hành, ta nhìn ngươi thích ăn, ngươi không thích ăn hành, cho nên ta cho ngươi trước tiên làm rơi. Nhan d ị h Phỉ chuyện đương nhiên phải nói, ta vốn là ăn đến không nhiều, lần sau ngươi đừng phóng nhiều như vậy. Hai người cũng là vô ý thức nói ra miệng, nghe vậy nhìn nhau nở đủ cười. Sau bữa cơm chiều tiêu khiển đối với hai người tới nói ngược lại là một vấn đề, Tống Duệ yêu thích không nhiều, võng r ộ xem như mới yêu thích, Dương c ầ m là trước kia đặc sản. Nhan Dịch Phỉ ngày bình thường thích xem sách, cầm một cái máy vi tính xách tay, bút ký, tô tô vẽ vẽ, thế là không hẹn mà cùng nghĩ tới xuống lầu toàn bộ. Kỳ thực chính là không mục đích gì giống như toàn bộ, hai người không có gì chỗ muốn đi, muốn nói chuyện l ờ i nói càng nhiều là kiến thức trong trường học, tống duệ không có gì có thể lấy nói. Nhan Dịch Phỉ cuộc sống đại học càng nhiều là tiêu vào cự tuyệt dục dịch nam sinh phía trên. Buổi tối Ma đô nhiệt độ hơi có chút mát mẻ, người đi đường dần dần nhiều hơn, thời gian trôi qua hơn nửa giờ, Nhan Dịch Phỉ đột nhiên cảm giác được dạng này có chút đốc, một chút chỗ tốt cũng không có tại đệ đường cái, có thể yêu nhau chính là như vậy. lúc nào cũng muốn tự cho là đúng làm chút việc nốc, nàng nghĩ tới đây, nhịn cười không được, thật không có bay vào mi mắt, má hai lún đồng tiền như ẩn như hiện như cái phổ thông cô gái đang yêu, chỉ là được chút. Tống Duệ không biết chuyện gì xảy ra, liền đưa tay nắm chặt nàng, cùng phía trước một n dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem tay của nàng nhét vào chính mình trong túi, giống như đem cái gì chân bảo t r ố n vào trong. cứ như vậy đi qua mấy con phố, hai người đều cảm thấy đi ra một giờ không mua vài thứ liền có chút đáng tiếc, Tống Duệ liền đi thương trường mua đàn vi ô l ô n g bên trên âm trường trung học phụ thuộc đ ặ c cung bản, hắn giảng giải nói mình đánh không được kéo h a y có lẽ có thể dùng đàn vi ô l ô n g giải n g Nhan Dịch Phỉ đối với hắn ý nghĩ hao huyền biểu thị không hiểu, nói giả ạ mã nĩ nộ cho rằng Dương Cầm đặc hữu ôn tồn cùng Đông Đúc tại trên đàn v i ô Long là không thể nào xuất hiện lại. Mặc dù hai người có khác nhau, nhưng đàn v i ô Long vẫn là mua, tổng giá trị 3.000 không đến. Đối với học sinh bình thường tới nói là bút đồng tiền lớn, nhưng Nhan Dịch Phỉ bây giờ là cái tiểu phú bà, mua tống duệ muốn đ ồ vật tự nhiên là không n g á y mắt. Về nhà về sau tống duệ không giành được đàn v i ô Long quyền sở hữu, Nhan Dịch Phỉ tràn đầy phấn khởi mà thử nghiệm, hắn nhàn rỗi nhăm chán, liền đi trong phòng lục đồ, kỳ thực chính là lật Nhan Dịch Phỉ máy vi tính xách tay, bút ký. Từ nhỏ đến lớn nàng ghi tội vô số b ấ t ký. có chút lưu lại có chút không có lưu thật dày mà m ộ t sấp thống duệ không có đi lật mới nhất cái kia mấy quyển luôn cảm thấy nhìn người khác nhật ký là rất mạo phạm hành vi cho dù nhan dịch phỉ không ngại hắn tìm mấy quyển vào h nhan dịch phỉ tuổi thơ lúc đã dùng qua bút ký có một quyển là toán học luyện tập bản chữ viết l u m n mơ hồ có thể lên phê chữa h ồ n g bút vẫn có thể nhìn ra chút hoàn toàn đúng không có một đạo là sai còn có một bản mặt ngoài trở nên trắng chữ bên trong miễn cưỡng có thể thấy rõ là thật dày sơ chung viết văn bản bên trong càng nhiều là trích ra một chút danh l u ô n danh ngôn hàng cuối cùng dùng bắt mắt h ồ n g bút viết ta là vị b ị quan nguyên nhân luận người ủng hộ. một mực tin tưởng thật dù đi qua kinh nghiệm sẽ vững vàng c ầ m cố lại ta để cho ta mãi mãi cũng không cách nào đi ra lồng giam tống duệ từng tờ một lật qua tại ngữ văn bút ký cuối cùng lúc sơ trung nhan dịch phỉ dùng xinh đẹp lại mang chút s ố t x ế t bút ký viết có lẽ còn có thể có cơ hội thay đổi ta hẳn là muốn đi ra bước đầu tiên lý giải tương lai có thể xuất hiện một người có thể nắm giữ cùng ta không sai biệt lắm đau đớn sao ta muốn đáp án có thể từ chỗ khác trên thân người thu được sao cái này có lẽ có chút không làm mà hưởng nhưng ta chỉ tin điều này viết văn bản thoáng có chút trầm trọng tống duệ ngược lại lật lên một bên h á c sách là khi còn bé bút sáp màu vẽ Tờ thứ nhất chính là một cái nho nhỏ nữ hài tử, phía trên một cái lớn nơ còn bướm, trong tay mang theo giống linh đang đổ v ậ n Tiểu nữ hài bị một vị mặc váy đại nhân r á t cười rất vui vẻ. Xem ra nhan dịch phỉ tuổi thơ vẫn là nắm giữ vui sướng, h n tử trong thâm tâm hâm mộ hơn nữa vì nàng cao hứng trở lại. Phía sau mặc dù xem không hiểu, nhưng mà có thể nhìn đến nàng giao đến bằng hữu, tung tăng bộ dáng, hắn vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm mà cười. Ngay sau đó là tiểu nữ hài đi theo mẫu thân rời nhà sắp vẽ, còn nghĩ lật ra trang kế tiếp lúc, tay lại bị đè xuống. Nhan dịch phỉ đã sớm không luyện đàn vị ô l ô n g vòng tới phía sau hắn, chỉ là nhìn hắn cười vui vẻ như vậy. liền không có nhẫn tâm đánh gây hắn, nhưng sắp vẽ kéo xuống nữa, chính là cuồng loạn hơn nữa giống nguyền rủa vẽ xấu, áp xúc nàng toàn bộ tuổi thơ đau đớn, nàng không đành lòng hắn khó chịu, bởi vậy đoạt lấy đi. Cô ý hỏi, ngươi bây giờ là đang làm gì đâu? Đây là ngươi khi còn bé bút s ắ p màu vẽ n h à ta còn thực sự hâm mộ ngươi có thể đem những thứ này n ữ a lại, ta tuổi thơ thời điểm một chút đồ vật đều không lưu lại, liền muốn hồi ức đều không cơ hội, không cho phép nhìn. Nhan dịch phỉ h ờ n dỗi giống như đem bút s ắ p màu vẽ ôm vào trong ngực, đây là ta khi còn bé nhật ký, ngươi đây là nhìn trộm cá nhân ta tư ẩ n Tống Duy ý thức được cái gì? nhưng vẫn là từ trong ngực nàng đoạt lấy t p tranh, nhưng không có lui về phía sau lật, mà là chỉ trước mặt vài trang hỏi. Một trang này vẽ là cái gì? mụ mụ dẫn ngươi đi xem ủn t r ả mạn sao? như thế nào ủn t r ả mạn nuốt ở trong lòng a? đây là đại tinh tinh rồi, ta hồi nhỏ thích nhất nhìn đại tinh tinh. Tống Duệ nhìn chung quanh mắt chính mình, sắc mặt đen một cái trước mắt. trước kia là bởi vì ta giống đại tinh tinh ngươi mới đối với ta nhìn bằng con mắt khác xưa sao? ta chính thức nói cho ngươi, ta so đại tinh tinh dễ nhìn xoáy nhiều. Nhan Dịp p h ỉ l ư ỡ c mắt, từ chối cho ý kiến. Tống Duệ lại đi lật về phía trước một tờ, hoảng sợ nói, đây là mụ mụ dẫn ngươi đi xem b ạ t mạn sao? Ta hồi nhỏ chưa từng có nhìn qua bạt mạng địa ảnh. Đây là hồ điệp, hồ điệp nha. Ngươi lại như thế chửi đ ớ i ta, ta liền muốn tức giận a. Cái này lại chẳng thể trách ta, chủ yếu là ngươi vẽ tranh quá khó nhìn, không có một điểm nghệ thuật thẩm mỹ xem không hiểu. Ngươi nói hai người chúng ta ở giữa ai càng không có nghệ thuật thẩm mỹ a? Nhan d ị c h phỉ xoay người nón h chân lên thân mặt của hắn, Tống Duệ liền một cái nâng cái mông của nàng đi lên sách, nàng thuận thế hai chân ôm lấy eo của hắn, bắp chân tại sau lưng của hắn vén. Phải may mắn ngươi so ta có thẩm mỹ, giống ta về đến nhà cũng chỉ có thể nghĩ tới đây sự kiện. Tống Duệ hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái, ngươi nói đúng không a? cái kia chỗ này cách lâm không tốt lắm chủ thuê nhà lao tiên sinh thu tô thời điểm hắn còn nói phải bỏ tiền cho chúng ta đổi cái giường nhan dịch phỉ dùng ngón tay chọ điểm hắn cái mũi muốn hay không cân nhắc đem chiếu trúc để dưới đất như vậy ngươi c o n sẽ khó chịu a thầy cái tư thế thôi chương 118, h o a n đại đầu chương 118, h o a n đại đầu tư thế tự nhiên là đổi t ố n g duệ đứng dậy lúc con đến không có đau chính là sau nơi không có đệ ra tới một lăng một lăng giấu sờ lên hơi tê tê nhan dịch phỉ ôm hắn phát giang đốc nàng tắm rửa qua mang theo cố sữa tắm mùi thơm đồng đồng lỏng l o hương khí dư vị lấy tuổi thơ hương vị t ố n g duệ mí môi không cẩn thận tốn thêm chút thời gian, vừa rồi ta còn muốn luyện đàn vị ô long đầu, ngươi còn có cái này tinh lực, hôm nay chúng ta ngủ trên sàn nhà a, mát mẻ chút. Nhan dịch phỉ hướng về một bên khác ngắt ngó tay, để cho tống duệ đem chính mình khi còn bé bút s á p màu vẽ lấy tới, bọn hắn giúp vào với nhau chia sẻ lấy tuổi thơ số lượng không nhiều khoái hoạt, bởi vì số trang không nhiều, cho nên hai người thấy phá lệ cẩn thận, có chút vẽ người trong cuộc đều nhớ không rõ phát sinh qua cái gì, chỉ có thể suy đoán lung tung. Tống duệ ngẫu nhiên chửi bậy hai câu, ngẫu nhiên cùng nàng cùng một chỗ bật cười, càng cùng ngươi cùng một chỗ, liền có thể càng ngày càng hiện trên người người khác biệt một mặt. Ta bây giờ dễ ảo não tống duệ hỏi. nếu là có cơ hội trở lại quá khứ, ta sẽ ở ngày đó mang ngươi đi. Ngươi nguyện ý cùng một cái lạ lẫm đại ca ca lang thang sao? Nhan d ị c h phỉ nghiêm túc suy tính sẽ, ta không muốn, ngươi sẽ bị anh ta giết chết, chết không toàn t h â y loại kia. Có lẽ vậy, bất quá trở lại trước đó, vậy ta gặp phải là U m ê ngây thơ ngươi, như thế ta liền có thể trở nên không giống nhau, vô luận là tiền vẫn là quyền hạ, ta sẽ tận lực đi tranh thủ. Ca của ngươi không nhất định sẽ hạ từ thủ. Nói thật ta, ta cảm thấy ngươi đối với ca của ngươi vẫn còn có chút tình cảm, hắn hơi nhỏ đối với ngươi vẫn được, chỉ là về sau thay đổi. Quả thật có chút cảm tình, nhưng mà không nhiều. ta nói qua mẹ ta sinh ta thời điểm khó sinh, cha ta mời bảo mẫu đi chiếu cô nàng, nàng ở một mình một cái phòng ở, ta thì ở tại gia gia của ta chỗ đó, anh ta không có chỗ ở cố định, trên cơ bản nơi nào có cơm ăn liền đi nơi đó. các ngươi loại kia điều kiện, không thiếu nấu cơ m người hầu a. Tống Duệ Trừng to mắt hỏi, như thế nào đem ca của ngươi nói đến đáng thương như vậy? Không, hắn chỉ là nơi nào muốn cùng đại nhân ăn cơm, vô luận là gia gia, vẫn là ba bà, muốn tại trước mặt bọn hắn biểu hiện một chút. Ta nhớ được gia gia cùng ta, còn có anh ta cùng nhau ăn cơm lúc, hắn hỏi chúng ta lớn lên muốn làm gì, anh ta trả lời nói muốn làm ba ba người như vậy. ta khi đó nói muốn làm vườn bách thú nhân viên quản lý như thế liền có thể cả ngày cùng tiểu động vật ở cùng một chỗ nhan dịch phi móc m é o miệng anh ta một bộ lão đại nhân bộ dáng nói ta không có tiền đồ r a r a lại cười gọi tốt nói ta là hảo hải tử ta nghĩ khi đó ta coi như là một ngoan ngoãn nhất trẻ nít ta không tranh không đoạt chưa từng muốn nhiều hơn ba ba mặc dù cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau không phải như vậy quan tâm ta nhưng ta còn có nguyện ý mang ta đi ra ngoài chơi m ụ m ụ n à n g hí mũi khẽ mỉm cười ngọt ngào một đôi lún đồng tiền chợ hiện l ô n g mi thoáng rung động có loại mê hoặc tâm trí thanh tịnh tinh khiết liền như tiểu hải tử giống như thuần túy nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ta khi xưa kinh nghiệm bằng không thì ta cũng sẽ không gặp ngươi người đây tống duệ sờ lên mặt của nàng nếu là ta từ có chút la mạch một dạng gia đình chúng ta nhiều nhất bất quá chỉ là hảo bằng hữu mà thôi hoặc ta sẽ trở thành bên cạnh ngươi không sợ người khác làm phiền đang khuyên ngươi thật hảo hảo tiên sinh à ngươi bây giờ không phải liền là sao vậy không giống nhau nếu là người khác trèo lên đầu ngươi ta lại so với ai cũng sắp điên nhưng ta đều tưởng muốn ngươi không thể bởi vì ta sự tình làm quá phận r a g a ngươi dù sao cũng là một truyền thống người không hy vọng náo ra lớn như thế bê bối Ta biết ngươi là không bỏ xuống được trước kia hết thảy, càng nhiều hơn chính là tại khiển trách nặng nề chính mình. Cho nên ta muốn thay đổi chính ta, để cho ta tận lực trở nên ôn hòa chút, coi như ta là người sau cùng lương tâm a. Ta biết nhan dịch phỉ nhìn chăm chú hắn, đôi mắt như ngôi sao rực rỡ, vậy chúng ta đều thối lui một bước a, hạ thiếu đỉnh chuyện này giải quyết sau, chúng ta liền đính hôn, ta không cân nhắc đi đoạt cha ta trong tay chút tiền kia, đi yên kinh tìm r a gia làm chứng hôn người, ngươi đi r a n g thành tiếp bà ngoại cùng bệnh viện a di, đến n ỗ i c h a ngươi bên kia tùy ngươi tâm ý, như thế nào? Tống Duy lập tức nhíu mày lại, ta không muốn gọi cha ta, nhưng để cho a di mà nói, cha ta rất có thể sẽ đến. Nhan d ị h Phỉ cười nhún n h ú n bay, cái kia ngược lại tùy ngươi. Chuyện này vậy cứ thế quyết định, ta đính hôn tin tức truyền đi về sau, ngươi chắc chắn là mục tiêu công kích. Đối với cha ngươi có lẽ là tin tức tốt, nhưng đối với ngươi mà nói liền không nhất định. Ta sớm cùng ngươi nói tiếng, nếu là còn có người hướng ngươi đ ạ c tủ, h ta thật sự muốn đem bọn hắn giết chết, chân chính nghiền xương thành cho. Khi đó có thể sẽ có chút huyết tinh, cho nên ngươi liền b ồ i bà ngoại đi bờ biển giải sầu. Tống Duệ Phương diện này chắc chắn thì sẽ không hồ động. Liên Thanh đáp ứng, mấy ngày kế tiếp, Nhan Dịp Phỉ hứng thú liền đặc biệt cao, mang theo Tống Duệ khắp nơi mua sắm, dài ngắn đủ loại chân váy phần lớn là bảo thủ che lại đầu gối. nhưng cũng có lộ ra xương quai xanh cùng c h ư bị đủ loại tơ tầm nội y ề thậm chí còn mua chút viền ren đai đeo váy váy một mực có thể không sai biệt lắm có thể bao trùm đến mùa đông bên trong d ự n g tự nhiên không thể thiếu đủ loại áo nhung một sớ còn có giày cao gót i à y đế bằng 7 8 đôi lây áp toàn bộ toàn bộ mua có không ít nhân viên cửa hàng chưa thấy qua lớn như thế tay chân to tiêu tiền nữ hài tử nhìn thấy bên cạnh trầm ổn gật đầu đại nam hải chỉ cảm thấy hắn cái kia m ộ mặc quần áo đáng tiền có ít người thậm chí cảm thấy cho hắn hẳn là mang đôi dép cầm lên mấy sâu đ ờ i cũ máy móc chìa khóa càng thêm p h ỏ đáng sau khi về đến nhà Nhan Dịch Phỉ rất hưng phấn mà thử y phục, k i ể u dáng mặc dù già chút, nhưng cũng là nàng hồi nhỏ yêu thích loại kia. Nàng trong gương dạo qua một vòng lại một vòng, nói xong nữ nhân ở lúc này đều sẽ nói mà nói, không sợ người khác làm phiền hỏi tống duệ thứ nào càng thích hợp chính mình. Tống duệ có chút hăng hái đánh giá, vừa cười vừa nói quần áo càng nhiều hơn chính là xem ai x u y ê n ngươi xinh đẹp như vậy cái dạng gì đều được, ta trước đó liền muốn mua quần áo cho ngươi, kết quả ngươi không đồng ý, bây giờ xem như đạt được ước muốn à? Câu trả lời này không phải rất hoàn mỹ, Nhan Dịch Phỉ tiếng trầm không để ý tới hắn, Tống duệ liền cầm lên trong đó một kiện l ụ c sát váy, ra khác chủ đề, nếu là đính hôn đêm hôm đó. Ngươi có thể mặc màu đỏ váy, hiểu hiểu tỷ thích mặc l ụ c sắc. Nhan d ị h p h ỉ nghiêng nhìn hắn, ngươi ngược lại là thật quan tâm nàng. Đây không tính là quan tâm nàng a. Nàng vẫn là nhìn hắn chăm c h ằ m Tống Duệ lúc này mới không thể làm gì khác hơn giải thích nói, ta cùng hiểu hiểu tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, điểm ấy đang mê tóm lại là biết đến a. Câu trả lời này càng không để cho nàng hài lòng, nàng cười như không cười nhìn c h ằ m c h ằ m con mắt không tự chủ được nhau lại, Tống Duệ chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng. Ta sai rồi, ngươi mặc l ụ c sắc cũng có thể d i m áp cẩn vương. Ta đến lúc đó gọi điện thoại để cho hiểu hiểu tỷ mặc quần a. kỳ thực quan hệ nam nữ p h ư ơ n g diện bọn hắn g i ữ a lẫn nhau đều rất tiết tâm nhan dịch phỉ là cái cực kỳ thông minh lại người nhạy cảm biên giới cảm giác cực mạnh bất luận cái gì bắt chuyện lấy lòng thủ đoạn đều có thể một mắt xem thấu trò xiết chơi quá vụ b ề nàng càng sẽ không lưu niệm h gì tình cảm trực tiếp vạch trần đ ù a cợt đương nhiên trong tính cách quá cố chấp nàng là khống chế không nổi chính mình gen mà tống duệ nhưng là cái gì cũng không để ở trong lòng tính cách hắn ngay cả mình đều không thể nào quan tâm tự nhiên không có khả năng đáp lại người khác câu dẫn nếu là thật có người cùng hắn tỏ tình hắn phản ứng đầu tiên chính là dựa vào cái gì ngươi làm sao có thể để ý ta? quan hệ giữa hai người rất trân trọng lúc giang thành nhất trung phần lớn người đều xem thường nhan dịch phỉ chỉ cảm thấy nàng là một cái cao n ạ o rất biết giả nữ hải là bởi vì tiền mới nhìn bên trên tống duệ đi tới đại học nàng lắc mình biến hóa trở thành nhan gia thiên kim tống duệ ngược lại thành c o n cốc tiền cùng quyền hạn thì trở thành giữa hai người khoảng cách có lẽ càng trân trọng là nhan dịch phỉ c ù n g phụ thân hắn một dạng rất coi trọng lợi ích được mất nhưng lại mang theo mâu thân đặc h ư u yêu nhau não mở ra nói nàng chính là một cái cực kỳ lòng tham k h n g chế dụ đặc biệt mạnh người cái gì đều phải trộm trong tay nếu là nói tống duệ như chính mình phụ thân như thế đi đánh liều s ự nghiệp, nàng chắc chắn không tiếp t ụ c được. Nhan d ị c h Phỉ gặp Tống Duệ sững sờ suy nghĩ chuyện, bao nhiêu đoán được hắn tâm tư, liền giật tay của hắn, ngọt lấy tiếng nói hỏi, ngươi cảm thấy ta quá cường thế sao? Tống Duệ biểu lộ cổ quái nói, nào có a, ta chính là cái cơm c h u miễn cưỡng ăn người. Về sau thật sự kết hôn, ta mỗi ngày chuyện thứ nhất liền hướng ngươi phát á o Vậy ngươi chỉ cần c h ị u hoa tiền của ta, ta vẫn có thể chịu được. Nhan d ị h Phỉ vừa cười vừa nói, Tống Duệ lập tức có chút im lặng, ngươi cũng nên nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Vì cái gì kỳ quái? Nàng lộ ra rất biểu tình nghi hoặc, chờ ta có tiền, khẳng định muốn dùng dùng tiền để chứng minh thích ngươi. xem trong ngươi, cái này rất khó có thể lý giải được sao? cảm tình lúc nào cũng lẫn nhau a, vậy ta làm như thế nào chứng minh mình thích ngươi đây? nhan dịch phỉ cắn môi suy nghĩ hai giây, hoa tiền của ta để chứng minh thôi, ta thích mua cho ngươi đồ vật, nhìn xem ngươi dùng tiền. nào có như ngươi loại này oan đại đầu a? nhan dịch phỉ cười không nói, t h ơ đưa tay ra, nhìn chăm chăm móng tay, tống duệ nói cái từ này nàng rất hài lòng, thế là nói sang chuyện khác, ngươi nói ta muốn đi bôi cái móng tay sao? chương t t r ư c ta nhìn ngươi chính là muốn tìm lý do đánh ta. chương t ta nhìn ngươi chính là muốn tìm lý do đánh ta. Hạ thiếu đình mỗi ngày đều v ố n tại biệt t ự Hôm nay trùng hợp phụ thân đến thấy hắn, hắn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, thiếu khí vô lực nhìn qua đối phương. Cha hắn thấp giọng kể lời nói, trở về lại trước đó nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, lại bồi cười trưởng tử hình tượng. Phía trước tại bệnh viện cùng ngươi ở mỹ, hoàn toàn là bởi vì duyên cớ của ta, tâm tình ta ba động quá lớn, ta nghĩ tới, rất nhiều chuyện là ta không đúng, ta không có cân nhắc đến người khác, càng không lo lắng đến cảm thụ của ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, đây mới là con trai ngoan của ta. Hai ngày này ta cẩn thận nghĩ qua. trong tay của ta còn có không ít tài sản cố định, còn có tiền tiết kiệm. Nếu là cùng nhan tiểu thư kết hôn, chẳng những n g ư ờ i đáp ứng nhan tiên sinh muốn cho ra ngoài, chờ sau này ta ra chuyện, trong tay của ta bộ phận rất dễ dàng cho không. Nếu là nhan tiểu thư nhất định muốn cẩm ngươi cuối cùng ngượng ngùng cùng bọn hắn thừa kiện a, cho nên ta bây giờ cân nhắc dùng trong tay ta chút tiền đấy, đi nhập cổ phần một nhà ngoại cảnh công ty. Chờ sau khi kết hôn, ngươi lại đem cổ quyền bán đi, tiền liền ngã trở về. dạng này rất nhẹ nhàng k h o khoái. ông hạ rất nghi ngờ nhìn qua hắn, ngươi như thế nào đột nhiên đầu tư cái này? Này nhà công ty từ lâu tới, kỳ thực chính là ta tại Chicago có người bằng hưu. Nàng có bộ biệt thự muốn bán ra, toàn khoản bắt lại phải gần 1.000 vạn USD. Ta xem phía dưới căn nhà này rất có thể, liền trực tiếp dùng chính mình quốc nội tài sản đi làm thế trước. Tiếp đó thân xử lý nước ngoài cho vay. Ngươi nói như vậy thích hợp không? Ông hạ tâm tư khẽ động, sờ lên cằm suy tư rất lâu, gật đầu đáp, đây cũng là một biện pháp không tệ. Trong tay ngươi điểm này tiền mặt nếu là trực tiếp chuyển tới ta chỗ này tới, nhan tiên sinh tự nhiên sẽ biết. Đến lúc đó tất cả mọi người không thể diện, nhưng loại sự tình này thủ tục thiết lập tới rất phiền phức, thân thể ngươi không tốt, cũng đừng chạy loạn. Ta tìm môi giới đi thay ngươi xử lý. Được chưa? Xuyên quốc gia giao dịch c ứ này rất mất cảm. làm không tốt liền có tranh chấp tận lực động tác moa một chút. Ông hạ rất trịnh trọng căn dặn hai câu, ý là để cho hắn thật tốt bảo trụ cơ thể, sau đó liền q u a y người rời đi. Nhi tử vào lúc này dùng cầu khẩn ngựa khí mở miệng, cha, ta biết thân thể của mình càng ngày càng không được. vô luận trước đó ngươi cùng mẹ có cái gì mâu thuẫn, ngươi có thể đi tìm một cái nàng sao? Ta nghĩ gặp lại nàng một mặt. đây không phải cái gì khó làm chuyện. Ngày thứ hai buổi tối, mẫu thân liền xuyên kiện vừa dày vừa nặng đồ len da áo khoác đến tìm hắn, vừa thấy mặt đã quỳ ở hắn phía trước cửa sổ, khóc đến không kềm chế được. Hạ thiếu đình em dương quái khí nói, ngươi nếu là như thế quỳ ta, ta có thể hôm nay liền bị xét đánh chết. nên bị đánh chết chính là ta à? Hạ thiếu đình trầm mặc mấy giây, đưa mắt liếc Ra ý qua một cái, Ra hiệu Mẫu thân đi ban công bên kia nói, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, ta phải đi, v ĩ n h Viễn ly khai nơi này, cũng không tiếp tục trở về. Mẫu thân kinh ngạc nhìn lấy mình như tử, hắn đứng ở một bên, giữa ngón tay kẹp lấy một cây bút gói, cô đơn cùng ban đêm dung thành một mảnh. Các ngươi mẹ hai ngày được không? Ta từ trước đi cùng ngươi, lần này nói cái gì ta đều sẽ không bỏ ngươi lại. Hạ thiếu đình lập tức lắc đầu, tuyệt đối không nên, chúng ta đã mười mấy năm không c ó ở cùng nhau, trừ bỏ thi đại học kết thúc đi mấy, ngươi một mực vì trong ta ký ức vị k ôn nhu hiền lành mũm Ta hẳn là ngươi trong hồi ức cái kia biết chuyện nghe lời tiểu h à i nhưng mười mấy năm qua đi, chúng ta đã sớm thay đổi. Ta không hy vọng trong n g n g cái kia mụ mụ thay đổi bộ dáng, cho nên cứ như vậy đi. Ta chỉ là tới gặp ngươi một lần cuối, cùng ta rời đi là chiếu cô ta tiểu hộ sĩ. Mẫu thân trầm mặt thật lâu mới hỏi ra một câu nói, vậy nàng biết tình huống của ngươi sao? Nàng cũng là chiếu cô y tá của ta, làm sao có thể không rõ ràng hạ thiếu đ ì n h phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lạnh lùng nói, ta và ngươi nói một tiếng là làm cáo biệt, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta phải đi tin tức đừng nói cho cha ta và ngươi. Mẫu thân lập tức há to mồm. Câu nói này trong nháy mắt để cho nàng lòng chưa x ó t tới cực điểm, hốc mắt dưng dưng nói, ngươi vì sao lại cảm thấy ta muốn cùng cha ngươi mật báo? Ta cùng hắn đã sớm không quan hệ rồi, nhưng ngươi vẫn là nhi tử ta à? Ta chỉ là n h ờ n ngươi nghĩ rõ ràng, ta một khi chạy trốn, cha ta dưới cơn thịnh nộ, tất cả mọi người đều sẽ bị vấn trách, còn bao gồm ngươi, ngươi nói sợ? Bây giờ mật báo còn kịp. m ẫ u thân tại nhi tử dưới ánh mắt cổ quái rút về phía dưới, rất lâu mới lấy dũng khí, khóc không thành tiếng nói, đời ta chuyện hối hận nhất chính là đáp ứng ban đầu cha ngươi điều kiện, còn lượng ngươi, ta thật sự cho là có tiền ngươi sẽ trôi qua hạnh phúc. nhìn xem nước mắt gì rào xuống mẫu thân hạ thiếu đình có chút không thích h ư ớ n g dịch ra khuôn mặt hắn rất lâu không có đụng tới dạng này lộ ra chân tình hắn thật sự hy vọng câu nói này xuất hiện tại mười mấy năm trước thi đại học kết thúc một đêm kia đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn hắn đoan chính ngữ khí dùng rất lạnh lùng mà nói đạo ta mở ra một tài khoản trong số tài khoản có hơn 2.000 vạn số tiền này có một nửa là để lại cho ngươi ngươi trước tiên không nên động xem như chuyện gì đều không phát sinh qua một thời gian ngắn liền đem tiền đều đi mua nhà hoặc đi mua chút nước ngoài tài sản dạng này cha ta cũng sẽ không đổi tới số tiền này Tiền đến cùng có gì hữu dụng đâu? Nếu là hữu dụng, ngươi cũng sẽ không sinh loại bệnh này. Ngươi giữ đi, lưu cho cái kia chịu cùng ngươi xuất ngoại tiểu cô ư ơ n Ngươi đừng vội lấy đánh gãy ta hạ thiếu đỉnh cười lạnh lắc đầu. Trong này một nửa là đưa cho ngươi, còn có một nửa là lưu cho ta một vị bằng hữu. Hắn cứ gọi tống duệ, ta cùng bạn gái hắn thương lượng xong, ngươi cứ hạ môn tìm kiếm cái r biển biệt thự, đến lúc đó đưa cho bọn họ hai cái, hiểu chưa? Mẫu thân chỉnh trọng gật gật đầu, hắn cũng không chút nào khách khí t i n đưa nàng đi ra ngoài. Hai người tại biệt thự cửa ra vào c á c biệt, mẫu thân u ô n ôm hắn, hắn lại xa lạ mà đẩy ra lắc đầu. nàng thật vất vả n h ị n xuống nước mắt, lại chảy xuống. Hạ mẫu một bên lau nước mắt một bên đi ra ngoài, đi ra cửa biệt thự lúc, Hạ thiếu đình gọi lại nàng, mẹ, ngươi bảo trọng thân thể, đi bệnh viện làm kiểm tra, biết không? mẫu thân quay đầu lại, nhi tử liền đứng tại cửa biệt thự phát tay, phía sau là sáu tên theo dõi hắn bảo tiêu. nhi tử tay áo rơi xuống, lộ ra nàng từ núi p h ổ đả cầu tới này chuỗi phật châu. cũng là trùng hợp, mẫu thân rời đi không bao lâu, tống duệ liền tới nhà tới gặp hắn Hạ thiếu đình lập tức lau k h ỏ e mắt nước mắt, cười chạy đến bên lề đường, chào hỏi, thực sự là khách quý còn tốt ngươi cái gì đều không mang nếu là lại mang một hoa quả cái gì? ta đều có thể mở tiệm trái cây. Hạ thiếu đỉnh bỗng nhiên chạy bộ động tác dọa đến sau lưng bảo tiêu sưng sở, đành phải theo t sát. tống duệ gặp bọn này đã t h à n h chim sợ cảnh c o a n bảo tiêu, lập tức hiểu rồi hạ thiếu đỉnh tỉnh cánh trước mắt, cười lớn cùng hắn cùng nhau vào nhà, đi vào gian phòng sau càng không khách khí, phối hợp phá hủy trái chuối tiêu ăn, không coi ai ra gì bộ dáng. hạ thiếu đỉnh phàn nàn nói, ngươi nhìn không giống như là thăm hỏi bệnh nhân a, như thế nào vào cửa liền ăn nước của ta quả, ta vẫn chờ phóng nát cho ta đệ đưa qua. ta cũng không có đem ngươi trở thành bệnh nhân tống duệ xanh mặt nói, nghe dịch phỉ nói ngươi muốn tiện đưa ta bộ giáp biển biệt thự, ta thật muốn bây giờ liền bóp chết ngươi. Hạ thiếu đình nhất thời sửng sốt, ủy khuất lắp bắp nói, gần tới một nghìn vạn biệt t ự đây chính là người bình thường có thể gặp không thể cầu phòng ở a. Ngươi đừng như thế cố tình gây sự a. Ta nhìn ngươi là cố ý tìm lý do muốn đánh ta đi. Trương 120, t h ẹ n quá hóa giận. Trương 120, t h ẹ n quá hóa giận. Tống Duệ từ trong túi móc ra thuốc lá tới rút, vừa đốt một cái, Hạ thiếu đình lại gần, tội nghiệp nhìn qua hắn, hắn liền tàn điếu thuốc tới. Hai người rất khoái t r á trong phòng thôn vân thủ vụ. Cái thứ nhất hút xong, Hạ thiếu đình lại lộ ra loại kia đáng thương món biểu lộ. Tống Duệ lúc này lại là không cho. một mực ở trước mặt hắn p h ố c p h ố c p h ố c khạc khói mù ngươi ngày đó đem huyết phun tới trên y phục của ta ngươi nhớ kỹ bồi thường tiền a cái kia a tiền là việc nhỏ a ngươi lại để cho ta rút một tay đều dễ nói đương nhiên không được ngươi bệnh nhân này vẫn là trung thực ở bên cạnh người hương vị a hạ thiếu đỉnh vò đầu b ứ t t h a i một hồi biết tống duệ là cố ý đùa chính mình nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể khách khí cho đối phương pha một ly cà phê trong phòng có mài hạt cà phê máy móc rất thuận tiện tống duệ cảm thấy hắn rất t h t h ờ i vừa uống n g m thứ nhất lúc hạ thiếu đ ì n h bỗng nhiên đặt câu hỏi ngươi cùng nhan tiểu thư ở chung mà nói chắc chắn ngủ a Tống Duệ bị sặc, không ngừng ho khan, hỏi ngược lại, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thiếu Đình nhỏ giọng nói, ta gần nhất đang suy nghĩ, muốn hay không cùng Thắng Nam sinh cái Tiểu h à i đi ra, có thể nghĩ đến Tiểu h à i xuất sinh không bao lâu phụ thân liền chết, quá tàn nhẫn đi, ta muốn dùng tiền bù đắp nàng, thế nhưng là tiền đối với trước mắt nàng tới nói, cũng không phải rất rõ ràng. Vậy ngươi nói, ta có gì có thể cho nàng? k h ư ơ n g Thắng Nam nói ngươi là tên khốn kiếp thật đúng là không có nói sai. Tống Duệ cười lạnh vén tay áo lên, chuyện cho tới bây giờ lại nửa đường bỏ cuộc, ta bây giờ liền cho ngươi hai cái cái tắt thanh tỉnh một chút. Đừng, đừng, ngươi tỉnh táo lại Hạ Thiếu Đình vội vàng hông ngừng. Ta tùy tiện hỏi hai câu mà thôi, ngươi một cái tắt xuống, hai mắt ta khép lại chết thẳng cẳng ngã xuống đ ấ t Vậy ngươi liền thẳng rồi. Thanh Minh phải cho ta tới hóa và mã. Hạ Thiếu đ ỉ n h nhấc tay lúc, liền lộ ra phần tay p h ậ t c h â u Hắn dương dương đắc ý nói, ngươi nhìn, đây là mẹ ta từ núi phổ đà mua cho ta, đại sư làm phép qua, ta về sau mỗi ngày đều phải mang. Tống Duệ dừng ba giây, hâm mộ phía dưới khí cấp bại phôi đứng lên. Ta nhìn ngươi hôm nay là thật sự ngứa r a Hắn động tay liền cầm lên Hạ Thiếu đ ỉ n h cái sau l i ê n thanh cầu xin tha thứ. Đừng, đừng, Tống ca, đừng như vậy, ta lại không thể, mau đưa ta thả xuống, ta h máu, xong. Hảo, ta biết sai. Vậy cũng chớ cho ta thái độ phóng nghiêm túc một chút. Ngươi tính thế nào? Xuất ngoại sự nghi ta chuẩn bị không sai b ị t lắm. Ta chuẩn bị đi trước Hồng Công. Bên đưa ta mở sang tên. Bên trong có hơn 1.000 vạn USD tiền tiết kiệm. Đến lúc đó để cho t h á n g Nam đi ra ngoài trước, an bài tốt khách sạn, lại đem khoản này tiểu lấy đầu tư danh nghĩa chuyển tới một nhà nước ngoài tài khoản. Chờ đây hết thể chuẩn bị kỹ c ẳ n g ta lại ngồi máy bay đi Hồng Công. Bây giờ phiền phức chính là lần trước ta chạy trốn đến một nửa, kết quả tiến vào bệnh viện. Bây giờ ta c h ỗ này nhiều mấy? Cái theo đuôi, ta giải quyết không tới. Tống Duệ Trừng to mắt nói, không thể cho tiền dàn xếp sao? Vạn nhất tiết lộ phong thanh vậy thì song đời Hạ Thiếu Đình cười khổ nói, cái này đều tại ta à ta đều nghĩ kỹ di dân đi New z e a l a n tới trước bên kia về sau tốn 200 vạn mở một nhà siêu thị nhỏ, lại thuê mấy người, lập tức liền có thể cầm tới n i w u di l a n quốc tịch. Bên kia thuế di s ả n ít một chút, chờ ta chết về sau tận lực có thể ở lâu chút tiền cho tháng n a m Tống Duệ cười lắc đầu, Hạ Thiếu Đình không giải thích được nhìn xem hắn, hỏi có gì đáng c ư ờ i ta thế nhưng là tại nói thân hậu sự của ta, ít nhất cho điểm tôn trọng a. Nếu là trước kia thân thể ta tốt thời điểm, có người dám cười như vậy ta, ta đã sớm h ô người đem ngươi ném ra ngoài. Ta liền suy nghĩ ngươi cùng Dịch Phỉ có chút phương diện là rất giống, khắp nơi đều đang tính toán người trong nhà của mình. Đối với một nửa k h á c móc tim móc phổi, ngươi phải biết gương Thắng Nam là cam tâm tình nguyện cùng ngươi xuất ngoại, coi như các ngươi ở nước ngoài nhặt đồ bỏ đi, nàng cũng sẽ không nói nhiều một câu. Đừng tại đây làm cái gì đồng bạn n p t á c đôi bên cùng có lợi, biết không có? Ta chỉ biết là nàng là một cái cô gái tốt, hảo y tá, liền nên người tốt có hảo báo. Trên người của ta chỉ có tiền, cũng chỉ có thể cho nàng tiền. Ngươi nói nàng sẽ hài lòng không? Ngươi biết p h có tận thủ cố sự sao? Hạ thiếu đình sửng sốt mấy giây, mới chậm rãi trả lời. Ngươi nói là Thánh Kinh phúc âm lũ cả bên trong cố sự sao? Không tệ, k h ư ơ n g Thắng Nam chính là cái kia tiểu quả phụ, nàng vốn chỉ là có mục đích tới gần ngươi, thế nhưng là cuối cùng nàng từ bỏ ảo tưởng, từ bỏ người nhà, từ bỏ chính mình hết thể đi theo ngươi, nàng đem cuộc đời của mình đều quăng vào đi. Ngươi chính là bên trong tài chủ, dù thế nào cho, ngươi cũng không bằng nàng thành tâm, cho nên ngươi đừng ở chỗ này lo được lo mất, không bằng cân nhắc xuất ngoại về sau chính mình dùng như thế nào thời gian còn thừa lại kinh doanh gia đình. Thật tốt bồi bồi nàng, nghĩ không đến ngươi vẫn rất có tài hoa. chẳng thể trách nhan tiểu thư có thể coi trọng ngươi hạ thiếu đình giống như là hạ quyết tâm ngược lại nói lên một chuyện khác vấn đề khác cũng không lớn mấu chốt là ta làm như thế nào đi ra ngoài ngươi nhìn phía sau có nhiều như vậy theo đuôi coi như hai người chúng ta nói chuyện phía bọn hắn còn thò đầu ra nhìn mà tạ nhìn ta đến đây đi tống duệ rất tự tin nói liền để ta mang ngươi đi thôi ngươi hạ thiếu đình lắc đầu cự tuyệt nói lần trước ta đã rất cảm tạ ngươi nhưng ta sợ ta p h ủ i mông một cái rời đi ngươi đến lúc đó bị cha ta tra được chuyện như vậy liền n h o lớn rồi cha ta muốn l à ngươi nhan tiểu thư muốn bảo đảm ngươi ngươi kẹp ở giữa Nhan Tiên Sinh sẽ xem kịch, cuối cùng đại náo một trận, mẹ ta đều sẽ bị kéo ra ngoài nghiền xác. Yên tâm đi, ta sẽ có phong phú bằng chứng ngoại phạm Tống Duệ tràn đầy tự tin nói, ngươi liền yên tâm chờ ở chỗ này, ta đem Thương Thắng Nam đưa tiên tới đón ngươi. Tống Duệ đứng dậy rời đi, trước khi đi còn thuận một đống hoa quả, còn chưa tới cửa ra vào Hạ Thiếu Đình liền vội vàng chạy đến, cầm trong tay một cái phẩm tướng tốt hơn giọt r á i cây, ngươi mang theo sắp hết hạn, là ta lưu cho đệ ta ăn, nơi này mới mẻ, ngươi mang đi thôi. Hảo Tống Duệ đương nhiên sẽ không khách khí, tiện tay một cầm toàn bộ mang đi, chờ trở lại nhà cùng Nhan Dịch Phỉ nói chuyện, nàng rất đồng ý Hạ Thiếu Đình nói chuyện. Không sai, biệt lắm nghĩ đến một ý kiến, cha ta trong mắt, ngươi đại khái là cái không có chủ kiến, chỉ có thể ăn bám tiểu bệ kiểm, phải ly khai chính giữa vòng xoáy chính là ta, mà không phải ngươi. Lần này Hạ g i a n ế u là chạy đại nhi tử, hắn là rất tình nguyện nhìn thấy, cho nên ngươi bại lộ, hắn ngược lại sẽ tới bảo đảm ngươi. Vì cái gì? Hạ Thiếu Đình ở lại trong nước coi như là một hữu dụng công cụ, nhưng nếu là xuất ngoại, coi như bắt trở lại cũng vô dụng. Tại cha ta trong lòng xem như vô dụng công cụ, hắn tác dụng lớn nhất chỗ chính là để cho ta cùng Nhan r a c á c chém, dễ suy yếu ta tại Gia Gia trong lòng lực ảnh hưởng, mấu chốt nhất là hắn muốn ta cùng Hạ Thiếu Đình ký hiệp nghị trước khi cưới. Về sau chờ hạ thiếu đình vừa chết, chúng ta cha con liền có thể phân đến không thiếu tiền. Cha ngươi thực sự là ba câu không thể rời bỏ tiền, n h ạ n n a n g nhiều lần muốn ăn thịt của người khác, chẳng thể trách r a r a ngươi chịu không được hắn. Nhan dịch phỉ trầm mặc rất lâu, lại đưa mắt lên nhìn nhìn hắn, đ è n đỉnh đầu quang rơi vào trong mắt nàng, hướng hắn phản xạ ra sâu thẳm tia sáng, cũng không âm u lạnh lẽo, ngược lại mang theo một tia nu hòa. Nếu là không có ngươi, r a r a của ta hẳn là cũng trướng mắt ta. Nàng nít môi cười, hắn sẽ đối với ta thất vọng. Tống Duệ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không chịu được dùng mình một cái. Chương 121 cơm chùa miễn cưỡng ăn. trước 121, công chúa miễn cơ ăn. Khương Thắng Nam dùng chính mình những năm này tích góp lại tới tiền, lại thêm Hạ Thiếu Đỉnh tiếp cận một bộ phận, mua khối p ệ tẹt phí l ỉ p pẹe đưa cho phụ thân, đợi đến Khương Phụ Thu đến lúc, nàng đã cùng tống duệ đi tới sân bay. Khương Phụ nhìn thấy đồng hồ lúc liền ý thức được không thích hợp, trực tiếp cho nữ nhi gọi điện thoại, mua đồng hồ cho ta có ý tứ gì? Là Hạ Thiếu Đỉnh đưa tới sao? Đây là ta cho các ngươi những năm này dưỡng dục chi ân báo đáp, Thiếu t ỏ a muốn ta nói cho ngươi biết nhóm, hoặc là đem đồng hồ đeo tay giấu đi, hoặc là trực tiếp đi bán đi nếu như bị người Hạ gia biết, các ngươi đều không giữ được. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta chuẩn bị cùng hắn đi nước ngoài, đây là ta cuối cùng có thể để lại cho đồ đạc của các ngươi. Đến nỗi đệ đệ bên kia, ta không có gì đáng nói. Tống Duệ đã nói cho ta biết hắn là nhận nuôi tới. n g h ĩ Không r a trong phim truyền hình nói là sự thật, thân sinh còn có thể bại bởi nhận nuôi. Thiếu t ò a đề nghị ta trước khi rời đi trực tiếp chuyển tiền cho các ngươi, nhưng nói như vậy các ngươi chắc chắn gặp phải Hạ Gia trả thù. Ta nghĩ tương đối mở à, có thể bởi vì ta là nữ nhi, không sánh bằng nhi. Từ thật bình thường, cho nên ta tha thứ các ngươi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Điện thoại một chỗ khác vừa sợ vừa giận, trực tiếp kêu ầm lên. Ngươi nói gì vậy? Ngươi như thế cùng Hạ Gia thiếu gia bỏ trốn. đến lúc đó Hạ Gia tới chúng ta nên làm cái gì? Ngươi nhanh chóng tới, ta dẫn ngươi đi Hạ Gia đem chuyện này nói rõ ràng, không trở lại. Thiếu t o a khuyên các ngươi mau đem đồng hồ bán đi, còn có các ngươi đi cáo trạng cũng vô dụng. Ta bây giờ nhanh đạp vào máy bay, Thiếu t o a ở nước ngoài bằng vào ta danh nghĩa mở công ty, tiền phân l u ậ t đều chuyển tới ta danh nghĩa. Nếu là hắn bởi vì các ngươi mật báo không thể đi không có gì lớn, tiền đều trong tay ta. Đến lúc đó các ngươi chỉ có thể thảm hại hơn. Đầu điện thoại kia c h ư mặc, có thể nghe được tiếng thở hào h ẹ n rất lâu mới h u y ể n chuyển nói, tại sao muốn xuất ngoại à? Ngươi không phải nói phải cố gắng học tập lên làm bác sĩ sao? Ngươi liền từ nhỏ n g n g tưởng đều quên sao? Ngươi không thể bởi vì một nam nhân từ bỏ bản thân đúng không hả? k h ư ơ n g Thắng Nam cầm di động tay khẽ du lên, nàng hít một hơi thật sâu, đáp: Ta mặc dù không có thi đậu bác sĩ, nhưng ta bây giờ đã có y sinh tâm, ta biết y sinh tâm so bác sĩ này chức vụ quan trọng hơn, ta phải bồi hắn xuất ngoại, coi như trị liệu tinh thần cùng thân thể của hắn a. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? ă n mê hồn thuốc sao? Ngươi nghe không hiểu không việc gì, ta đã nghĩ hiểu rồi, ta muốn đi một đầu thuộc về chính ta lộ, rời đi các ngươi, rời đi khi xưa hết thảy. k h ư ơ n g phụ còn không hết h i vọng, tận tình q u y n t ủ chúng ta những năm này đến cùng là thiếu ngươi cái gì? Ngươi nói chuyện qua lương tâm sao? Ngươi bỏ xuống chúng ta xuất ngoại, không nơi nương tựa, vạn nhất bị hạ thiếu đỉnh khi dễ nên làm cái gì? Người không phải đã hình thành thì không thay đổi, các ngươi bây giờ còn ở vào tình yêu cùng nhật k ỳ trong mắt của hắn tự nhiên chỉ có một mình ngươi, đợi đến hắn chán ghét, ngươi hối hận đã trễ. Không có chuyện gì, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt thiếu tòa, cũng biết chiếu cố tốt chính ta. Đúng, các ngươi nếu là bây giờ không nói, đến lúc đó có người tới tra đồng hồ, thiếu tòa có người bằng hữu liền sẽ đứng ra nói là hắn tặng, ai cũng tìm không h về, nhưng các ngươi muốn đi cáo trạng, cái kia cuối cùng chính là gà bay t r n g mỡ, ai cũng không chiếm được lợi ích. Phụ thân còn chờ nói cái gì, k h ư ơ n g Thắng Nam làm cá biệt, cha, cùng mẹ nói một tiếng, muốn nàng bảo trọng thân thể, đ ờ i ta có thể đều không về được. Sau khi cúp điện thoại, k h ư ơ n g Thắng Nam lao đi k h ỏ e mắt nước mắt, cười đối với Tống Duệ nói, thật xin lỗi, muốn ngươi chế dế. Không tính c h ê cười a Tống Duệ lắc đầu, xem ra ngươi thật rõ, nếu là cùng Hạ Thiếu Đình xuất ngoại, ngươi lời này đều không về được. Hy vọng các ngươi xuất ngoại về sau làm p h á t đừng quá lợi hại, Hạ Thiếu Đình t i ề n có thể nhường ngươi thật tốt hơn nửa đời sau. Cảm tạ, cảm ơn ngươi, Tống Tiên sinh h ư ơ n g Thắng Nam đặc biệt cảm kích t ú i đầu, ta biết nói cái gì cảm tạ đều rất đạo đức giả, nhưng ta lúc này cũng chỉ có nói như vậy. thiếu t ỏ a sau đó liền nhờ cạnh n g ư ơ i nếu là hắn đi không được ta liền đem nước ngoài nhà kia công ty chuyển tới danh nghĩa ngươi trở về nghĩ biện pháp thuốc chết hắn đừng bi quan như thế tống duệ t h ờ ơ khát quá tay ta nhất định có thể dẫn hắn đi ra ta đánh nhau rất lợi hại tin tưởng ta đi bất quá ta có cái video ngươi phải xem phía dưới tống duệ móc ra hôm qua hạ thiếu đỉnh thôn vân thổ vụ anh chủ t h ư ơ n g thắng nam trợn cả mắt lên nhìn không được liền chửi ầ lên hạ thiếu đỉnh này đáng chết lừa đảo vương b ắ t đ ẳ n an phân đồ chơi hắn không phải nói a i thuốc giới cà phê sao không tệ trong phòng của hắn còn có máy pha cà phê tống duệ không quên lại chắp chắp hỏa ta xem hắn dạng này không tự trọng thân thể là chắc chắn không tốt đẹp được, ta xem như bằng hữu của hắn thấy cảm giác sâu sắc đau lòng à, ngươi xuất ngoại phải hảo hảo q u ả n g i á o hắn. k h ư ơ n g Thắng Nam cắn răng nghiến lợi gật đầu, vẫn là phải cảm ơn cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này, xem ta như thế nào trường trị hắn. t à u điện ngầm sau khi xuống tới, trên đường về nhà là đầu v i ê n náo phố buôn bán, ven đường một cặp tiểu tình lữ đang tại cãi nhau, làm thành một vòng lớn. Tống Duệ không chế không nổi đến tiến tới xem náo nhiệt. Ta ký túc xá người nhìn thấy ngươi cùng Nam sinh thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đây là Nam sinh nói, ngươi hẳn phải biết ta cùng hắn là bằng hữu bình thường. chúng ta từ nhỏ n h ậ n biết ta không quan tâm người khác nghĩ như thế nào ngươi cũng cho là ta bộ chân sao nam sinh cao mày h à tất vì một bữa cơm cùng nam nhân khác đáp lên quan hệ nữ sinh khí cười cái gì gọi là một bữa cơm giữa ta cùng hắn là à à đại học trong phòng ăn ăn một bữa cơm đáng giá ngạc n h ư n sao nam sinh thần sắc vẫn là không vui người khác đều nói ngươi cùng hắn đang nói yêu đương ta là tin tưởng ngươi thế nhưng là ngươi câu nói này còn chưa rơi xuống đất nữ sinh bỗng nhiên gào thét ngươi đương nhiên phải tin tưởng ngươi cùng ta ăn cơm hơn phân nửa cũng là ta trả tiền rất nhiều người vây xem đều x ỉ xào b à n tán đứng lên đơn giản là cơm chùa miễn cưỡng ăn các loại Tống Duệ quan sát đến người nữ sinh kia, nàng toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy, trên mặt đỏ bừng một mảnh, h oán hận cùng thất vọng chậm rãi đều viết lên mặt. Nam sinh xuống đài không được, lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nữ sinh, thì ra là thế, ngươi cùng ta cùng một chỗ chính là làm ăn sao? Một bút một bút đều nhớ kỹ. Nữ sinh bỗng nhiên g ù n đầu, cảm xúc như l ũ quét giống như bạo phát đi ra, vậy còn ngươi, trong bao tiền của ngươi còn dán vào bạn gái trước ảnh chủ? Chúng ta cùng một chỗ một năm, ngươi còn không nỡ đem nàng bị thay thế, ta đang suy nghĩ, ta nói ra, ngươi cũng sẽ không đem nàng lấy s ố a Ngươi c h không phải l là, ta nhất định sẽ cầm a. vậy ta có thể từ trong lòng ngươi gạt ra là sao? ngươi một mực tại tương đối ta và ngươi bạn gái trước nữ sinh quát tầm lên trong chút tình cảm này ta trả giá xa xa nhiều hơn ngươi ngươi một mực yên tâm thoải mái hưởng thụ nam sinh càng t h í h miệng ngươi trả giá ngươi một mực cũng không chịu đem ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu kia cũng không nguyện ý để cho ta gia nhập vào vòng bằng hữu của ngươi nữ sinh lập tức phản bác bằng hữu của ta ngươi tạm thời không thích hợp cùng một chỗ nam sinh giọng mang c t nói có phải hay không cảm thấy ta quá thấp kém không xứng cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ ngươi trong lòng thì nhìn không dậy nổi ta vậy chúng ta ở giữa cảm tình đến cùng tính là gì? nữ sinh s ử n g sốt mấy giây, bây giờ lại tỉnh táo lại. Tất nhiên chúng ta đều cảm thấy không thích hợp, vậy thì chia tay à? Nam sinh quay người đẩy ra đám người vây xem, nên ngang rời đi. Mà đổi thành một bên nữ sinh lại ngơ ngác ngồi dưới đất, đem đầu chôn ở trong đầu gối, im lặng khóc. Trong đám người rất nhiều nam sinh đều muốn đi đỡ vị kia nữ sinh, lại vẫn luôn không có động tác. Tống d ệ sau khi xem xong cảm xúc rất nhiều, lúc này mới ý thức được chính mình thật sự tại cơm chùa miễn cưỡng ăn. Hắn xoay người đi bên cạnh cửa hàng đồ ngọt, mua phần quà tặng. chương 122 ác ngộng chương 122 ác ngộng một hộp trứng t r ê n bên trong tổng cộng có 6 cái. vương đến nhan dịch phỉ trước mặt còn nóng bừng bừng, nàng nâng ăn một cái, lại phân cho tống duệ một cái, sự tình rất thuận lợi cho nên mới chúc mừng sao. tống duệ nắm nuốt trứng chiên, rất bất đắc dĩ nói, mua một cái trứng chiên có cái gì ngạc nhiên, ngươi hôm nay không thích hợp ăn lạnh, bằng không thì ta liền mua kem ly, k ỳ thực ta hôm nay rất muốn ăn n g ọ ống. nhan dịch phỉ nhẹn miệng cười, đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy ra n g ọ t ống đưa cho hắn, ngọn ống tại hạ tủ lạnh thả lâu, cóng đến cứng, tống duệ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí liếm, thần sắc có cỗ tiểu hài tử n g ư n g trọng, giống như hắn lại trở về 14 tuổi thời điểm. nhan dịch phỉ nhìn hắn m m hai tay của hắn nâng kem ly. Áo sơ mi cuốn tới khuỷu tay ra, cơ bắp tay đường cong rất lưu loát, tư thế nghiêm túc đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng rơi vào trong mắt nàng, lại có một loại khác gợi cảm. Ăn được một nửa, Tống Duệ lại gần, nháy mắt mấy cái, ngươi muốn ăn giòn ống sao? Ta đem kem ly liếm sạch, tốt nhất giòn ống lôi cho ngươi. Nhan Dịp Phỉ rất tùy ý gật đầu, cán một cái đi, lại đem kem ly trả lại. Tống Duệ còn chuẩn bị hủy đi k h o a tây chiên, Nhan Dịp Phỉ đem hắn ngăn cản, đều ăn cơm, chúng ta đi bên ngoài ăn chút đi. Kỳ thực nàng hôm nay không thể nào muốn động, thân thích tới ngày đầu tiên mệt nhất thời điểm, không có động đ ư ợ c nhà, bởi vậy chuẩn bị lôi kéo hắn đi ăn cơm. Đi bên ngoài ăn cái gì làm gì? ta cũng không phải không thể đốt tống duệ ôm sát mặt tái n h ậ t n h nhan dịch phỉ phóng tới trên ghế salon đi tới trước tủ lạnh chuẩn bị đại triển thân thủ không có nhiều nguyên liệu nấu ăn có năm cái trứng gà còn có tối hôm qua cơm nguội nàng không có cam lòng ném vậy thì ăn cơm t r ê n trứng a tống duệ hệ lên tập rề hương phấn mà giống như là thụ hấn hồi nhỏ trong nhà nghèo ta ăn chính là dầu cơm chiên rau khô cơm chiên nhưng ta cảm thấy ăn thật ngon đằng sau có tiền thêm trứng gà ngược lại cảm thấy hương vị thay đổi ngươi nói là chuyện gì xảy ra đâu nhan dịch phỉ vừa cười vừa nói bởi vì người người thay đổi đúng à chúng ta thay đổi cho ta cơm chiên người cũng thay đổi tống duệ đi vào phòng bếp đánh hào trứng gà bỏ muối ớt mã gia thực chất vị chảo nóng lạnh dầu cơm đ u m đ ố p đ ô m đ ố t mà văng lên cái nồi len ken len ken mà gõ ồn ào t h ế t h ế nhưng rơi vào trong thai nàng lại có chủng loại dạng y ê i t tĩnh nàng làm một cái rất dễ dàng suy nghĩ lung tung n ư ờ i lập tức nghĩ đến chính mình hẳn là duy nhất ăn đến tống duệ nấu cơm nữ hài tử mẹ của hắn bệnh viện a gì bệnh hiệu đều hẳn là không nghĩ tới đây trong lòng liền có cô không nói ra được đáp ý không muốn thả hành a nàng h ữ u khí vô lực nói nhan đại tiểu thư n g ự như thế nào đột nhiên không cần hành a Tống Duệ đem cơm chiên trang bàn để lên bàn h ắ n khí lực lớn, có thể bưng qua một khắc càng không ngừng xào, bị nóng cũng rất đều đều. Trứng dịch bọc lấy hạt cơm, khỏa khỏa đều đều, ngược lại là rất có phong độ đầu bếp. Nhan Dịch Phỉ bưng lên chính mình trên kia, rút một nửa cho hắn. Ta vừa ăn trứng chiên, b ụ n g không phải rất đói. n g ư ờ i cái này hai cái lượng, quá ít ta. Tống Duệ t r ừ n g trong mắt nhìn nàng, trên dưới quan sát bộ dáng. Nhan Dịch Phỉ cảm thấy hắn còn chưa nói xong, ngồi thẳng lên, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ta đang nhớ ngươi về sau nếu là công tác, này sẽ là bộ dáng gì Tống Duệ do dự nói, ngươi gặp qua Hạ Thiếu đ ỉ n h hắn thức đêm đáp lấy máy bay tư nhân chạy khắp nơi. cả ngày chịu cha h ắ n huấn cảm xúc lên vun đực lớn thời gian lâu dài biến dạng này ta cùng hắn kém xa ta có ra ra chỗ dựa cha ta làm sao dám hơn ta chỉ có hắn chịu ta tức giật p h ầ n vậy nếu là làm việc chúng ta còn có thể gặp mặt sao đương nhiên có thể nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là không nói ra để cho tống duệ ở trong nhà dự định chỉ là dùng chân đá xương bắp chân của hắn chúng ta kết hôn ngươi liền có nhiệm vụ mới căn dặn ta không cần quá liều mạng ta cũng không dám đến lúc đó lại muốn bị ngươi nói như vậy tống duệ hai tay mở ra học lên nhan dịch phỉ trước đó đã nói với hắn mà nói chúng ta kết thúc ta cũng sẽ không thích đi nữa người, n g ư ơ i về sau cách ta xa một chút hai ba. cái này ai chữ nói âm dương q u á i khí, nhan dịch phỉ sắc mặt cứng đờ, p h ư n g m i ệ g nói, ta nói chuyện mới không có loại này câu cửa miệng. ta từ nhỏ tại phương bắc lớn lên, tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. tống duệ chẹp chẹp hà miệng, cảm thấy đến có chừng có mực, nói thêm gì đi nữa nhan dịch phỉ liền muốn thẹn quá t h à n h giận. thế là hai ba miếng ăn xong cơm chiên, đi phòng bếp rửa chén. nhan dịch phỉ mệt mỏi nuốt ở trên ghế salon, đầu lùi ra sau, mắt lườm một cái khép lại. tống duệ tại phòng bếp rửa mặt, âm thanh vô cùng nhẹ. Hoàng hôn ánh đèn từ phòng bếp kính mở xuyên thấu vào, mông lung giống là âm lịch 12 a ánh trăng. Mặc dù không cho m ẹ n lại là ấm áp. Vang vang q u a n diện, phòng bếp chỉ còn lại đen như một đêm. Nơi xa phòng tắm có tiếng nước truyền đến, giống như là m ộ n g nàng ngủ thiết đi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nằm mơ thấy chính mình còn là một cái tiểu nữ hài thời điểm, nho nhỏ tay, nho nhỏ chân, nàng một đường tìm kiếm, đi vào một cái viên môn, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được một cái phòng nhỏ, có cái tiểu nam hài ở bên trong hướng nàng vùng mang chút vết đỏ tay. Tiểu nam h ả i bên cạnh là đỡ bể tan cảnh dương cầm, trên mặt hắn tất cả đều là vết thương, nhưng vẫn là lộ ra an ủ i thức nụ cười. chạy chậm đến đi tới bên người nàng, hai người cùng một chỗ trong sân mạo hiểm, nàng có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn mọi m ệ n h cũng có thể cảm nhận được hắn không nỡ vứt bỏ mình trong sân độc lai đ vãng. Tay hắn bị thương, nhất định đều rất đau rất đau, nhưng hắn vẫn là giắt tay của mình, không có chút nào chịu phóng. Thoáng t r ư ớ c mắt, hắn lăn xuống cầu thang, cái chán không ngừng chảy máu, hàng chứa nước mắt nói, ta giống như chỉ có thể cùng ngươi đến cái này. Nước mắt của hắn ở trước mặt mình tan ra, đổi một t r ẳ n g cảnh, đã biến thành mẫu thân nhảy lầu phía trước bóng lưng, nắm lấy tay của nàng làm sau cùng r a phó. Cha ngươi bên ngoài có nữ nhân, muốn cùng ta ly hôn. còn muốn đem ngươi từ bên cạnh ta c ứ đi, thế nhưng là phỉ phỉ, ngươi trở về liền muốn biến thành ba ba của ngươi, biến thành ngươi ca ca người như vậy, mụ mụ không tiếp thu được, ta chỉ có thể dùng tính mạng của mình đến báo thù hắn, không đơn thuần là bởi vì sự phản bội của hắn. cái chết của ta sẽ để cho r a r a người tới xử lý cho ngươi, trong nhà người đều không bình thường, bọn hắn điên rồi, bọn hắn đều bị tiền c ù n g quyền hạn ép điên, mụ mụ có lỗi với ngươi, ngươi tốt nhất bảo trọng chính mình. nàng cắn răng muốn phản bác, nói ra miệng lại làn ạ i thanh mại khí khẩn cầu, không cần, mụ mụ, đừng bỏ lại ta một người, ta không cần, ta không cần một người, van cầu ngươi. lại mở mắt ra lúc nàng cũng tại tống duệ trong ngực hắn d ù n g ôm công chúa đem nàng ôm lên giường người dạng này rất dễ dàng bị s o á y cổ tống duệ giúp nàng thoát d à y b í t tất nàng rất nghĩ thông miệng nói thứ gì mỹ mắt nhưng căn bản không mở ra được tựa như như nói m ê nhuyễn động miệng môi dưới hắn nhẹ nhàng ôm nàng nhỏ giọng rỗ r à n h hai người giường có cỗ rất giá rẻ hoa b à i hương hương vị thua xa khi còn bé cao cấp mùi thơm hoa cỏ nhưng nàng lại cảm thấy có n h à yên tâm cảm giác tại tống duệ trong ngực sau khi nhắm mắt cũng không còn nằm mơ giữa ban ngày trương một đêm khuya lại b o trương một đêm khuya lại b o Nhan Dịch Phỉ mấy ngày nay sau khi tan học đều hẹn Tống Duệ đi tới Nhan Hướng Mộ biệt thự, cùng c a c a hiểu rõ công ty kia có liên quan s ứ nghi, tự nhiên là có thể tránh thoát hạ thiếu đỉnh trốn đi đưa tới Phong Ba. Hôm nay có mặt thời điểm, trong nhà một cái người hầu cũng không có. Nhan Dịch Phỉ suy nghĩ mấy giây, liền dẫn Tống Duệ đi tới lầu 2, cũng chính là lúc trước hắn mắng Nhan Thư Hồng cái kia thư phòng trước mặt, cho dù cách âm cho dù tốt, hai người đều có thể nghe được Nhan Hướng Mộ cùng một nữ nhân cãi nhau â m thanh. Tống Duệ rốt cuộc biết, luôn luôn hào hoa phong nhã n h a n hướng mộ cũng có phá p h ò n g n g ự lúc mắng người, chỉ là có chút â n cần tham hỏi từ sẽ dùng tiếng Anh thay thế, mà nữ nhân thì tại dưới tình thế cấp bách, dùng tiếng Quảng Đông cùng tiếng Pháp đ á p lễ. Tại nhà trai hỉ họ cờ r á c h bà tát cùng đàn gái cô hàn, cồn nạt bên trong, Tống Duệ không chịu được nói, ca của ngươi không thả ra, không bằng tẩu tử ngươi mang khó nghe. Nhan dịch phỉ nữ mày đạo, hắn mượn mối tình đầu tình nhân tiền đi đầu tư bị phát hiện, t r ộ t ra đâu? Trong thư phòng lại ở Mỹ sẽ, đột nhiên âm thanh ngừng lại, sau đó một vị tức sủi bọt mép nữ nhân từ trong thư phòng đẩy cửa ra đi ra. em chút đụng vào nhan dịch phỉ bên trong nhưng là mắt đầy tơ máu nhan hướng mộ đầu tóc rối bời s ắ c mặt tái nhợt hai vợ chồng này vốn là giữa trận nghỉ ngơi tiến hành trận thứ hai nhưng lúc này gặp khách tới nhà lập tức tuyên cáo tranh tài kết thúc nữ nhân chỉ vào trong thư phòng nhan hướng mộ nói câu nhanh chóng ký tên xác định ta là một mắt cũng không muốn trông thấy ngươi nói xong cũng v ộ i vàng rời đi nhan hướng mộ lạnh r ê n một tiếng mang theo lúng túng hướng về phía mộ mộ chào hỏi ngươi tới vào lúc nào hôm nay ta còn tưởng rằng ngươi không qua tới đâu nhan dịch p h có chút khinh thường nói đại khái ngươi m ắ n g nàng đại gia là cái ruột đầu con r ù a thời điểm không sai biệt lắm nên ly hôn nhan hướng mộ buồn d ầ u xoa xoa tóc mình hiệp nghị trước khi cấy điều khoản có ít tranh chấp kinh tế tương đối lớn a tiên kinh ta có phòng nhỏ là cha ta lúc đó lấy 1.000 n g ư ờ i dân tiền giá cả sang tên cho ta ta đoạn thời gian trước trở về lội tìm chúng ở giữa chuẩn bị bán đi tiền sao trước treo tại cha ta chỗ đó ly hôn thời điểm liền phân nàng gái năm khối xem như kết quả xử lý nàng liền không vui đúng lúc đoạn thời gian trước muốn nhập cổ phần công ty nàng cảm thấy ta chắc chắn xuất quỹ tìm thật nhiều thám tử tư tới cha ta may mắn ta đi phải đang ngồi đến cắm thẳng vấn đề gì Nhan Dịch Phỉ cười lạnh nói, ngươi chắc chắn tìm Thám Tử Tư đi thăm dò nàng có hay không vượt quá giới hạn quá à? Đó là đương nhiên Nhan Hướng Mộ cũng không phủ nhận, rất nghiêm túc nói, chúng ta ở nước ngoài ghi danh hôn nhân, nếu là vượt quá giới hạn đó chính là sai lầm vương. Bây giờ nháo đến pháp viện, chỉ có thể riêng phần mình muốn chút chiêu trò tổn hại. Từ tiền cấp dưỡng phương diện lấy tay, ta sớm rời đi quốc nội tài sản, nói ta là ở gia tộc xí nghiệp đi làm, mỗi cái tiền lương tháng 3.000 n người dân tệ, tất cả mọi thứ là phụ thân cho, nàng thì càng quá mức các hơn, nói mình căn bản không có việc làm. n g à y bình thường sinh hoạt phí của chúng ta cũng là phụ thân chỗ đó mượn. Bây giờ có hơn 1.000 vạn đ s d nợ bên ngoài, mở đến ta chỗ này chính là 500 vạn. Tống Duệ mở rộng tầm mắt, vì này cặp vợ chồng vô sỉ nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Ngươi coi đó là thế nào cùng nàng kết hôn đó à? Cha ta muốn xuất ngoại đi làm sinh ý nhan Hướng Mộ không thể làm gì khác hơn nói. Nàng khi đó vừa ly hôn, lại là hoa k i ể u bên trong nổi danh thiên kim, thuận tiện liền giới thiệu cho ta rồi. Đây là Hà t ấ t Đâu Tống Duệ lắc đầu nói, ngươi thật sự không muốn kết hôn luôn có biện pháp à? Có thể có biện pháp nào? Nhan Hướng Mộ lúc này đã chỉnh lý tốt cảm xúc. vừa cười vừa nói, ngươi phải cảm tạ Ra Ra chuyên môn gặp qua ngươi, bằng không thì ngươi cái bộ dáng này lưu lại muội muội ta bên cạnh, cha ta sớm đã dùng chút thủ đoạn. Tống Duệ thờ ơ buông tay một cái, nhan Dịch Phỉ cũng không thuận theo không buông tha mà hỏi thăm, hắn bộ dáng gì? Ngươi nói cho ta rõ. Nhan Hướng Mộ tự hiểu lỡ lời, đành phải cười xòa nói xin lỗi nhan Dịch Phỉ mục đích đ ặ t đến hợp thời thu tay lại, ta hôm nay tới nói chuyện chính sự, chỉ ta cùng ngươi, Tống Duệ để cho hắn ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. m à n đêm đã buông xuống, Tống Duệ xuyên qua cao cổ liền ũ vệ yề, mang theo khẩu trang xuất hiện tại hạ thiếu đ ỉ n h cửa biệt thự, khu biệt thự bên trong an tĩnh dị thường. không đến 9 điểm cũng đã một mảnh kiến kỵ, hắn sơ x o ạ n dựa vào tường đi, dần dần tới gần hạ thiếu đ ỉ n h gian phòng, đối phương gian phòng tại lầu h hạ thiếu đ ỉ n h bảo an tổng cộng có 6 vị, hai tên m è o kính dâm mông cổ trắng hán, cao lớn và mỡ, cận thân triển đấu năng lực rất tốt, hai vị dáng người gầy gò, giống như là luyện qua tán đả hán tử, còn có hai tên người da trắng b ạ o tiêu, ban ngày nhìn thấy mấy vị này lúc, bọn hắn đều biểu lộ nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. hiện tại đến buổi tối, hạ thiếu đình chìm vào giấc ngủ, liền biến thành hai hai trực ban chế, tống duệ trong tay có chìa khóa, thừa dịp mông cổ trắng hán đổi thành hai tên người da trắng lúc, lúc này mới tiến vào vào trong. trong phòng khách rất đen thanh âm hắn ép tới cực đ ị a lục lọi lên lầu trong lòng đếm thầm lấy bậc thang lầu hai có đạo đen như mực lại phủ lên thảm hành lang hai bên trái phải đều có 4, n ă m đ ạ o môn cuối hành lang có hạ thiếu đình gian phòng lộ ra ngoài quang tựa như đom đóm giống như một chút ánh sáng tống duệ nín thở ngưng thần chỉ lát nữa là phải đẩy ra hạ thiếu đình cửa phòng cũng không muốn đung nhiên ra bên ngoài lái chậm chậm trong chớp mắt nào hắn nhanh chóng chuyển động theo đạo lý tới nói hạ thiếu đình muốn vờ ngủ l ờ i nói là không thể nào mở đèn lại có trong phòng của hắn cái gì cũng có chắc chắn không cần thiết vào giờ phút như thế này phức tạp đi ra gây nên bọn bảo tiêu chú ý sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định thật nhanh, hướng về cửa bên cạnh bên trong co r ụ t lại, mượn Hạ Thiếu Đỉnh cửa phòng mở ra âm thanh, che giấu tiếng cửa mở của mình, trực tiếp trốn vào bên tay phải gian phòng. Kết kết, kết, kết là rời ra âm thanh, Tống Duệ trái tim kịch liệt nào lên, là hai vị t i ê m Mông Cổ t r ắ n g Hán, tại thay ca phía trước nghĩ đến xem Hạ Thiếu Đỉnh còn tại không có, xem ra lần trước đào thoát thất bại, đích xác đưa tới ông Hạ cảnh giác, mấy vị này bảo an cũng là tay nắm tay bằng hàn dao, may mắn hắn phản ứng kịp thời, bằng không thì lúc này nhất định sẽ bị phát hiện. Hai vị t i ê m Mông Cổ t r ắ n g Hán xem xét cũng không phải là n chay, Tống Duệ lo lắng nhất chính là hai người bọn họ. Hắn chắc chắn nhất man l ự c ở trước mặt đối phương rất có thể không chịu nổi một kích. Hắn trong lúc cấp thiết trốn vào chính là một cái phòng vệ sinh. Đúng lúc này nghe được ngoài cửa bảo tiêu nói chuyện phía âm thanh, đói ngược dán đến lưng, đợi chút nữa trở về cả điểm bia uống món ngon. Một tên khách ắ n t ử nói, nhỏ giọng một chút, vị bên trong kia tính khí có thể kém. Hôm qua ta h á t hơi một cái đều bị hắn chỉ vào cái mũi mắng một trận. Nếu không phải là nhìn lão bản cho nhiều tiền, loại tính khí này quái đản thiếu gia ta sớm đem hắn xương đuổi cho vẹn lên gãy. Tiểu thiếu gia cái nào trải qua được ngươi hành hạ như thế? Lão bản muốn chúng ta nhìn hắn đến cùng có ý gì đâu? Nửa chết nửa xuống người. làm tốt chuyện của ngươi, sau đó muốn giao cho cái kia hai đầu da trắng heo. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Tống Duệ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này chợt nghe một cái giảm thấp xuống âm thanh, cha cán phu, có con chuột tiến vào. Gọi là cha cán phu tráng hắn nhấc lên chút hứng thú, à, là kẻ trộm tiến vào. Trong khoảng thời gian này tay tăng gỡ, vừa v ặ n tới một người gian gân cốt. Tiếng bước chân lại trở về, trong bóng tối, Tống Duệ m ồ hôi lạnh thấm ư ớ m phía sau lưng. c h ư ơ n g 124 nhỏ hẹp phòng vệ sinh. Trương h nhỏ hẹp phòng vệ sinh. Ngươi như thế nào phát hiện có kẻ trộm? Cha cán phu cùng đồng bạn một bên đi lên. một bên thấp giọng nói phóng đại, hắn có khả năng nhất trốn ở cái nào? Đồng bạn n ú n núm bay, cửa ra vào là một cái cơ c o n nhỏ, để tránh bàn giao thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Ta bây giờ tra lầu một, ngươi đi trước lầu hai gian phòng xem Hạ thiếu gia có hay không tỉnh. Cha cán phu ngồi thẳng lên, đi tới lầu hai v ậ n đèn sáng, nóc nhà thoáng có chút động tĩnh, là gào thét gió b ớ c Hắn nghe cẩn thận, nhưng cũng không thèm để ý, bởi vì mấy ngày qua gió lớn dự cảnh, hành lang hai bên gian phòng đều đóng kín cửa, trong cửa cũng không có tiếng hít thở. Hắn trước tiên đi tới Hạ thiếu gia phòng ngủ, trên ghế salon lờ mờ là ngoài cửa sổ xuyên tấu vào quang. Hạ thiếu đình hô hấp đều đặn, sớm đã ngủ. sau khi đi ra khỏi phòng, cha cán phu cùng bộ đàn một giọng nói hết thảy bình thường, liền đi đến phòng vệ sinh trước cửa, méo méo trước cửa, môn rất thuận x ứ n g mở, bên trong một mảnh đen kịt, cũng không có ánh đèn, ngay tại hắn nắm tay đặt ở chốt mở phía trước, chuẩn bị đèn sáng phía trước một giây, sau lưng đột nhiên chuyển đến cửa mang âm thanh, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong một đêm ra ngoài lại đi vào, như cái nương môn thức không r ứ t đúng không? người nói chuyện chính là hạ thiếu đỉnh, cha cán phu lấy làm kinh hãi, xoay người lại, đưa lưng về phía đoàn kia hắc ám, thiếu gia, chúng ta nghe lão b ạ n phân phó, tăng cường cảnh giới, để tránh chuyện ngoại ý muốn mà t ô i mới vừa rồi là nhìn thấy có người đi vào, ta sợ là kẻ trộm cái gì, cho nên đi vào l ù g tìm. đã tìm được chưa? tạm thời không có cha cán phu túi l ầ u xuống. hạ thiếu đình ở trước mặt hắn tức giận với tay. nào có cái gì kẻ trộm? các ngươi có phải hay không cửa ra vào thả chút đồ vật gì? phong nhất đại t h ổ i rất không phải rất bình thường. hơi dùng điểm đầu g ó c suy nghĩ một chút được không? đừng cho ta nhất kinh nhất s ạ n g ta vốn chính là một cái bệnh nhân. nếu như các ngươi quấy rầy nữa, ta nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần tới. ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, thoải mái như vậy việc làm, tiền lương còn cao, cơ hội không nhiều. cha cán phu liên thanh xưng là. cùng trong điện thoại vô tuyến đồng bạn thuyết minh sơ qua tình huống sau, vội vàng đi xuống lầu dưới, chờ hắn người vừa đi, Hạ Thiếu Đình mới cười cọ rửa trong tay hắc cám c h ú nói một câu: may mắn ngươi không có g ó c khoảng không đi nhà sĩ, bằng không thì liền bị bọn sói này thẳng n h ã i con cho i đón được. Tống Duệ t ừ trong bóng tối đi ra, cũng không có như thích gánh nặng dáng vẻ, mà là một cái tát vùng tại Hạ Thiếu Đình trên mặt, khí lực rất nhỏ, nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng lại lệnh bệnh nặng cái sau lui về sau một bước, hắn thuận thế hướng phía trước, lấy tay ôm lấy Hạ Thiếu Đình cổ, trực tiếp đem đối phương bắt giữ lấy. Hạ Thiếu Đình kinh ngạc trừng vào mắt, còn chờ nói cái gì, lại nghe được tiếng bước chân đ a n g đ a n g đ a n g mà v a n g lên. hai tên mông cổ trắng hán cầm trong tay côn sắt, thần sắc nghiêm túc đứng ở hành lang, giống như hai ngọn núi lớn ngăn tại trước mặt t ố n g duệ. b ằ n g hữu, ta khuyên ngươi thả xuống hạ thiếu gia cha cán phu tỉnh táo nói, ta đi xuống lúc sơ đã gọi người, coi như không có giúp đỡ, ngươi có lòng tin ở dưới tay ta chống nổi ba phút sao? Ta có cái đề nghị, ngươi nếu là cầu tài mà nói, tùy tiện từ nơi này cầm một cái đồ cổ, tranh chữ, bán đi đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. đại gia hỏa khí sinh tài, ta chẳng qua là một bảo tiêu, không cần thiết liều mạng. hảo, hảo, hảo. t n g duệ t h a n âm run rẩy, một bộ bị sợ bể mật bộ dáng, ta không cần tranh chữ. Ngươi đi tìm điểm đồ trang sức tới, cái này trồng tốt tay. Ta nói với ngươi đừng có đùa mánh k h ỏ e vàng không thì ta liền bóp chết tên tiểu bạch kiều này. Hạ Thiếu Đình lúc này đã lấy lại tinh thần, lập tức khe thế i ọ n nói mắng, đi, đi xuống lầu kết sắt bên kia lấy vàng tới, nhanh. Hai phút sau, cha cán phu cầm trong tay một khối nặng chữ vàng, c h ừ n g một ký lô g a m trọng, Trung Quốc ngân hàng xuất phẩm vàng xuất hiện tại trước mặt Tống Duệ, cách Hạ Thiếu Đình đưa tới. Hai người đồng thời đưa tay ra, cha cán phu trong tay nắm luốt vàng không thả, Tống Duệ động tác rõ ràng cứng đờ. Đúng lúc này, một tên khắc mông cổ trắng h á n thừa dịp Tống Duệ sưng sở lúc, trực tiếp ra tay cưa một quyền. trực kích mặt, cha cán phu thì bung ra hoàng kim, chuyển tay liền giữ chặt hạ thiếu đỉnh. trong chớp mắt, tống duệ đã biết rõ, đấu sức tuyệt đối làm không qua hai vị này tráng hán, lách mình lùi về sau trốn một cái, trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. hạ thiếu đỉnh mềm nhũn đổ xuống, ngồi phịch ở một tên k h ắ c mông cổ t r ắ n g hán trong l ự c cha cán phu cầm trong tay căn côn sắt, vọt thẳng tiến phòng vệ sinh, chuẩn bị cho cái này tên giá hỏa có mắt không t r ồ n g tới một hồi cả đời đều khó mà quên được côn đồng giáo dục, ít nhất mang đến toàn thân bị vỡ nát g y ư ơ n g tống duệ xông vào phòng vệ sinh, cha cán phu sau đó liền chạy đến, mở ra trước đèn điện, sau đó nâng cao côn sắt, đổ gập xuống chính là một côn. hắn vội vàng giơ tay phải lên làm ra quyền kích hộ đầu phương thức một giây sau bành côn sắt đập nện tại thân thể trầm đục trong phòng vệ sinh nổ tung t ố n g d u y ệ chỉ cảm thấy cánh tay bị điện giật chui chọc t h ù n g đồng dạng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ cánh tay mà hắn lại bởi vì đối phương man lực mang tới xung kích lui về phía sau liền lùi lại hai bước gót chân đạp phải bên bồn tắm duyên một cái ngã lộn nhào liền ngã tiến vào bồn tắm lớn t ố n g d u y ệ ngã tại trong bồn tắm t ấ t đ i n b t đảo trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên chính là song song dịch phỉ đến lúc đó nhìn thấy cái này giấu đỏ còn không muốn phát điên tra cán phu một kích thành công, thừa thắng xông lên hướng phía trước đi tới bồn tắm lớn bên cạnh, côn sắt lần nữa nâng cao, lần nữa hướng tới tống duệ s ư ơ n g của sống c h â đánh nhìn điệu bộ này không đánh p h ế hắn thì sẽ không thu tay. l i ê n tại đây loại thời khắc nguy cấp, tống duệ cái khó lo cái khôn, trực tiếp đưa tay nắm lấy tra cán phu dưới lòng bàn chân t h ả m lực khí toàn thân đồng thời làm một khối, đông nhiên hơi nắm chặt. tại cái kia gậy sát sắp vung đến tống duệ cái ót phía trước một giây, tra cán phu trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người đằng không mà lên, phía sau lưng trọng trọng chạm đất, phát ra dọa người âm thanh. đây là danh tướng gần h m, hơn ba t cân mông cổ tráng hán. l ă n g không ngã xuống so quyền đầu rơi ở trên người, thừa nhận tổn thương muốn nặng hơn nhiều, hắn thế ở cửa phòng vệ sinh, phát ra ạ ạ ạ gầm thét. Tống Duệ lung lay đầu, leo ra bồn tắm lớn, đang muốn tiến lên cho cha cán phu tới một lần bóng đá đá, nhưng vào lúc này, một tên khắc n ô n g cổ trắng hắn đã xuất hiện tại cửa ra vào, dơ lên côn sát, khí thế hung hăng đập về phía hắn. Tại thời khắc này, Tống Duệ mới từ bồn u tắm lớn chạy ra, đi tới cha cán phu bên cạnh, cha cán phu lung lay đầu, hai tay chống đứng người dậy, chuẩn bị đem cái này đeo khẩu trang g i á hỏa sẽ thành mà nhỏ, mà đổi thành một cái mông cổ trắng hắn thì đứng ở cửa, biểu lộ dữ tợn vung ra một côn. Một giây sau. Tống Duệ mượn nhờ chính mình càng thêm nhanh nhẹn ưu thế, tấm nhà ở môn đỗng nhiên một quan, tên kia mông cổ trắng hắn tay bị cửa phòng đẩy, c ư ra cây gậy vạch ra đạo x é o xuống đường cong, vừa vận t ệ n ở trên cha cán phu đầu to. Trong nháy mắt máu tươi bốn phía, cha cán phu che đầu phát ra một tiếng s o vừa rồi càng dọa người k ê thảm. Ngay sau đó cửa phòng thế đi không giảm, trực tiếp đem cái kia mông cổ trắng hắn tay hung hăng kẹp lấy. A ba, trắng hắn kia cổ tay bị kẹp một chút, lại chịu đựng kịch liệt đau nhức, gầm lên giận dữ phía dưới, ỉ vào man lực còn muốn hung hăng vào trong cửa. Tống Duệ thấy thế bắt được cánh cửa, đồng dạng gầm t h é t lên tiếng, lần nữa dùng sức q m ô n b à n h b à n h bảnh cửa phòng vệ sinh chất lượng rất không tệ liên tục 3 lần kẹp ở mông cổ trắng h á n trên cổ tay hắn cuối cùng không chịu nổi đau đớn vung tay ra bên trong côn sát nắm chặt cổ tay kêu lên tham thiết a a a a a a ba nguy cơ nhìn như giải trừ nhưng cha cán phu đã huyết hở mắt như đầu gấu đứng lên trương 125, ngươi quả thực là siêu nhân trương 125, ngươi quả thực là siêu nhân đỏ trong mắt cha cán phu trực tiếp n à o tới tống duệ thấy thế trong lòng phát lạnh nếu như bị địa bộ này bắt được đoan trưởng chính mình sẽ bị tươi sống b ó t chết Hắn nghiêng người hướng về bùn tắm lớn bên kia bổ nhào về phía trước, nhưng vẫn là chậm một bước, bị cha cán phu bắt được phần eo, liền tới cái đấu vật kỹ, cũng liền tại lúc này, tống duệ tìm được phía trước rơi vào trong bùn tắm côn sắt, dùng côn sắt mũi nhọn hướng về phía cha cán phu đầu chính là đâm một cái. p h ấ c p h ố c Cha cán phu như gấu vậy cơ thể run lên bần bật, hắn cũng lại bắt không được tống duệ, ngược lại là bưng kín mặt mình, lui về phía sau vừa đến ngã xuống đất. Tống duệ rơi lên côn sắt, hướng về phía cha cán phu đầu vung xuống một ậ Phấp p h Rất tiếng vang lanh lảnh, cha cán phu ngã xuống đất hướng thiên phun ra một ngụm máu tươi. Lại cạnh, lại là một côn. đập n ệ n tại hắn phần hông, cha cán phu che hạ bộ thời điểm kêu n lên, trong nháy mắt mất đi chiến ý. Tống Duệ ngồi thẳng lên lạnh g ê n một tiếng, từ miệng cháo bên trong truyền tới âm thanh buồn buồn. Giải quyết ngươi thật sự không cần ba phút. Lúc này tráng hắn đã bất lực đáp lại hắn chào phúng. Nhưng mà một giây sau, trước mặt hắn phòng vệ sinh m ô n dưới một tiếng vang thật lớn đột nhiên vỡ tan, từ trong cái khe gạt ra một tên khắc mông cổ tráng hạ tới, tiện tay liền kéo lấy Tống Duệ cổ áo, ư ớ n về hành lang kéo một cái, ném một cái. n h Tống Duệ giống vừa rồi cha cán phu như vậy phía sau lưng trọng trọng c h đất, kịch liệt cảm giác hôn mê trong nháy mắt tập kích hắn, hắn lung lay cúi đầu. dùng hai tay chống ở đứng lên, đã thấy đến hành lang bên kia vị kia mông cổ trắng hắn hai tay mở lớn đã hướng hắn phát khởi xung kích. tại thời khắc này, tống duệ quay đầu lui về phía sau xem xét, cuối hành lang là hạ thiếu đỉnh, đối phương đứng tại đầu bậc thang hướng hắn lắc đầu, ra hiệu từ bỏ. hắn kỳ thực rất rõ ràng, hai vị này t r á n g hắn so với tự mình tới, năng lực kháng đòn cùng man lực cao hơn không thiếu, nếu là phòng vệ sinh loại kia không gian thu hẹp, hắn còn có thể mượn nhờ đạo cụ, chỉ khi nào đến không có vật gì hành lang, vậy thì hoàn toàn không phải là đối thủ. lúc này hắn cũng có chút hối hận, hẳn là để cho hạ thiếu đỉnh ở hành lang phong cái n ủ cổ cái gì. hai cái này mông cổ h á n t ử đầu xem xét cũng rất cứng nếu là hướng về đối phương vung ra một quyền rất có thể cắt là chính mình xương ngón tay. Bất quá tống duệ đối với đánh nhau luôn luôn rất có thiên phú chỉ cân nhắc hai giây cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, xoay người chạy tại đầu bậc thang đứng vững, đợi đến đối phương g i ố n g giận đi tới trước mặt lúc hắn trực tiếp bắt được tên hướng kia h á n t ử hai tay, theo đối phương lực hướng về cửa thang lầu tay ghế va chạm. Bành, tại hai người thể trọng cùng xung kích thế phía dưới, bằng gỗ tay ghế ứng thanh màn át, hai người đồng thời dọc theo cầu thang hướng xuống lăn xuống, lăn không ngã ở chỗ ngặt, cuối cùng lại nặng nặng rơi xuống đất đai nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Hạ thiếu đình giật n y cả mình, nghĩ t h ầ m tống duệ đây là điên rồi đi, có liều mạng như vậy sao? Vội vàng chạy đến lầu một đi kiểm tra tình huống, chỉ thấy bụi đi tứ tán, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Chỉ thấy tống duệ chân phải đầu gối chống đỡ ở mông cổ hán tử n g ự c hai tay bóp hán tử kia cổ, tại trong khói bụi chậm rãi đứng dậy, hắn gỡ xuống khẩu trang, hướng về phía bên cạnh phun ra một búng máu, vừa cười vừa nói, rất lâu không có đánh nhau, đột nhiên nghĩ hút điếu thuốc. Từ tống duệ trốn vào phòng vệ sinh chiến đấu, đến bây giờ hắn từ một t ê n k h á c hán tử trên thân đứng lên, chỉ là quang ắ n ngủi phút mà thôi. Hạ thiếu đình giống như là nhìn quái vật nhìn qua hắn. ta lần này tin tưởng nhan tiểu thư phải nghe lời của ngươi, đánh đều đánh phục, đừng t á n g ấ u Bên ngoài ta chuẩn bị cho ngươi xe tốt tử, ngươi nhanh chóng lái xe đi sân bay, ta cũng muốn trở về, thời gian có hạn nhanh. Hai người tại biệt thự cửa ra vào giám sát làm ra một bộ bị bắt cóc bộ dáng, hạ thiếu đình bị che miệng ra sức dây rủa, sau đó bị nhét vào một xe mini bus, xe nên ngang rời đi. Tống duệ chỉ huy hắn đi tới không có theo dõi trong hẻm nhỏ, chỉ vào bên trong màu đỏ xe nhỏ nói, kế tiếp rựa vào ngươi chính mình, nếu là ói nước máu, thần tiên khó cứu. Phân biệt thời khắc đến. Hạ thiếu đình không khỏi phiền muộn đứng lên. Ngươi nói người chúng ta sinh hoạt cả đời này đến cùng là vì cái gì? Tống Duệ cho hắn đưa điếu thuốc. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Ta là muốn bảo vệ tốt dịch h ĩ làm bạn nàng trải qua còn lại thời gian. Vậy ta chính là phải ly khai cái này ă n nhân gia đình. Một lần nữa tổ kiến nhà của ta, thuộc về nhà của chính ta. Hạ thiếu đình cười hướng hắn p h ấ t tay. Ta không hút thuốc lá, đã đáp ứng tháng n a m Tống Duệ rất kinh thường m à i nhổ nước miếng, thật là một cái không có cốt khí nương nương hàng. Xem như thế đi Hạ thiếu đình đi vào phòng điều khiển, nổ máy xe. Tống ca, đời ta đều thiếu nợ ngươi, ta cái mạng này ngắn, báo đáp không được ngươi. Kiếp sau đầu thai thành nữ sinh lại lấy thân báo đáp à? Lăn người tống duệ vỗ vỗ cửa xe. Nếu là có kiếp sau, ta có lẽ còn là chọn cùng dịch p h ỉ cùng một chỗ. Gặp lại, mong gước ngươi cũng sớm ngày tổ kiến gia đình của mình. Gặp lại. Cùng ngày buổi tối ông hạ tiếp vào tin tức lúc, hắn vẫn còn đang họp với người, nghe được bảo tiêu tại đầu điện thoại kia đ ú n g đã nói trở về nhà bàn lại. Kết quả nửa đêm đạt tới lúc, bảo tiêu cho hắn nhìn giám sát, nói hạ thiếu gia bị người bắt g ó c bọn cướp lưu lại tờ giấy, nói muốn hắn góp đủ 5.000 vạn tiền chuộc. đây là một cái rất thích hợp hạ thiếu đình kimạch, trong lúc cấp thiết muốn thêm, ông hạ sẽ báo cảnh sát, ít hơn, liền sẽ cảm thấy có ý đồ khác, ngược lại sẽ hoài nghi, 5.000 vạn không nhiều không ít h o à n hảo, thế là ông hạ cũng không có qua nhiều khiển trách nặng nề bảo tiêu, chỉ là yên tĩnh tâm tới tiếp cận tràn đầy một xe tiền mặt, kết quả liên tục 3 ngày đều không người liên hệ hắn, mới chợt hiểu ra, hạ thiếu đình đây là chạy, hắn đầu tiên là tức giận, tiếp đó giống như là đề phòng, trực tiếp gọi người đi thăm dò hạ thiếu đình tài khoản cùng tài sản, lúc này mới phát hiện hắn đã sớm con kiến dọn nhà, phân l u đem tiền của mình chuyển tới một cái hồng công trong chân mục ông hạ trong lòng vẫn là tồn tại một điểm may mắn. suy nghĩ người còn tại quốc nội, thế là đi m u i chỗ đi tìm đầu tiên là lần trước xử lý mặt ti b ệ thự, bên trong đã sớm người đi nhà trống, ngay sau đó là gần nhất mua phòng nhỏ kia, cũng không có ai ở, ngay sau đó lại đi tìm hạ thiếu đỉnh mẫu thân, chiếu cố hạ thiếu đỉnh tên kia tiểu hộ sĩ đều tìm khắp cả, cũng là không thu hoạch được gì. ông hạ tức giận đến huyết áp lên thẳng, thiếu chút nữa thì giống nhi tử trước mặt mọi người phun máu, hắn muốn cho rằng đại nhi tử bất quá chỉ là một cái bệnh nhân, còn chuẩn bị sáu cái bảo tiêu, nhất là cái kia hai tên mông cổ tới hắn tử, cũng là lấy một c h ọ i 10 cao thủ, kết quả đêm đó tới một mang theo mũ t r ù m ra hỏa, trong vòng 3 phút liền đem hai tên tráng h n quần nã. hắn biết vậy chẳng làm liền không nên để cho nhi tử một người ở ra ngoài hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì đợi đến bất giận cảm tình phương diện không xoắn xuýt vậy thì đến phiên lợi ích ông hạ lập tức đi tìm luật sư hỏi có thể hay không đem chuyển đi tiền tìm trở về luật sư tìm hiểu tình huống rồi nói ra nếu như là ở trong nước ngươi có thể cáo con trai của ngài chống n ư ớ t hư hao tài vận nhưng bây giờ người khác không ở trong nước này k i ệ n cáo không có cách nào đánh đánh thắng cũng không cách nào muốn tới tiền nguyên bản đại nhi tử là muốn cùng nhan tiểu thư kết hôn nhưng đột nhiên ở giữa người chạy ông hạ không dám lộ ra chỉ có thể lần lượt gọi điện thoại hỏi đồng bạn làm ăn. trong ngoài nước đều hỏi mấy lần đều nói không rõ ràng đến nỗi nhan tiểu thư bên kia nàng gần nhất đều ở tại nhan hướng mộ cái kia nhan hướng mộ đang tại não ly hôn sứt đầu mẹ chán nhìn không giống người biết chuyện nhan tiểu thư ngược lại cười hỏi hạ tiên sinh cơ thể nuôi thế nào lúc nào đem hôn lễ nâng lên chương trình hội nghị ông hạ chuẩn g i ả n ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ chỉ nói là hạ thiếu đỉnh gần nhất hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt tìm được bây giờ ông hạ có chừng cái phương hướng nước mỹ bên kia có hạ thiếu đỉnh thế chấp cho vay mua phòng ở hắn ngờ tới nhi tử đem tiền coi trọng như vậy coi như không đặt chân cũng phải đem bộ phòng này bán đi mà bên kia phòng ở cho dù nhanh chóng bán đổ bán tháo người cũng muốn tham dự cho nên chỉ cần ô n cây đợi t h ỏ nhất định có thể đem hắn mang về ông hạ là cái vô cùng có lực hành độ người trực tiếp mang theo luật sư cùng một đám bảo tiêu ngựa không ngừng vó câu thẳng đến nước Mỹ ở trên máy bay còn không ngừng cân nhắc như thế nào thể diện mà đem chuyện này kết thúc muôn ngàn lần không thể để cho người ta chế dê vẫn là phải hào hào chân a n chỉ cần trở về chịu cùng nhan tiểu thư kết hôn hết thảy đều có thể thương lượng chương t r ă a ư an không được nho nhưng mà còn có thể tán thưởng mỹ nhân chương ă a n không được nho nhưng mà còn có thể tán thưởng mỹ nhân ông hạ quyết định nghĩ s a n trong đầu sau sông thẳng lưu rót hào t r ạ c h kết quả đến lấy hậu nhân đều trợn tròn mắt sau cái ấn độ a tam đang ở bên trong vừa múa vừa hát ba cái người mỹ ở bên trong lộ thiên n ư n g thịt mở rộng ati còn có mấy cái philippines con khỉ đang bơi lội tiểu quỷ tử tại phòng bóng bàn chơi bóng hỏi một chút mới biết được cái này mời mấy một học sinh cùng thuê cái này h à o t r ạ c h hạ thiếu đỉnh thông qua môi giới ký giải thuê hợp đồng rất sảng khoái mà cầm đi 100 vạn đô sd đây hết thảy đều thành náo kịch ông hạ thất hồn lạc phép về nhà tự giam mình ở thư phòng hắn đang nhắc tới mình đến cùng đời trước tạo cái gì n h ư tử tại sao sẽ như thế đối với chính mình Hắn hốt hoảng suy nghĩ kĩ mấy ngày vẫn không hiểu, chỉ có thể đem đây hết thể quy tội mệnh. Có lẽ Đại Nhi tử phải không phải ung thư mà là bệnh điên, thật sự điên rồi. Chuyện cho tới bây giờ, lừa gạt là không dối gạt được. Đi ra thư phòng về sau hắn lập tức bấm nhan thư hồng điện thoại. Nhan thư hồng nhận được điện thoại sau không có làm tỏ thái độ, một mực nghe lão Hạ xin lỗi, còn hỏi hắn Mado vòng có hay không một cái rất biết đánh nhau. Chiều cao trên dưới 185 bảo tiêu, hắn chỉ là từ chối không biết. Cho chuyện sau khi kết thúc, nhan thư hồng quay đầu đánh tới cho nữ nhi, hạ thiếu đình chạy, ngươi biết tình huống cụ thể sao? Nhan Dịch Phỉ ở bên kia t r ầ m mặt mấy giây. hắn làm sao có thể chạy? Đoạn thời gian trước ta xem có mấy cái bảo tiêu theo dõi hắn, ngươi hỏi một chút có phải hay không hạ r a hối hận, muốn xé bỏ h i ể m nghị? Không đến mức gần nhất lao hạ chạy loạn khắp nơi, chết mất hồn tự a như. Gọi điện thoại cho ta cũng nâm n ớ p lo sợ, đ o a n t r ư n g là thật sự. Nhan dịch phỉ hỏi ngược lại, đó là sẽ không trở về nước. Cái này không rõ ràng, có khả năng cùng trong theo dõi nam nhân kia cùng đi, cũng có khả năng cùng chiếu cố hắn tiểu hộ sĩ cùng đi. Hạ gia gần nhất đang truy vấn tiểu hộ sĩ cha mẹ nữ nhi đi nơi nào, thế nhưng là hỏi gì cũng không biết. Cái kia hạ gia bây giờ chắc chắn loạn thành một bầy, chậm ã i chờ đi chờ bọn hắn an ổn xuống. Tự nhiên sẽ tới cửa để giải thích. Nhan thư hồng dừng một chút nói, chuyện này trách nhiệm chủ yếu tại bọn hắn bên kia. Đoạn thời gian trước ngươi muốn cùng Hạ thiếu gia đính hôn tin tức là truyền đi qua, bây giờ người chạy lộ, ngươi danh tiếng bên trên chắc chắn chịu ảnh hưởng. Chờ Hạ gia tới cửa, nên đền bù đưa cho ngươi chắc chắn không thể thiếu. Nói đích xác không tệ, còn chưa kết hôn, Tân Lang Quan liền chạy, người không biết tưởng rằng ta quá khó nhìn hoặc tinh khí quá kém, đem người h ủ chạy. Câu nói này nói đến Nhan thư hồng trong tâm khảm, hắn đích xác chuẩn bị như thế chất vấn Lão Hạ, nhưng không ngờ nữ nhi ngược lại nói lên một chuyện khác. Thất nhiên danh tiếng xấu, bây giờ ta có thể gả cho Tống d u i sao? lần này hạ gia bồi thường ta có thể toàn bộ không cần chỉ cần ngươi nhà r a để cho ta cùng tống duệ kết hôn là được nhan thư hồng bên kia lập tức cảnh giác lên ngươi giọng điệu này giống như chắc chắn hạ thiếu đỉnh sẽ không trở về ngươi có phải hay không biết chút ít tin tức gì ngươi biết trong video cái kia liên ý mũ chủ người đúng không ngươi thật sự muốn như vậy sao ta chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi hai ngày nữa ta muốn tới yên kinh tìm ra gia của ta ngươi đừng hùng hổ dọa người như vậy ta lại suy nghĩ một chút nhan thư hồng cúp điện thoại lại đi qua mấy ngày chính là đại học thi giữa kỳ tống duệ học kỳ này mặc dù buồn ngủ thời gian nhiều nhưng ở nhan dịch phỉ đốc xúc phía dưới đạt tiêu chuẩn chắc chắn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể tranh một chút 90 phân ưu. Sau cùng t u y n t í n h chất đại số thư quyển sau khi làm xong, hắn một ngựa đi đầu sớm nộp bài thi, tại đồng học ánh mắt khác thường phía dưới tay lại mà đi. Lúc này tay trái hắn cánh tay còn thụ lấy thương, để phòng vạn nhất vẫn là ít cùng t ừ Thu mấy người này tiếp xúc, dù sao t ừ Thu là cái tia vào người, gần nhất hạ ra tại bảo tiêu, khỏe đẹp cân đối vòng t ì m trên dưới 1.85 á dáng người khôi nô, cánh tay trái thụ thương n a m nhân, hắn bây giờ dạng này rất có thể bị để mắt tới. Đi chưa được mấy bước, liền bị mang theo kính mắt phụ đạo viên Dương Thành gọi lại, hắn góp đi vào đầu tiên là i a hiệu đi tìm một chỗ yên tĩnh. tiếp đó tự mình đốt một điếu khói, sau đó còn đưa qua một t â y ta không hút thuốc lá, cảm ơn lão sư. tống duệ lắc đầu cự tuyệt nói, đừng gọi ta lão sư, bảo ta dương ca dương thành mang theo tống duệ đứng tại tầng cao nhất ban công bên cạnh. hắn dựa lan can đầu tiên là hàn huyên vài câu kéo vào cảm tình, chờ bầu không khí không sai biệt lắm lúc mới chủ động hỏi. tiểu t ố n g dương ca ta là năm thứ nhất trực ban chủ nhiệm, ngày bình thường làm không phải đặc biệt đúng chỗ. ta trong khoảng thời gian này quan sát ngươi, phát hiện ngươi không phải rất thích cùng trong lớp đồng học tương tác, tổ chức chúng ta nhiều lần lớp học hoạt động, ngươi cũng không đến tham gia, ký túc xá cũng không ở, dọn ra ngoài. là có duyên cớ gì sao? Đầu tiên ta muốn hỏi ngươi Dương Ca ta có làm chỗ không đúng sao? Chúng ta là nói thoải mái, ngươi không cần lo lắng, có chuyện nói. t h ẳ n g chính là Dương Ca, ta vốn là tính cách chính là như vậy, độc lai độc vãng, cho nên mới chủ động từ trong túc xá rời ra ngoài. Dương Thành trừng mắt lên kính, lại hỏi, vậy ngươi có cảm giác hay không lớp học đồng học tại bài xích ngươi à? Dương Ca ta vẫn thật quan tâm các ngươi, ta xem liền tiểu trường còn có ngươi phía trước cùng phòng Chu đ ả o sẽ cùng ngươi trò chuyện hai câu. Bình thường ngươi cũng là một người ngồi ở phía sau cùng, là đồng học nhóm cô lập ngươi sao? Mỗi người đều có chính mình ở t r u n g phương thức. với ta mà nói, cách điểm khoảng cách ngược lại càng thích hợp, ta không thích hợp tham gia hoạt động tập thể. Dương Thành dù sao cũng là một người từng trải, nghe tiểu nói này ngược lại là hiểu được mấy phần, thâm thiế vô v ô tống r ệ b à bay. Ta vẫn hiểu rất do ngươi tình huống, chủ nhiệm khóa lao sư đối với ngươi ấn tượng đều rất tốt, chưa từng trốn học, tác nghiệp t ấ n thật hoàn thành, không có sao chép tình huống. lần này thi giữa kỳ cao đẳng số học lao sư tại sau lưng ngươi nhìn ngươi làm bài thi, cảm thấy ngươi ít nhất có thể kiểm tra 95 phần, ngươi là học sinh tốt, nếu là đằng sau sinh hoạt, học tập hoặc cùng các bạn học ở chung xảy ra vấn đề gì. ngươi cũng có thể tới tìm ta, ta có thể giúp một tay tận lực giúp. Còn có chính là trong lớp tổ chức hoạt động gì, ngươi có thể tham gia liền tận lực tham gia à, bằng không thì cả một cái đại học đi qua, ngươi cũng nhận không được đầy đủ người ở bên trong. Hảo, ta đã biết Dương Ca, nói chuyện đến đây liền kết thúc. Tống Duệ quay người liền muốn rời khỏi, không đi ra hai bước lại bị Dương Thành gọi lại, cái sau đi tới không yên tâm dặn dò. Thế giới này 28 định luật ở khắp mọi nơi, số ít người lúc nào cũng nắm giữ lấy đa số người tài phú. đa số người thì làm số ít người hiệu lực. Bây giờ internet càng ngày càng phát đạt, lập tức liền lại biến thành 19 định luật. Dương Ca nói chuyện nhưng có thể có chút thằng A, ngươi là người rất kiêu ngạo, ta xem đi ra, ngươi về sau muốn đi rất ít người lộ. Nếu là ngươi cuộc thi lần này thành tích tốt điểm, Dương Ca liền đem học đồng danh n g h phân cho ngươi một cái, được chưa? Tống Duệ gật gật đầu, xem như cảm ơn hảo ý của hắn, sau đó quay người rời đi. Hắn không ăn cơm chưa, trực tiếp vượt qua giáo khu đi tìm nhan dịch phỉ. Cuối mùa thu Thái Dương đến trưa vẫn là trắng l o á mắt, cửa trường học liền có thể g i ớ i đại thụ b y hai cái bàn trên mặt bàn là một chút sách cũ. quay sách cũ bên cạnh, chính là hắn quen thuộc nhất gương mặt. Nhan Dịch Phỉ đứng ở đó bên cạnh chọn sách nhìn, bên cạnh không thiếu nam sinh lộ quá hạn đều biết ngừng chân quan sát. Một vị dịu dàng trang nhã tiểu mỹ nhân, tự nhiên không phải nho có thể so, an không được vẫn là có thể tán thưởng một câu. Có người tiến tới bắt chuyện, nàng liền lộ ra xa cách lại khách sáo nụ cười, lại thêm một thân chứng t r ạ c đ i ệ n nhã đi ạ nạ vương phi phong cách quần áo, trong nháy mắt liền có thể để cho người ta tự t i m à ặ c cảm. Áo là tơ t ầ m áo không bâu áo sơ mi, hẳn là chế nổ màu nâu mãng ậ m chụp nhạt phúc d à xem bộ dáng là gục xi, si, lông dê thẳng ống quá gối váy dài. đầu bên trái phát đường đến sau t h a i lộ ra hoa thai làm bằng ngọc trai chỗ cổ mơ hồ có thể thấy được một khỏa xương quai xanh liên tống duệ đi đến nàng còn có 1 ư ờ i em mở khoảng cách thời điểm nàng hình như có cảm ứng mà quay đầu mặt giãn ra mà cười lần này thật không có phía trước cười n h a n nhở khách sáo nhiều chút sinh khí trương 127 ngươi nói như vậy liền không có ý gì ta sẽ phải cho ý ngươi ý tứ trương 127 ngươi nói như vậy liền không có ý gì ta sẽ phải cho ý ngươi ý tứ dương quang chút xuống từ lá cây trong khe hở rơi vào trước mặt hai người xoay một vòng nhan dịch phỉ mỉm cười khảo thí thuận lợi không còn có thể a tống duệ tại một mảnh đ ẩ y cõi lòng địch ý trong ánh mắt ắ t nhan dịch phỉ tay ngươi sao có thể lập tức phát hiện được ta bởi vì tầm mắt của ngươi là có trọng lượng đó a hai người nhìn nhau nở nụ cười tống duệ hôm nay không mang thủy liền lôi kéo nàng đi bên cạnh quầy bán quà vật mua đồ uống đây là một cái ở vào trong ngõ nhỏ tiểu đ i ế m không gian nhỏ hẹp cùng nhan dịch phỉ cái này thượng lưu quý tộc ăn mà hoàn toàn không hài hòa bởi vậy đi vào lúc lao bản đương đầy nhiệt tình mà lại gần hỏi lung tung này kia còn lao một cái trên thân nhan dịch phỉ áo sơ mi tính chất liên tục tán dương tố công rất tốt còn hỏi đ ạ i khái muốn bao nhiêu tiền biết được một kiện muốn hai v à n lúc trong nháy mắt trung thực về tới q u ả y thu ngân, t ố n g d u ệ lấy ra hai bình nước khoáng, một bình nhiệt độ bình thường, một bình nước lạnh, n h a n dịch phỉ túi đầu từ trong ví tiền thối tiền lẻ, lại mua một bình trà đạo a. tiền đưa cho q u ả y thu ngân, t ố n g d u ệ cùng nàng cùng rời đi lúc, nhưng lại đụng tới một cái dài đôi người văn nghệ thanh niên, hào phóng đúng mức đố i lại ở hai người đồng đi. mỹ nữ, lại gặp mặt, từ lần trước nhà ă n từ biệt, ta vẫn luôn đang tìm người, ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc, có cơ hội chúng ta tâm sự được không? Nhan Dịch Phỉ nhìn c h ằ m c h ằ m đuôi ngựa nam sinh hai giây, không hiểu có loại cảm giác muốn bật cười. Thật giống như chuẩn đi con cá ra sức nhảy một cái, nhảy tới nàng con mèo nhỏ này trong miệng. Nàng cố ý nói, ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Ngươi có lời gì cùng ta bạn trai chuyện vẫn đi. Gai đuôi ngựa nam sinh vừa định mở miệng, một t ò a n ú i nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, rất n g ạ n lớn mà vô vô mặt của hắn. Nghe nói ngươi muốn cùng bạn gái của ta trong âm thầm liên hệ. Tóc dài nam sinh không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn xem t ố n g duệ, ta kỳ thực là cái nghệ thuật gia, ta là thuần túy từ nghệ thuật góc độ nghị cùng bạn gái của ngươi quen biết một chút, tương tự với làm người mẫu loại này. gần nhất bắt đầu hưng khởi độc lập nữ tính cá nhân ta đối với nàng t í n h tình như vậy độc lập nữ tính cảm thấy rất hứng thú thuật tuy từ phương diện nghệ thuật mà nói ta có thể vì nàng chuyên môn mở một cái tranh sơn dầu triển lãm cái gì tống duệ cười hì hì đáp một câu vậy có thể hay không tăng thêm ta hả? ta cùng ta bạn gái cùng một chỗ làm người người mẫu dai đuôi ngựa nam sinh trầm trầm nói tương đối mà nói hình tượng của ngươi vẫn có chút chỉ là có chút cái kia quá khôi ngô đúng khôi ngô không phù hợp bây giờ chủ lưu thẩm mỹ tống duệ vẻ mặt đau khổ đối với nhan dịch phỉ nói ta bây giờ không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ sao nhan dịch phỉ cười đáp không việc gì ta đúng sai chủ lưu. dài đuôi ngựa nam sinh gặp hai người nhìn như không thấy, phối hợp nói chuyện, lập tức treo chọc nói, hai người các ngươi cảm tình cũng không tệ, bất quá bằng h ư u ta vẫn khuyên ngươi à, phải học được b ô n g tay, đây là một đầu quan cảnh rất tốt lộ, bạn gái của ngươi làm người mẫu tuyệt đối sẽ nổi danh. Tống Duệ vừa cười vừa nói, nàng không làm người mẫu sẽ càng nổi danh, sớm muộn gì ngươi sẽ ở trên báo chí trông thấy nàng. dài đuôi ngựa nam sinh cho là hắn đang nói dỡn, còn muốn mở miệng lưu người, Tống Duệ không khách khí chút nào ngắt lời nói, muốn ta nói, ý tứ ý tứ liền phải, ngươi có ý tứ gì ta cùng ta bạn gái đều biết, không nên đem ngươi ý tứ làm cho quá mức. cũng quá không có ý nghĩa, ta sẽ cho ngươi chút ý tứ. h ắ n tử dài đuôi ngựa nam sinh tiến q u ẩ y bán quả vật, vẫn luôn là cười hí mắt, còn mang một ít thiếu niên lang sinh động, nhưng là bây giờ đ n g nhiên đem mặt trầm xuống, trừng mắt, hoàn toàn là hung thần ác sát. dài đuôi ngựa nam sinh trong lòng c ả kinh, trực tiếp đi ra ngoài, cũng như ngươi loại này người thô kệch nói chuyện thật không có ý tứ. Tống duệ tại phía sau h ắ n mắng, ngươi thật sự nghĩ đến chút ý tứ a? dài đuôi ngựa nam sinh chạy như một làn g i người sau khi đi, nhan dịch phỉ k h a n khách b à cười, tiếng cười nghe giống mùa xuân vừa rời đi tổ chim chim non. nàng đem thủy đưa cho tống duệ, cùng hắn vừa đi vừa nói. gia hỏa này lần thứ hai hướng ta bắt chuyện, ta đã s ở qua của cải của nhà h ắ n nếu là hắn hôm nay dám mắng ngươi một câu, ngươi nói sẽ có hậu quả gì? tống duệ hút miệng hơi lạnh, ác như vậy sao? nhan dịch phỉ cũng không tiết lời, hướng phía trước bước ra hai bước, ở trước mặt hắn chuyển vòng. ngươi cảm thấy ta hôm nay mặc đẹp không? tống duệ trần chờ nói, dễ nhìn là dễ nhìn, bất quá chỉ là không giống với ngươi ngày xưa phong cách. ta gần nhất cố ý mặc như vậy, là muốn cho những nam sinh kia biết khó mà lui nhan dịch phỉ trước mắt, hơi h p lại. ta phía trước ă n mặc có thể quá mù m ạ để cho rất nhiều người đều cảm thấy ta rất nghèo, rất tốt truy. đằng sau ta còn nói ta bị người b a nuôi. vẫn là có người muốn tới treo cho tao gần nhất ta xuyên phải quý chút là để cho một số người chết sớm một chút tâm nhưng những thứ này đều không cái gì quá không được cũng là vấn đề của chính ta nhưng hắn không giống nhau hắn là thế nào dám ngay ở mặt của ngươi tới cùng ta đến gần ta vừa rồi tại tìm kiếm cái chết của hắn về sau xem ở trên mặt mũi ngươi thôi được rồi tính toán tống duệ cảm thấy có chút bất an ngược lại đề nghị hoặc là ta đi qua đánh cho hắn một trận nhan dịch phỉ xa xa nhìn c h ằ m c h ằ m dài đôi ngựa nam sinh bóng lưng giống như là nhìn một người chết ta sẽ không quá làm khó hắn sẽ không cửa nát nhà tan để cho cha mẹ của hắn mang theo hắn từ m a d ô tiêu t h t loại này rác rưởi không xứng để cho ta an bài chết kiểu này tống duệ thở dài nhan dịch phỉ một cách tự nhiên nắm qua cổ tay của hắn hai người cùng một chỗ qua đường cái đường cái một bên khác là khỏa cây hoa anh đào sang bên là nhà đơn sơ quán đồ nước vô cơm chiên bún xào cái gì cần có đều có nhan dịch phỉ buông ra tống duệ tay hai người đều nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương đồng thời nhớ tới lần thứ nhất mời khách ăn cơm chẳng cảnh dòng xe cộ tại phía sau hai người nhanh chóng đi về phía trước chạy, nhiều loại xe điện án lấy loa từ bên cạnh thân gần mà qua, trong không khí là bên đường vậy đổ nướng truyền đến cây thì là vị, nhan dịch phỉ không tự chủ được cười, tống duệ, ta vẫn trước kia ta, ta làm cái gì ngươi cũng sẽ ủng hộ ta, đúng không? đương nhiên, ta ăn bám, nói như vậy rất ít miễn cương ă n hắn cười kéo nàng đến bên đường ngồi xuống, bên cạnh ngựa xe như nước, bày ra tiếng người huyên áo, nhan dịch phỉ một thân nước anh thượng tầng gia i cấp người tuổi trẻ xuyên pháp, ở đây lộ ra không hợp nhau, nhưng nàng nhìn xem cái bàn ngồi đối diện tống duệ, nàng lại cảm thấy tới đây lúc ăn cơm lại không quá tự nhiên sự tình. Tống Duệ đẩy ra duy nhất một lần nữa, đặt ở trên nhan dịch phỉ trước mặt bún xào, rất lâu không có ăn quán ven đường, vẫn là thật muốn độc, hương vị có thể hay không cùng Giang Thành m ở dạng. Nhan dịch phỉ giống như ngày thường, chọn lấy một nửa bún xào đến Tống Duệ trong chén, những thứ này cho người đi ta ăn không được nhiều như vậy. Cách mở m i t n nhiệt khí cùng hương khí, hai người đồng thời t ú i l ầ u ăn, nhan dịch phỉ ăn thời điểm, tay trái còn muốn đỡ lấy phía bên phải rơi xuống tóc dài, một chút kẹp lấy ăn, ngược lại là thật phù hợp nàng bây giờ ăn mặc. Tống Duệ lại mở một bình nước đưa tới, khảo thí để buốt xuống một khắc này. ta luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như có loại như ở trong n ộ n g mới tỉnh cảm giác. ngươi nói chúng ta năm ngoái thi giữa kỳ còn muốn chết phải xuống đâu? nhan dịch phỉ uốn nắn trong lời nói của hắn ma bệnh, không tính muốn chết muốn sống. ta đoạn thời gian kia áp lực phi thường lớn, ta đã cảm thấy chính mình nhịn không nổi, rất cần ủng hộ, cũng rất cần chắc chắn. chính là khi đó, ngươi giúp ta. tống duệ cũng có chút ủy khuất, ta mỗi ngày đều muốn bị ngươi dùng ánh mắt giết người nhìn một lần, kỳ thực ta là rất sợ. ta đang suy nghĩ, nếu là r a r a ngươi sớm một chút xuất hiện, ngươi sẽ đi đi ra không? nhan dịch phỉ suy nghĩ hai giây, cười rất i à o h o a n sẽ không. thân tình không giống với tình yêu là. Ngươi khẳng định cùng chuyển biến có thể cho ta cực lớn lòng tự tin. Trương 1 2 8 t ư vung xuống tại người cơ khổ bên cạnh, đại khái chỉ có thiên kiến đi. Trương 1 2 8 t ư vung xuống tại người cơ khổ bên cạnh, đại khái chỉ có thiên kiến đi. t r ạ m vạng tối sát trời nửa sáng nửa tối, ưu t ĩ n h sân trường trên đường nhỏ, t o p ba t o p năm tình lữ sóng vai mà đi. Lúc này còn có chút hoa quế dư vị. Nhan Dịch Phỉ không thích nồng đậm rêu rao hoa quế vị, cái này cùng nàng xử lý triết lý đại tướng vi phạm, bởi vậy lôi kéo tống duệ đến bên cạnh ghế dài ngồi xuống, xa xa chỉ vào cao ố c văn phòng, lầu ký túp á câu được câu không nói chính mình trong trường học một chút. tống duy cứ việc đang nghe nhưng ít nhiều có chút không quan tâm nàng khe khẽ thở dài kéo lại hắn cánh tay y hắn nhận ra cái gì vừa cười vừa nói ta thật cao h ừ n g có thể nghe ngươi giảng điều này ngươi có trong tưởng tượng cuộc sống đại học còn giao mấy cái bằng hữu nhan dịch phỉ nhìn chăm chú ký túc xá phương hướng ta đã đã hiểu ngươi đối ngươi trường học còn có lớp học không có chút nào lòng trung thành ngươi giống như đang ngồi tù nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời v à n g làm chân mặt trăng treo ở bầu trời giống như một giọt tráng mở nước mắt ta là bởi vì ngươi mới có thể học đại học ta cũng biết một mực đi theo ngươi giống như hoa hướng dương đ ổ i theo thái dương ngôi sao đ ổ i theo mặt trăng một dạng tự nhiên cho nên không có gì có thể nói, cuộc sống đại học không có ta nghĩ tốt như vậy, nhưng mà ta rất trân quý điểm ấy ở cùng với ngươi cơ hội. Hai người sóng vai mà ngồi trầm mặc rất lâu, Nhan d ị h Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói ra, thi giữa kỳ kết thúc, ta chuẩn bị rời đi mấy ngày, bắc thượng đi tìm gia gia của ta, ngươi nếu là gặp phải sự tình gì liền gọi điện thoại cho ta, khẩn cấp tình huống xuống tìm anh ta, trước mắt hắn cùng ta là cùng một trận chiến tuyến, ngươi có thể miễn cưỡng tin tưởng hắn. Nhan d ị c h Phỉ nói rất tự nhiên, Tống Duệ không rõ nàng đột nhiên rời đi muốn làm gì, chỉ là rất nghiêm túc nói, ta có thể có chuyện gì, trên thế giới này còn không có có thể khi dễ giáo bá người đâu. Tống Duệ nhìn chăm chú lầu dạy học điểm điểm tinh quang. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta nghĩ thoáng một nhà quán cà phê, ta sẽ ở xó xình phóng một tấm dương cầm, lại để lên chúng ta mua đàn v i o l ô n g Chờ ngươi khi về nhà, ngươi liền có thể ngồi ở cạnh quầy ba bên cạnh, vừa uống cà phê vừa nghe ta đánh đàn, như thế nào? Vậy ta muốn đưa ra mấy điểm nhan dịch phỉ là cái rất có lực hành động cùng kế hoạch tính chất người, ngắn ngủi mười mấy giây liền đưa ra phương án hoặc có lẽ là điều kiện. Nàng đưa ngón trỏ ra, đặt tại trước mặt Tống Duệ. Đầu tiên, quán cà phê không thể mở tại phụ cận đại học giáo khu, mà là hẳn là mở ở tiểu khu bên cạnh. Ta suy nghĩ nhìn a, cộng đồng quán cà phê cũng rất k h ô n g thể Khách nhân đều là chút về hưu lão nhân ở tại phụ cận tiểu khu, nhân viên cố định. Tống Duệ sắc mặt cổ quái lườm Nhan Dịch Phỉ một mắt, nàng đắc chí nói, nếu là mở ở trong sân trường, những nữ hải tử kia không phải là bởi vì muốn uống cà phê tới trong tiệm, mà là muốn xem ngươi cái này nhân tài tới. Vậy ngươi tân tân khổ khổ việc làm, nên có nhiều thất vọng à? Ngươi nói rất có đạo lý, còn có cái gì yêu cầu? Nhan Dịch Phỉ rối ra cây thứ hai ngón tay, thời gian mở cửa định vì một nghìn sáng, bốn điểm liên quan môn. Cái kia còn làm như thế nào s y n h ĩ đều không người tới cửa A Ngươi có thể chỉ làm việc buôn bán của ta. nàng cười như không cười r ỗ i ra cái thứ ba ngó n tay đệ tam không cho phép thỉnh phục vụ viên một mình ngươi liền có thể cái này ba cái điều kiện toàn phương vị hạn chế cửa hàng lớn nhỏ khách nhân dùng cơm hoàn cảnh còn kém nhan dịch phỉ chủ động cho hắn người mua cửa hàng tống duệ không có nói lời phản đối hắn chính là như vậy tính khí một số chuyện nào đó quyết định toàn thế giới phản đối cũng sẽ không dao động nhưng hắn ngày bình thường chủ kiến lại không nhiều cuối cùng sẽ thỏa hiệp chuyện này cứ như vậy quyết định nhan dịch phỉ tâm tình rất không tệ lại hỏi đính hôn mời ai đây ngươi có hay không nghĩ tới tống duệ lần nữa phát triển hắn c h ô n tránh diện mạo vốn có không có bà ngoại chắc chắn là muốn bệnh viện Azita đang suy nghĩ khác ta hẳn là không bằng hữu gì la m ạ c h cùng h ắ n cái kia tiểu Thanh Mai lâm A, đáng tiếc Hạ thiếu đình chạy bằng không thì ta bắt hắn trở lại làm p h ụ dâu cái này mẹ chết nương cang vậy mà tiễn đưa biệt thự của ta ngươi nói hắn có phải hay không đang chủ yếu ta nhan dịch phỉ n ợ nụ cười không nhiều lời cái gì biệt thự là nàng nói hoa là Hạ thiếu đình gõ xử lý như vậy kết quả nàng thật hài lòng còn có một việc nàng cần phải làm là đem tống duệ cái đồng hồ kia cho cầm về trong này có thật nhiều bí mật nàng nhất định phải biết nhưng tống duệ phá lệ coi trọng thứ này liền lên giường thoát đồ lót cũng không chịu đi đồng hồ. ngủ thời điểm, nàng còn không có đ g tới, liền sẽ phản xạ có điều kiện mà mở to mắt. Cái này hai cái xử lý tốt sau đó, còn muốn nghĩ biện pháp đem trong tay phụ thân những số tiền kia đem tới tay. Gần nhất nghe người hầu nói, ga giường đều có c ố mùi thành tội vị, xem ra tuyến tiền liệt bệnh là càng ngày càng không d ố i gạt được. Hắn đã già, quá nhiều tiền lưu lại trong tay liền không an toàn, vẫn là phải để lại cho mình, hạ r a bồi thường đ ồ vật, nàng một phần cũng không muốn để, chờ lấy được về sau, đem hắn lưu cho c a c a để cho c a c a thật tốt bị hành hạ ba ba, phụ tử cũng coi như là đến nơi đến trốn, đến nỗi phụ thân cái kia còn không thấy mặt con tư s i n h chờ hắn t ò a núi d ự a này khái đảo xử lý liền tương đối đơn giản nghe đối phương nói nước ngoài cũng có chút tài sản cũng phải nắm bắt tới tay đây đều là chính mình nên được tống duệ gặp nàng trong mắt lưu quang b ộ n phía liền nói buổi tối còn có chút thời gian hoặc là cùng đi xem phim nhìn mới nhất phim tình cảm A, nhan dịch phỉ còn tại từng bước một lập m ư i ê u thứ gì ngay từ đầu là cự tuyệt hắn rất hưng phấn mà nói hoặc là đi xem phim tình cảm chí minh cùng xuân kiều gần nhất rất h ỏ a nàng cự tuyệt nói hai người chúng ta yêu đương ta đã đủ thỏa mãn ta không muốn dùng tiền nhìn người khác yêu đương đây là một cái rất kỳ quái lý do đem tống duệ mang nói không nên lợi một câu nói hắn lại đề nghị nhìn thân yêu đây là chủ nghĩa hiện thực đề tài địa ảnh hai người nhìn chắc chắn rất có cảm xúc nàng lại cự tuyệt nói nếu là nhìn chủ nghĩa hiện thực chúng ta không bằng đi về nhà ngắm nghĩa trong gương chúng ta đã quá t h ẳ m rồi không cần nhìn người khác như thế nào thảm ta chỉ biết cảm thấy bọn hắn ngây thơ được cười tống duệ bị mang không lời nào để nói liền túi phía dưới hắn vẫn là rất có thể nắm nhan dịch phỉ giống như là ướt sũng s ù m i thuận mắt mà ừ một tiếng thân hình cao lớn co lại thành một đoạn nhan dịch phỉ thấy hắn loại dáng vẻ này biết hắn tại sĩ diện nắm chính mình vừa bực mình vừa buồn cười nhưng vẫn là nhịn không được đáp ứng đi thôi chúng ta đi trong d ạ m chiều bóng muốn nhân viên cửa hàng tùy tiện tuyển một bộ phim chỉ cần linh ngồi chúng ta sẽ đi thăm tại đi dạp chiếu phim trên đường nhan dịch phỉ nhịn không được hỏi ngươi vì cái gì khăng khăng muốn nhìn điện ảnh đâu ta cảm thấy loại vật này không đáng ta dùng tiền tốn thời gian t ố n g d u y ệ nói ta không phải là nhất định muốn nhìn điện ảnh chỉ là muốn nhường ngươi như cái nữ hài bình thường tự xem điện ảnh bồi dưỡng chút sinh hoạt tư tưởng ngươi luôn là một bộ bộ dáng lo lắng nhưng lại âm thầm nhẫn m ạ i các của ngươi là loại bộ dáng này cha ngươi cũng là ta không biết sự tình gì đang để cho ngươi lo lắng đại khái là tiền A ta vẫn hy vọng ngươi vui vẻ lên chút nhan dịch phỉ s ư n g sở bị hắn cẩn thận sợ kinh ngạc nhưng nghĩ tới hai người sớm chiều ở chung nếu là không phát giác được chút gì ngược lại không bình thường thế là ngẩng đầu đối đầu ánh mắt của hắn chúng ta ăn qua quá nhiều khổ ta bây giờ là vì cam đoan về sau chúng ta cùng một chỗ rốt cuộc không cần chịu khổ ta muốn biến thành loại kia nhẹ nhàng vung tay lên là có thể đem người đặt tại trong trên mặt đất dây rùa người cho nên khẳng định muốn lo lắng nhiều một chút suy nghĩ nhiều một hồi nàng đưa tay ra nói ra cái này vài câu ngoan thoại lúc thuận thế liền bị tống duệ nắm chặt ôm vào trong ngực ngươi chớ cho mình quá nhiều áp lực à có chuyện có thể chậm d i thương lượng ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì sao không cần, ta tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian nàng hơi hơi hí mắt, ngươi chờ xem đi. Tống Duệ sững sờ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, ta chờ ngươi trên trời rơi xuống chính nghĩa. Nhan Dịch Phỉ rời đi m a đôi lúc không nghĩ tới buông xuống đến Tống Duệ bên người không phải chính nghĩa mà là thiên hiển. Nhưng lần này ít nhất hắn có mấy cái bằng hữu. chương 129, n g ư ợ c cầu thiếu niên chỉ địnhưa thích ma huyết vượng. chương 129, n g ư ợ c cầu thiếu niên chỉ địnhưa thích ma huyết vượng. La Mạch Mẫu thân chú y âm như tiếp vào phụ đạo viên điện thoại lúc vẫn còn có chút khó có thể tin, nàng liên tục xác nhận 3 lần mới biết được Nhi Tử bởi vì đánh nhau hậu đã tiến vào bệnh viện. sau này còn gặp phải bồi thường các loại vấn đề nàng trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều sập xin phép nghỉ về sau đi suốt đêm hướng về Mado tại trong bệnh viện nàng gặp được nằm ở trên giường bệnh Nhi Tử ánh mắt vẫn là như vậy thanh tịnh khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười của tường cố âm như thế cái ngây thơ mà người đơn thuần nguyên bản nàng cảm thấy lao công chạy chính mình cái nhà này liền muốn t ặ n có thể may may v á v á cũng liền như thế qua xuống hôm qua lại nghe được la m ạ c h đánh nhau và ở bệnh viện nàng lại có khoảnh khắc như thế cảm thấy trời sập thế nhưng là nhìn thấy Nhi Tử trong ánh mắt hào quang sau lại là trực tiếp tiến lên nắm tay của hắn hỏi là ai khi d ễ người nhanh nói cho mẹ, mẹ nhất định cho ngươi đòi cái công đạo. Không, không phải La Mạch ngập đ ừ n g nói, là ta trực tiếp đem đồ ăn t r ụ p tại bọn hắn trên đầu. Ta vốn là muốn đi vào r ộ i mở thủy, về sau suy nghĩ một chút thôi được, rồi. Bất quá bọn hắn là t r ư n g phạt đúng tội. Ngươi nói mụ mụ đều nghe không hiểu, a cô âm như không hiểu nhìn qua hắn, đến cùng sự tình gì? Ngươi từ đầu giảng một lần được không? La Mạch nhìn lên trần nhà, ung dung mà nhớ lại, hắn trong xương cốt là cái cần c ụ chăm chỉ hào hải tử. Từ khi trong nhà lọt vào biến cố sau đó, một mực an an ổn ổn đi làm kiếm chức, giảm bớt học phí áp lực, thứ hai đến thứ á u đi nhà hàng dựa chén đĩa, thứ bảy chủ nhật đương ra dạy. còn chưa tiến vào xã hội, mỗi tháng kiếm tiền lương đã s o không thiếu người trưởng thành nhiều. đây là một cái tối thứ sáu, La Mạch hoàn toàn như trước đây tại trên phòng ăn cơm, có một cái ghế lô tới hai mươi mấy cái nam đồng học, ăn bài hai bản, nói là làm lớp học tụ hội, bởi vì chỉ có nam sinh, hắn liền lưu ý thêm thêm vài lần. tại bàn thứ nhất đồ ăn quả nhiên là luộc thịt đầu bếp tay nghề rất không tệ, để lên bàn dầu nóng còn tại tư tư mà bốc lên. có nam sinh gặp La Mạch một mặt dáng vẻ thư sinh bộ dáng, liền cùng hắn hàn huyên hai câu, hắn thành thật trả lời, nói mình là làm việc ngoài giờ. c ầ m đ ầ u một cái nam sinh rất khách khí đối với hắn nói, đ ồ ư n g học, muốn hay không ngồi xuống ăn chúng sẽ, nhìn ngươi rất không dễ dàng, chúng ta cũng là thiện tâm người, ngươi liền xem như buổi tối thêm đồ ăn đi. La Mạch qua lâu rồi không hiểu đối nhân xử thế nên linh, hắn liên thanh nói cảm tạ, túi đ ầ u chuẩn bị rời đi. Tại bước ra phòng thời điểm, có người bỗng nhiên trò chuyện đạo, các ngươi gần nhất có phát hiện hay không? Trong trường học mèo hoàng chó lang thang ít đi rất nhiều, trước đó có chỉ chó đất, không công, liền nữa thích ở trước mặt ngươi bái phận, ta còn uy qua mấy lần, gần nhất bỗng nhiên không nhìn thấy. Từ Thu, ngươi là lớp trưởng, biết đến sự tình rộng, có phải hay không trong trường học tổ chức đánh chó đội A. Ta đây không rõ ràng à? Bất quá ngươi nếu là thật muốn hiểu rõ, quay đầu lại hỏi một chút Tống Duệ à. Tống Duệ cái tên này, lập tức để cho La m ạ c h dừng ở cửa ra vào. Hắn lập tức hiểu rõ cái này hơn 20 năm sinh, chính là Tống Duệ chỗ lớp học, chỉ là chó lang thang không thấy, tại sao muốn tìm Tống Ca, mắc m ớ gì tới hắn? Có người thay hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, là vị mang theo kính mắt tên nhỏ con năm sinh. Cửa này Tống Ca chuyện gì à? Từ thu k h o á t tay áo, gia vệ thần bị nói, hắn từ trước đến nay cũng là một người, ta thường xuyên nhìn thấy hắn đánh đồ ă n đi trong góc y cái kia mập mạp c h ó trắng. Lưu lực ngươi có còn nhớ hay không lần trước hắn quần áo màu sắc hừng hực, nhìn xem giống như huyết. Trương Nhược Lâm hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói là tìm người đánh một trận l u ộ n nhưng đánh nhau nơi nào có chính mình không bị thương chút nào tình huống à? t h u Hồ ta còn gặp qua hắn sau khi cơm nước xong dùng cái chậu đi gõ. Cầu đầu, không biết tại sao sẽ như thế làm. Có bệnh đúng không? Hắn có phải hay không tâm lý biến thái? Tại ngược đ á i động vật a Có nam sinh lòng đầy căm phẫn mà mắng. La m ạ c h không biết vì cái gì, nghe được có người mang t ố n g duệ trong lòng liền một cỗ nộ khí hừng hực dấy lên, vừa định muốn lên phía trước giải thích hai câu. Từ thu lại trước tiên thay Tống Duệ nói chuyện, ta xem như lớp trưởng, h ẳ n là giữ gìn lớp học thể diện, ngươi không thể nói như vậy Tống Đồng hoặc a, nói không chừng hắn giống như ngươi muốn cùng cậu cậu thân cận một chút, cho nên dùng cái chậu g o nó no a. La Mạch n h í u lông mày lại mau, Từ thu mặc dù nói chuyện nghĩa chính ngôn từ, một bộ công sự công bạn bộ dáng, hơn nữa lúc này nhiều người như vậy đều tại chỉ trích Tống Duệ, cũng không một người thay hắn giải thích, nhìn qua thật là Tống Duệ làm sai, hắn chính là cái kia ngược c ầ u tâm lý biến thái. Nếu là trước kia lớp 12 La Mạch, có lẽ còn có thể cho rằng như vậy, hiện tại hắn đã đầu thai làm người. Nhận qua xã hội đánh đ ậ p cũng thực sự hiểu rõ qua Tống Duệ tính cách, hắn chỉ là vụng trộm trốn đến xó xỉnh, cho Tống Duệ đánh tới một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối, truyền đến Tống Duệ thanh âm lười biếng. Làm gì chứ? Ta nói qua ta không cần tiền, tiểu tử ngươi có tiền không bằng cho thêm mẹ ngươi gửi điểm, để cho nàng đừng vất vả như vậy. Tống, Tống ca La Mạch cẩn thận từng l y từng tí hỏi, ngươi bình thường đi chó lang thang sao? Ta, Tống Duệ tại một chỗ khác không giải thích được nói, ta u y cái gì chó lang thang? ă n no dỗi việc đến à? Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Không có, không có ý gì. ta muốn nói trước mấy ngày ngươi có phải hay không trên cánh tay trái xinh chút máu nói là cùng người đánh nhau đó là chuyện gì xảy ra à La Mạch Kỳ Thực đã biết đáp án nhưng vẫn là nghĩ xác nhận trước mấy ngày Tống Duệ tại một chỗ khác trầm ngâm một hồi ai bảo ngươi tới hỏi không không phải là như vậy ta trước mấy ngày tới trả tiền lại thời điểm cánh tay giống như bị thương ngươi huyết có phải như vậy hay không tới à từ nhỏ đánh lớn La Mạch vung láo có thể đ ế m được trên đầu ngón tay câu nói này sau khi nói xong hắn đã mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng à ngươi nói cái này à huyết Kỳ Thực là chính ta Tống Duệ tại một bên khác nhẹ nhàng thở ra. ngày đó khóa thể dục có một bạn học giống như ngã xuống chân bị thương, hắn cứ gọi giống như heo, ta liền ngồi chỗ c u ố i ôm hắn đi chữa bệnh và chăm sóc phòng, ta xem tên Tiêu Tiêu quá khó nghe, liền một đường hù dọa hắn đoán chừng muốn cắt c h i hắn tại ta trong ngực bận quại, liền đem trên chân máu nhuộm đến cánh tay ta, a, thì ra là như thế a, la mạch nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, ngược lại dâng lên là cháy hừng hực lửa giận, đám người này dựa vào cái gì ăn không nói xấu tông ca, hắn cuối cùng ý thức được. chính mình trước đó không có chút nào chứng cứ nói tống duệ nói xấu là buồn cười biết bao cỡ nào vô sỉ một sự kiện hắn mang vô cùng xấu hổ tâm tình trịnh trọng đối với đầu điện thoại kia một giọng nói tống tống ca ta thực sự là có lỗi với ngươi đầu điện thoại kia trầm mặc 3 giây lập tức chửi gầm lên ngươi hắn ý, có phải hay không muốn cùng dịch phỉ nói ta ôm nữ đồng học lao tử cùng ngươi giảng đó là nam nam thảo ngươi nếu là lại cùng dịch phỉ cáo trạng ngươi nhìn ta lột không lột da của ngươi ân là duyên cớ của ta tống ca la mạch không ngừng xin lỗi bất quá ta sẽ không tố cáo ngươi có thể tới hay không một chuyến ta đi làm nhà hàng Ta có chuyện cùng ngươi tâm sự, sự tình gì à? Đêm hôm khuya khắt, dịch phỉ đợi chút nữa muốn cùng ta gọi điện thoại, ta rất bận rộn. Vậy ngươi hoặc là nói chuyện điện thoại xong lại đến đây đi, sự tình thật trọng yếu, ngươi nhất định phải tới à? La Mạch nói xong cúp điện thoại. Lần này cần b ư n g lên chính là bao huyết v n g tương ớt bốc lên màu trắng hơi nước sôi trào mà đắp lên trên bẩn thỉu vết máu, lá lách bò cùng vị ruột mềm m ư t mà h ố n tại phía dưới, tăng thêm tràn đầy, hút đầy nước canh rau giá, hắn cảm thấy chính mình có chút phạm ác tâm. c h ư ơ n g 130 vậy tâm thần chỉ định muốn giết người cả nhà. c h ư ơ n g 130 b v tâm thần chỉ định muốn giết người cả nhà. ma huyết vừa b ư n g lên thời điểm, lớp trưởng cùng lưu lực đều nhiệt tình gọi các bạn học dùng nữa. Có người kẹp lấy cục máu, có người kẹp lấy trăm diệp, có người nói quá cay, có người nói vừa vặn, rộn ràng một mảnh. Vừa vặn nhắc tới tuyến tính chất đại số l a o sư, là cái thiết huyết vô tình lão đầu nói đầu. Toàn bộ lớp học lần này chỉ có tống duệ thi 90 điểm, có mấy người chửi bậy nói tống duệ có thể an bài qua thời giáo giả cái gì đại bảo kiện. Ngay sau đó lại cùng nhau cười mở. Tiếng cười vui cùng với nhấm nuốt âm thanh, tất cả mọi người hỉ khí dương dương một mảnh, truyền đến la m ạ c h trong hai. Hắn chỉ cảm thấy ấm ý. Lại một cái gầy gò thật cao nam sinh nói tiếp, ngược lại ta là rất chán ghét tống duệ. người này cả ngày một bộ như bước cầm ầ m dáng vẻ. Lần trước ở phòng học cửa ra vào đem ta đụ vào, còn chúng ta, một bộ muốn đánh người dáng vẻ, ta thật không biết hắn nơi nào như bước, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo. Đám người lại một hồi chửi bậy, lại một cái nam sinh nói, không phải liền là đọc sách thành tích tốt một chút sao? Lần trước trường học đại hội thể dục thể thao, hắn một cái đều không báo danh, thứ đồ gì đi, lớp học hoạt động một lần đều không tham gia qua. Chúng ta hoa khôi lớp trương nhược lâm còn cả ngày quá khứ cùng hắn nói chuyện tiếm, thực sự là không biết nhìn chúng hắn điểm nào nhất. Không tệ, lần trước có tốt sinh đẹp nữ sinh tới lớp học chúng ta lên ngựa c h c h hóa. Nghe nói nàng vẫn là bên cạnh trường học hoa khôi đâu, là cái cao tài sinh. Ngươi nói dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì vừa ý hắn loại người này a? Lại là một hồi chửi bậy, h o hét thầm mỉ, la mạch lúc này nghĩ là, tống ca có nên hay không tới? Tới hắn lại nên làm cái gì? Cùng đám người này đánh một trầu sao? Vẫn là cùng bọn hắn ở trước mặt giằng co, đây cơ h ộ i là tập thể tính chất bạo lực. Vì cái gì người khác sẽ đối với khác có ác ý lớn như vậy đâu? Cái kia tên là Từ Thu lớp trưởng lại đi ra nói lời công đạo, các ngươi à, đừng cả ngày nói tống duệ thế nào, hắn thật sự rất không dễ dàng. Các ngươi đại khái không biết, về tinh thần hắn có vấn đề, là người bệnh tâm thần. có thể thi đậu đại học cũng là nhờ quan hệ. tên điêu lưu lực nam sinh rất kinh ngạc hỏi, t ừ Ca, làm sao ngươi biết Tống Ca? Tống Duệ tinh thần có vấn đề A. Từ Thu cười lắc đầu. Các bạn học liền càng t ò m ò hơn, đều tiến tới hỏi thăm nguyên cớ. thật lâu hắn mới ra vẻ thần bí nói, kỳ thực chuyện này chắc ta, Tống Duệ còn ở tại trường học ký túc xá thời điểm, có một lần ta đi phòng bảo vệ lấy đồ, nhìn thấy có một phần tin gửi cho nhà trọ chúng ta, ta lúc đó tưởng rằng ta, liền mở ra xem, kết quả a ba. Từ Thu kéo lấy thật dài điều, các bạn học đều kinh ngạc nhìn xem hắn, chỉ thấy miệng hắn một tấm kép lại, mấy cái từ liền phun đi ra. Phong thư này là tống duệ mẹ kế viết cho hắn hắn giống như hại chết mẹ mình, mẹ kế hắn trong thư tận tình khuyên hắn. Đám người nghe được bùng nổ như vậy tin tức, đều quên gấp thức ăn, chỉ là sững sờ nhìn xem từ thu. Hắn thật sâu thở dài, rất t ế c h ậ n rất đau lòng bộ dáng. Mẹ kế hắn ở trong thư là khuyên hắn như vậy, ngươi rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng như vậy, là không thích hợp đi học. n g ư ờ i cao trung bắt đầu không muốn gặp A Di, cả ngày đi ra bên ngoài đánh nhau, cùng một đám lưu manh hỗn đản cùng một chỗ. Chuyện này quá đáng sợ à? a. A Di thậm chí bắt đầu lo lắng, ngươi có một ngày có thể hay không giống. Trong tin tức như thế, dưới x u n g động, đối với ba bà. Nghe lén la m ạ c h tại cửa ra vào ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không tin tưởng trong miệng Từ Thu bất kỳ một cái nào t ừ Chấn kinh là bởi vì hắn từ nhỏ đã là tại một cái bị yêu vây quanh trong nhà lớn lên, vô luận là phụ thân vẫn là mẫu thân đều đặc biệt chú trọng tư ẩn, chưa từng có tự mình vượt qua hắn đổ v ậ t Hắn chưa từng có nghĩ tới có một người vậy mà có thể sử dụng không c ẩ n thận loại những lời này che giấu chính mình đọc qua người khác phong thơ ác tâm hoạt động. Cái này nhìn như da vẻ đảm b ạ o còn đang vì tống duệ nói chuyện lớp trưởng Từ Thu đến cùng là mang như thế nào ác ý tại trong lớp t ạ n lời đồn đ ó a La m ạ c h tức giận đến toàn thân phát run. không chế không nổi đến ngồi s ố n xuống, đồng dạng khiếp sợ còn có trong d ạ p đồng học, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Từ Thu thấy mọi người nói không ra lời, liền lấy ra trong điện thoại di động ảnh chụp cho mọi người xem, đây là một cái đi đầu bóp đuôi hình ảnh, rất được nghề báo tinh túy. Phía trước bệnh viện đối với tống duệ thương yêu chi tình sớm đã c h e chắn, đằng sau nói may mắn, người gặp trong đời người trọng yếu nhất câu nói này bị mù sải che giấu, chỉ để lại câu này nhìn như đang chất vấn tống duệ lời nói. Sau khi xem xong, các bạn học cuối cùng tin, trong mắt đều thoáng qua một tia sợ hãi, cuối cùng gầm lên giận dữ sẽ toan tính mình. Thảo, xong đời. Tống Duệ gia hỏa này có bệnh tâm thần, hắn có thể hay không chém người lung tung à? Trường học làm sao sẽ để cho bệnh tâm thần tới đi học đâu? Hắn giết người có phải hay không không phạm pháp? Mẹ nó, ta muốn mặc áo chống đạn đi học. Các bạn học đều cười vài tiếng, sau đó lại quy về t r ầ m m ặ c Lưu Lực nu nu mà giải thích, hắn, hắn nhìn thật bình thường à? Không giống bệnh tâm thần à? Lập tức có nam sinh phản bác, hắn không phải bệnh tâm thần, hắn là cha ngươi à? Nuôi như thế một cái đại n h ì bây giờ còn nói đỡ cho hắn. Từ Thu mừng rỡ kèm chút bị câu nói này sặc, ho khan hai tiếng mới q u ê n can, đừng nói loại lời này, phá hư lớp học đoàn kết. Đại gia dù sao cũng là đồng học, ngẩng đầu không thấy túi l ậ u gạo, tránh đi điểm chính là lớp trưởng n g ư ơ i n ó i lời này ta không thích nghe, ta cùng bệnh tâm thần có thể thành không được đồng học, vạn nhất hắn phát hỏa đem ta một đao giết đi làm sao bây giờ? Còn đoàn kết, lại cùng hắn đoàn kết liền đi nhà tang lễ nằm, muốn ta nói, chúng ta phát cái liên danh tin, để cho hắn nghỉ học được, sự tình h u y n náo lớn một chút, trường học chắc chắn là không thể thu có bệnh tâm thần đồng học, vẫn là thôi đi, đừng đem sự tình h u y n náo quá lớn, đến lúc đó không thể nào nói nổi. ta xem chúng ta phụ đạo viên đối với tống duệ vẫn là thật thích, đừng làm cho chúng ta xa lánh hắn đồng dạng từ thu dùng công sự công bạn ngựa khi nói, hắn đến bây giờ cũng không khi dễ qua bạn học khác đi. Từ khai giảng đến bây giờ, nhìn không có vấn đề gì à? Bình thường cái gì đâu? cái kia cao gầy nam sinh uống một chút rượu khí thế hung hăng m ắ g ngươi nhìn hắn cái dạng kia, lén lén lút lút, vô thanh vô tức, gặp phải sự tình gì đều chỉ biết trừng trong mắt, xem ai cũng là một bộ dáng vẻ rất khinh thường. Lần trước đem ta ở phòng học cửa ra vào đụ vào, thậm chí ngay cả tên của ta cũng không biết. Từ thu lần trước còn nói không biết hai gây tống duệ. Hắn cứ gọi điện thoại nói chúng ta cái này nhất ban cấp nam sinh cũng là đứa đần, người nào à? Thực sự là đụng tới kỳ lạ rồi. Ta sợ hắn đến lúc đó không hài lòng, trực tiếp cho chúng ta học chung lớp người đầu độc, toàn bộ giết. Từ thu vội và nói, ngươi đừng kích động như vậy, nói lung tung cũng không quá hảo. Tống Duệ nhiều nhất chính là tính cách quái gọi điểm, chuyện quá đáng chưa từng có làm qua à? Nhiều nhất chính là giết mấy cái chó lang thang, h u ố n g hồ coi như giết chó lang thang. Nào đến phụ đạo viên nơi đó nhiều nhất chính là cảnh cáo vài câu. d ơ n g Ca đối với Tống Duệ rất quan tâm, thường xuyên đến ta cái này hỏi hắn tình huống, muốn ta mang nhiều dẫn hắn. Đang tiếp Tống Duệ chính là không cùng ta nói. chuyện các ngươi cũng nhìn được, ta mỗi lần đi qua hắn đều muốn hướng ta đ ộ c thủ. chương 1 3 t t r a ư h ta ở mặt các ngươi chắc chắn rất đau. chương 1 3 t t r a ư ta ở mặt các ngươi chắc chắn rất đau. đám người nao h nao h gật đầu nói phải, rơi vào trong con mắt của bọn họ chính là chuyện như vậy. ta xem tống duệ gia hỏa này là cho dương ca đưa qua lễ, hắn suốt ngày đuổi tới đi bệnh tâm thần chỗ đó d á n mưu lạnh. vậy theo ngươi nói như vậy, tống duệ sẽ không trong nhà có b ố i cảnh à? ngươi ngẫm lại xem, hắn đều có thần kinh bệnh còn có thể tới đi học, chắc chắn là đưa trường học đồ vật gì à? chúng ta vẫn cần thận điểm, chớ nói lung tung, đến lúc đó bị hắn trả t h ủ làm sao bây giờ? không có gì bối cảnh à? nếu là hắn có bối cảnh, đã sớm xuất ngoại đào tạo sâu. ngươi xem một chút từ ca, hắn chính là dự định muốn đi ca lớn. có thể. lưu lực lại nhỏ giọng nói, nhưng tống duệ có tốt bạn gái xinh đẹp, bọn hắn ở cấp 3 nhận biết, ta cảm thấy tống duệ chắc chắn là có chút năng lực. tống duệ có thể có cái gì năng lực, chẳng lẽ là tiểu bạch kiểm năng lực? ngươi liền không nhìn hắn bộ kia chừng người s ắ p mặt, một lời không hợp liền muốn bạo lực gia đình bộ dáng. ta xem à, nữ sinh kia chuẩn là bị hắn uy hiếp. cũng không thể nói như vậy. lưu lực âm thanh càng ngày càng thấp. thảo, ta ngược lại thật ra biết tống duệ có cái gì năng lực là một tên nam sinh chỉ vào lưu lực mắng. hắn có phải hay không có nhận nhì t ừ năng lực ngươi thực sự là thời khắc không quên cho mình bệnh tâm thần cha nói chuyện à thật là có ngươi đám người lại nổi lên d ỗ lưu lực lưu lực uống hai chén lớn rượu bây giờ đã đỏ lên viền mắt gặp tất cả mọi người nhìn mình t r ằ m c h ằ m lại nói cái kia trương n h ư ợ c lâm vẫn là rất tôn trọng tống duệ đó à nàng trong khoảng thời gian này ở chung xuống t h ạ t nhìn là cái rất tốt nữ h à i tử nhà cũng không có bị tống duệ uy hiếp ý t ừ à ngươi không hiểu từ thu như đinh chém sắt nói trương n h ư ợ c lâm loại bảo thủ này nữ sinh sớm đã bị tống duệ chơi không thể chơi nữa Lưu lực sừng sốt u mấy giây, tất cả đồng học đều tại gây rối. Hắn có chút không biết làm sao, giống như có đồ vật gì nứt ra t ự a như. Đám người cười to, hắn mờ mịt. Đám người hô to, hắn thì mịt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng lại uống tiếp theo ly s a u Lưu lực cười đùa cùng mọi người nói, Thảo, Trương Nhược Lâm chính là một cái t i ệ n nữ, cùng tống duệ loại này bệnh tâm thần một đôi trời sinh. Còn có bên ngoài t r ư ở n g cái kia giáo hoa, ta đoán chừng nàng cũng không bình thường. Đầu góc xảy ra vấn đề, lại là một hồi tiếng cười to, đối với ngoài cửa la mạch thật sự là quá mức ồn ào. Hắn trước trước sau sau lên vài chục lần đồ ăn, mỗi lần tính phòng thời gian người đang cười. đều cảm thấy giống kim châm xuyên qua chính mình mà nghĩ, hắn cảm thấy tại tống duệ tới đây phía trước, chính mình nhất thiết phải làm chút cái gì, phải làm chút gì. Phong bếp vừa vặn gọi hắn, bưng tới một bát đưa ra nhiệt khí cơm q u ộ n rong biển xúc trứng, phía trên còn dải chút hành thái, thức ăn này cũng không phải đưa đến từ thu cái này phòng, bởi vậy la mạch sau khi vào cửa, hắn chủ động hướng đám người chào hỏi, đại gia cùng học một trường a, các ngươi hôm nay nhiệt tình như vậy mời ta ăn cơm, cho nên ta cố ý tiện đưa đại gia một bát từ thái thang. Các nam sinh đều cho là hắn thật làm miễn phí đưa đồ ăn, đều cười nói khách khí. La Mạch đi đến Từ Thu trước mặt, cái s a u đang đắp y v ê n h vang mà cười, thưởng thức tác phẩm của mình. Ngay sau đó, một môi đựng đầy bốc lên nóng bỏng nhiệt khí từ Thái Thang, đâm đầu vào rồi tiến vào Từ Thu miệng. Trong nháy mắt đó, tất cả đồng học đều sợ ngây người, chỉ có Từ Thu không khống chế được ngã trên mặt đất, che miệng giống như là như một heo gào khóc. Từ Thu bên cạnh Lưu Lực là cái rất có nhãn lực gặp ra hỏa, hắn lập tức ngồi xổ n xuống đi đỡ mang theo chính mình yêu ngũ h á t lục người giàu có đồng học. Nơi này còn ngẩng đầu dùng dứt người một dã ánh mắt nhìn về phía La Mạch, ta thao, ngươi hắn ít bị n lên rồi. Một giây sau, cả buồn Từ Thái Thang k h o á c đỉnh đầu khuôn mặt mà tưới lên Lưu Lực trên đầu. Đây là La Mạch lần thứ nhất đánh nhau, cũng là hắn lần thứ nhất nói t h ô t ụ c Giờ khắc này hắn hiểu được tống duệ, đánh nhau cảm giác thực sự là sảng khoái. Đi ngươi đại gia, ta chính là bệnh tâm thần, ngươi muốn thế nào, ta muốn giết như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung s ú c sinh. Nói xong, hắn mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt, một cái bay n à o nảo vào trên thân lưu l ự c giát tóc hắn, một trận dùng sức, tả hữu khai c ù n g trực tiếp quăng hắn mười mấy b ạ t h a i Ba, ba, ba, ba. Dị thường thanh thúy, đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, bọn này nam sinh uống hết đi chút rượu, làm sao để cho như thế một cái bệnh tâm thần cưới tại trên đầu mình đi? nho nhao tiến lên đem la mạch đè xuống đất, quyền cước cùng sử dụng, đều hướng trên người hắn gọi. La mạch ôm đầu mình cuộn thành một đoàn, vẫn không quên mắng to hai câu: Ta chính là người bị bệnh thần kinh, chuyên môn đánh các ngươi loại xuất sinh này. Đánh có chừng 5 phút, La mạch đột nhiên cảm giác trên thân như mưa rơi nắm đấm đều lõi lỏng, một cái giống như trọng trang xe tăng nam nhân chen vào đám người, tay trái hắn bại xuống, hung hăng đẩy, bên trái uống rượu đồng h ọ cố hương ương ngã xuống một mảnh, tay phải kéo La mạch, kéo một cái kéo một phát, trực tiếp đem hắn từ dưới đất kéo. Người tới nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy máu ứ động mà La mạch biểu lộ cổ cái nói: Như thế nào? Bảo ta tới kéo b ẻ kéo lu đánh nhau. lại nói có s u ấ t t r à n g phí sao? Tống Tống Gala m ạ c h dở khóc dở cười nói, ta ta làm hỏng, đoán chừng phần công tác này giữ không được, ngươi đến lúc đó có thể cho ta mượn ít tiền sao? Ta đoán chừng phải bồi thường lao b ả n tiền. Ngươi thật là một cái vương bắt độc tử, Tống Duệ hận thiết bất thành cương mắng. Nào có như ngươi loại này đánh nhau phương thức, lại bị người đánh, còn muốn bồi thường tiền, quá lô vốn, đến nỗi vay tiền không cửa. a l a m ạ c h thở dài. Lúc này bị hất tung ở mặt đất mấy cái nam đồng học cuối cùng chậm rãi đứng dậy, có người gặp tới là Tống Duệ, chột dạ không dám nói lời nào. lại có chút người nhìn thấy hắn ngược lại là lẽ thẳng khí hùng đứng lên, lưu l ự c mắt đỏ đi tới tống duệ trước mặt, chỉ mình khuôn mặt nói, ngươi xem một chút, tống ca, ngươi xem một chút, ta chỗ này bị cái này bệnh tâm thần dùng khai thủy năng, nào hắn khẳng định có vấn đề, một lời không hợp liền đến rội nước sôi tới, ngươi nói đi, đây rốt cuộc nên làm cái gì? Từ thu tại hai tên nam sinh nâng đỡ đứng lên, trong miệng hắn vẩy vẩy một tần pha, âm âm nhìn xem tống duệ cùng la mạch, la mạch vừa định giảng giải hai câu, lại nghe được tống duệ không khách khí chút nào nói, ta đằng sau r a hỏa này bình thường lại sợ, lại yếu, trước đó ta đánh qua hắn nhiều lần, không đến vạn bất đắc gì thì sẽ không động thủ. xem ra là các ngươi đem hắn ép, ta ở đây làm hòa sự lão, các ngươi hướng hắn nói lời xin lỗi, tại bồi thường hắn điểm tiền thuốc men, chuyện này coi như qua. làm sao có thể? Lưu lực mắt đỏ nói, hắn động thủ trước đ ã thương người, bây giờ để chúng ta xin lỗi, bồi thường tiền, nào có loại đạo lý này? Ngươi xem một chút từ ca bị thương thành hình dáng ra sao, lời nói đều không nói được. Tống Duệ quay đầu nhìn thấy Từ Thu một vả vung lên tới pha, trong lòng v ụ n g trộm vui vẻ phía dưới, hắn là cái Giang Thành một phương bá chủ, nhan dịch phỉ ở thời điểm, tự nhiên muốn thu liễm c á tính, để tránh hai người càng ngày càng c ự đoan, nhưng nhan dịch phỉ không tại. Hắn ngang dọc nhất trung tính tình táo bạo tự nhiên đi ra. Ta không muốn nói lần thứ hai hắn đẩy ra che trước mặt mình lưu lực. Các ngươi cùng vị này tiểu b ằ n g hưu nói lời xin lỗi, lại b ồ i ít tiền, chuyện này coi như qua. b ằ n g không thì cẩn thận ta trở mặt. Tống duệ bóp bóp nắm tay, lộ ra trước đó hành hành bá đạo biểu lộ, trở mặt chắc chắn rất đau. Chương 1 3 t r ư đem cầu trôn ở dốc núi, liền có thể nhìn xem hắn ăn cơm đi. Chương 1 3 t r ư đem cầu trôn ở dốc núi, liền có thể nhìn xem hắn ăn cơm đi. Tại Tống duệ cười lạnh siết chặt nắm đấm lúc, nam sinh trong đống liền có hai người đang thì thầm nói chuyện, còn không đừng chọc hắn Vạn nhất nổi điên lời nói. Ta cảm thấy phải sớm điểm cùng trường học phản ứng, loại người này không nên xuất hiện tại chúng ta cái này, quá nguy hiểm. Một cái nhã nhặn nam sinh thấp giọng lên học đạo. Đúng vậy à, hoặc là chúng ta trước tiên nói lời xin lỗi à, cho ai không tốt, gây bệnh tâm thần không thể được. Ngược lại là một cái khác có cốt khí quát bảo ngưng lại đối phương, xin lỗi, ngươi không nhìn chúng ta ở đây bao nhiêu người, hắn còn có thể làm gì được chúng ta? Nói xong vị này uống rượu nam sinh còn thẳng tắp lồng ngực, vọt tới tống duệ trước mặt. Tống duệ lôi hai vốn là nhảy bén, đem mấy người đối phương nghe nhất thanh nhị sợ, hắn kỳ thực biết rõ trong lớp đồng học một mực tại cô lập chính mình, lúc này ngược lại là hiểu rồi thứ gì? Hắn hung dữ chừng đi qua, đầu tiên là nắm tay bỏ vào túi, mở điện thoại di động lên chức năng ghi âm. Sau đó một cái n ế u lại đi tới trước mặt mình nam sinh kia cổ áo, ta có thần kinh bệnh, cũng là các ngươi bước ra. Hắn nhìn xem bị tiếng hô của hắn sợ ngây người nam nhân, lại quay đầu lạnh lùng nắm g nhìn một phía, thằng bước đến rất nhiều người trộn d ạ túi đ ầ u xuống. Ta lặp lại lần nữa, xin lỗi, bồi thường tiền, đừng ép ta đầu t h ủ Nam sinh kia t r ê n h c h á n dâng lên, thẹn quá thành giận muốn tránh ra tống duỗi tay, làm thế nào cũng không tránh thoát được đối phương h é p đúc một dạng cánh tay, chỉ có thể một cái lại một cái mà xô đẩy. Thảo a ngươi bị thần kinh à? Nói xong. Bao túc Lưu Kình vung ra một quyền, trực kích Tống Duệ mặt. Tống Duệ hơi hơi như đầu, nắm đấm vừa vặn rơi vào bên trái gương mặt, âm thanh rất thanh thúy, đùng một cái một tiếng. Tất cả mọi người thấy được, là hắn ra tay trước. Một giây sau, hắn đ ộ n g nhiên hơi nắm chặt Nam Sinh kia cổ áo, vung lên nắm đấm cũng trả một quyền. Nắm đấm lực đạo cũng không lớn, nhẹ nhàng rơi vào đối phương trên mặt. Nam Sinh thu lại không được lực, bụng mặt quỳ xuống xuống. Tống Duệ lôi hắn cổ áo chậm rãi thả xuống. Trong phòng Nam Sinh đều sắc mặt phức tạp nhìn qua hắn. Lưu Lực thấy thế, che lấy trên mặt đến đây làm hòa sự lão, hắn cả khuôn mặt đều bị tử thái thang nóng đỏ, cười theo liền có vẻ hơi hài hước, tống. Tống ca, chúng ta mấy cái này đồng học chính là uống rượu uống nhiều, ngươi không cần thiết tức giận như vậy. Bọn hắn người đều không xấu, đại gia dù sao cũng là bạn học cùng lớp, có việc dễ thương lượng đi. Người không xấu. Tống d u quay đầu mắt nhìn x ư n g mặt xương mũi la mạch, gia hỏa này người ngược lại là không xấu, chính là t ú n g c h ú t Hôm nay có thể để cho hắn không cần tiền lương, bước lên bồi thường tiền phong hiểm. Cùng hai mươi mấy cái nam sinh t r ở mặt đánh nhau, chuyện này hẳn là thật nghiêm trọng. Tống, Tống ca la mạch sợ hắn ăn thiệt t ò i từ phía sau lưng tới vô vô b a y t ú i đầu nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, cũng không cần thiết hướng ta xin lỗi. Tống Duệ lại b ố n phía trong quan sát phía dưới, Thủ Thương chỉ có Lưu Lực cùng ở bên cạnh sắc mặt âm trầm t ư thu. Hai người kia đều cùng mình quan hệ mật thiết, trong lòng hiểu rồi không thiếu. Lưu Lực hơi suy tư mấy giây, giải thích nói: Tống Ca, phía sau ngươi bạn học kia chính là chỗ này phục vụ viên. Chúng ta trước khi ăn cơm còn tốt tiếng khỏe khí muốn hắn ngồi xuống, kết quả hắn không biết cây gân nào dựng sai, tới liền dội cho ta cùng Từ Ca một thân c á n h nóng. Trong ban đồng học nhìn không được, đương nhiên tới t r ợ rút, chuyện này hoàn toàn chính là hắn làm ra. Ngươi nhìn ta còn bị hắn đánh đến mấy lần cái tát, dựa vào cái gì à? Tống Duệ nghe vậy lộ ra răng nở đ cười, hắn vui lòng thôi, còn có. Ngươi đừng cho ta tới lôi kéo làm quen, ta cùng Từ Thu quan hệ không hợp nhau. Ngươi cả ngày đi theo hắn, ta cảm thấy ngươi mắng ta bệnh tâm thần mới là bình thường. Lưu lực sừng sốt mấy giây, còn chờ giảng giải cái gì? Tống Duệ liền làm mặt lạnh mắng, cút xa một chút, đừng cho ta đến bước bước l ạ n h l ạ i Bên cạnh nhìn Từ Thu lông mày lập tức nhíu lại. Hắn biết Tống Duệ tính khí hoành, nhưng không ngờ tới đối phương có thể hoành đến tình cảnh loại trình độ này, cơ hồ là cứng rắn toàn bộ lớp học, kỳ thực sự tình đến loại này, chuyến đi cũng không phải là cô lập hoặc bắt n ạ mà là người bình thường đụng tới bệnh tâm thần tránh không kịp, mục đích xem như là đến. Tống Duệ, ta làm chủ a, ta dù sao cũng là lớp trưởng. phía trước chuyện đánh nhau chúng ta xóa bỏ ngươi đừng có đùa loại tên lưu manh này tinh khí có chuyện dễ thương lượng dù sao chúng ta còn muốn làm ba năm đồng học tống duệ mặt không thay đổi ngay x o n g trực tiếp đưa tay đem từ thu kéo qua tới xin lỗi cùng ta bằng hữu xin lỗi bằng không thì ta nhường ngươi hồi ức phía dưới trước đó trong h o a viên là cảm thụ gì từ thu khuôn mặt lập tức đỏ lên hắn đương nhiên nhớ kỹ cái kia trận đòn độc đây tuyệt đối là trong đời lớn nhất bóng tối tại trước mặt một đám người tại trước mặt bọn hắn người ở trong vòng hắn cùng phụ thân bị đánh giống hai đầu chó hoang trên mặt đất ngào ngào trực tiếu Hắn nuốt không trôi khẩu khí này, âm sâm sâm nói câu, chắc chắn quên không được, nhưng ta nhắc nhở ngươi chớ quá mức. Ta hôm nay còn liền quá mức tống duệ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Tử Thu đệ xuống đất, túi người liền vung ra một quyền. Tử Thu cả kinh ôm lấy đầu, phản xạ có điều kiện thức nói một câu, đúng, thật xin lỗi, ta sai rồi. Năm đấm kia tại chạm đến Tử Thu phía trước, ngừng lại. Tống duệ vô vô mặt của hắn, ngươi vẫn rất có cốt khí. Hắn kinh miệt liếc mắt nhìn những cái kia vây xem đồng học, cái cầm hơi hạ ra một phát, không thiếu nam sinh đều trột d ạ túi lầu xuống. Những thứ này ngày bình thường ốn tại tháp ngà ra hỏa. cái nào gặp qua như thế ác bá tư thái lại tinh thần có vấn đề nam nhân căn bản không ai dám đối mặt hắn tống duệ khinh bị quay người la mạch đang khiếp khiếp đứng ở trước mặt hắn cái sau nước mắt theo mũi trượt đến trên cằm ở dưới ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh đơn giản xử lý phía dưới tống duệ đánh hai xe trực tiếp tiến đưa la mạch đi bệnh viện đăng ký dọc theo đường đi vị này sợ sợ tiểu nam sinh nhiều lần đều nghĩ mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào thống ca ngươi hoặc là đổi chuyên nghiệp A hắn tính t h ă m dò nói ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng tống duệ không kiên nhẫn quát tay còn có, ngươi đập hư đồ vật, ta là một phân tiền cũng sẽ không bù, chính mình gây họa chính mình gánh chịu kết quả. La Mạch suy tư rất lâu, cuối cùng đem phía trước trong tiệm cơm nghe được y nguyên không thay đổi nói ra, còn kiến nghị đạo, người, lớp các ngươi tổng ca đều nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi hoặc là cùng nhan đồng học thương lượng một chút, thay cái chuyên nghiệp à, bằng không thì kế tiếp 3 năm này làm như thế nào q u a A. t ố n g Duệ nghe vậy ngồi ở trong xe ngẩn người, đến cửa bệnh viện mới hồi phục tinh thần lại, đèn đường sáng lên, hắn phát hiện mình tại dưới đèn cái bóng rất dài, giống như là một cây đao, hắn thừa nhận mình hơn nửa năm này đối với đồng học là không quan tâm chút nào, nhưng học đại học ý nào đó tới nói. hắn là qua tới buổi nhan dịch phí đi học, muốn nhiều cùng nàng ở chung, giảm b ấ t trong nội tâm nàng lệ khí. tống duệ mỉm cười đỡ la m ạ c h xuống xe, làm tốt nam viện thủ tục, ngựa không ngừng vó câu rời đi. dọc theo đường đi hắn đạp chính mình mở mở cái bóng, hướng về trường học nhà ă n đi. đến nước này hắn hiểu được từ thu là có dự mưu mà tại xa lánh, dẫn dắt lớp học đồng học cô lập chính mình. tất nhiên phía trước có người nhắc tới cái kia chó lang thang mất tích, từ thu ám chỉ là tự mình động thủ người cậu. cái kia vì sự kiện tính chân thực, hắn hẳn là sẽ tự tay giết chết con chó kia, sau đó từ lớp học đồng học đứng ra truyền bá chính mình ngược cậu sự tình. về sau bọn người phát hiện con chó này, vậy chuyện này liền có thể chắc chắn, cái nổi này chỉ có thể chụp đến trên đầu của hắn. con chó này cũng không k h ó t ì m bình thường ăn no sau sẽ đi nhà ăn phía sau dải cây xanh ngủ, bởi vậy tống duệ mang theo đèn pin đi vào bên trong. mùa thu trong bụi cây cũng là lá rụng, dẫm lên trên phát ra thanh âm vui não. do lớn chút còn lưu lại đầu cành lá cây, đều mang bao la màu vàng, khẽ run. có một nơi là cây rất ít, tống duệ tìm những cây, từng cái bó lá cây đẩ ra. Tại vòng quanh hắn xoay tròn lá cây ở giữa, con chó kia bị tìm được, chết chưa bao lâu, hẳn là chúng độc chết khỏe miệng có với máu. Thời tiết lạnh, c ầ u thi thể cũng không có phát ra cái gì mùi hôi, mà là mang theo một cỗ cỏ xanh bị. Tống Duệ ngồi sồn ở c ầ u bên cạnh thi thể, đây là lần thứ nhất hắn chân thiết cảm nhận được khổ sở, đây là hắn cùng nhan dịch phỉ cùng một chỗ sau, lần đầu thể nghiệm được bi thương tư vị, giống như lại trở về sơ tam đêm ấy. c ầ u kỳ thực cũng không m ậ p lỗ hai thiếu một cái, hẳn là dành ăn thời điểm bị tân rơi, không công một cái, rất làm người chịu mến. Nếu như bị g ô i dưỡng ở trong nhà, đoán chừng một nhà ba người đều biết rất ưa thích nó à? chỉ là bây giờ từ trong đất bùn móc ra, toàn thân bẩn thỉu. Tống Duệ đi nhà ă n bên cạnh thùng rác lật ra một cái rất lớn màu đen túi nhựa, đem con chó này bỏ vào, sau đó đưa đến một chỗ dốc núi an t ầ n g nó. phía dưới đồi có đầu ghế dài, hắn thường xuyên mua cơm trưa tới này vừa ăn, chỉ có một người. Kỳ thực còn có thể tiếp nhận a, về sau sẽ có một con chó nhìn hắn ăn cơm đi. Trưng 133, đi nhân vật phản diện lộ, hắn kỳ thực là nàng nửa đồ đệ. Trưng 133, đi nhân vật phản diện lộ, hắn kỳ thực là nàng nửa đồ đệ. Tống Duệ xin phép nghỉ không có đi học, ngược lại để rất nhiều đồng học nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua cà phê còn không có uống xong, hắn đem v í c h nước ấ m giao cho nhan hướng mộ để cho đối phương tìm phòng thí nghiệm xét nghiệm. Từ trong phòng bếp ngủ đem ra cháy khét trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy uống xong cà phê trong miệng n h ạ đắng, vốn cho là là chính mình hạt cà phê không được. Lúc này gặp đến cậu bị độc chết sau, sự tình liền có một loại khác phỏng đoán. Bởi vì là bày nhan hướng mộ quan hệ, báo cáo rất nhanh liền đi ra, trong này cầm tinh thần loại dược vật mà tây phán, xem như h ò a d ị u lo lắng dược vật. Ngắn hạn theo lời dặn của bác sĩ phục dụng tương đối an toàn, nhưng trường kỳ hoặc lạm dụng dễ dàng dẫn đến thành v i ê n tổn hại gan, thần kinh công năng phá hư, hợp lực tăng thêm các loại bất lương kết quả. lúc này kháng h u t t ứ thuốc xem như độc dược thêm đến trong cà phê ngược lại là có loại khác t r n g trọng nếu là thật bị người phát hiện còn có thể dùng hắn qua lại bệnh án tới làm biện hộ chính mình thường xuyên mang theo thích nước ấm không có khả năng mỗi lần đều bị người bỏ thuốc bởi vậy sẽ xuất hiện có đôi khi rất buồn ngủ có đôi khi không có gì đáng ngại tình trạng bỏ thuốc lượng không xác định này liền có khả năng chính mình 4 n ă m đại học đọc xong cơ thể còn không có quá lớn hơn gì thường ngày thứ hai vẫn là xin phép nghỉ hắn đi bệnh viện làm toàn bộ kiểm tra sự thật cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm bởi vì bỏ thuốc lượng cùng bỏ thuốc thời gian không ổn định bởi vậy thân thể của hắn vấn đề không lớn lắm cũng sẽ không có cái gì hậu di chứng, nhưng bác sĩ cân nhắc đến hắn đã từng có dối loạn lượng cực bệnh án, quá nhiều phục dụng mà tây p h á n sẽ đối với trung khu thần kinh tạo thành ảnh hưởng, để cho hắn về sau chú ý đừng cho bệnh mình tình nghiêm trọng hơn. Trước khi đi bác sĩ còn hỏi hắn tại sao muốn lạm dụng mà tây p h á n hắn chỉ là giảng giải nói mình bình thường học tập bệ b ộ n nhiều việc, nhìn lâm liều lượng, cho nên ăn bậy dùng linh tinh, có chỗ giấu diếm cũng không phải đối với tử thu tâm tổn thương hại, mà là vì nhan dịch phỉ. Tại nhan dịch phỉ đi tới yến kinh trong mấy ngày này, tống duệ thường xuyên sẽ làm mộng mơ tới nhan tổng điên c u ồ n bộ dáng, hắn đã từng cho là là bởi vì la mạch về mặt tình cảm phản bội. đưa đến hết thảy mất k h ố n g chế, cho nên hắn liều mạng ngăn cản. Trên thực tế, theo một ý nghĩa nào đó hắn làm được, cũng biết hết thảy chân tướng là bởi vì mình kiếp trước đang trốn tránh. Tại trong căn phòng đi thuê, Tống Duệ bưng chén nước không nút đ í c h Hắn t ỉ m ỉ nhớ lại nhan dịch phỉ ở kiếp trước nói với mình trả thù người khác chi tiết, Từ t h u chỉ là một cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi, căn bản không có đề cập, người bình thường cũng không khả năng chống lại nắm giữ toàn bộ nhan gia nàng, chỉ cần lộ ra điểm tin tức hoặc thái độ, liền có người đuổi tới giúp nhan dịch phỉ d à y vào người. Nhan Lão lúc đó nhìn chúng nhan dịch phỉ chủ yếu là ba cái người ứng cử bên trong, nàng mặc dù thủ đoạn đ n g t à n hay độc phần lớn đối thủ cạnh tranh đều bị thiết lập ván c ụ c đi vào ngồi tù, nhưng tổng thể thuật nhìn vẫn là càng giảm thân tình. thí dụ như nhan phụ còn có thể ở viện dưỡng lao, nhan hướng mộ còn có thể xuất ra, cũng coi như là thu tay lại. bây giờ nhan dịch phỉ đi yên kinh tỉnh lão đầu t ử chủ trì nghi thức đính hôn, kỳ thực địa vị còn rất không ổn định. hồi tưởng một đời trước, lúc này hắn hẳn là tại trong phòng bệnh, cô độc nhìn qua trần nhà. bây giờ nếu như chờ nhan dịch phỉ sau khi trở về phát hiện manh mối sau nổi điên, nàng rất có thể sẽ đánh mất bây giờ cục diện thật tốt. hắn không cho phép loại tình huống này phát sinh, đương nhiên cũng không cho phép nhan tổng xuất hiện lần nữa. Từ thu chắc chắn là muốn chết, hơn nữa muốn chết tại nhan dịch phỉ trở về ma đô phía trước, chỉ cần hắn vừa chết, phía trước phạm qua chuyện cho dù có cái dao phó, nhan dịch phỉ cũng không cần giết người, đây coi là chớ loại trên ý nghĩa đang giúp nàng a. Xem như bên cạnh nhan tổng người thân cận nhất, hắn chớ loại trên ý nghĩa là nàng nửa đồ đệ, nàng không chỉ một lần nói qua, kế hoạch nhất định muốn đơn giản, trực tiếp. Bởi vậy hắn cực kỳ tỉnh táo suy tư một hạng xử lý từ thu kế hoạch. Trương Nhược Lâm gần nhất cùng nhan hướng mộ rất thân cận, muốn nàng đứng ra mời từ thu, hắn chắc chắn là sẽ ra tới. Nàng liên có thể làm tống duệ nhân chứng, vô luận từ phương diện nào đến xem, nàng nhất thiết phải thay mình nói chuyện. t h ầ y hắn thoát tội. Trạm mặt địa điểm chọn là hạ thiếu đình đêm đó kẹt xe h ộ p máu chỗ. Bên kia số lượng xe chạy đông đúc, đèn tín hiệu khoảng cách lại rất xa, ven đường có rất nhiều sông, bờ sông cũng là hàng rào, thường xuyên phát sinh tai nạn xe cộ dẫn đến xe đánh vỡ hàng rào rơi sông tình huống. Hai nạn giao thông phát sinh sau, từ phụ từ mẫu không phải chu chính hùng, sẽ không coi thường con trai mình chết thảm, cảnh sát tất nhiên sẽ nghiệm sa n g h i ệ p nhân, phá hư phanh lại hoặc lốp xe quá mức nguy hiểm, nhưng có thể dùng phương thức đơn giản xem như thay thế, tại trên phanh lại bôi một tầng dầu. bởi vì muốn phát sinh tai nạn xe cộ sau lại để cho xe mất k h ố n g chế tiến đụng vào trong nước, cho nên cái này trùng du chi nhất thiết phải kháng nhiệt độ cao, cao áp và thân thủy. Bởi vậy thích hợp nhất chính là thuyền công nghiệp chống nước dầu đôi chân mỡ toàn bộ p h ấ t t h ế t Thứ yếu trên thân tử thu cũng phải hạ điểm c ô n g vu, phải nghĩ biện pháp để cho hắn uống xong một điểm tăng thêm thuốc ngủ thủy, đầy đủ hắn ngáp liên hồi, buồn ngủ cũng không đến nỗi hai mắt vừa nhắm bất tỉnh nhân sự. Phương diện này hắn vừa học tập lao sư nhan dịch phỉ cái kia sự quyết tâm, dùng thân thể của mình làm thí nghiệm, thử nhiều lần về sau mới xác định liều lượng, đồng thời xác định sau khi dùng thuốc lúc nào thực hành kế hoạch, hết t h ả chuẩn bị ố thỏa. Tống Duệ yêu cầu Trương Nhược Lâm hẹn Từ t h u tại trạm vắng tối gặp mặt, đợi đến thời gian xác định sau, hắn lại cùng Trương Nhược Lâm nói gặp mặt thời gian thay đổi, muộn nửa giờ trạm mặt nữa. Cái này nửa giờ thời gian, chính là hắn thao tác không gian. Từ t h u đem Hotter dừng ở ven đường, đám người thời điểm, Tống Duệ gõ gõ cửa sổ, ra hiệu hắn đi ra, ta có chuyện nói với ngươi một chút. Từ t h u sau khi ra ngoài, khẩn trương nuốt nước miếng, có chuyện gì? Trước mấy ngày kỳ thực cũng không phải duyên cớ của ta, chủ yếu là đồng học uống một chút rượu nổ khí có chút lớn, ngươi đừng để trong lòng. Tống Duệ dựa vào hắn Hotter trên xe, t h ờ nói, ta biết ngươi cho ta bỏ thuốc, thả mà t â y phán. Ta còn đi đến trường nhà ă n đằng sau tìm vọng, ở bên kia phát hiện một đầu bị độc chết chó hoang, còn biết ngươi tự mình xem xét thư tín của ta, b ô i m ồ sẽ sau cho các bạn học nhìn. Những chuyện này nếu là Dịch Phỉ biết, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Cái gì? Từ Thu âm thanh mắt Trần có thể thấy mà run dậy lên, ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không rõ, ta tại sao phải cho ngươi hạ d ư ợ c Có phải hay không là ngươi sai lầm cái gì? Nếu là trước mấy ngày ta đụng phải ngươi, ta xin lỗi ngươi tốt. Ngươi đừng kích động như vậy, ta có thể thay ngươi giấu giếm không nói cho Dịch Phỉ, nhưng ngươi muốn cùng ta thật tốt tâm sự đến cùng là vì cái gì? Từ Thu sắc mặt trắng bệch, không có nhìn hắn. ta làm được thẳng ngồi ngay ngắn, làm sao lại làm loại chuyện xấu xa này? Tống Duệ cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẫn như cũng nhẹ nhàng nhìn xem hắn, vì hãm hại ta làm đến loại trình độ này, ta đến cùng điểm nào làm sai? Từ Thu giống như là thẹn quá hóa giận, hét lớn, ta lúc nào thừa nhận là ta làm, như ngươi loại này chắc chắn thái độ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là có người nói cho ta biết người tại ta trong cà phê bỏ thuốc, còn đi nhà ăn c ộ a cậu, còn bốn phía truyền bá tin tức nói ta là bệnh tâm thần. Từ Thu trong nháy mắt nhớ tới một người, không giữ hỏi lại, là Chu Đào gia hỏa này, hắn nói lung tung, lại không chứng cứ gì. Chương 1 3 4 cựu hận toàn bộ thế giới quang. Chương 1 3 4 cựu hận toàn bộ thế giới quang. Đồng dạng tại trong phim truyền hình, có người thẹn quá t h à n h giận hỏi lại ngươi có chứng cứ các loại, đó chính là chấp nhận. Tống Duy lạnh r ê n một tiếng, con mắt không có giống trước kia trợn tròn, mà là cười như không cười nhìn đối phương, cho nên đến cùng là vì cái gì đâu? Ngươi biết rõ bạn gái của ta là nhan dịch phỉ đắc tội ta không có gì tốt kết quả, nhưng ngươi vì cái gì có thể làm được dạng này? Ta đến cùng là nơi nào làm sai? Ngươi làm gì sai? Từ thu buồn bực xấu hổ đến nổi giận t r ì n h độ, đỏ mặt hô lớn, bởi vì ngươi ác tâm, bằng ngươi không xứng. Ngươi xem một chút trong lớp đồng học, đều tại nghiêm túc học tập, liều mạng cố gắng. Ngươi nhìn lại một chút nhà chúng ta, bỏ ra đại giới cỡ nào mới có thể nắm giữ địa vị hôm nay? Mẹ ta thường xuyên ở bên cạnh nói, dựa vào cái gì trình lộ có thể cám dỗ nhan thư hồng đây hết thảy đều dựa vào cái gì? Nàng trước đó tức giận bất bình ta không hiểu, thẳng đến ta gặp ngươi, ngươi nói dựa vào cái gì đâu? Tống Duệ dở khóc dở cười trả lời, vận khí ta tốt hơn à? Ngươi liền đem ta làm sơ ý một chút chúng s ổ số người, phóng bình tâm thái xem không được không? Tại sao muốn đem sự tình làm đến loại tình trạng này? Vậy ngươi nói một chút dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì loại chuyện tốt này rơi vào trên người ngươi? ngươi thì tính là cái gì à? Muốn dạy dỗ không? Có giáo dục? Đòi tiền không có tiền? Muốn nói thông minh càng không tính là một cái từ nhỏ bị đòn đ ồ chơi. Dựa vào cái gì để cho nhan dịch phỉ coi trọng ngươi? Ngươi còn cả ngày một bộ bộ dáng không quan tâm. Con mẹ nó ngươi b à y khuôn mặt cho ai nhìn đâu? Tống Duệ bất đắc dĩ thở dài. Nhan Dịch Phỉ thích ta là đợi ta lớn nhất vật khí. Ta không có sĩ diện ý tứ. Nếu là có, ta đã sớm tại trước mặt bạn học tiên bố. Từ Thu lập tức bị đâm trọn chỗ đau. Càng thêm kích động nói, ta biết vì cái gì? Bởi vì Nhan Dịch Phỉ là trình lộ loại. nàng trong xương cốt vẫn có cái k i ê u c ố nghèo kiết hủ lộ gình, bằng không tuyệt sẽ không coi trọng ngươi loại đồ chơi này. Nói thật, ngươi ra ngoài cùng nàng ở chung ngày đó ta thì nhìn hiểu rồi, nàng loại người này liền cầu không đội được căn vân. Tống Duệ lúc này không có phản ứng bao lớn, chỉ là càng xác định Từ Thu là người chết. Ngược lại An ủ u ổ i ngươi bình tĩnh một chút, đừng như người điên. Nếu là cha ngươi trông thấy như ngươi loại này bộ dáng, nhất định sẽ nói ngươi không thể diện. Mất mặt a ta tới ngươi, ngươi mới là bệnh tâm thần, điên rồ. cả nhà ngươi đều có vấn đề, mới sinh ra như ngươi loại này đồ chơi, chính ngươi ngẫm lại xem, ngươi ở trường học có bằng hữu sao? ngoại trừ chu đảo cùng ngươi chơi bóng, khác một cái cũng không có, cũng liền trình lộ sinh con hoang mới nhìn bên trên ngươi, ngươi sớm làm đi bệnh viện tâm thần bên trong ở lại a. Tống Duệ sợ hắn lại kích động như vậy đợi chút nữa liền không mở được xe, tiếp lấy chấn ăn nói, thật không có lễ phép, nước miếng ngươi đều văng đến trên mặt ta. Từ Thu càng thêm phẫn nộ, giơ tay lên chỉ vào hắn cái mũi m ắ n g ngươi cho rằng chỉ có một mình ta đối với ngươi có ý kiến gì không? Trên cơ bản là cá nhân đều biết đối với ngươi có ý kiến, chưa bao giờ tham gia lớp học hoạt động, không nhìn thẳng xem ngươi, nói chuyện lạnh nhạt bộ dáng, ngươi xem thường ai đây? Một đại nam nhân cả ngày nhăn nhăn n h nhỏ, cùng nữ sinh nói chuyện đều chẳng muốn t i ế l ờ i nếu không phải là trình lộ sinh loại coi trọng ngươi, liền như ngươi loại này bộ dáng, tiến vào xã hội bị người cạo chết đều không không biết là ai ra tay. Tống Duệ nghe xong từ thu thao thao bất tuyệt, nghiêm túc nghĩ lại mấy giây, chậm rãi mở miệng nói, ta không sai biệt lắm biết rõ ý tứ của ngươi. Mỗi câu bên trong cũng là nhan dịch phỉ dựa vào cái gì vừa ý ta, ngươi rất ghen ghét ta, cảm thấy ta phương diện kia cũng không sánh nổi ngươi, dựa vào cái gì có thể thông qua nhan gia thực hiện giai cấp vượt qua, cảm thấy ta giả v ợ rất không quan trọng, an chắc nhan dịch phỉ dáng vẻ, trước đó tưởng tượng còn có thể nhẫn, thế nhưng là đằng sau phát, hiện trong nhà của ta rối tinh rối mù. nhất là ta mắc có bệnh tâm thần sau đó ngươi càng thêm cảm thấy ta không xứng nắm giữ đây hết thảy. bất quá ta muốn nói ngươi vẫn là hiểu lầm. cái gì hiểu lầm gì đó? bởi vì tống duệ từ đầu đến cuối thái độ đều rất h u hòa, từ thu nộ khí phát tiết qua về sau còn tưởng rằng đối phương là tới giảng hòa, đương nhiên hắn tại không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, không lựa lời nói nói rất nhiều lời không nên nói. dù sao hắn không dám chính diện đối mặt nhan dịch phỉ nếu là tống duệ nguyện ý thương lượng, hắn cũng có thể tạm thời đem sự tình để xuống. nhưng tống duệ lại gần từng chưa nói, ngươi hiểu lầm ta và ngươi t r í n h lệnh, ta v ừ a xa ngươi, từ ngươi giống một người điên n h ằ m vào ta. g e n t a một khắc kia trở đi, liền chứng minh ngươi kém xa Titata. Ngươi có lẽ cho là ta là vận khí tốt, cùng nhan dịch phỉ độc cùng một cái trường học mới có cơ hội đuổi kịp nàng. Nhưng mà ta tại cái này rất minh xác nói cho ngươi, nếu là ngươi đứng tại ta vị trí này, ngươi đi lên một ngàn lần cũng chỉ sẽ chết ở trong tay nàng. Ngươi biết ta vì cái gì đi ra tìm ngươi sao bởi vì ta muốn một cái xin lỗi. Từ thu nhất thời n g â y ngẩn cả người, hỏi ngược lại, cái gì xin lỗi, muốn ta cùng ngươi xin lỗi sao? Ngươi chỉ cần không đem chuyện này cùng nhan dịch p h nói, ta có thể cùng ngươi chính thức xin lỗi. Không, lời xin lỗi của ngươi với ta mà nói không trọng yếu. Ta hoàn toàn không quan tâm ngươi. Ngươi tại ven đường bị chó cắn một ngụm sẽ đi cùng cậu thương lượng muốn nó nói xin lỗi sao? Ta tới tìm ngươi chỉ là muốn cho ngươi đi cùng con chó kia nói lời xin lỗi, nó là vô tội. Vừa nói như vậy xong, từ thu cảm xúc càng kích động, vọt thẳng tới liền muốn cùng Tống Duệ đánh nhau, nhưng nhìn thấy đối phương người cao mã đại tư thế, trong lòng giả dối không thiếu, chỉ có thể hung thần á c s á t đá xe của mình một c ư ớ c Tống Duệ thơm mơ mà ở bên cạnh hắn ngồi x u ố n u ố n g tại lốp xe bên cạnh chật chật cảm thán nói: Ngươi thật đúng là c a m lòng. Xe này không thiếu tiền A Một c ư phí sửa chữa muốn lên vạn. Hắn trong giọng nói hoàn toàn là đau lòng xe loại kia ý vị. để cho Từ Thu nóng tính càng thêm t h ị vượng, muốn lớn tiếng gào thét hai câu, Tống Duệ lặng yên không một tiếng động đồ hảo du. Đúng lúc nhìn thấy Trương Nhược Lâm xa xa đi tới, liền chờ lấy nàng nói, ngươi không muốn đem sự tình làm lớn chuyện a? Nếu là Trương Nhược Lâm biết, Nhan Hướng Mộ cũng biết biết, nàng nhất định sẽ nói cho Nhan Thiếu có quan hệ với ta sự tình. Từ Thu giống như là ăn mấy quả phân đầu như con ruồi mặt đỏ lên, chỉ có thể cưỡng ép đem hỏa khí đ è xuống. Tống Duệ xa xa hướng Trương Nhược Lâm p h t a y nàng tới gần về sau thấp giọng nói xin lỗi, ngượng ngùng, nghĩ không đến ngươi m ô n sớm như vậy đã đến, các ngươi mới vừa rồi là tại. Tống Duệ cười thay nàng kéo ra xếp sau cửa xe, không đợi rất lâu. Ta cùng Từ Thu đang tán gẫu đâu, hắn nói muốn thông qua ngươi hẹn một chút nhan thiếu. Nhan thiếu hắn rất bận, ta kỳ thực không có niềm tin chắc chắn gì, còn có cảm ơn ngươi rồi. Tống Duệ, lần trước vẫn là ngươi giúp ta hẹn hắn gặp mặt, ta mời các ngươi hai cái ăn cơm đi. Từ Thu sắc mặt cứng đờ người, giống như có hai cây đinh thép cố định trụ bộ mặt cơ bắp. Hắn rất qua loa lấy lệ mà hàn huyên vài câu. An vị tiến trong xe, đống nhiên giấm mạnh chân ga, để cho xe giống đấu trường bên trong châu được liền xông ra ngoài. Từ Thu cảm xúc triệt để mất k h ố n g chế, đương nhiên là tại Tống Duệ cố ý dưới sự kích thích kết quả, tất cả nhân tố cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn đang lái xe lúc. n ộ khí vẫn là rất vượng, đúng lúc ở giữa chữ vật hộp có chai nước suối, hắn rời đi chỗ khác cái nắp, đong nhiên uống hai ngụm. tất cả mọi chuyện cũng đã đầy đủ, tống duệ ngồi ở nguy hiểm nhất tay lái phụ, lạnh lùng dùng ánh mắt còn lại chọn Từ Thu, cái này cũng là tai nạn xe cộ về sau tốt nhất giải thích chỗ, ngồi vào ghế sau ngược lại dễ dàng bị chất vấn. hắn cũng không có cái gì hận ý, hoặc tức giận, chỉ là có loại không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì biết rõ nhan dịch phỉ là bạn gái mình, vẫn là có người không có mắt muốn tới động thủ đâu. cũng liền tại thời khắc này, Từ Thu xe mất k h ố n g chế đánh vỡ hàng rào, va chạm nước vào một khắc này, hắn đong nhiên nghĩ cảm thấy mình làm sai m ư phần sai. v ì c á i gì chính mình từ đầu đến cuối đối với sinh mạng thiếu khuyết kính sợ nhất là đối với mạng của mình ý nào đó mà nói cái mạng này bây giờ cũng không thuộc về mình mà là cùng nhan dịch phỉ cùng hưởng nếu là nàng từ yên kinh trở về nhìn thấy chính mình t ụ thương n à m viện thậm chí tử vong tin tức thật là có nhiều điên cuồng so với đời trước điên cuồng hơn nhưng đây hết thể cũng không k ị p tống duệ thể xác tinh thần đều m ệ t đóng chặt lại con mắt nước ngập tiến vào trong xe trương ngược lâm không ngừng thét lên từ thu ngược lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại tống duệ trung Bi là sống t i ế t được vận mệnh đối với hắn mở một mặt lưới hắn không chết thuận tay còn cứu mình người chứng kiến trương ngược lâm chỉ là nằm ở trên giường mở to mắt một giây kia, hắn thấy được một đôi tràn đầy oán độc con mắt, nhan dịch phỉ trong mắt bắn ra c i u hận toàn bộ thế giới quang.